Nguyên rủa kiếm tiên tất nhiên là phụ trợ, có thể giải trừ phe mình quân đội bạn bị trúng nguyên rủa, mặt trái trạng thái cũng có thể gia tăng nguyên rủa tại trên người địch nhân, trừ cái đó ra trọng yếu nhất một chút chính là nguyên rủa kiếm tiên sẽ có được vượt quá tưởng tượng đối với nguyên rủa loại mục tiêu cùng công kích nhạy cảm tính, có cái này trước nghiệp ở, liền hầu như không cần lo lắng đội ngũ mơ mơ hồ hồ rơi vào địch nhân cả bẫy, sau đó thảm bại đoàn liệt. Quỷ kiếm tiên là lấy thích khách làm nguyên mẫu tham khảo mà đến, thuộc về chủ yếu công kích định vị, bất quá đây cũng không phải là thích khách loại kia cao nhanh nhẹn, cao né tránh liền có thể Quỷ kiếm tiên cần nắm giữ tùy thời có thể tiến tối vị diện, giả chiều không gian năng lực, Ân, thật chiều không gian lời nói vậy sẽ phải cầu quá cao, mạnh như cổ thần cũng làm không được muốn đi mộng cảnh chiều không gian liền trong nháy mắt đi, nghĩ trở về hiện thực chiều không gian liền trong nháy mắt. trở về, trừ phi sớm có lối đi. Đương nhiên, đây cũng là chỉ ở thứ tư danh sách, chiều không gian là bị cơ cấu lực lượng duy trì lấy, cơ ép đột phá hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nếu là ở thứ năm danh sách, như vậy chiều không gian thật giống như bên đường dưa hấu nát, là cái thiên thần liền có thể tùy tiện xuyên cũng không có người quản. Cho nên dưới loại tình huống này, Mộ Thiếu An nghĩ đến quỷ quái loại này đặc thù sinh linh, thế là Quỷ Kiếm Tiên theo thời thế mà sinh, loại nghề nghiệp này có thể dễ như trở bàn tay chế tạo một cái giả chiều không gian đem địch nhân kéo vào được tùy tiện trà đạp. Dịch Kiếm Tiên tất nhiên là một đoàn đội người chỉ huy, nhất định phải tu hành vận mệnh bản cờ, lấy mệnh vận lực lượng làm vũ khí, tiến hành chỉ huy chiến thuật, cơ bản không cần chiến đấu, nhưng lại tuyệt đối không thể thiếu huyết. Lần trước Trương Mập Mạt vì cái gì nhất định phải quái dày đòi hỏi để Thiếu An làm quan chỉ huy chiến thuật, còn không phải bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, biết kiếm tiên chỉ huy chiến thuật rất khó khăn. Cái cuối cùng Ma Đao Khách Mới là Mộ Thiếu An làm ra đến mạnh nhất ác chủ bài, không phải xem thường hắn kiếm tiên ân, lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Mà là hắn chế tạo cái này bốn loại nghề nghiệp bản thân liền là lấy đoàn đội hợp tác làm mục đích, định vị sáng tỏ, nguyên rủa kiếm tiên phụ trợ thêm trạng thái thêm dò đường thêm sút tan, quỷ kiếm tiên chủ công thêm phụ trợ, dịch kiếm tiên thêm suy diễn chỉ huy chiến thuật, như vậy còn giữ lại ma đao khách nhất định phải đền bù trong đoàn đội sau cùng một khối cũng là trọng yếu nhất nhược điểm, công kích, phòng ngự, kỉu hận giá trị. Đúng vậy, kiếm tiên phát ra rất cường bạo, bọn hắn kéo hận lời nói cũng rất nhu bức. Nhưng là nếu để cho bọn hắn dừng lại ngự kiếm, dừng lại vị trí di chuyển tin hay không ba giây liền sẽ bị bổ đè xuống đất điên của Ma Sát. Lần trước đối chiến cổ thần Lêm Ngộng Dạ Bảo đã hết sức rõ ràng à, một cái đại chiêu đi qua, hơn 20.0000 đại thừa kiếm tiên, thiên đạo kiếm tiên trực tiếp ở ra rám, phòng ngự quá kém, dù là chương mập mạp còn lênh tranh để bọn hắn đều nắm giữ hỗn độn thần ấn, nhưng là đó chính là cho người quái dị soi gương thiếu khuyết nội hàm a. Bản thể phòng ngự không được, lại nhiều cộng thêm đồ trang sức đều không được. Mama đau khách cái nghề nghiệp này đem triệt để bổ sung cái này một thiếu hụt. Đầu tiên hắn công kích sẽ phi thường cao, có lẽ không đạt được kiếm tiên loại kia cùng bạo phát ra trình độ, nhưng ít ra cũng có thể đối kịp 7, 8 phần. Tiếp theo tốc độ không kém, tuyệt đối có thể cao cơ động đuổi theo khóa chặt bọn. Sau đó liền là phòng ngự cao. Hắc, đây là hắn mộ mẫu người tuyệt học, không nói cũng được. Một điểm cuối cùng, tức là cừu hận giá trị, điều này rất trọng yếu à, phòng ngự lại cao, kéo không được cừu hận cũng nói lời vô dụng. Mà cái này lại không phải chơi game, có thể cưỡng chế cừu hận giá trị. Nhưng ma đao khách liền là có năng lực như thế tức vận mệnh xiển xích kỹ năng, chỉ cần một đao chém tới. Liên là một đạo hư vô vận mệnh xiển xích treo ở trên người địch nhân, chỉ cần vận mệnh này xiển xích chồng chất đến 10 đạo, như vậy ma đao khách liền có thể không nhìn khoảng cách bay ra một lần thiên địa đại xuống mũi, mà lại 100% chúng. Chư cái đó ra, dịch kiếm tiên cũng có thể vì ma đao khách gia tăng vận mệnh xiển xích, tóm lại tựa như là thuốc cao ra chó, người muốn tránh qua ta, cái kia căn bản là không thể nào. Có cái này tứ đại ác chủ bài, Mộ Thiếu An Phi thường tin tưởng Chương Mập mạp sẽ khóc chít chít chạy tới cầu khẩn hắn. "Ân, mấy ngày không đến, Chương Mập Mập không đến, hàng xóm Lý Quách Hoại đến rồi." Ngươi đột tí từng cầm hai vỏ rượu lâu năm, há miệng liền gọi, "Mộ ca." "Cút. Ai cùng ngươi không lớn không nhỏ, ta vội vàng đâu?" Mộ thúc, Mộ đại gia, "Hoặc là ta bảo ngươi Mộ ra ông đều được a. Lý Quách Huệ đây chính là một cái chết vô lại, lão con, nhưng phá lệ đối với Mộ thiếu an khẩu vị. Ít nói lời vô ích, ngươi muốn làm gì?" Mộ thiếu an bệ vệ ngồi xuống, nhìn xem Lý Quế Hoạ cười hì hì bày ra bốn kiểu dáng tức nhắm, rượu lâu năm rót đầy. "Mộ đại gia, cái gì cũng đừng nói, ta kính ngươi một bát. Thật sự là hảo tử." Ừng ngực, uống một ngụm hết sạch. Liên làm ba bát sau đó, Lý Quách Ngoại hai con mắt nhỏ mới bắt đầu híp mắt, Mộ Đại gia, ngươi nhìn a, chúng ta không phải hàng sóng sao, chuyện cũ kể tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần à, bây giờ chúng ta tất cả thủ một cái vị diện, tuy nói đều là bình đẳng, nhưng trong mắt của ta, đại gia ngươi mới có tư cách cầm đầu vị nha, cái kia, sau này ta lão lý liền quyết định, duy ngươi Mộ Đại gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng bắc, ngươi nói giết chó, ta tuyệt đối mang rượu tới, như thế nào? Ừm. Mộ Thiều An hừ một tiếng, chỉ là chậm ăn, uống vào, không đáp lời nói. Cái này con cũng nghĩ đến Sáo Lộ Hán, quá non. Lý Quách Huệ cũng không xấu hổ, như cũ cười hì hì tự mình nói, ta có một cái tiểu kế cắt, ở ta phụ trách vị diện kêu kiến tạo 200 tòa phản nguyên rủa đại điện, sau đó hình thành một cái phản nguyên rủa hệ thống, thuật tiện còn xin đại gia ngươi đi qua cho trưởng trưởng nhãn. Ít. Mộ Thiều An hừ một tiếng, cái kia bản kế hoạch bên trong viết rõ ràng, là muốn ở toàn bộ kiếm tiên trong thiên địa kiến tạo 1.0000 tòa phản nguyên rủa đại điện, mà lại liền đặt ở phàm tục trong thế giới, dung thành hoàng danh nghĩa nguy chàng, có thể hưởng thụ phàm nhân hướng hòa nhưng mục đích thực sự liền là hình thành một cái kín không kẽ hở phản mượn rủa hệ thống, để chuyện này thiên thu vạn tái tiếp tục kéo dài. Vậy cũng so chương mập mạp loại kia trực tiếp dùng linh hồn chấn động phương pháp cưỡng ép đánh kích muốn càng có hiệu quả. Vậy liền 350 tòa. Lý Quách Hoè rất sung sướng. Cái này còn tạm được, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, lão tử đang bận đâu. Mộ Thiếu An triệt để hài lòng. Cái kia, hắc hắc, ta muốn đổi 1.0000 cái dịch kiếm tiền, 1.0000 cái ma đau khách. Lý Quách Hoè vội vàng nói, từ khi Mộ Thiếu An công khai cái kia tứ đại ác chủ bài sau đó, Hắn coi như ghi nhớ, hắn mặc dù là lấy kiếm đạo pháp tắc thành tựu pháp tắc thiên thần, nhưng không chút nào cổ hủ, thuộc về loại kia chỉ cần hữu dụng hơn nữa dùng tốt phi thường vậy liền quả đoán lấy ra dùng tính cách. Mộ Thiều An liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Không đổi, ngươi hết sức thông minh, nhưng lại trải nghiệm không đến các ngươi sư tôn Trương mập mạp dụng tâm lương khổ, mặc dù hắn cũng là hắn ngu như heo. Ba vóc dáng vị diện dụng ý là cái gì? Ta tại sao muốn chủ trương chế tạo một cái phản nguyên rủa hệ thống? Ngươi liền điểm ấy đều không rõ, còn dám chạy đến tìm ta đổi binh, ngươi nằm mơ đi thôi." Chương 604 Viễn cổ năm tộc. Điên quồng lệnh xây thôn chính văn chương 605, viễn cổ năm tộc. Ngõ cảnh chiều không gian, dễ cây tiểu hào chiếm cứ khổng lồ vị diện bên trong, Trương Dương đứng tại một tòa thoạt nhìn có chút cũ nát lâu đài cổ trước, ở bên cạnh hắn đứng đấy khúc Thương, đứng phía sau đảo Yêu, Triệu Bạch Địch Nhi, Hà Dĩ Nhu, Lý Tứ, Nỗ Quận, mấy người kia sau lưng lại đứng đấy 60 tên đệ tử đời hai, cùng với dòng dã 1.0000 tên đệ tử đời ba. Trong này mạnh nhất là pháp tác thiên thần, ấn, Chương Dương không phải đưa vào trong đó, coi như thực lực kém nhất cũng là pháp đại thừa. Nhưng, có thể chúng tuyển cái đội ngũ này cũng không phải dựa vào thực lực, chỉ ít 30 tên pháp tắc bán thần bên trong mới tuyển đi vào ba người. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, mới tuyển đi vào 6 người mà thôi. Đến nỗi lựa chọn tiêu chuẩn, trung thành chỉ là một cái cơ sở hạng. Ngộ tính cùng tiềm lực mới là lớn nhất được điểm hạng. Đương nhiên, đệ tử đời 2 cùng đệ tử đời 3 bên trong nhất siêu quần bạn tụy những cái kia không đến, bọn hắn đã sớm hoặc là theo mộ thiếu an lan lột, hoặc là đi theo Lý Quế Hoạ lan lộn, hoặc liền là bị Khương Nhung lôi kéo đi qua, hoặc là liền vẫn như cũ lưu tại kiếm tiên trong thiên địa phủ trách vốn có sự vụ. Mà nơi đây nơi này 1.060 tên 23 đời đệ tử, ngược lại đều là ở trung tầng, không phép lối, không biết điều, cảm giác tồn tại có, nhưng cũng không bạo dạ. Bọn hắn mới là đi qua 3.000 năm nay, Trương Dương ở rất bình tĩnh bên trong bồi dưỡng ra được Tiên Kiếm tông hoạch tâm trung kiên. Ân, lúc đầu vừa mới đến thứ tư danh sách thời điểm, Trương Dương đã từng đem thế giới thụ linh căn khuyết tán ra, nhân vật im ắng bồi dưỡng phạm nhân cơ sở. Thế giới thụ là cái gì à, Nó là linh thực à, Lúc ấy cũng đã là lục sắc linh thực thế giới thụ đối với những học sinh mới mà trợ giúp là cực kỳ to lớn. Đây chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ hai cùng đệ tử đời thứ ba vì cái gì xuất sắc người nhiều như vậy nguyên nhân? Đến nơi đến đệ tử đời thứ tư thời điểm, Trương Dương liền đã để thế giới thụ thu hồi linh căn tiên tiên trợ cấp, dù sao đây đối với thế giới thụ cũng là không nhỏ tiêu hao. Tóm lại, hai đời đệ tử đạt được thế giới thụ linh căn trợ cấp không sai biệt lắm có 100 văn người, trong đó đào thải một nửa tiếp tục làm phạm nhân, một nửa gia nhập Thiên Kiếm Tông, lại bởi vì các loại nguyên nhân bị quét xuống làm phổ thông đệ tử tiếp tục vì nối roi tông đường cố gắng có rất nhiều, bởi vì các loại không thích hợp bị quét mất cuối cùng có tư cách trở thành nội môn đệ tử, liền 153,0000 người. Mà cái này 153,0000 trong đám người đều sẽ chịu đến Trương Dương âm thầm khảo sát, khảo sát kỳ vì 1000 năm, cũng sẽ ngẫu nhiên cho ra các loại sự kiện tiến hành đo lường đánh giá, áp dụng điểm số chế, về sau lại tăng thêm trên trời rơi xuống hồng bao mưa rất nhiều hình thức. Khảo sát thất bại, liền sẽ tử Trương Dương khảo sát trên danh sách soát mất. Cái khảo hạch này tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Đến toàn bộ thông qua 5 cái giai đoạn môn nhân đệ tử, mới có tư cách cuối cùng đứng đến Trương Dương trước mặt. Cũng chính là giờ phút này, 1.060 người. Cái kia đệ tử đời 2 đứng đầu, Phiền Ram, tên tuổi to lớn, mới học độ cao, nộ tính mạnh, liền cũng thương, Đào yêu, Triệu Bạch tí bọn hắn đều khen không dứt miệng. Nhưng là ở Trương Dương thiết định trong kiểm tra, nhưng dừng bước tại thứ tứ giai đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Phiền Ram năng lực là không sai, nhưng hắn qua kiêu căng, mà lại ở Trương Dương âm thầm để hắn ăn hai lần thua thiệt sau đó vẫn làm theo ý mình, như vậy thì không có biện pháp. Thứ tư danh sách to lớn, cũng không phải mị lực cao, tài nghệ cao, nội tính lên chức có thể một đường bật học đi qua. Không hiểu được dấu đi mũi nhỏ người, làm sao có thể đến Trương Dương chi đại đạo. Lâu đài cổ cửa lớn im lặng mở ra, bên trong không thấy bóng dáng, Trương Dương cất bước đi vào, dọc đường không thấy bất kỳ trang sức gì, hết thể đều chùi lùi, ngược lại là góc tường thỉnh thoảng sẽ toát ra một đoạn rễ cây cái bóng. Tiến vào lâu đài cổ chính giữa, nơi này thật giống như đột nhiên biến đến sinh cơ bừng bừng, cỏ xanh hoa hồng, cây cối rầm rạp, trên đường cỏ, một cái nữ tử áo trắng ngay tại đi lại, mang trên mặt như có như không đau buồn, làm cho đau lòng người. Nhưng nhìn thấy nữ nhân này bộ mặt, ngoại trừ Trương Dương bên ngoài Tất cả mọi người là trong lòng xếp chặt, Khúc Thương càng là một bức ngăn ở Trương Dương trước mặt, pháp tác thiên thần khí thế liền muốn bộc phát. Chấm đã. Trương Dương đè xuống nghi ngờ lại phẫn nộ cùng với một loại nào đó không hiểu cảm xúc Khúc Thương, chỉ là dùng thanh âm trầm thấp phân phó nói: "Nàng là Lê Mộng Cổ Thần, nhưng thực lực đã bị suy yếu đến bán thần trạng thái, các ngươi không cần phải lo lắng cái gì, tiếp xuống các ngươi cần lưu tại nơi này, nàng sẽ toàn diện hướng các ngươi truyền thụ cổ yêu nhất tộc công pháp truyền thừa, chú ý, ta nói chính là toàn bộ, cho nên các ngươi cần phân ra một bộ phận nhân viên tiến hành toàn diện ghi chép, lại phân ra một bộ phận nhân viên tiến hành nghiên cứu." nhưng trừ cái đó ra còn muốn chạy ra nhiều nhất nhân viên, nhất tinh làm lực lượng. Dùng thời gian ngắn nhất đi nắm giữ cổ yêu nhất tộc tại vị diện kết giới, thiên đạo kết giới bên trên tạo nghệ, dù sao ở viễn cổ năm tộc bên trong, cổ yêu nhất tộc là cho đến tận nay giữ lại truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Cái gì là viễn cổ năm tộc? Khúc Thương ngẩng đầu hỏi. Là dẫn đến đời thứ 2 thuốc sắt trùng xuất hiện trực tiếp nguyên nhân dẫn đến, đã từng có viễn cổ vu tộc, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ tu la tộc, viễn cổ ma tộc, viễn cổ nhân tộc cái này ngũ đại sau này sinh linh xương hùng thứ tư danh sách, bọn hắn mạnh nhất thời điểm mạnh bao nhiêu các ngươi không phải biết. Nhưng các ngươi cần thiết biết bọn hắn bây giờ hiện trạng." Trương Dương nhàn nhạt nói, nơi này tất cả mọi người là hắn hoạch tâm nhất tùy tùng, cho nên ở không chạm đến tiên tiên sinh linh bí mật dưới tình huống, loại này bí ẩn sự kiện liền có thể nói thuận tiện gia tăng một fan trung thành chỉ số. Viễn cổ vu tộc chủ thể cũng đã bị tiêu diệt, ngoại trừ mấy cái cổ thần cấp tồn tại bỏ trốn đến thứ ba danh sách bên ngoài, còn thừa lại 9 cái chi nhánh, mà ở trước đây không lâu vừa mới toàn bộ tộc diệt hình tộc liền là Viễn cổ vu tộc một chi, đến nỗi cái khác tám cái chi nhánh, có 5 cái ở thứ 4 danh sách không biết địa điểm. Có ba cái đã giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, mà viễn cổ tu la tộc đồng dạng là chủ thể bị phá hủy, chi nhánh riêng phần mình bỏ trốn, một bộ phận giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, một bộ phận còn sót lại cho tới bây giờ, cũng chính là thiên thủ nhân tộc, cho nên các ngươi bây giờ biết vì cái gì mộ thiếu an luôn há miệng thiên thủ tu la, ngậm miệng thiên thủ tu la đi. Viễn cổ ma tộc là thảm nhất, ở thứ 4 danh sách cơ hồ không có để lại còn sót lại chi nhánh đời sau, toàn bộ bị giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, đương nhiên bọn hắn lúc trước cũng là lợi hại nhất nhứt giữ cụ thể vì cái gì đừng hỏi ta. Sau đó là viễn cổ nhân tộc. Nói như thế nào đây, chúng ta cũng là thân là nhân tộc, cho nên không cần ta đến phân tích, tóm lại, ở thứ tư danh sách trước mắt viễn cổ nhân tộc lưu lại chi nhánh nhiều nhất, mà giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách viễn cổ nhân tộc vẫn như cũ là nhiều nhất, nguyên nhân không cần hỏi ta. Sau cùng, liền là viễn cổ yêu tộc, bọn hắn ở đời thứ hai thuốc xác trùng đại nạn bên trong tổn thất nhỏ nhất, ngoại trừ là bởi vì bọn hắn càng thêm tùy tiện sợ bên ngoài, liền là bởi vì bọn hắn am hiểu nhất vị diện kết giới, cho nên nói, máu kinh nghiệm nói cho chúng ta biết a, cửa lớn kiên, cố trọng yếu bậc nào. Trở lên, chính là ta đối với các ngươi bàn giao. Mau chóng nắm giữ các ngươi muốn học tập hiện nay chúng ta đã nắm giữ viễn cổ tu la tộc thần ấn cũng nắm giữ cơ bản viễn cổ vu tộc chiến văn, không sai biệt lắm nắm giữ viễn cổ ma tộc chân ôn nếu là lại hoàn Mỹ dung hợp viễn cổ yêu tộc trên giới ta nghĩ chúng ta liền có như vậy một chút xíu lòng tin đối mặt đời thứ ba thuốc sát trùng đừng hỏi ta đời thứ ba thuốc sát trùng là cái gì ta chỉ có thể nói liền xem như cổ thần cũng phải chạy chối chết thứ tư trong danh sách sở hữu sau này sinh linh kỳ thật đều là đang cố gắng ai cũng biết đời thứ ba thuốc sắc trùng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện các người đều là ta tuyển chọn tỉ m đi ra cũng là bị ta hoàn toàn công nhận chân chính nhân tộc tinh anh, hy vọng các ngươi có thể không phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng, càng không phụ ta viễn cổ nhân tộc hạch tâm phong cách. Nỗ lực a, ta chỉ cho các ngươi 50 năm, 50 năm bên trong, nhất định phải hiểu rõ yêu tộc thiên giới. Chương 605, Tiền sử hồ to. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 606, Tiền sử hồ to. Chương Dương chính mình cũng không có tham dự vào phá giải nắm giữ cổ yêu truyền thừa trong quá trình, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, không phải loại kia loại suy, suy một ra bà tuyệt đỉnh thiên tài. Bình thường, đại khái liền là hắn cả đời hiệu. Cho nên dưới loại tình huống này nhiều người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện hắn Vĩnh viên ở hậu trường không ngừng đào hố nuôi tiểu hào coi như thật ở một cái nào đó phân đoạn bên trên gây ra rủi ro hắn cũng có thể có hơn 10 đầu dập lửa dây đang chờ, có thể nhường hắn phong trong đường nối. giới đi mộng cảnh chiều không gian trở lại kiếm tiên thiên điệu bên trong đưa vị diện bây giờ nơi này đã lại một lần nữa bị Trương dương đổi tên là thanh một vị diện cũng có thể gọi xanh một tiên thanh một người sinh cơ chi một vậy xem như cho cây kia đã đạt tới 8 sắc linh thực đỉnh phong thế giới thụ một gốc thuốc an thần nó không cần lo lắng bị ăn sạch Ở xanh mục thiên trong đất, Trương Dương cũng có chính mình một cái tiểu viện, không có gì đặc biệt, liền là khi hắn bắt đầu mưu đồ tính toán thời điểm tương đối an toàn một chút, dù sao trước trước sau sau, tả tà hưu hưu xếp đặt không sai biệt lắm mấy trong đạo các loại công chế trận pháp thần phủ thần văn. Ở nơi này, hắn liền cục gạch số 5 cũng sẽ không mang vào. Không chính tiểu Hào thế mà tự lập, đây thật là một tin tức tốt, bởi vì chỉ có sinh ra bản thân ý thức, hơn nữa có thể vì tự thân ưu tiên cân nhắc mà không phải lo lắng chủ thể tiểu Hào mới thật sự là hoàn mỹ tiểu Hào a. Trương Dương xếp bằng ở một phương đặc biệt trên mặt có gỗ, tinh tế thì thầm. Thanh âm của hắn đúng là bị hóa thành một đoàn sáng tối chập trần xương ngủ sau đó bị cặt gỗ hấp thu mà thông qua đối với không chính tiểu hào tin tức cuối cùng thu thập mẫu thu thập đến xem cổ thần trò chơi đã ra tay hơn nữa nhất định là có vẹn toàn năm chắc phá mất kiếm của ta thiên thiênên dù sao có rất nhiều chuyện há có thể giấu giếm được hắn ta thiên điệu này lại là ở hắn trong quy tắc trò chơi mặt mà chỉ có sống qua lần này ta thiên điệu này mới có tư cách nói chính thức đặt chân thứ tư danh sách thế nhưng là con đường phía trước từ từ, nguy cơ từ phía nói không chừng lúc nào liền muốn là xe cho nên mời không tiêu không nào tiếp tục cố gắng đào hố bồi dưỡng một đời mới tiểu hảo. Hiện nay, ta thích góp ưu thế cùng nội tình vẫn là tương đối không sai, nhất là thu thập nắm giữ viên cổ năm tộc ưu thế truyền thừa, lấy hắn sở trường, thông hiểu đạo lý, đang đặc sắc hỗ trợ, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất trình hợp lực lượng, để cho ta cùng ta tộc đẳng có thể lâu dài hơn sống sót. Con sống mới là lớn nhất gian nan nhất chuyện a. Nói đến chỗ này, Trương Dương dừng lại một lát, giống như là đang suy tư, thật lâu mới lần nữa tự lẩm bẩm, viễn cổ ưu tộc có Tam đại vương bài thần thông, thiên giới chỉ là thứ nhất, thứ hai là không gian vết rách cũng cứ gọi là không, liền pháp tắc thiên thần đều có thể giết chết được. Mà loại thứ ba thần thông tin là Huyễn Linh Tâm. Trước mắt đến xem, nhất có ý nghĩa thực tế liền là thiên giới, loại này do viễn cổ yêu tộc một mình sáng tạo vị diện kết giới có hợp lại trung điểm, kết cấu hợp lý, lực lượng phòng ngự cường hành, giống như tổ ong, nhưng lại so tổ ong phức tạp vô số lần hiệu quả, trọng yếu nhất một chút liền là có thể đồng thời phòng hộ số lượng rất nhiều tiểu vị diện, những thứ này tiểu vị diện vị trí lại khác biệt, địch nhân nếu là đến tiến công, vừa công phá một cái điểm, lập tức liền muốn rơi vào trung. Quanh vây công trong trạng thái Lê Mộng bây giờ mặc dù bị ta chỗ tù bình, nhưng không chút nào lo lắng ta đi tiến công nàng hiện thực vị diện, cũng chính là bắt nguồn từ điểm ấy. Nàng hiện thực vị diện trong thiên địa là do một cái chủ thiên địa, cộng thêm ba cái chi nhánh con thiên địa, lại từ 18 tiểu thiên địa tạo thành, linh hoạt đa dạng, phòng ngự hệ thống so đơn thuần thiên địa kết giới còn tốt hơn cực kỳ nhiều. Bất quá trong mắt của ta, viễn cổ yêu tộc thiên giới phòng ngự hệ thống như cũ không đủ lớn gan, không đủ xâm nhập, đây không phải bọn hắn kỹ thuật nguyên nhân, mà là không cách nào ủy quyền cho bên trong tiểu vị diện. Ta bây giờ lại là không cần lo lắng, kiếm tiên thiên địa chia ra làm 3 Lần này thả quyền lực quá lớn, cũng có thể nhường phía dưới con vị diện phát triển được càng tốt hơn càng nhanh. Nếu là lại dựa vào cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cùng với thông thường thiên địa kết giới hệ thống, mặc dù không dám nói gối cao không lo, nhưng khẳng định có thể làm chủ thiên địa cung cấp đầy đủ cực lớn chiến lược tốc sâu. Đến nội vết nước không gian cùng huyễn linh tâm hai cái này cổ yêu truyền thừa, cũng có thể ứng dụng đến kiếm đạo pháp tắc bên trong, mở rộng kiếm đạo pháp tắc nội tình cùng pháp tắc trọng lượng, cái này liền là dài đằng đẵng chuyện, không phải nóng độ. Như thế chuẩn bị, cần phải có thể ngăn cản cổ thần trò chơi tiến công a. Chương Dương tính toán Hắn bây giờ dùng tại trên phòng ngự tinh lực lớn nhất, chuẩn bị cũng đầy đủ nhất, chỉ là phòng ngự hệ thống liền có đầy đủ 5 bộ. Thông thường thiên địa kết giới là bộ thứ nhất phòng ngự hệ thống, tương đương với trên biên cảnh trưởng thành hay là trên địa cầu tầng khí quyển tầng ô rỗ ẩn, là cố định, ở đưa đến phòng ngự hiệu quả bên ngoài, còn có chữ nước lũ phòng thâm nhập, phòng đánh vào chờ tác dụng. Nhưng lại như thế thiên địa kết giới dễ dàng bị địch nhân lực tập trung số lượng ở một chút đột phá, cho nên liền cần thứ hai bộ phòng ngự hệ thống, cũng tức cổ pháp tắc phòng ngự hệ thống. Đây là dùng để ngăn cản địch nhân tập trung đột phá, nhất là tập trung lực lượng tinh huyết hoặc là vận dụng cổ pháp tác đến đột phá. Mà lại một bộ này phòng ngự hệ thống là cùng thứ ba bộ phòng ngự hệ thống cùng phối hợp sử dụng, cũng tức hỗn độn thần ấn, bởi vì hỗn độn thần ấn là ngưng tụ sau khi thành công dài nhất chỉ có thể để dành tiếp theo thời gian một năm, mà lại có thể theo địch nhân phương thức tấn công, đường tấn công đến bảy ra thần ấn, cho nên lại gọi là cơ động phòng ngự hệ thống. Nhưng một bộ này cơ động phòng ngự hệ thống còn muốn cùng thứ tư bộ phòng ngự hệ thống phối hợp, đó chính là bao trùm toàn bộ kiếm tiên thiên địa chống trời phong hệ thống. Những thứ này do pháp tắc tiên kiếm biến thành chống trời phong có thể nhường lượng lớn kiếm tiên trong nháy mắt toàn bộ bản đồ truyền tống, phía trên bố trí dày đặc kiếm trận thì sẽ đối với địch tới đánh tiến hành bao trùm tính sát thương, cho nên lại gọi là phản kích phòng ngự hệ thống. Sau cùng, nếu như cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống xây dựng thành công, như vậy kiếm tiên tiên địa toàn bộ bản đồ lập thể màng lưới phòng ngự cũng đem chế tạo thành công. Ý tứ này nói đúng là 5 bộ hệ thống không phải từng tầng từng tầng, mà là lẫn nhau, bọn nó có thể đồng thời liên kết, địch nhân tiến công bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì trạng thái đều muốn gặp ngũ trọng đả kích. Đương nhiên Cái này còn xa xa không đủ, Mộ Thiếu an phản truyền rửa phòng thâm nhập phòng ngự hệ thống đang đánh tạo bên trong, đến lúc đó đem cùng ôn thần ấn cùng một chỗ, nhờ phản truyền rửa hiệu quả tăng cường mấy lần. Đào yêu thiên cơ Trinh sát báo động trước hệ thống cũng ngay tại xây dựng thêm. Đến lúc đó đem dớp thành thất trọng phòng ngự hệ thống, chỉnh thể phòng ngự không gì phá nổi. Tính toán một phen, Trương Dương liền tạm thời buông xuống đối với cổ thần trò chơi lo lắng, bắt đầu tính toán trên phương diện khác, cũng tức tiến công. Có phòng ngự, phải có tiến công. Kỳ thật viễn cổ năm tộc bên trong Các tộc cũng có hắn rõ ràng đặc sắc, cơ bản cũng có phòng ngự cùng tiến công chờ một chút thần thông, nhưng tổng hợp lời nói, lại là mỗi người mỗi vẻ. Đến nỗi Trương Dương coi trọng nhất, lại là từ Thiên thủ nhân tộc nơi đó trộm được Lục đại thần ấn một trong chân vũ thần ấn. Hắn thấy, vậy cũng vị viên cổ nam tộc bên trong có tiềm lực nhất, phong cách nhất đẹp trai, tính so sánh giá cả cao nhất công kích thần thông. Thiên thủ nhân tộc phải gọi Thiên thủ tu La tộc, như vậy chân vũ thần ấn cũng hẳn là gọi là Tu La huyết thần ấn. Cụ thể hiệu quả là phá pháp, không phải tiểu biểu đệ cái kia phá pháp. Mà La có thể trong nháy mắt xua tan mục tiêu ngưng tụ bất luận cái gì tăng thêm, phá hoại bờ UFF, đồng thời đối với mục tiêu nắm giữ pháp tác lực lượng tiến hành xua tan. Trước đó một trận chiến nhu tính cổ thần lê mộng thời điểm, cái này tu La huyết thần ấn hiệu quả liền là hết sức kinh người, vẹn vẹn 20,0000 mai tu La huyết thần ấn thế mà liền đánh tan lê mộng nắm giữ một phần năm hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác, Liên hỏi Ngưng Nưu bước hay không? Sau đó ngoại trừ thiên thủ tu La nhất tộc tu La huyết thần ấn bên ngoài, chương dương thứ hai xem trọng công kích thần thông lại là đến từ Viễn cổ Vu tộc, cũng tức không chính tiểu hảo nắm giữ đất đai ý chí. Cái này thần thông mới gọi bắc hắc. Cụ thể hiệu quả là hấp thu địa mạch lực lượng, ở không thoát ly vị diện dưới tình huống đánh ra một kích mạnh nhất, lấy không 09 tiểu hào cho ra kiểm tra số liệu đến xem, nếu như nhường quốc Tường, Đào Ưu, Triệu Bạch Đế đi, Lý Quách Hoệ cái này tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần rơi xuống đất, để cạnh nhau vứt bỏ ngự kiếm phi độn lời nói, không tiến công, chỉ phòng ngự lời nói, vẹn vẹn cái này đất đai ý chí thần thông chô thả ra tổn thương tổng lượng, đủ để giết chết bọn hắn 100 lần. Cho nên đây chính là vì cái gì, hình tộc nhân ở cùng Trương Dương bọn hắn tiến hành văn minh quyết đấu thời điểm một mực ở vào thế yếu, không có cách Trên bầu trời bay đều là kiếm tiên a. Thế nhưng là đâu? Trương Dương bây giờ chuẩn bị tu luyện cái này một viễn cổ vu tộc trí cao thần thông, đất đai ý chí, cũng đem nó xem như hắn áp đáy hòng đòn sát thủ. Không sai, ở viễn cổ vu tộc trong tay, cái này đất đai ý chí có chút gân gà, nhưng ở Trương Dương trong tay nhưng đem nở rộ trói mắt nhất ánh sáng. Bởi vì, Trương Dương tuyệt đối sẽ không bay đến bầu trời chiến đấu, mà hắn như thật gặp phải nguy cơ trí mạng, cũng chỉ sẽ xuất hiện trên mặt đất. Hùng chi, hắn nắm giữ địa mạch lực lượng sao mà nhiều. Đến lúc đó hắn chỉ cần hướng kiếm tiên trên đại điện ngồi xuống tay trái một cái đất đai ý chí, tay phải một cái đất đai ý chí, người nào tới người đó chết, cổ thần cũng không ngoại lệ. Bất quá Trương Dương cảm thấy loại tình huống này rất khó phát sinh, bởi vì lúc kia hắn nhất định đã sớm nhắc lên kiếm tiên đại điện, nhắc lên xanh ngọc tiền, ngồi lên thuyền tử vong bỏ trốn mất dạng. Cho nên cùng hắn lo lắng loại chuyện này, không bằng thừa dịp nguy hiểm còn chưa tiến đến nhiều đào một chút hố to, hố sâu, tiền sử hố to. Mà trước mắt, Trương Dương ngay tại quyết định đảo một cái cùng viễn cổ ma tộc có quan hệ tiền sử hố to. Chương 606, dưới mặt đất di tích. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 607 dưới mặt đất di tích. Bế quan mưu đồ dòng dã 9 tháng, Trương Dương mới lần nữa đi ra cổ thụ phòng nhỏ. Vừa ra tới, chỉ nghe thấy một trận chít chít chiếm chiếp, em tai tiếng kêu chuyển đến. Theo sát lấy, lửa mỏng màu trắng linh vụ bên trong liền thoát ra một cái lớn chừng quả đấm vật nhỏ, ngoại hình giống áp lực, đầu nhỏ bụng mà lớn, bốn đầu chăn ngắn nhỏ, trên lưng vẫn còn mọc lên một đôi cánh nhỏ. Vật nhỏ này lăn đến Trương Dương dưới chân, chít chít chiêm chiếp kêu, sau đó càng nhiều vật nhỏ bay tới, từng người đeo một quả màu đỏ linh quả, chỉ chốc lát sau, liền có một bàn nhiều. Đến tận đây, những vật nhỏ này mới chít chít chiêm chiếp kêu bay đi. Bọn nó cũng không phải gì đó đặc vật, cũng không tính là gì linh vật, chỉ là ở thế giới thụ bên trong diễn đi ra một loại tiểu mục yêu, cũng cứ gọi người làm ruộng mục yêu, bọn nó số lượng rất nhiều, không sai biệt là mấy chục tỉ chỉ, là thường ngày giữ gìn thế giới thụ trọng yếu chủ lực, đừng nhìn bọn nó không có chút nào sức chiến đấu, có thể làm dùng lại là không thể thay thế. Những thứ này người làm ruộng mục yêu liền thật giống người làm ruộng như thế, cần cụ chăm chỉ, không ngừng trải vớt thế giới thụ sinh ra linh khí, cũng loại bỏ trong linh khí tạp chất, lại đem linh khí hóa lỏng, cố thể hóa, sau cùng đóng gói đưa đến trong địa mạch. Cũng chính bởi vì người làm ruộng mục yêu tồn tại Thế giới thụ linh khí tỷ lệ lợi dụng vẫn luôn cao tới 99%. Cầm lấy một quả linh quả, Trương Dương chậm rãi để vào trong miệng, giống như một luồng tươi mát chi khí đối diện lướt qua, cả người hắn tinh thần cũng theo đó chấn động. Liên cái này một quả linh quả, đặt vào bên ngoài lời nói, đều đầy đủ một người bình thường trong nháy mắt ngưng tụ hai diệp chân linh, nhưng ở nơi này, Trương Dương liền là lấy ra làm hoa quả ăn. Đến nỗi sau khi phục dụng ra tăng chân linh, thì hết thể bị hắn sự oxy hóa trở thành chân linh hạt. Mục tiêu của hắn là đem sự oxy hóa chân linh hạt tổng số đạt tới 1 triệu quả. Loại này hình dáng chỗ tốt là không cần nói cũng biết, ngoại trừ không bị người rửa, có thể trình độ lớn nhất bảo mệnh, thậm chí có thể ngăn kháng đại đa số thần thông bên ngoài, cũng là Trương Dương lần này muốn đào tiền sử hố to trọng yếu tạo thành bộ phận. Đó chính là hắn phải dùng sự oxy hóa chân linh hạt trải thành một cái cỡ trung vị diện, mà cái này cỡ trung vị diện đem đóng giả thành hắn chủ vị diện. Chuẩn xác tới nói liền là cạm bẫy. Đến nỗi trong cạm bấy sát cơ chí mạng thì lại đến từ viễn cổ ma tộc. Đúng vậy, muốn nói sau này sinh linh bên trong ai hung nhất, ai cường đại nhất, viễn cổ ma tộc chưa hẳn có thể xếp tới vị thứ nhất. Nhưng nếu nói ai nhất đầu sát, ai khó chơi nhất, ai nhất nổ tung, chú ý, là nổ tung, thì không phải Viễn Cổ Ma tộc không ai có thể hơn. Đến nỗi bây giờ ở thứ năm danh sách bên trong kéo dài hơi tàn bược sâu ma tộc cùng dị hóa vực sâu quỷ tộc, xin lỗi, bọn nó còn không gọi được là nổ tung. Trên thực tế, nhớ ngày đó Trương Dương lần đầu tiếp xúc Viễn Cổ Ma tộc tin tức thời điểm, suýt chút nữa liền cho rằng cùng hắn hiểu được vực sâu ma tộc là hai cái khác biệt chủng tộc. Bây giờ vực sâu ma tộc, sợ tựa như là chó, mà bọn nó tiến tổ, nhưng dung cảm đến so long còn muốn long đến hơn rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là có một cái chân tướng người bình thường cũng không biết thậm chí liền viễn cổ vu tộc đời sau viễn cổ yêu tộc đời sau thậm chí thiên thủ tu la tộc cũng chưa chắc biết bao nhiêu điểm này có thể từ thực tập thời gian người bảo vệ ngân hà dấu ấn bên trong liền có thể biết được ngân hà dấu ấn đại biểu là dòng sông thời gian ký ức ảnh thu nhỏ có thể nói biết được rất nhiều bí mật chỉ cần bỏ ra nhất định mức thời gian con số liền có thể thu hoạch được liên quan tình báo nhưng ngân hà dấu ấn bên trong liên quan tới viễn cổ ma tộc tình báo chỉ có chút ít mấy lờiậ không có tại máy móc giòn bị quân đoàn hắn thi Hảiồng chất như núi hắn máu hóa tử hồng Giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, sau tại thi hải phía trên sinh vực sâu ma tộc, vực sâu quỷ tộc, này đều là cũng không phải. Cho nên nói cách khác, thứ 5 danh sách vực sâu ma tộc kỳ thật căn bản không thể xem như chân chính viễn cổ ma tộc, cho dù là từ những cái kia viễn cổ ma tộc thi hải bên trên sinh ra. Cho nên bọn nó nắm giữ cái gọi là chân luôn ma ngữ, cũng tuyệt đối không phải viễn cổ ma tộc cao nhất thần thông. Có thể hết lần này tới lần khác năm đó viễn cổ ma tộc đã triệt để diệt vong, bọn nó chân chính truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt Chuẩn xác mà nói, ở thứ tư danh sách hiện thực chiều không gian đã đã tìm không thấy viễn cổ ma tộc truyền thừa, liền bọn nó năm đó tồn tại thiên địa, vị diện, toàn bộ hết thể hết thảy hóa thành mấy khói, theo gió tung bay trôi qua. Thế nhưng là, nếu nói trên đời này không còn có viễn cổ ma tộc truyền thừa, vậy cũng không chính xác. Tỷ như nói ở ngộng cảnh chiều không gian, đây là xem như hiện thực hình chiếu, như vậy nếu như năm đó viễn cổ ma tộc thật như vậy chớ bỏ, cũng tất nhiên có thể ở ngộng cảnh chiều không gian bên trong lưu lại dấu vết. Nghĩ tới chỗ này người cần phải có rất nhiều, nhưng chân chính đi ngộng cảnh chiều không gian đi tìm Toàn bộ thứ tư danh sách đoán chừng cũng không có mấy cái, bởi vì mộng cảnh chiều không gian quá lớn, ở không cách nào định vị viễn cổ ma tộc năm đó vị diện tọa độ cụ thể dưới tình huống, như thế tìm chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Dù sao năm đó đời thứ hai thuốc sát trùng vừa ra trận, thế nhưng là đem sở hữu sau này sinh linh suýt chút nữa đều cho diệt tuyệt, bây giờ như thế sáng sửa lại là ở phía sau đến, lấy mấy chục tỷ năm trên cơ sở một chút xíu phát triển ra đến. Những cái kia viễn cổ yêu tộc, viễn cổ nhân tộc, cổ tu la tộc, viễn cổ vu tộc dư nghiệt nhóm chỗ nào còn nhớ rõ lúc trước cụ thể chi tiết ta? Chương Dương Tử vừa mới bắt đầu cũng không có báo cái gì hy vọng, dù là hắn có mộng cảnh dễ cây như thế vũ khí sắc bén, dù là mộng cảnh dễ cây đã chiếm cứ cả một cái vị diện khu vực, nhưng rất đáng tiếc vị diện này bên trong không có nửa điểm liên quan tới viễn của ma tộc di tích vết tích. Thẳng đến lần trước, Trương Dương vì mưu đồ cái nào đó không may mắn của thần, cố y cấp phát sắp tới 50 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc ra lệnh mộng cảnh dễ cây khai phát ra một cái có thể sừng sưa nay chưa từng có, sau này không còn ai mộng cảnh đường sắt cao tốc. Đây là muốn vượt qua dòng giá 10 cái vị diện, trải qua các loại phức tạp hoàn cảnh siêu cấp công trình lớn a. Liên mộng cảnh pháp tắc thiên thần lê mộng loại tồn tại này đều sẽ không dám tưởng tượng. Sự tinh phía sau tự nhiên thuận lợi, nhưng mộng cảnh Dễ cây ở khiên cứng mộng cảnh đường sắt cao tốc trong quá trình lại phát hiện một chỗ cực lớn dưới mặt đất đứt gãy di tích, cũng từ đó mang về một chút chiến lợi phẩm. Dù sao mộng cảnh Dễ cây vẫn là rất ưa thích giống chó vàng như thế nâng lên chân sau viết xuống nào đó, nào đó nào đó nào đó từng du lịch qua đây. Loại này cổ quái đam mê trương dương cũng là mặc kệ, trên thực tế coi như hắn tận mắt thấy những thứ này di tích chiến lợi phẩm, hắn cũng sẽ không coi ra gì, thật sự cho rằng hắn là nguyên bác giáo sư, trưởng chuyên gia a. Nhận ra những thứ này đồ vật lại là cổ thần Lê mộng, nàng xuất thân yêu tộc, là hiện nay Ngũ Đại chủng tộc Viễn Cổ bên trong đối với lịch sử bảo vệ tương đối hoàn chỉnh, cho nên chuyện cứ như vậy quỷ dị lộ ra ánh sáng rồi. Một cái có thể là Viễn Cổ ma tộc dưới mặt đất di tích, ở trong đó đại biểu ý nghĩa trọng yếu, không thua gì Trương Dương Dươngưu đồ Lê mộng cổ thần chuyện này a. Chỉ cần có thể phá giải trong đó Viễn Cổ ma tộc truyền thừa, cho dù là một phần nhỏ, đều là kiếm lời lớn. Đi qua 9 tháng này bế quan, Trương Dương hơn phân nửa tinh lực đều là tiêu hao tại việc này bên trên. Đồng thời cũng là đang chờ đợi mộng cảnh dễ cây đối với cái kia dưới mặt đất di tích chủ vi tiến hành phong tỏa, cũng tiến hành bước đầu chính xác. Mà bây giờ, mộng cảnh rễ cây đã viên mãn hoàn thành bên ngoài công tác chuẩn bị, cũng là thời điểm xây dựng một chi thám hiểm tiểu phân đội, xâm nhập cái này dưới đất di tích. Chương 607, có chuyện xảy ra. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 608, có chuyện xảy ra. Một cái màu xanh xả vô thanh vô tức bò qua đến, sau đó ở trường dương trước mặt nhoáng một cái, liền hóa thành một cái thiếu niên áo xanh, nhưng chính là mộng cảnh cây. Nó mặc dù không muốn hóa thành hình người, Nhưng làm sao Trương Dương thực sự không quen cùng một cái rễ cây đối thoại, liên tục bắt buộc, cái thằng này mới ở mỗi lần trở về hiện thực chiều không gian thời điểm hóa thành như thế trong đó hai thiếu niên. Đại nhân, rễ cây siêu siêu mèn mèo hành lễ, khó chịu tới cực điểm, không phải hắn làm không được càng tốt hơn, mà là phát ra bản năng đáng ghét hình người, hoặc là thật giống như một cái nam nhân bị ép buộc giả nữ, toàn thân đều không thoải mái đi. Tình huống như thế nào? Trương Dương tận lực nói ngắn gọn. Bên ngoài đã bị ta phong bế, nơi đó không có cái gì mộng cảnh thế lực, nhưng đây cũng không phải là không có nguyên nhân, nơi đó rất nguy hiểm hết sức không ổn định, ngay tại bên ngoài, dù là ta đã ngăn cách một khoảng cách, những ngày này đều chịu không ít tổn thất, mà đây là ta, nếu như đổi lại là cái khác mộng cảnh sinh vật, càng to lớn người các người loại này từ hiện thực chiều không gian tiến vào, sợ là chỉ cần tới gần dưới mặt đất di tích, liền sẽ dẫn phát nguy hiểm cực lớn, ta thẩm, chí không cách nào tiến hành ứng định. Cho nên đề nghị của ta là, đại nhân ngươi có thể không đến liền đừng đi, chỗ kia quá phức tạp, ta hoài nghi bên trong thậm chí có cấp độ càng sâu mộng cảnh đứt gãy, cùng với khả năng thông hướng những thứ chưa biết khác chiều không gian tiếp điểm, một cái không tốt. Ta sợ sẽ có không thể nói chi họa. Có nghiêm trọng như vậy? Trương Dương hít sâu một hơi, Dế cây cũng không phải loại kia sẽ khuyết đại dễ cây, bây giờ hắn thậm chí có cơ hội cướp đoạt từ cổ thần Lê ngậm thất lạc vị thứ 13 ngậm cảnh pháp tắc thiên thần. Hắn nói rất nguy hiểm, liền thật rất nguy hiểm. Cái này sự kiện trước hết tạm hắn đi, chuẩn bị càng đầy đủ một chút lại nói. Trương Dương biết nghe lời phải, chủ yếu là khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch đi cái này mấy đại chủ lực pháp tắc thiên thần tất cả đều bận rộn học tập phá giải viễn yêu tộc truyền thừa đâu, mấy trăm năm bên trong nếu không có sự kiện trọng đại đều không muốn kinh động. Nhìn đến cần thiết tấn thăng nữa mấy cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Trương Dương trong lòng suy tư, lại lần nữa đối với dễ Tây nói, "Lần này ngươi tranh đoạt ngẫm cảnh pháp tắc thiên thần vị trí năm chắc như thế nào?" Nắm chắc là có một ít, thế nhưng là ta người cạnh tranh cũng không ít, mà lại cái này dính đến bị mộng cảnh pháp tắc hoàn toàn tán thành, liền xem như nghĩ gian lận đều không được, đến nỗi cụ thể chi tiết, đại nhân ta liền không thể cáo tri, bởi vì này lại chọc giận ngẫm cảnh cổ thần." Dễ Tây nói đến đây, đột nhiên dừng lại một lát, giống như là có chút do dự, cuối cùng mới mở miệng nói, "Đại nhân, phải chăng cần ta từ bỏ cạnh tranh ngẫm cảnh pháp tắc thiên thần?" Ta lo lắng, đại nhân mưu đồ lê mộng chuyện này, mặc dù chắc chắn sẽ không bị viễn cổ yêu tộc biết được, nhưng tuyệt đối không thể gạt được mộng cảnh cổ thần, nếu như mộng cảnh cổ thần xem hành vi của ngươi vì khiêu khích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ bị liên lụy. Trương Dương khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. "Sẽ không, điểm ấy ta ẩn nấp rất khá." "Như vậy, ngươi cho rằng mộng cảnh cổ thần tìm ta phiền phức tỷ lệ có mấy thành?" "Ta không thể xác định, đại nhân, có thể căn cứ ta đối với mộng cảnh pháp tắc hiểu, cổ thần lên thân là cảnh pháp tắc thiên thần, hắn bản thân liền đại biểu cho mộng cảnh pháp tắc." Công kích nàng chẳng khác nào công kích ngộng cảnh pháp tắc, cho nên, mời đại nhân nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Dễ gây nói hết sức hàm xúc, nhưng căn cứ vào hắn vừa rồi nói, như vậy chuyện này liền 89 phần 10. Vậy ngươi liền tiếp tục cạnh tranh giấc mơ của ngươi pháp tắc thiên thần, thời khắc mấu chốt cũng có thể đâm ta mấy đao đến từ trứng trong sạch, nhưng có một chút, hạch tâm bí mật không cho sơ thất." Trương Dương thần sắc thản như nói. "Đại nhân, ngộng cảnh cổ thần không thể coi thường, làm ơn nhất định không thể chủ quan, nếu như có thể, ta không làm kia cái gì cảnh pháp thần cũng giống như vậy." "Không cần thiết, ngươi tiếp tục đi." Chú ý cam đoan mộng cảnh đường sắt cao tốc, cùng với dưới mặt đất di tích bí mật, đi thôi, về sau cũng không cần tùy tiện trở về hiện thực chiều không gian. Ta hiểu rồi. Dễ gây cấp tốc thối lui, Trương dương mặt không hề cảm xúc, thật lâu mới thở dài, đây chính là thứ tư danh sách ta, vừa mới mở ra điểm cục diện, ruôi ra tay chân, lập tức liền rước lấy lại lão. Bên này cổ thần trò chơi mang đến nguy cơ còn chưa giải quyết, bên thiết nhưng lại trọc tới mộng cảnh cổ thần. Cũng may, cái này vẫn không tính quá phiên phức. Đây chẳng qua là chạm đến chần nhà một loại tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện, cũng không thể người khác đều có thể tha thứ ngươi phát triển đến cực hạn mới hướng ngươi tuyên chiến đi, phát hiện, tức hủy diệt. Đây mới là thứ tư danh sách sinh tồn trạng thái bình thường. Tâm niệm vừa động, một đạo quân làm liền đã hình thành, lấy lực lượng của đất trời truyền đạt, trong chớp nhoáng, toàn bộ kiếm tiên trong tiến địa, vô biên mây đen ẩm vàng trải rộng ra, sấm sét vang rộ, cùng phong gào thét, mưa to như tiền đánh cược, trời hiện ra dị tượng, sinh báo động, từ tam đại con vị diện chi chủ mộ thiếu ăn, lý Quách Hoệ, khương nung lên. Đến Thiên Kiếm Tông các đời đệ tử, lại đến phàm tục thế giới, đế hoàng vương hậu, quyền quý quân tướng, bình dân mã tính, lại đến. Thiên địa vạn tộc Vân Linh hoàn toàn nhận lấy khác biệt cấp độ cảnh báo. Trong lúc nhất thời, chim thú về tổ, tôm cá tuyết tích, vạn linh che lụy đi. Tất cả phàm tục vương quốc càng có lệnh cấm truyền đạt, trong vòng 3 năm không được kết hôn mở tiệc chiêu đái, không động binh qua, không được thu quyết, không thể nhà ngục, thuế giảm ba thành, cấm tiệc rượu, sở hữu thanh lâu chỉ có thể kinh doanh đến ban đêm giờ hợi, giờ hợi thoáng qua một cái, lập tức chấp hành toàn diện cấm đi lại ban đêm. Trong tu tiên giới, chủ yếu là Thiên Kiếm Tông tất cả cửa, cung cấp tốc có pháp lệnh truyền đạt, Nguyên Anh cảnh cùng Nguyên Anh cảnh trở xuống đệ tử mặc kệ ngay tại chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải lập tức trở về về các cấp sơn môn, trong vòng 3 năm không cho phép đột phá hiện hữu cảnh giới, không cho phép lĩnh hội công pháp mới thần thông, không cho phép luyện chế mới pháp khí kiếm khí linh đan, không cho phép ly khai sơn môn một bước. Nguyên Anh cảnh trở lên môn nhân đệ tử cũng nhất định phải lập tức trở về sơn môn đưa tin, đồng thời căn cứ tình huống đóng giữ tuần tra sơn môn, hoặc bị điều động đến phàm thế giới nước nào đó, thành nào đó, nào đó trấn, nào đó thôn. Phải tất yếu cam đoan Thiên đạo đại thừa trấn thủ một nước, độ kiếp đại thừa trấn thủ một thành quan, hóa hư cảnh trấn thủ một trấn tập, điểm thần cảnh trấn thủ một thôn rơi. Đồng thời mỗi một toàn núi lớn, mỗi một đầu sông lớn, mỗi một chỗ hồ lớn, mỗi một mảnh đại dương, đều phải có Thiên đạo đại thừa cùng độ kiếp đại thừa phòng thủ tuần tra. Thiết lập 10 cái nhanh chóng phản ứng quân đoàn, mỗi tên quân đoàn đều do một tên pháp tắc bán thần dẫn đầu, bao quát 100 tên pháp tắc đại thừa, 3.0000 tên Thiên đại thừa, phân biệt đóng giữ kiếm tiên tiên địa tập đại khu vực, gặp có tình huống cần cấp, có thể tiền hậu tẩu. Toàn diện khởi động chiến tranh báo động trước trừ bỏ đội dự bị, cùng với ngay tại chấp hành các hạng kiểm tra tuần tra nhiệm vụ thiên kiếm tông đệ tử, trong vòng 3 ngày chiêu mộ 5 triệu tiền độ kiếp đại thừa kiếm tiên tiến vào tất cả kiếm tiên quân đoàn trở lệnh. Trong vòng 3 ngày chiêu mộ 1 triệu tiền tiên đạo đại thừa kiếm tiên tiến vào tất cả kiếm tiên quân đoàn trở lệnh. Toàn diện khởi động thời gian chiến tranh vật tư cung ứng cơ chế, tính 999.999 ,999 đầu dấu kiếm địa mạch sửa đổi cung ứng tần suất, tại bảo đảm thiên địa linh khí vận chuyển bình thường dưới tình huống, hết tốc lực chuyển hóa sản xuất tiêu chuẩn chế thức cao áp kiếm khí, lấy gấp 500 lần cao áp kiếm khí, 1.0000 lần cao áp kiếm khí. 1.500 lần cao áp kiếm khí, 2.0000 lần cao áp kiếm khí làm tiêu chuẩn, ưu tiên cung ứng tất cả kiếm tiên quân đoàn cùng với chiến lược dự trữ trung tâm. Tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần ngay đầu tiên bị triệu hồi. Sở hữu Bế quan pháp tắc bán thần bị triệu hồi. Pháp tắc bán thần ngô quận, pháp tắc bán thần hạ dị nưu bị khẩn cấp lên cấp, thuận lợi trở thành kiếm tiên tiên địa vị thứ 5, vị thứ 6 pháp tắc thiên thần. Mà lại nếu như có thể, vị thứ 7, vị trí thứ 8 kiếm đạo pháp tắc thần cũng có thể trong thời gian cực ngắn lên cấp cũng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Mau tới xâm lấn ta đi, đã nhiều năm như vậy, ta trương mỗi người đang cần một cái cực tốt lấy cớ đâu. Thế giới thụ xuống, Trương Dương ngồi ngay thẳng một người đang đánh cờ, thần sắc nhẹ nhõm, sau lưng hắn, thế giới thụ run lẩy bẩy. Chương 608, không phải chủ tổ ta. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 609, không phải chủ tổ ta. Thế giới thụ tự nhiên là có tư cách run lẩy bẩy. Xem như sắp đột phá kiểu sắc linh thực, cũng chính là dòng sông thời gian, lục đại danh sách bên trong cao nhất phẩm chất linh thực, nó đã sớm sinh ra không tầm thường linh trí vư việc Trương Dương không chỉ 100 lần dùng ngôn ngữ cùng hành động đến nói cho nó biết, tùy tiện phú quý, chớ quên đi. Nhưng thân là linh thực liền là nó lớn nhất nguyên tội a. Thật giống như thân là một đầu heo mập là vĩnh viễn cũng tránh không được bị đổ tể vận mệnh. Chư phi, nó có thể nhảy ra vòng bỏ, xông ra thôn xóm, giết vào núi rừng, trưởng thành là một đầu dã chư vương. Đây là ghi dấu ở trong tâm chỗ sâu khát vọng, là linh hồn gầm thét, à, đó là tự do cờ sứ, tự do hương thơm, làm người giận sôi say mê. Cho nên, nếu như có thể có cơ hội ôm tự do, mời cho nó 1 triệu cái lý do nó vì cái gì không trốn cùng hắn tin tưởng cái kia thai to mặt lớn chủ nhân cùng hắn tin tưởng hắn cho ra buồn cười hứa hẹn vì cái gì không thể chính mình xông ra một con đường vì cái gì không sống đến càng tự do một chút vì chính mình mà chiến A cho nên một cái lục căn không tỉnh dễ cây cứ như vậy xuất hiện hơn nữa điên cùng chứng minh giá trị của nó ở mộng cảnh chiều không gian ở nơi đó nó như cá gặp nước ở nơi đó nó sống được như cái đế vương không chỉ có tôn Nghiêm còn có tự do có lẽ ngay từ đầu nó thật chỉ là muốn chứng minh nó không chỉ là có thể làm thịt kho tàu theo vẫn có thể càyô trâu Có thể đánh tiếng kêu gà, có thể giữ nhà chó, biết để trứng ống, nó hy vọng sẽ không bỗng nhiên có một ngày nhìn thấy mình bị dọn lên bàn ăn. Cho tới nay, nó làm đều vô cùng tốt, thẳng đến lên mộng bị xử lý, ngộng cảnh chiều không gian bên trong bỗng nhiên liền chống chỗ một giấc mơ pháp tắc thiên thần vị trí. Ngộng cảnh pháp tắc thiên thần a, vị trí này tựa như là một cái xinh đẹp tiên nữ chi tại một đầu heo mập như thế không thể kháng cự. Trọng yếu nhất, ngồi lên vị trí này, liền rốt cuộc không phải nói tâm cho mật, liền rốt cuộc không bị quản chế hẹn, nó sẽ nên đón mới tự do. Cho nên, trung thành là cái gì? Nó xứng nắm giữ chung thành sao? Nó liền là một đầu mập liền có thể làm thịt thiếu a, cho nên có thể nói cụ thể một cái sao? Ta đến cùng có cái gì làm được không tốt, mới có thể muốn để ngươi phản bội ta sao? Phản bội ta thì cũng thôi đi, nhưng là đem mộng cảnh cổ thần lực lượng cho dẫn tới liền quá mức nha. Trương Dương vẫn như cũng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ngươi biết rất rõ ràng nguyên nhân, vì sao còn muốn nhục nhạ ta? Bên trong thế giới thụ, một cái trong trệu nhưng vẫn nổ âm thanh vang lên, mà cho dù thanh âm này vô cùng phấn nộ, đều vẫn theo âm tiết rung động nhường bốn phía linh vụ không ngừng tăng hoa biến thành từng viên nóng ánh trói mắt linh tinh. "Mà lại, ngươi đừng ở nơi đó giả vờ một cái người bị hại, ngươi như thật tốt với ta, thật sẽ không tổn thương ta, liền không khả năng, có lẽ là trước đó liền chôn xuống bực này ác độc thủ đoạn, dối trá, hèn hạ." "Vô sỉ." Trương Dương ngoài miệng mang theo cười, theo tiếp được một quả hạch đảo lớn như vậy linh tinh, cái đồ chơi này thẳng lộc lẫy, bên trong là vô cùng tình xảo hoa văn, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đi xem, đều phản phát xuống tới, đem mười mấy quả linh tinh song song đặt chung một chỗ, liền sẽ phát hiện, những thứ này linh tinh bên trong hoa văn đúng là giống như kết nối đến cùng một chỗ như là một cái xinh đẹp, huống lượn sông giải. Trong truyền thuyết, thời gian dài dòng giặc sông dài bên trong, luôn có một chút may mắn, may mắn như vậy mà luôn luôn có thể thu hoạch được dòng sông thời gian ưu gái, có thể thu hoạch được càng dài thảo nguyên, càng cao chân linh, thậm chí có cơ hội lên cấp trở thành tiên tiên sinh linh, nhưng vậy cần thoái hóa 9 lần, ngươi nghe, cái này truyền thuyết có phải hay không cùng các ngươi linh thực có chút cùng loại, cửu sắc linh thực à, khoảng cách tiên tiên sinh linh chỉ thiếu chút nữa. Trương Dương tựa như là đang giảng một cái chuyện xưa, ánh mắt thâm thúy, nụ cười ấm áp. Cho nên Sự phản bội của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền là chính xác, chính nghĩa, không thể chỉ trích, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi xem như là thủ hạ của ta, ta cũng cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm ngươi mãi may, ta bỏ ra giá cả to lớn bồi dưỡng ngươi, là bởi vì có thể thu hoạch được cực lớn sản xuất, ta dùng luôn những hành vi tới dỗ dành ngươi, là kéo dài ngươi cuối cùng phản bội thời gian, không sai, ta chính là cái kia kẻ xấu, ta là sau này sinh linh, ta đang chết. Bị thuốc sắt trùng giết chết 100 triệu lần. Thế nhưng là đây hết thảy đều không quan trọng, bởi vì chúng ta quan hệ trong đó Không chỉ là đồ phu cùng heo mập quan hệ trong đó, vẫn là kẻ thù sống còn, các người là tiên tiên sinh linh, chí ít có tỷ lệ trở thành tiên tiên sinh linh, mà ta, là sau này sinh linh, cái này nhất định là một trận không có cuối cùng chiến tranh, mà lại ta khẳng định sẽ chết, nhưng là tại lúc này, ta thắng. Hèn hạ, đà tạ tán thưởng. Trương Dương cười ha ha một tiếng, liền rời đi nơi đây, mà cơ hội là ở đồng thời, thế giới thủ khổng lồ thân cây phía trên cũng hiện lên ức vạn đạo giam cầm thần phù, trực tiếp đem nó một mực giam cầm ở xanh mộc thiên trong đất không sai cái này vẫn là xanh thiên Thế giới thụ vẫn là thế giới thụ, sở hữu công năng cũng sẽ không ít, duy chỉ có tám sắc linh thực sinh ra linh chí bị sự oxy hóa. Đây thật là một cái thần kỳ hiệu quả, sự oxy hóa sau linh thực tư duy liền không còn cách nào rời đi hiện thực chiều không gian, nói cách khác, cùng nó đầu kia tiến vào mộng cảnh chiều không gian dễ cây cắt ra liên hệ. Mà xem như một tồn tại đạt thủ, nó thậm chí đều không thể làm phá hoại, không cách nào tự sát, thậm chí liền nó nổi giận cũng tốt, đau buồn cũng tốt, bực tức cũng tốt, bất luận một loại nào cảm xúc đều có thể vì lượng lớn linh vụ tiến hành tha hóa. Đối với Trương Dương tôi nói Cầu còn không được chấp hành kế hoạch lúc này theo Trương Dương ra lệnh một tiếng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng từng đội từng đội đại thừa cấp một yêu liền lít nha lít nhní tiến vào xanh một thiên theo đặc biệt con đường tiến vào thế giới thụ trung tâm lại thông qua thụ tâm lối đi giết vào mộng cảnh chiều không gian ân nhất định phải nói rõ chính là thế giới thụ là thế giới thụ linh thực hình thành thế giới thụ vẫn vẫn là linh thực chỉ có điều Trương Dương là coi nó là làm thế giới thụ tới sai bảo tựa như là thứ năm trong danh sách mèo cam tộc nhân đều là thủ thần nhưng bọn nó nhưng đều là chính cống sau này sinh linh bởi vậy sở hữu mục yêu Mộ Tinh, hết thể đều là sau này sinh linh, cho nên là hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này Mộ yêu sẽ phản bội. Bất quá, những thứ này đại thừa cấp Mộ yêu cũng vẹn vẹn một bộ phận đòn sát thủ, là có thể thông qua thế giới thụ dễ cây đi cùng đầu kia lục căn không tĩnh dễ cây tranh đoạt quyền khống chế, quẩn nó lại lục căn không tĩnh, chín cái không sạch, không có đặt chân căn bản, nó liền cái gì cũng không phải. Trương Dương mới ra xanh Mộ Thiên, Mộ Thiếu An, Khúc Thương, Đào yêu, Triệu Bạch Đế Điệp, Lý Quất Huệ, Nô Quận, Hà Dĩ Miu đám người liền tiến lên đón, Mộ Thiếu An càng là trực tiếp làm mà hỏi Cho ngươi vì cái gì không đem cây kia cây chém thành mảnh vỡ? Biết do nó muốn phản bội, vẫn còn thả nó rời đi, trong mập mạp đầu của ngươi bên trong đều là data. Ma Khúc Thương cũng truyền âm hỏi, Lê Mộng bị giam giữ ở ngộng cảnh chiều không gian, nơi đó còn có rất nhiều ở lại nơi đó môn hạ đệ tử, bọn hắn liệu sẽ bị cây kia cây tổn thương. Đừng nóng nội. Chương Dương nghe răng cười một tiếng, đầu tiên là trả lời Khúc Thương, tòa kia lâu đài cổ cũng không chịu dễ cây khống chế, đó là thuộc về ta ngộng cảnh hình chiếu, dựa theo cảnh pháp tắc quy định, trừ phi dễ cây có thể trước xâm nhập ta ở hiện thực chiều không gian bên trong chân linh. Hoặc là đối với ta tạo thành có liên hệ tồn thương, như thế mới có thể tiến công tòa kia lâu đài cổ, nhưng ta cho nó 100 triệu cái lá gan, để nó tới vào ta chân linh thử một chút. Nếu như bọn hắn bị dụ dỗ đi ra cái kia lâu đài cổ đâu? Ừm. Ngươi cảm thấy ta tuyển chọn tỉ mỉ, khảo hạch chọn vẹn 1.0005 người sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn, hoặc là sẽ như thế dễ dàng mắc lửa. Trương Dương khinh thường trả lời, sau đó thế này mới đúng mộ thiếu an thuận miệng nói, cây kia cây liền xem như thả đi, nó có thể chạy đi nơi đâu? Ta hỏi ngươi nó có thể chạy đến chân trời a? Nếu như chạy trốn có thể giải quyết vấn đề, cây này cây liền sẽ không đem ngộng cảnh cổ thần lực lượng cho mời tới, còn không phải nghĩ đến mượn đao giết người, sau đó mới có thể bảo vệ nó chủ thể, cho nên, cây kia cây cho tới bây giờ thì không phải là phiền phức, phiền phức chính là chúng ta làm sao có thể khiêng qua cái này một đợt mộng cảnh xâm lấn, đây chính là cổ thần cấp mộng cảnh xâm lấn a. Chương 609, Chấn kinh. Nào đó độ kiếp đại thừa đêm khuya lang thang đầu đường. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 610, Chấn kinh. Nào đó độ kiếp đại thừa đêm khuya lang thang đầu đường. Nghe xong chương Dương đơn giản giải thích Mộ Thiếu An liền thở dài. Chư mập mạp người gây sự năng lực ta nhìn cũng không kém cỏi chút nào à, nhưng là có thể hay không mời người lần sau gây sự thời điểm trước thời hạn lên tiếng chào hỏi. Mộng cảnh xâm lấn a, làm ta cái kia phản nguyên rủa hệ thống tất cả đều thành bài trí. Ta đều nói là có chuyện xảy ra, mà lại nếu có thể, ta là thật thà rằng hy vọng cây kia cây sẽ không phản ngội. Trương Dương lúc này liền lộ ra một cái nụ cười khổ sở, lúc trước hắn dùng đến mộng cảnh dễ cây không biết có bao nhiêu tiện tay đâu, kết quả mẹ nó. Ta đây liền đã hiểu, tiểu hào sách lược khó dùng đi ha ha. Mộ thiếu An hiểu ý cười một tiếng. Sau đó nói sang chuyện khác hỏi, nhưng ngay sau đó chúng ta bố trí thật không có vấn đề sao? Đối diện thế nhưng làm mộng cảnh cổ thần cấp lực lượng a? Ta không biết. Trương Dương khó được lộ ra một chút hứng trọng, lúc trước hắn giả vờ nhẹ nhõm kỳ thật tất cả đều là cho cái kia tám sắc linh được nhìn, nếu nói hắn thật có lòng tin chính diện chống lại mộng cảnh cổ thần, đó mới là si nhân nói đùa. Bất quá mắt thấy một vòng người đều trong nháy mắt biến sắc, Trương Dương vội vàng lại nói, nhưng chúng ta chí ít không phải là không có sức đánh trả, mà khác, chúng ta đến may mắn, sâu lắng chúng ta chỉ là mộng cảnh cổ thần lượng không phải là mộng cảnh cổ thân đích thân tới, ngoài ra, chúng ta còn muốn may mắn, chúng ta là ở hiện thực chiều không gian, này bằng với vì chúng ta ngoài định mức cung cấp một tầng vô cùng rắn chắc bình chứng, cái này tối thiểu nhất có thể suy yếu mộng cảnh. Cổ thân lực lượng muốn thành. Ta đi, chư mập mạp ngươi đừng giận mình, đến cùng còn có cái gì điều lệ, bài tới gì, cùng chúng ta toàn diện đấy, ngươi không biết cái này nhiều do người. Mộ Thiều An vội vàng nói, hắn thật đúng là xấu chết, đến chư mập mạp địa bàn, hắn đều không cách nào dựa theo vốn có tiết tấu gây chuyện. Không có, lần này thật không có, chư vị cùng chung lúc khó khăn a. Trương Dương gọi một tiếng, liền mèo một cái chui trở về kiếm tiên đại điện, bây giờ liền nơi này an toàn nhất. Đã người, mà trở lại kiếm tiên đại điện bên trong Trương Dương mở cấm chế, ngồi ở trên bảo tọa, tiện tay cầm lấy một khối dưa hấu ước đá, hướng về sau thư thư phục phục ngửa mặt lên, cùng một thời gian, tính có 360 khối tiểu hào cục gạch tự động nổi đồng bệnh giữa không chung, trên đó lại riêng phần mình bắn ra 3600 nói hình ảnh, những hình ảnh này liền cơ bản bao gồm kiếm tiên thiên điệu cùng với xanh mục tiên cùng với mộng cảnh chiều không gian bên trong tòa kia lâu đài cổ. Tiếp xuống, Xem kịch liên tốt. Khoảng chừng sau một canh giờ, cũng chính là ở Trương Dương ăn hết thứ 54 khối dưa hấu hớp đá thời điểm, rốt cục có động tính, chỉ thấy ở một chỗ xa xôi phàm tục vương quốc một tòa cực kỳ vắng vẻ trong thành nhỏ, mượn ngăm đen bóng đêm, một luồng bóng mở tựa như cọng tóc như thế nhô ra, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Sen lẫn ở an tĩnh như vậy lại đem tối lờ mờ sắc bên trong, bóng mở cơ hồ không cách nào bị phát hiện, chỉ thấy nó như u linh trái phải quan sát, trước sau né tránh, các loại động tác giả, vô thanh vô tức tử trên đường phố ngang qua, mặc dù đi ngang qua thời điểm nó đã nghe qua rất nhiều tiếng ấy có thể ra tại tối ưu lựa chọn, nó vẫn là không nói hai lời thẳng đến tòa thành nhỏ này bên trong thanh lâu hoa ngõ hẻm. Không sai a, đây là vô số vị diện chiều không gian đều mười lần như một thiên cổ lương phương. Tức, rượu ngon thật gọi hay, mỹ nhân để cho người ta cười. Hàng đêm tổng, anh hùng biến bọc ngủ. Bọc ngủ sinh con ruồi, thật sự là trong lòng tốt. Hả? Cái kia một chút bóng mở như siêu phàm lão tài xế tìm ra tòa thành nhỏ này bên trong quen thuộc nơi trốn, không sai, chính là chỗ này, loại kia nồng đậm son phấn khí cùng một loại nào đó khí tức có thể chứng minh. Nhưng vì cái gì nơi này sẽ như vậy đen, một chút ánh đèn đều không có, mỹ nhân đây, ân khách đầu, cười nói nụ cười đâu, cái này không khoa học a. Bóng mở bồi hồi, bồi hồi, tới lui trái phải bồi hồi, hết sức không cam lòng. Bởi vì ở Hoa Nguyệt nơi trốn làm càn quường lang các nam nhân, nhất là loại kia mấy ngày mấy đêm không giới rường nam nhân mới là xâm lấn cực phẩm môi giới a, chỉ cần gieo xuống một cái ác mộng hạt giống, mùa thu liền sẽ, không, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, thậm chí mấy canh giờ, dù sao đây là cổ thần vĩ lực à. Thế nhưng là Liền xem như cổ thần vĩ lực vậy cũng không có khả năng vô duyên vô cơ tựu xuyên thấu hiện thực cùng ngẫm cảnh hai cái chiều không gian. Hết thảy tất có nguyên do, hết thảy tất có nhân quả. Không có ác mộng hà giống, ngẫm cảnh cổ thần lực lượng cũng như không đầu con đuôi, không biết nơi nào có thể đi à. Thôi, không có cực phẩm môi giới, lần một chút môi giới cũng là có thể, dù sao lần này lại không đơn thuần là ta một cái. Bóng mờ an ủi mình như vậy, chuẩn bị đi tìm một cái thâu đêm suốt sáng ra hỏa, dù sao đây mới là giờ tốt a. Bóng mờ một lần nữa trở về không có một hai đường phố, sai, không phải không có môi ai. Đối diện liền đi tới hai cái tuần tra ban đêm phu canh, phía trước một cái dẫn theo đèn lồng, đằng sau một cái dẫn theo cái chiêng, đi mấy bước liền gõ một cái, đi mấy bước liền gọi một cái. Trời hành vật khô, cách. Cẩn thận củi lửa, cách. Sớm đi ngủ, cách. Không cho phép chơi đùa, cách. Dám sinh con, cách. Ý tứ cắt mất, cách. Cơ mờ nờ, cái gì mẹ nó quỷ? Bóng mờ trong lòng bóng mờ có chút hối trương, lần đầu cảm thấy mình giống như lọt vào cái gì kỳ dị thế giới. Điên cuồng đầu đen rau muốn một phen, bóng mờ nhịn xuống nghĩ nhảy ra ngoài ăn hết hai cái này phụ canh đầu góc xúc động. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, như thế tuần tra ban đêm phu canh đều là có thế giới này đặc thù lực lượng ra chỉ, gọi một cú họng, gõ một cái cái chiêng, bình thường tiểu quỷ trực tiếp liền chấn động phải hồn phi phế tán. Nó mặc dù không sợ, nhưng việc lớn quan trọng, còn không tin liền không tìm được một cái thức đêm. Thành này tuy nhỏ, có thể 50,000 người luôn có đi, nếu như không có ta liền tự mình ăn gạo độ tổng. Bóng mở cổ Vũ chính mình, nhưng sau nửa canh giờ, bóng mở vô lực ngồi xổm ở góc tường, im lặng hỏi Mây Đen, cái này một thành người A tập hợp Ngoài trừ tuần tra ban đêm phu canh liền mẹ nó không có một cái ở thức đêm, hết thảy đều đang ngủ, ngủ được gọi là hương a. Mà căn cứ mộng cảnh pháp tắc quý củ, chỉ cần hiện thực chiều không gian bên trong người đang ngủ, mặc kệ hắn làm được là cái gì mộng, đều sẽ chịu đến mộng cảnh pháp tắc bảo vệ, bởi vì đây là mộng cảnh chiều không gian cơ sở. Đương nhiên đây không phải nói mộng cảnh chiều không gian liền là người tốt, chỉ có điều quy tắc đã để ra mà thôi. Tin hay không chỉ cần xé mở một cái lỗ hổng, như vậy mặc kệ ngươi là thật ngủ giả ngủ, đều muốn bị mộng cảnh đại quân cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trong thành này không có khả năng không chó, không mèo, không con chuột, chỉ cần có thể gieo xuống một cái ác mộng hạt giống, tất cả đều dễ nói chuyện. Bóng mở tiếp tục cổ vũ chính mình đấu trí, dù sao lại dậy vỏ xuống dưới trời muốn sáng a. Lần này, nó không có thất vọng, một đầu tinh thần phấn chấn con chó đang trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, hưng phấn đến giống nhìn thấy cái gì. Liền ngươi. Bóng mở giống như nhìn thấy cứu tinh, một cái hổ nhào đi lên. Xoẹt xẹt. Một luồng ánh lửa giấy lên, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng hét thảm, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, nơi nào có cái gì con chó? Chỉ có một cái tinh thần phân chấn đại hán đang ngồi ở nơi đó, một cái tay cầm một cái thịt dê nướng, đang ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ ăn mặc thịt dê nướng đổ vật lại là 12 miệng tiên kiếm, tự động sưởi ấm, tự động vùng, cây thì là, quân tự động sẽ cho ăn loại kia. Nhìn đến tối nay cũng liền như thế nha, cũng không biết là cái nào đệ tử đợi một gia chủ ý ngu ngốc, muốn ta đường đường độ kiếp đại thừa, vậy mà lưu lạc tại dạng này một cái trong thành nhỏ gấp đêm, thật là khiến người ta đau lòng a, chấn kinh a, lòng người khó đoán a. Có tại nhưng không gặp thời a. Chương 610, chân kinh. Nào đó cổ thần thế mà giả thoáng một phát súng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 611, chấn kinh. Nào đó cổ thân thế mà giả thoáng một phát súng. Đêm, sâu hơn. Thời gian giống như đông lại, tùy ý không thể nói lực lượng kinh khủng thâm nhập hư không, xuyên qua chiều không gian chi tưởng, khóa chặt cái nào đó tội ác sâu nặng vị diện thiên địa, thậm chí dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua thiên địa kết giới, lẻn vào đến trong thế giới này đến. Một màn này, không người biết được, cũng không có người nhìn thấy. Nhưng kiếm tiên đại điện bên trong Xem như kiếm tiên tiên địa chân chính chủ nhân Trương Dương, nhưng ngay tại dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng xinh đẹp. "Tô ta, nói đùa, hắn không phải loại người như vậy. Mỹ nhân là khách, đó mới lạ. Chỉ có thể là tù nhân, nhưng như Lê Mộng như thế tù nhân thật đúng là hiếm thấy." Trương Dương phá lệ cho nàng một bản dưa hấu ướp đá, hơn nữa còn cho nàng thưởng thức hàng năm vợ kịch tư cách. Nhưng Lê Mộng thời khắc này biểu lộ nhưng rất vi diệu, không phải là thấp hỏng, cũng không phải lạnh nhùng, càng không phải là sốt thương, càng không mềm mại đáng yêu. Nàng ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, hai mắt hơi mở, không giận dữ, cái kia một thân chính khí, cái kia một thân cao ngạo, cái kia một thân vui sướng, chỉ vì Trương Dương nói một câu kia, ngẫm cảnh cổ thần tối nay đem xâm lấn kiếm tiên thiên địa, cái này có tính hay không xung quan giận dữ vì Hồ Nhan. Lê Mộng không có nói nhiều một câu, một chữ, từ cái này một khắc bắt đầu, liền một mực duy trì cái này một bộ băng thanh ngọc khiết nữ thần khí chẳng. Trương Dương cũng không thèm để ý, đêm dài đằng đẵng,ướp lạnh dưa đỏ ngọt lại băng, có thể nhiệt tình cuống ứng, có thể nhiệt tình tạo đâu. Ân, về phần tại sao, Lễ Mộng không ở ngẫm cảnh chiều không gian lâu đài cổ bên trong, nhưng xuất hiện ở kiếm tiên trong đại điện. Mưu nhân rất đơn giản a. Không chỉ là liêm Mộng, bao quát cái kia 1.06 không tên đệ tử, bọn hắn vẫn luôn ở. Sớm tại 8 tháng trước, bọn hắn ở Quang Minh chính đại tiến vào lâu đài cổ sau đó, liền bị Trương Dương dùng 12 cái thâm ảo phép che mắt cho chuyển tới kiếm tiên đại điện, ở lâu đài cổ bên trong chỉ là tiểu hào. Chuyện này không ai biết, liền khúc thương đều che ở đánh bên trong. Đương nhiên lúc kia Trương Dương còn không có thần thông quảng đại đến có thể trước thời hạn biết dễ cây sẽ phản bội, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, đồ tốt không bỏ vào chính mình trong hòng sắt, cái kia thuần túy thuộc về đầu đất hành vi. Đến nơi trước đó tại sao muốn nhường dễ cây đem lê mộng giam giữ tiến vào lâu đại cổ, khu khụ, lúc kia không phải ngay tại lo lắng thiên thủ nhân tộc truy sát trả thù sắp đến, hắn đến chuẩn bị kỹ càng như tình thế không đúng, lập tức trốn chạy, chiến lược rút lui đến mộng cảnh chiều không gian nha. Nhưng người nào lại có thể biết hắn cái kia tiểu biểu đệ thật sự là nhắc lên một tay tốt cái bản, sửng sốt nhường thiên thủ trong nhân tộc hai đại cổ thần trơ mắt nhìn xem, lại đều truy xét không đến manh mối. Loại này bản lĩnh, hắn là chiều sâu phỉ nổ. Tóm lại, chờ lên đều là lật đè, xuất sắc đều ở đêm phía sau. 360 cục gạch hình thành 120,0009,0000600 khối đầy cảnh hình ảnh trên, đang đồng bộ trực tiếp kiếm tiên thiên điệu bên trong mỗi một cái khu vực động thái tình cảnh, độ phân giải có thể đạt tới trực tiếp nhìn thấy một đầu cho bụi trình độ, cũng tức là nói, chỉ cần đem ý niệm tham dò vào cái nào đó hình ảnh, như vậy lập tức liền có thể đối với khu vực này bên trong hết thể tiến hành mặt đối mặt tiếp xúc thân mật, thoá như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Loại này bản linh thiên thần cũng có, huống chi là cổ thần, ngay từ đầu lên ngục liền rất khinh thường, nhưng thẳng đến nàng hiểu mỗi cái hình ảnh nơi bao bọc chân chính diện tích về sau, Sắc mặt mới hơi đổi. Đúng vậy, nàng mới chỉ có thể làm được ý niệm bao trùm đường kính 100,0000 km diện tích, nhưng dựa theo Trương Dương cái này quy mô, đều nhanh 300,0000 km đường kính. Bất quá ở trong lòng, Lê Mộng vẫn kinh thường, bởi vì thì tính sao, mộng cảnh cổ thần ra tay, sáng sớm ngày mai, cái này cái gì kiếm tiên thiên địa khẳng định liền là tiếng kêu than dậy khắp trời đất đi. Nội dung hình ảnh không ngừng lưu chuyển, Trương Dương giống như là không thèm để ý chút nào tiết lộ quân sự bí mật, tất cả kiếm tiên quân đoàn điều động, thiên cơ trận pháp mở ra, ôn thần vận chuyển, cùng với khúc thương Đạo yêu chờ 6 tên pháp tắc thiên thần hành tung chờ một chút hết thảy hết thảy đều tại trong hình ảnh hiện hiện ra. Có thể Lê Mộng Nhìn, như cũng không nói một lời, khinh thường tâm ý dần dần dài, nhưng vẫn bị nàng hàm xúc lưu lại bên trong không phát. Dù sao, mộng cảnh xâm lấn à, nhất là mộng cảnh cổ thần lực lượng xâm lấn, nếu quả như thật dễ dàng như vậy chống cự, như vậy cổ thần tên cũng thật trở thành rau cải trắng. Đợi đến Lê Mộng Nhìn thấy thiên kiếm tông phái ra thiên đạo đại thừa kiếm tiên đi chấn thủ phạm tục thế giới một nước, độ kiếp đại thừa kiếm tiên đi chấn thủ một thành, hóa hư cảnh kiếm tu chấn thủ một trấn, điểm thần cảnh kiếm tu chấn thủ một tồn thời điểm, Cung Liên Phảng qua kinh ngạc, cái này kỳ thật không tính được là cái gì, ở đã trước thời hạn biết được ngộng cảnh xâm lấn tình báo về sau, bất kỳ một cái nào vị diện thiên địa đều sẽ tận lực làm như vậy. Đương nhiên, ở lê mộng chính mình nhìn đến, kiếm tiên thiên địa tổ chức điều động tốc độ tuyệt đối có thể chịu được hấp nhất, những cái kia đang lúc bế quan kiếm tiên hết thảy đều là không nói hai lời liền xuất động, không một người có lời oán giận, chỉ ít mặt ngoài không dám nói. Loại này có thể xưng kinh khủng điều động năng lực, liền xem như đổi lại lê mộng chính mình hiện thực vị diện, nàng cũng không có cái này tự tin a, có thể ở 3 ngày, không Nhanh nhất trong 10 ngày hoàn thành bố trí như thế điều động cũng không tệ rồi. Thế nhưng là, tán thưởng về tán thưởng, sự thật vẫn như cũ là sự thật, Lê Mộng không có chút nào xem trọng kiếm tiên thiên địa kết cục, nàng thậm chí cân nhắc ngôn ngữ, nghị khuyến cáo Trương Dương phục cái mềm, nhận thức cái thua, ngậm cảnh cổ thần cũng không phải là có bao nhiêu tà ác, mà lại ngậm cảnh cổ thần là sư xuất nổi danh nha, bây giờ thả ta tự do, ta cũng biết đó là không có khả năng, nhưng để cho ta từ đó làm thuyết khách, cần phải có thể bảo vệ ngươi kiếm tiên thiên địa một nửa. Sinh linh tính mệnh. Đạo hữu, có biết lấy trứng chọi đá? Lê Mộng rốt cục mở miệng, nhưng Trương Dương giống như đang chìm mê tại ăn dưa đỏ. à, không phải, hắn ngay tại chăm chú nhìn cái nào đó ăn thịt dê nướng hình ảnh. Trong tấm hình, cái nào đó thổ hào đại hán tựa như là ảo thuật khống chế 12 miệng tiên kiếm nướng thơm ngào ngạt thịt dê nướng. Cái này nướng tay nghề xem xét liền là thiên truy bất luyện, trải qua khảo nghiệm, loại kia sắc hương vị ý vị, lộ ra hình ảnh đều có thể ngửi được a. Lê Mộng ghét bỏ liếc mắt nhìn nước miếng đều muốn chảy ra Trương Dương, quyết định không còn quên, nhưng nàng cũng không biết bởi vì nàng tu vi giảm mạnh nguyên nhân Đúng là không thấy được cái kia thịt dê sọ sâu nướng đại hán bóp chết cái kia bóng mờ. Thơm quá a. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, khẽ vươn tay, một năm lớn thịt dê nướng liền đi tới trong tay, bao quát cái kia 12 miệng tiên kiếm. Đến nơi cái kia một khắc trước còn nhàm chán cực độ nào đó đệ tử đời năm như thế nào cả kinh hồn phi phách tán nhưng không có quan hệ gì với hắn. A no, uống đã, trời cũng muốn sáng, cái kia 120,00009,0000600 cái trong tấm hình cơ bản đều là đen kịt một màu, động tinh gì đều không có, giống như đây chính là phổ thông một đêm. Nhưng Lê Mộng sắc mặt nhưng sớm đã hoàn toàn trắng bệnh, trước đó lòng dạ cùng kiêu ngạo càng là bị đánh đến bại không thành hình. Đúng thế, người bình thường nhìn không ra cái này có cái gì thành tựu, liền xem như nhường Ngụ Mộ Thiều An, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tị bọn hắn ở nơi này, vẫn sẽ cảm thấy một đêm bình an vô sự tính không được cái gì, vạn nhất là địch nhân nghi binh kế sách đâu. Nhưng là, Lê Mộng là đã từng mộng cảnh pháp tắc thiên thần, nàng vô cùng rõ ràng mộng cảnh xâm lấn hiện thực chương trình xáo lộ, nếu như mộng cảnh cổ thần lực lượng thật xâm lấn, đó chính là chuyện trong một đêm. Trong vòng một đêm, xương trắng như rừng, Trong vòng một đêm, vong hồn hàng tỷ. Trong vòng một đêm, vị diện sụp đổ biến thành mộng cảnh một bộ phận. Lúc này mới hẳn là mộng cảnh xâm lấn lực lượng, tuyệt đối không có lẻ mà lẻ mè cắt cứ chiến tình huống. Nhưng là, giờ phút này chân trời đã tảng sáng, nhìn xem cái kia vẫn trật tự như thường vùng đồng ruộng, nhìn xem cái kia vẫn hoàn hảo thành trì thôn xóm, nhìn xem kia từng cái giống như chưa thỏa mãn dục vọng nhưng độ cao cảnh rất chục triệu kiếm tiên đại quân. Liên La Đồ biết, mộng cảnh cổ thần lực lượng đã triệt để thất bại thảm hại. Ngay tại một đêm này ở giữa, nhìn như hết sức phổ thông một buổi tối. Không Tuyệt không có khả năng này Lê mộng Đông nhiên phát ra một tiếng giống như nhỏ ga chống sắp hót phẫn nộ Hoảng sợ cùng với tuyệt vọng nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt cái này nam nhân nhìn không thấu vị diện này thiên địa làm sao có thể đó là đến từ mộng cảnh cổ thân lực lượng a chỉ cần có một cái ác mộng hạt giống mọc dễ nảy mầm lấy mộng cảnh cổ thần lực lượng cơ hồ có thể ở trong chấp mắt liền có thể sẽ rách chiều không gian hàng rào trực tiếp lấy đại khủng bố phân thân dáng lâm vị diện này liền cái kia sau cái cả con pháptắc thiên thần tính là gì Ở mộng cảnh cổ thần trực tiếp nhìn chăm chú xuống trong nháy mắt liền sẽ hóa thành mộng cảnh khôi lỗi. Thế nhưng là, đây là sự thật ra. Đây là thật không thể lại chân thực sự thật ra. Lê Mộng ngồi sập xuống đất, cảm giác trong thân thể xương sống lưng đều bị kéo ra, toàn thân run lời bẩy. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến một loại khả năng, một loại dưới cái nhìn của nàng vô cùng hoang đường, vô cùng hoang đường khả năng, nhưng nói thật, Lê Mộng thà rằng tin tưởng tỉ tỉ của nàng sẽ phục sinh trở về đem nàng tháo thành tám khối cũng ở đây lực bất 10.000 chữ, nàng cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. Đó chính là Cái này kiếm tiên trong thiên địa, không có một cái ác mộng hạt giống có thể mọc dễ nảy mầm. Ngươi, ngươi. Lê Mộng đã lời nói không mạch lạc, khả năng này chân tướng đối nàng đánh vào quá lớn a. Phải biết, một cái vị diện, một phương thiên địa, đó là khổng lồ biết bao, cuộc sống này tại cái này trong thiên địa sinh linh ra sao hắn nhiều, chỉ là mỗi một ngày mỗi một khắc đều sẽ có vô số biến hóa, vô số không biết, vô số mệnh số, vô số ảm đạm tạo ra. Liền xem như thiên địa chi chủ, thiên đạo chi chủ, không gì làm không được thiên đạo, cũng không cách nào làm được chu toàn, hết thệ trong lòng. Liên Sếp như như bước nữa của thần cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, hắn cũng cần tiến hành suy diễn, dù là cái này suy diễn chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể biết được đáp án, vậy cũng không được. Chắc chắn sẽ có một chút ảm đạm bí mật như dơ bẩn dấu ở bên trong thế giới này, tựa như là ký sinh trùng, tựa như là sát thủ, tựa như là u linh, có lẽ phương thiên địa này quy tắc không cách nào dung nạp bọn nó tồn tại, nhưng bọn nó luôn luôn có thể đợi đến mùa xuân đến, thí dụ như đêm qua. Những thứ này dơ bẩn, ảm đạm dơ bẩn, chỉ cần tiếp xúc đến ác mộng giống, liền sẽ giống thế gian đóa hoa xinh đẹp nhất như thế trong nháy mắt nở rộ. Chỉ cần ác mộng hạt giống này mầm mọc dễ trưởng thành nhưng là muốn triệt để loại bỏ những thứ này dơ bẩn ảm đạm dơ bẩn nào chỉ là gian nan na đó là căn bản là làm không được bởi vì thi thể sẽ xảy ra dơ bẩn lòng người sẽ xảy ra ảm đạm cảm xúc sẽ để cho người thay đổi thiên địa vạn linh mệnh số biết biến hóa không có người nào có thể làm được tuyệt đối sẽ không có người có thể làm được chỉ cần có thù, có hận có ghét có ác có ghen ghét có bất mãn có giết chóc cái này căn bản là không cách nào ngăn cản được chứ người ngay đến cùng là thế nào làm được thật lâu Lê Mộng rốt cục tỉnh táo lại, nàng biết nàng xong, coi như mộng cảnh cổ thần lại một lần nữa công phá nơi này, đem nàng cứu ra ngoài, nàng cũng xong rồi. Bởi vì, tối hôm qua, ngẫm cảnh cổ thần lực lượng ít nhất bị thôn phệ tiêu diệt hai thành. Thật sự cho rằng vượt qua hai cái chiều không gian đem ác mộng hạt giống đưa tới không tốn phí sức số lượng. Ở kiếm tiên thiên, thiên điệu bên này, thoạt nhìn bóp liền chết ác mộng hạt giống, nhưng ở ngẫm cảnh chiều không gian bên trong liền chí ít tương đương với một tên lực lượng của thiên thần. Cho nên, vẹn vẹn vì tổn thất như vậy, ngẫm cảnh cổ thần đều sẽ đem nàng, ở đây bất một triệu chữ. Nàng trở về không được, nàng chỉ có thể đầu nhập vào nàng tân chủ nhân, cũng chó vẫy đôi mừng chủ, dâng lên hết thảy. Đi xuống đi, đi làm tốt ngươi vốn là chuyện nên làm. Trương Dương nhìn cũng chưa từng nhìn Lê lên ngậm liếc mắt, mặc dù thời khắc này, Lê Ngậm tiểu Nhu tựa như là một đầu hoa nhỏ, trung thành giống như một con chó, nhưng cân nhắc đến Khúc Thương đang đằng đằng sát khí chạy đến, à, ta thế nào lại là người như vậy. Tiện tay đem sở hữu cục gạch thả ra hình ảnh xóa đi, Trương Dương tâm cảnh trong nháy mắt như gợn sóng ngàn vạn bình hồ. Sau đó, mở ra kiếm tiên đại điện tầng 99 cửa vào. Khúc Thương đi vào. Theo dõi quen quét mắt bốn phía, liền lo lắng mà nói, mộng cảnh cổ thần quá giàu hạn, đêm qua thế mà cho chúng ta giả thoáng một phát súng, nhưng chúng ta lại không thể thời gian dài bảo trì loại này muốn chết trạng thái đi." Phốc. Trương Dương phun ra đầy miệng dưa đỏ, mặt mũi tràn đầy quỷ dị, giả tạo, giả thoáng một phát súng. "Đúng vậy, ta có thể khẳng định, đêm qua ngộng cảnh xâm lấn chỉ là một chút cho đùa trẻ con, chúng ta không nứt nói đại thừa cấp sức chiến đấu đều không có xuất động, ngoại trừ cái nào đó năm đời độ kiếp đệ tử luôn miệng nói hắn gặp quỷ." Khúc Thương liếc một cái nào đó 12 miệng còn tại vất vất vả và thịt dê sỏ sâu nướng tiên kiếm, khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Ai, đây chính là đại tướng Phong Độ sao?" Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chút mắt. "Rất thích. Thật là sùng bái nha." Độ thiện cảm chủ động thêm 100.0000. À, thật là giàu hoạt ngượng cảnh cổ thần, vậy mà cũng dám cùng chúng ta chơi giả tạo, giả thoáng một phát súng đúng không? Quá tà ác, quá giàu hoạt, cái kia, nhỏ thương à, thông chi một chút đi, nhường mọi người không muốn buông lỏng cảnh giác." Kiên quyết không thể bỏ qua một cái góc chết một chỗ trống giống trận chiến tranh này chúng ta tất thắng Trương Dương vịn cái chán nghiêm trang nói hiệu nói Vượng chương 611 chưa bao giờ thấy qua tà ác như thế người Điên cùng lệnh xây thôn chương 612 chưa bao giờ thấy qua tà ác như thế người thời gian là như thế dài rằng ra ra nhưng lại là nhanh chóng như vậy một cái trước mắt trời đã sáng rồi toàn bộ kiếm tiên thiên địa trong nháy mắt giống như sống lại thiên địa vạn vật thế giới phạm tục tu tiên giới đều ở không hẹn mà cùng phun ra một ngụm cho ký Đúng vậy đối với bọn hắn tới nói Một đêm này là bực nào dài dằng dặc, dày vỏ tựa như là sinh trưởng ở trong lòng cỏ nhỏ, mỗi khi có gió thổi cỏ lay, nó liền bắt ra cào a ngứa đến làm cho người muốn sụp đổ. Trong dự đoán đại kiếp nạn không có Giang Lâm, trong dự đoán xâm lấn sự kiện, tốt ta, nếu như ngươi nói là những cái kia lén lút cái bóng, bọn nó lại là liền nhét kẽ răng còn chưa đáng kể đâu. Không sai, cái này nhất định là địch nhân âm mưu, nhất định là muốn cho chúng ta thư giãn tê liệt. Tuyệt đối không có khả năng. Tam đại con vị diện, Thiên Kiếm các phân chi môn phái, sở hữu phạm là có tư cách biết trở tướng biết sẽ có một giấc mơ cổ thần sắp xâm lấn cao tầng, đều ở lấy cực kỳ nghiêm khắc tìm từ hạ đạt tuyết rơi mệnh lệnh. Đêm qua tính là gì, tương lai còn dài rằng rằng đây, không, ban ngày cũng không thể buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Pháp tác thiên thần đang hành động. Pháp tác bán thần đang hành động. Pháp tắc đại thừa đang hành động. Thiên đạo đại thừa đang hành động. Độ kiếp đại thừa đang hành động. Thần hồn nát thần tính, toàn diện đề phòng, không buông tha một cái góc chết, không dung tha một chỗ hở, thậm chí liền dự bị tất cả đại kiếm tiên quân đoàn cũng ra nhử vào. Ngõ cảnh xâm lấn, gìn giữ đất đai có trách. Cũng một thời gian, kiếm tiên trong đại điện, Trương Dương đang cùng Khúc Thương thường ngày vào phó bảng, lại là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhưng cái này thật không phải là hắn đang đồ chơi tang trí hướng, a vì, an yên ương nổi lẩu mà tôi, gọi thế nào mê muội mất cả ý chí rồi hả? Hắn còn không phải nhìn Khúc Thương quá cực khổ nha. Đợi đến Khúc Thương giận dữ rời đi, Trương Dương mới tiếp tục thư thư phục phục nằm ở cái kia cực lớn trên bảo tọa, ánh mắt bình tĩnh, thỉnh thoảng lấp loé cơ trí ánh sáng. Đêm qua chỉ là qua chiêu thứ nhất, nếu như nói mộng cảnh kia cổ thần lại bởi vậy biết khó mà lui, vậy liền không gọi cổ thần Có thể thống lĩnh một giấc mơ chiều không gian, còn nghi vấn, tức không có chứng cứ biểu hiện, làm gì cũng coi là chân voi cấp bậc cổ thần đi, cùng hắn cái này châu chấu chân cổ thần thật sự là thế lực ngang nhau. à, là tương phản thành thú đâu. Cũng may mà song phương còn cách hai cái chiều không gian, tầng này hàng rào bên trong chứa danh sách cơ cấu lực lượng, liền xem như chân voi cấp bậc cổ thần, nghĩ vượt qua cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, trừ phi mộng cảnh cổ thần không quan tâm quy tắc, như vậy thì có thể giống Ôn thần chi tâm như thế trực tiếp vặn mòn chiều không gian hàng rào, nhưng bởi như vậy, liền sẽ phát động dòng sông thời gian bảo vệ nhiệm vụ. Bốn phương tám hướng thực tập thời gian người bảo vệ, thời gian người bảo. Vệ tựa như là nghe mùi máu tươi cá mập siêu siêu siêu xông lên, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ngẫm cảnh cổ thần. Tóm lại, ngẫm cảnh cổ thần tiếp xuống chỉ biết, cũng chỉ có thể vận dụng ba loại thủ đoạn tới đối phó ta. Trương Dương lầm bầm lầu bầu tính toán. Thứ nhất, thông qua hiện thực chiều không gian hướng ta phát động tiến công, dù sao liền lê mộng như thế mộng cảnh pháp tắc thiên thần cũng có hiện thực vị diện, huống chi là mộng cảnh cổ thần. Nhưng từ hiện thực chiều không gian phát động tiến công nhưng nhất định phải gặp phải một vấn đề, đó chính là đường xa quá xa rồi. Khả năng hôm nay phát động đại quân, ta được đợi đến 100.0005 sau đó mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Đương nhiên cũng không loại bỏ mộng cảnh cổ thần sẽ sử dụng cùng loại thuyền tử vong vật như vậy vận chuyển đại quân, mà lại thuyền tử vong có thể không nhìn đại đa số kết giới cấm chế, nhưng muốn đề phòng lời nói cũng không cần quá đơn giản, tại thiên địa trong kết giới trên vải một tầng lấy cho tàn, tử vong cổ pháp tác làm chủ báo động trước lưới, lập tức liền có thể để cho thuyền tử vong lưu lại vết tích. Thứ hai, mộng cảnh cổ thần có thể thông qua triệu tập tôi tớ quân, khoảng cách gần từ hiện thực chiều không gian phát động công. Thế nhưng là cân nhắc ở đây khu vực chính là cổ thần trò chơi địa bàn, cử động lần này đại khái tỷ lệ sẽ để cho cổ thần trò chơi đối với mới tới người chơi nhiệt liệt hoan nên đi, nhưng nếu như mộng cảnh cổ thần lựa chọn từ khu vực phụ cận kích hoạt một cái ác mộng hạt giống, từ đó nhường hắn lực lượng giáng lông, đây cũng là không thể không phòng, cái này chính là một trận ai cũng không chiếm được chỗ tốt tác chiến, cho nên ta là thật, phát ở nội tâm hy vọng mộng cảnh cổ thần lựa chọn loại thứ 3 thủ đoạn a. Chung Dương phát ra một tiếng hài lòng thở dài, vung tay lên, mấy chỗ hình ảnh tùy theo hiện ra. Trong đó một chỗ hình ảnh là ở mộng cảnh chiều không gian lâu đài cổ. Nơi này như cũng dễ nát, nhưng lại vô cùng an toàn. Mà ở lâu đài cổ bên ngoài, là Lít Nha Lít Nhít ngậm cảnh xâm lấn đại quân, chỉ là dẫn đội ngậm cảnh chi lông liền có mấy bạn, mà mộng cảnh pháp tắc thiên thần càng là có hai vị nhiều. A, dễ gây đâu. Thật sự là đáng thương dễ gây. Trương Dương thở giải, người này đánh giá cao chính nó mưu đồ, cũng đánh giá thấp ăn cái này chủ nhân trước thủ đoạn, càng đánh giá thấp hơn mộng cảnh cổ thần trí thông minh. Cho nên, làm đêm qua mộng cảnh cổ thần lực lượng bị hao tổn gần hai thành sau đó, lên mộng con dọa ý làm châu làm chính là sợ nổi giận mộng cảnh cổ thần, như vậy kẻ đầu têu dễ cây, nó lại thế nào khả năng được rồi kết thúc yên lành. Xin nhờ, đó là mộng cảnh cổ thần a. Lúc bình thường ngươi không đi trêu trọc dựa vào ngươi cái kia lục căn không tịnh tiên phú, có thể tự do tự tại ở trong giấc mộng dày vò, thậm chí lén lén quay lại một cái vị diện ai cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng là ngươi hảo chết không chết đi trêu chọc mộng cảnh cổ thần, ha. Liên ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, không không không, đến mộng cảnh cổ thần cấp bậc kia, bất luận cái gì thoạt nhìn vô cùng tinh diệu tính toán đều không dùng. Lão tiễn cái gì? Cái kia đến có tương ứng thực lực, cho nên bây giờ thế nào a? Mình bị nuốt đi, sở hữu vì tự do mà tích lũy tài phú đều biến thành mộng cảnh cổ thần đại bổ hoàn đi. Bây giờ, liền thừa cái này lâu đại cổ, một cái trương dương giấc mơ của mình hình chiếu, chỉ cần công phá nơi này, mộng cảnh xâm lấn đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm sao đến công phá a? Căn cứ mộng cảnh pháp tác trọng yếu nhất một cái, sở hữu ở hiện thực chiều không gian bên trong không có xảy ra vấn đề sinh linh, hắn mộng cảnh hình chiếu ở mộng cảnh chiều không gian liền là vô cùng an toàn. Cho nên đêm qua Mộng cảnh cổ thần mới có thể thả ra bóng mở, xuyên qua chiều không gian hàng rào, đầy kiếm tiên thiên địa tìm rơ bẩn, ý đồ thông qua dơ bẩn gieo xuống ác mộng hẳn giống, cứ như vậy, sẽ cùng thế là người vị trí hiện thực chiều không gian trước xảy ra vấn đề, không phải chúng ta cố ý muốn xâm lấn ngươi nha. Cái này gọi chương trình chính nghĩa. Nhưng là, mộng cảnh cổ thần như bức nữa nhưng cũng nghĩ không ra trên đời này còn có chương dương loại tà ác này khó lường người, sớm tại vài ngàn năm trước lại bắt đầu không đuổi vô ô cấu tinh lọc thiên địa công trình. Vì đạt tới mục đích này, hắn đem thiên đạo tiểu nương cho trực tiếp đoạt quyền thôi chứ, hắn thành lập chín điện. Hắn liều mạng nuốt nước miếng, nhưng một mực đối với tám sắc linh thực tơ a, vì chính là chế tạo ra 999.999 ,999 đầu dấu kiếm địa mạch, hết thể khả năng sinh ra dơ bẩn địa phương đều muốn bị 100.000 ngày kiếp định kỳ hoành tạc, hết thể khả năng sinh ra dơ bẩn ám đạm đồ vật đều muốn bị cao áp kiếm khí cắt chém xoắn nát lại trở về thu, hết thể khả năng sinh ra giơ bận ám đạm hành vi, đều muốn chịu đến chính nghĩa linh hồn chấn động, ngoại phóng hình thức. Đừng nói chỉ là ngậm cảnh cổ thân ác ngậm hạ giống, cái này mẹ nó Trương Dương cái này một bộ đầy đủ thủ đoạn cũng là vì phòng bị đời thứ 3 thuốc sắc trùng mà chế tạo. Ngươi Tính là cái gì? Cũng dám đến sấm lấn, không sợ sụp đổ răng cửa lớn nha. Chương 612, lão tiền Xu thường ngày. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 613, lão tiền Xu thường ngày. Ách, phía trước cái kia mấy câu thu hồi, ha ha, vô tâm chi thất, vô tâm chi thất ta. Vừa nói xong câu đó, Trương Dương thật giống như một đầu bị 100.0000 vốn cho điện một cái hầu tử, veo một cái liền từ trước đó thoải mái nhất trạng thái nhảy dựng lên, đồng thời toàn thân lông tơ đều ở nhảy loạn, hai con mắt tiêu cự đều đang hướng phía một cái phương hướng lật, cũng chính là tụ sưng mắt trợn trắng. Vậy phần hắn bên thai liền thật giống như có một đạo to lớn không thể ngưỡng mộ tồn tại ở giận dữ mắng mỏ hắn. "Ân, hắn mới vừa nói cái gì kia mà? Ngươi, mẹ nó, tính là cái gì?" Trương Dương dùng cực kỳ quật cường giọng nói lại lặp lại một lần. Sau đó, toàn thân thoải mái, giống như là một bộ vật lý trị liệu. "Đúng vậy, hắn vừa mới làm một cái ở thứ tư danh sách bên trong ngu xuẩn nhất chuyện, chẳng những gọi thẳng cổ thần chi thần danh, càng mở miệng chà phúng. Cho nên dù là hắn là trốn ở kiếm tiên đại điện như thế xác rùa đen bên trong, đều không thể tránh khỏi trong thời gian cực ngắn bị mộng cảnh cổ thần cho trực tiếp đưa mắt nhìn. Đây tuyệt đối là đang tìm đường chết, không làm bất tử cái chủ loại kia. Cũng chính là Trương Dương có được 800.0000 khả sự oxy hóa chân linh, cho nên hắn bình yên vô sự. Lúc này mộng cảnh cổ thần điểm nộ khí cần phải chứa lại đi. Tới đi, vì mau sớm phát tiết lửa giận của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên lập tức áp dụng kịch liệt nhất thủ đoạn đến báo thù sao? Trương Dương vô cùng chờ mong, nhưng mà hắn chờ à từ ban ngày đợi đến ban đêm, từ ban đêm đợi đến ban ngày, vẫn là động tĩnh gì đều không có. Lúc này mới bình thường. Mộng cảnh cổ thần hẳn là sẽ hết sức phẫn nộ, nhưng lại cũng sẽ không thật lật đổ mộng cảnh pháp tắc căn bản càng sẽ không thật thấy lợi tối mắt đến từ hiện thực chiều không gian cường công bởi vì vậy tương đương là trực tiếp cùng cổ thần trò chơi khai chiến ttòa Sơn quan hổ đấu cái này khái niệm dù sao vẫn là cấp quá thấp cho nên ở ngày thứ ba sáng sớm ngộng cảnh xâm lấn đại quân rút lui ai về nhà đấy tất cả tìm tất cả mẹ nhưng là cái này bãi mộng cảnh cổ thần thật sớm muộn cũng sẽ tìm trở về hắn nhất định sẽ tìm trở về nói không chừng hắn ở hiện thực chiều không gian viễ trinh đại quân đã ở tập kết bên trong Mất tiết chú ý đây hết thảy Trương Dương vẫn ngồi xổm ở kiếm tiên trong đại điện, hắn không còn ăn dưa hấu, cũng không tìm khúc thương vào phó bản, chỉ là không có việc gì liền cho mình đến một đạo linh hồn chấn động, hắn giống như là đang chờ cái gì, lại giống là choáng váng. Thậm chí liền khúc thương đều bị hắn tự tuyệt tiến vào kiếm tiên đại điện. Hắn thật đang chờ đợi, nhưng hắn không thể nói, cũng không thể nghĩ, bởi vì chỉ cần hắn ý nghĩ thành hình, liền sẽ bị cổ thần cấp đối thủ cảm ứng được, dù sao, hắn bây giờ là chơi với lửa, mà lại là đứng tại dây cáp bên trên 3600 độ xoay tròn nhảy, một cái sợ sẩy hắn sẽ bị hai đại cổ thần cho ăn sống nuốt ơi. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Ròng rã 50 ngày đi qua, kiếm tiên trong thiên địa, tất cả kiếm tiên quân đoàn, tất cả cao tầng đều đã không quá kiên nhẫn, dù sao mộng cảnh cổ thần ngẫu nhiên giả thoáng một phát súng bọn hắn còn có thể tiếp nhận, mẹ nó đều đã giả thoáng 51 ngày, đây không phải đang nói đùa sao? Thế nhưng là, cũng liền tại đây ngày thứ 50 thời điểm, Lê Mộng xuất hiện ở trường dương trước mặt, nàng khuôn mặt tiểu tụy, trong đôi mắt tràn ngập thơ máu, tóc dối bời, thật giống như thoang cái già rồi mấy trăm tuổi. Chỉ có nàng trong ánh mắt có hai đám lửa ánh sáng, tựa như là đang tiêu đốt linh hồn của nàng. Lúc này vừa thấy được Trương Dương, Lê Mộng liền phụ phụ một tiếng quỳ xuống, quỳ gối đến trước mặt hắn, đem cái trán chạm đất, lễ lớn tham viếng, như là một cái cữu non đi lạc. "Chủ nhân vĩ đại, may mắn không làm lục mệnh, còn xin tiếp nhận cổ yêu nhất tộc báo rơi thần phục." Nghe được câu này, Trương Dương khỏe miệng mới lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, thậm chí đáy mắt chỗ sâu cũng có cực lớn mừng rỡ chợt lên, nhưng hắn giọng điệu vẫn như cũ là bình tĩnh. "Không phải như thế khiếm tốn, ta cũng không có như vậy hà khắc, làm ta thứ ba phòng tiểu thiếp đi." Chủ nhân. Lê Mộng không thể tin bằng đầu, giống như bị cực lớn hạnh phúc cho đánh chúng. Ông trương dương một cái chân liền nước nở khắp lên, yếu đối đến tựa như là một con mèo nhỏ. Nghỉ ngơi đi." Trương Dương ôn hòa nói, "Yên tâm, hết thảy có ta." Mộng cảnh cổ thần bắt ngươi không có cách nào." Nghe được Trương Dương cam đoan, Lê Mộng thật giống như quên đi tất cả lo lắng, ngủ thật say. Lúc này, Trương Dương vẻ mặt mới lần nữa chuyển biến thành mừng rỡ, sau đó ở hít sâu một hơi sau đó, lúc này mới ở Lê Mộng trên đầu nhẹ nhàng một vòng. Trong ngáy mắt, có quân cờ đen trắng thoáng hiện, đem Lê Mộng thu đi. Quá khó khăn ta. Đến tận đây lúc, Trương Dương mới vô cùng mỏi mệnh đặt mông ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ cùng nghĩ mà sợ, đứng vậy, thật sự là hắn là đang nưu đồ cái gì? Mà lại là từ dễ cây phản bội cái này có chuyện xảy ra bắt đầu nưu đồ. Nhưng, hắn không phải đang nưu đồ mộng cảnh cổ thần, chê cười, hắn cũng chính là vui vẻ vui vẻ miệng của mình, vậy ít nhất là chân voi cấp bậc tồn tại a. Hắn càng không phải là đang nưu đồ cổ thần trò chơi, bởi vì hắn lại không dám, nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, chỉ sợ sẽ rước lấy cổ thần trò chơi trực tiếp hiện sao bây giờ kiếm tiên tiến điệu Vẫn vẫn là cổ thần trò chơi thiết lập trò chơi cửa ải bên trong nhân vật trò chơi, chỉ cần không làm ra một chút đặc biệt khác người chuyện, cổ thần trò chơi cũng sẽ không can thiệp. Như vậy, Trương Dương tính toán cắt, vẫn là một người, cũng chính là đã từng cổ thần Lê Mộng. Trước đó hắn đem cổ thần Lê Mộng nưu đồ thành tù nhân, mặt ngoài, Lê Mộng rất phối hợp, thậm chí là người muốn biết cái gì ta sẽ nói cho người biết cái gì, cho dù là hiến thân đâu, người ta cũng không quan tâm, tóm lại là nhâm quân thải hiện thái độ. Thế nhưng là, Trương Dương rất rõ ràng, ở Lê Mộng loại thái độ này phía dưới, còn cất giấu một loại khác khinh thường. Cũng chính là Đương nhìn ngươi hôm nay nhảy vui mừng, cẩn thận ngày mai kéo danh sách, lao nương hôm nay chỗ bỏ ra, ngày khác tất nhiên muốn 100 triệu lần đòi hỏi trở lại. Nhìn một chút, đây chính là đại nhân vật khí khái a. Trương Dương liền vẫn luôn sầu muộn đâu, hắn chắc chắn sẽ không giết Lê Mộng, đây chính là một cái bảo tàng nữ thiên thần, sống mấy ức năm, thư viện có hay không? Nhưng nàng không đủ trung thành, mà lại Trương Dương vô cùng lo lắng loại này, lao tiền xu sẽ ở trong lúc vô hình cho hắn đảo hố cho lôi. Thẳng đến dễ cây phản bội, Trương Dương ở một cái nào đó trong nháy mắt nhiên linh cơ động, vì sao không như thế như thế, như vậy như vậy Đầu tiên phải biết Lê Mộng loại kia sớm tối lão nương sẽ tìm trở về chẳng tử lực lượng ở đâu. Sau đó Trương Dương dự phán liền là mộng cảnh cổ thần, có lẽ bọn hắn là tình nhân quan hệ. Nhưng cái này không quan trọng, trọng yếu chính là Trương Dương chính là muốn đánh tan Lêm Mộng loại này kiêu ngạo tự tin lực lượng. Nhung nàng triệt để đoạn tuyệt tưởng nghiệm, nhung nàng không có gì cả, mà lại kết cục khả năng cực kỳ thê thảm. Kỳ thật Trương Dương lúc đầu có thể giao ra Lêm Mộng nhược vua, mộng cảnh cổ thần chưa chắc sẽ thật liền nhất định phải xâm lấn kiếm tiên thiên địa. Nhưng hắn lựa chọn chiến, ai sợ ai. Hắn ở ngày đầu tiên ban đêm liền ám xoa soa hung hăng hố mộng cảnh cổ thần một đợt, ngày hôm sau càng là hung hăng mắng mộng cảnh cổ thần, đây là đem song phương cừu hận kết. Tin tưởng ở mộng cảnh cổ thần lựa giận vạn trượng nhìn chăm chú Trương Dương thời điểm, cũng đồng thời là đang nhìn chăm chú Lê Mộng, khi thấy Lê Mộng thế mà ở cho Trương Dương làm sự tình, nghĩ đến vậy nên là bực nào phẫn nộ a. Thế là, chân tướng của chuyện cứ như vậy đơn giản. Lê Mộng đến cùng là muốn đi theo mộng cảnh cổ thần một đường đến cùng, vẫn là nhận thức cái chủ con. Điểm này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Đây chính là Trương Dương tại sao muốn một mực trốn ở Kiếm Tiên trong đại điện chờ đợi Nguyên Nhân, hắn phải biết Lê Mộng đang án, càng phải đạt được Lê Mộng tìm đến danh trạng. Cái này toàn bộ quá trình, hắn thật một chút cũng không nghĩ, lúc đầu cái kia một chút linh quang trực tiếp liền bị hắn dùng linh hồn chấn động cho tiêu diệt. Bằng không, mộng cảnh kia cổ thần như là đã nhìn chăm chú qua hắn, chỉ cần hắn nghĩ tới những thứ này mưu đồ, khẳng định liền sẽ có tỷ lệ rất lớn bị hắn cảm ứng được. Vậy phần hiện tại, ha ha, cảm ứng được lại như thế nào? Lên Mộng đã đem tìm đến danh trạng giao ra nha. Đến nỗi nàng giao ra tìm đến danh trạng là cái gì? Dĩ nhiên không phải cổ yêu nhất tộc thiên giới phòng ngự hệ thống, mặc dù cái này cũng rất trọng yếu, thế nhưng là chỉ cần ngẫm lại lê mộng trong người hạ nguyên lành thời điểm muốn nhất dựa vào là ai. Liên sẽ biết, cái này tìm đến danh trạng là thuộc về cái gì tính chất. Không sai, cùng mộng cảnh pháp tắc có quan hệ, cũng là sở hữu mộng cảnh pháp tắc thiên thần đều tất nhiên nắm giữ, đại biểu mộng cảnh pháp tắc lực lượng, cụ hiện thiên thần khí, càng là dễ cây tha thiết ước mơ, không thiết bán chủ cầu Vinh cũng muốn đạt được thiên thần khí, một loại không cách nào bản thân cảm không cách nào chuyển thụ, không cách nào do ngộng cảnh cổ thần ban cho. Chỉ có thể ở trở thành ngộng cảnh pháp tắc thiên thần sau đó mới có thể lấy được thân phận quyền hạn. Diễn ngộng thân thuật. Chương 613, Dương Đông Kích Tây. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 614, Dương Đông Kích Tây. Chương Dương nắm chặt nắm đấm, giống như là đang tìm tỏi cái gì, hồi lâu, một luồng ánh sáng bỗng nhiên từ hắn giữa ngón tay lộ ra, dù chỉ là tí xíu, đều cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình lực lấy. Không có người có thể từ chối loại xinh đẹp này, cũng không cách nào tưởng tượng như vậy xinh đẹp, bởi vì đây không phải đơn thuần phong cảnh, cũng không phải đơn thuần cụ tự vật, mà là bất luận cái gì sinh linh đều không thể cự tuyệt đối vẩn lấy mộng vi ngựa thơ rệu thừa dịp tuổi tác Đúng vậy như thật nhường mỗi người đều đi hình dung một cái trong lòng tốt đẹp nhất nhất làm chính mình linh hồn cũng vì đó rung động muốn lấy được nhất đồ vật nhất định một ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại nhưng thất vọng mất mát mộng đẹp ngộng cảnh chiều không gian sở dĩ là tù sở dĩ có thể ở cạnh tranh kịch liệt thứ tư danh sách bên trong vẫn còn có thể đối với sở hữu sau này sinh linh bảo trì một loại tương đối công bằng cũng là bởi vì loại này có thể chạm đến tâm linh chỗ sâu nhất nông lung hoàn cảnh dù là ta không biết ng là ai nhưng ta quên không được Từ mộng cảnh pháp tắc phương diện đi lên nói, cũng là muốn chia nhỏ ra rất nhiều biến hóa, thậm chí muốn so kiếm đạo pháp tắc 4. Không mở rộng đi ra chi nhánh phải hơn rất nhiều. Cho nên, từ tinh kết nhất, mông lung nhất, khắc sâu nhất, đau khổ nhất, u buồn nhất, vui sướng nhất rất nhiều bất đồng cực hạn trong mộng cảnh rút ra đi ra đồ vật, liền làm mộng cảnh pháp tắc hoạch tâm nhất lực lượng. Mà như thế nào hoàn mỹ nhất phóng thích mộng cảnh pháp tắc lực lượng đâu? Nhất định cần phải dùng đến dệt mộng thân thuật. Cũng tức chương dương trong tay cầm đồ vật. Đúng vậy, tạm thời tới nói, cái đồ chơi này chỉ có thể coi là một loại thể rắn truyền thừa. Trương Dương không cách nào nắm giữ, hắn nhất định phải đích thân tới mộng cảnh chiều không gian, tựa như là quốc vương nhất định phải chinh chiến bốn phương, đúc thành vương miện, mới có thể trở thành chân chính quốc vương như thế, mộng cảnh pháp tắc thiên thần cũng cần quá trình này. Chuyên ta quân lệnh, toàn thể kiếm tiên quân đoàn lập tức tập kết, trong vòng một khắc đồng hồ xâm lấn mộng cảnh chiều không gian. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Trương Dương rốt cục đi ra kiếm tiên đại điện, vung tay lên, quân cờ đen trắng như sao treo ngược thiên hà, hình thành một cái cực lớn cái cái chính giữa cây trước đó lưu lại liên thông mộng cảnh chiều không gian lối vào, cửa vào một phía khác lại được tốt kiến tạo ở Trương Dương ngộng cảnh hình chiếu, tòa kia trong pháo đài cổ. Hết thể nhìn như trùng hợp đến làm người giận sôi, nhưng trên đời này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp, đây hết thể bất quá là đã từng hố nhỏ, bên trong hố, hố to, liên hoàn hố, tại trải qua 5 tháng tẩy lệ sau đó liền trở thành tiền sử hố to. Người dám? Cùng một thời gian, ngộng cảnh chiều không gian bên trong, làm Trương Dương thu được dệt ngộng thần thuật một khắc này, một cái vô cùng phẫn nộ ý chí gầm hết lên, nại khí tức trong nháy mắt xuyên qua vô số vị diện, quét ngang đông nam tây bắc, tại đây phẫn nộ ý chí xuống, vô số ngộng cảnh sinh linh cấp tốc tụ họp lại. Sở hữu mộng cảnh pháp tắc Thiên Thần quốc gia cũng cấp tốc điều binh khiển tướng, tập kết đại quân từ bốn phương tám hướng hướng phía chỗ kia lâu đài cổ đánh tới. Mà mộng cảnh cổ thần ý chí càng là nhắc lên từng lớp từng lớp hắc mộng báo táp, lấy tốc độ nhanh hơn báo táp mà đến, thế phải đem cái kia dám can đảm xâm lấn mộng cảnh gia hỏa sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ như thế lớn mật. Bao quát mộng cảnh cổ thần, cũng bao quát cổ thần cho chơi, sao cái này giống như là một đầu da đen châu chấu muốn khiêu chiến một đầu voi như thế không biết lượng sức. Nhất là Trương Dương trước đó vẫn luôn là đang dùng linh hồn chấn động ở nát bấy ý đồ của mình, nhưng cái này hai đại cổ thần đều không thể sinh ra cảnh giác. Mà lại hắn cũng thật là gan to bằng trời a. Trên thực tế, đổi lại là những người khác, liền xem như nắm giữ Dệt Mộng Thần Thuật cũng không dám làm như vậy. Như thế nào, một giấc Mơ Pháp Tắc Thiên Thần chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được rồi một giấc Mơ Cổ Thần cộng thêm 12 cái Mộng Cảnh Pháp Tắc Thiên Thần. Nhất là bên cạnh còn có một cái cổ thần trò chơi đang ngó chừng dưới tình huống. Chẳng lẽ không phải là tiếp tục tăng cường phòng ngự, sau đó liều mạng bạo binh bạo tài nguyên để cầu tự vệ a? Nhưng Trương Dương dĩ nhiên không phải điên rồi, mà là mấp mô liên kết, đến thời cơ thích hợp, liền nước chạy thành sông. 10 giây. Đây chính là mộng cảnh cổ thần nhanh nhất phản ứng thời gian, ý chí của hắn lại triệu tập ngậm cảnh sinh linh, triệu tập cái khác ngậm cảnh pháp tắc thiên thần quân đội, lại sẽ dùng đi 30 giây, tốc độ này đã rất nhanh, làm sao ở kiếm của ta tiên quân đoàn trước mặt, vẫn là 10 phần kém. Ngậm cảnh cổ thần ý chí nhấc lên ác ngậm báo táp nhanh nhất muốn nửa giờ hoàn thành đợt thứ nhất đánh vào, nhưng rất xin lỗi, ngươi muốn bông hoa đều cảm ơn. Trương Dương đứng tại kiếm tiên đại điện bên ngoài. Nhìn lên bầu trời bên trong càng to lớn bắc ngát ánh kiếm như ngân hà chút xuống đi, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, toàn bộ kiếm tiên tiên điệu tất cả đại kiếm tiên quân đoàn liền đã hoàn thành tập kết, vận động, đến ba bước. Kiếm tiên này quân đoàn hết thảy bao gồm 6 tên kiếm đạo pháp tắc thiên thần, 24 tên pháp tắc bán thần, 1.200 tên pháp tắc đại thừa, 3 triệu tên tiên đạo đại thừa, 6 triệu độ kiếp đại thừa, cùng với 500.000 đầu trụ đặc thù sứ mạng dấu kiếm địa mạch. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng lần nữa truyền đạt quân lệnh, cho phép Khương đung, Quan Sơn hai người nơi này khắc lên cấp trở thành bản vị diện hàng 7, hạng 8 pháp tắc thiên thần cũng ở sau đó phụ trách đóng giữ kiếm tiên thiên điệu. Cùng một thời gian, tiếp nhận Trương dương mật lệnh, 1.060 tên trải qua tầng tầng kiểm tra, thuộc về chính hắn dấu kín xuống tới Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng nhanh chóng ra trận, nắm giữ đạo tổ cốt lệnh, như đạo tổ đích thân tới, bắt đầu ở kiếm tiên thiên điệu từng cái vị trí then chốt tiết điểm nhanh chóng bố trí cổ yêu nhất tộc thiên giới phòng ngự hệ thống. Đúng vậy, ở Lê Mộng bị dọa đến thành tâm quy hàng sau đó, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống nắm giữ tiến độ lập tức tăng vọt rất nhiều lần. Đạo này cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống đem nhanh nhất ở 3 ngày sau hoàn thành xây dựng cũng đưa vào sử dụng, đến lúc đó kiếm tiên trong tiên địa chỉnh thể phòng ngự sẽ tại trước mắt trên cơ sở gia tăng không sai biệt lắm gấp 5 lần trở lên. Đây chính là cổ yêu thiên giới nơi thần kỳ, nó không chỉ là một loại phòng ngự kết giới, càng là một loại vô cùng tân tiến hệ thống, thật giống như phòng ngự trong hệ thống CPU, có thể vô cùng hiệu suất cao tổ hợp các loại lực lượng phòng ngự, cũng giảm mất những thứ này phòng ngự hệ thống xung đột cùng sai suất cùng với quá mức lãng phí rất nhiều vấn đề. Bộ này cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cũng là trương dương dùng để để phòng cổ thần cho chơi chỉ cần trong thời gian ngắn cổ thần trò chơi không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, như vậy thì tương đương Trương Dương lưu đồ thành công một nửa. Vẫn là cùng một thời gian, Trương Dương một bước bước vào xanh ngọc tiên, đi tới cây kia tám sắc linh thực thế giới thụ trước mặt, chỉ nói một câu, nếu như thời gian có thể lại đến, người chết có thể phục sinh, người có một cái cơ hội có thể một lần nữa làm ra lựa chọn, người là nguyện ý tiếp tục vì ta làm việc, để cho ta cho càng nhiều tự do, vẫn là phải đi liếm mộng cảnh cổ thần chân thú, cuối cùng không thu hoạch được gì? Yên lặng. Tám sắc linh thực lựa chọn lặng, nó đầu kia lục căn không tỉnh dễ cây đã chết. Nỗ tích góp nhiều năm tâm huyết vừa tan đi, nó đã nhận nhịn. Trương Dương đợi nó 3 giây, sau đó xoay người. "Chờ chút. Trình độ gì tự do?" Trương Dương cười, "Một cái tiểu hào, có thể tự do rời đi tiểu hào, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, Ngộng Cảnh chiều không gian đối với ngươi mà nói liền là như cá gặp nước, cho nên cho dù là một cái tỉnh thân gia hộ tiểu hào, vẫn có thể trong tương lai phát triển rất tốt. Ngươi muốn ta làm cái gì?" Ngộng Cảnh đường sắt cao tốc, "Ta biết ngươi không lốc, ngươi không có đem toàn bộ bí mật đều nói cho Ngộng Cảnh cổ thần." Ở trong đó liền bao gồm ngộng cảnh đường sắt cao tốc cùng viễn cổ ma tộc dưới mặt đất di tích, đây chính là vật của tam ớn trừ cái đó ra, ngươi có thể mang đi ngươi ở ngộng cảnh chiều không gian bên trong sở hữu dấu kín tài sản." Trương Dương mỉm cười, ngộng cảnh đường sắt cao tốc tầm quan trọng, Haha, ha, không gì sánh kịp. Phải biết, trước đó dễ cây cái thằng này liền dạy vỏ ra trí ít ba đầu ngộng cảnh đường sắt cao tốc, trong đó một cái là vì lúc trước làm ôn thần chi tâm chế tạo, cũng bởi vậy phát hiện viễn cổ ma tộc dưới mặt đất di tích, đầu thứ hai liền là dọc đường lên ngộng ngộng ban đầu cảnh quốc gia. Đến nỗi đầu thứ ba, Trương Dương không muốn biết Hắn chỉ mong muốn đầu thứ hai cùng đầu thứ nhất, thậm chí, nếu như chỉ cần nắm giữ đầu thứ hai, đầu thứ nhất không cần cũng được. Tam Sắc Linh thực lại cho mặc, nó hiển nhiên đoán được Trương Dương cái kia kinh khủng kế hoạch, mà lại kế hoạch này một khi thành công, ta muốn tuyệt đối tự do, nhưng cốt này thế giới thụ thân thể ta sẽ lưu cho người, trừ cái đó ra, ta muốn tuyệt đối tự do, nếu không thì, ta thả rằng ngọc đá cùng vỡ. Thành giao." Trương Dương quả quyết nói, bởi vì bây giờ, mỗi một giây đều là vô cùng chân quý. Chương 614, hàng năm tốt nhất mở vợt ạ. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 615, hàng năm tốt nhất mở vở tờ. Lợi hướng ngàn vàng, thanh tín làm người là một loại khan hiếm mỹ đức. Mà Chu Dương, vừa vặn liền là thân có cái này, rất nhiều mỹ đức vào một thân bạn người không được một người. Cho nên hắn đều không có chỉ hoãn cái gì, lúc này cho tám sắc linh thực giải trừ 80% phong ấn dương cầm, bao quát lợi hại nhất dễ cây phong ấn. Sau đó ánh mắt bằng phẳng nhìn xem tám sắc linh thực từ thế giới thụ thân cây bên trong rút ra ra từng cái từng cái màu xanh lá sợi tơ, những sợi tơ này tổ hợp lại với nhau, liền biến thành một cái cực kỳ tự nhiên sinh linh. Đây chính là tám sắc chân linh sinh ra bản thân ý thức, không sai biệt lắm tương đương với ta không muốn bộ thân thể này, nhưng linh hồn nhất định phải hoàn chỉnh đóng gói mang đi ý tứ. Bất quá, cái này rút ra đi ra bản thân ý thức, tương đương trực tiếp nhường cái này khỏi thế giới thụ đẳng cấp một lần nữa rơi xuống đến ngũ sắc linh thực trình độ, liền điểm ấy tới nói, Trương Dương tổn thất là cực kỳ to lớn. Có thể hắn vẫn nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đến nôi cái kia tám sắc linh thực bản thân ý thức, cũng một bộ giữ lời nói bộ dáng, không nói hai lời liền tiến vào mộng cảnh chiều không gian, Chương Dương theo sát phía sau. Mà lúc này mộng cảnh chiều không gian bên trong lấy lâu đài cổ vì trung tâm tất cả kiếm tiên quân đoàn đã sớm đến chờ lệnh Trương Dương cũng không có thời gian cho khúc thương đám người giải thích vây tay một cái liền nghe được cầm ẩm, ẩm tiếng nổ lớn vangg lên vô số cực lớn cây cối liền từ bên trong lòng đất chui ra ngoài cũng nhanh chóng lấy thân cây làm cơ sở tạo thành một tòa cực lớn hàng rào theo sát lấy càng nhiều đại thừa mục yêu xú ra bắt đầu lấy cái này hàng rào làm cơ sở xây dựng ra càng thêm phức tạp kiên cố phòng ngự kết cấu cũng cuối cùng xây dựng thành một cái đường kính đạt tới 1,00 km giống ruột khối cầu lúc này Từng cái từng cái dấu kiếm điệu mạch liền nhanh chóng từ kiếm tiên thiên điệu rút ra, trải qua xanh ngọc thiên, cuối cùng đi tới mộng cảnh chiều không gian, tiến vào cái này giống ruột khối cầu, không nhiều không ít, vừa vặn 500.000 đầu. Một màn này liền khúc thương, đào yêu bọn người thấy hết sức mê hoặc, chỉ có cái kia tám sắc linh thực bỗng nhiên thở dài một tiếng. Các hạ bố trí chi, chi tỉ mị sắc thực, thật sự là để cho ta thán phục, ta thua không loan, như vậy, phải chăng cần ta lập tức khởi động mộng cảnh đường sắt cao tốc? Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ở mộng cảnh cổ thần trước mặt, loại này bố trí kỳ thật chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Đạt đạt, chỉ cần ngươi giúp ta đem những người này đưa đến vị trí ký định, ta liền tin thủ lư hẹn, trả lại ngươi tuyệt đối tự do." Ân, không cần cân nhắc chơi như thế nào chủ loại, cũng không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời, bởi vì những thứ này địa mạch ta sẽ lưu tại trở sau cùng vua." Trương Dương nói cực kỳ thành thận, nhưng tám sắc linh thực nhưng không nói gì, bởi vì không có biện pháp gì có thể ước thúc hai người bọn họ hứa hẹn, nhưng là trước mắt cơ hội này là bọn hắn song phương đều không muốn bỏ qua. Mỗi nhiều trì hoán một giây đồng hồ, liền có khả năng sẽ dẫn đến kết quả lớn khác nhau. Cho nên, nó không có tâm tư tính toán Trương Dương. Bởi vì như vậy lời nói Trương Dương nhiều lắm thì tổn thất một lần thật tốt cơ hội, nhưng lại nhất định sẽ không để nó đi. Trương Dương cũng thật là dự định thả cái này tám sắc linh thực bản thân ý thức rời đi, bởi vì hiện tại hắn cần có nhất liền là lợi dụng ngộng cảnh đường sắc cao tốc đến đánh một cái chênh lệch thời gian cùng khoảng cách kém, từ đó đưa đến Dương Đông kích Tây hiệu quả. Nếu như không phải muốn cùng tám sắc linh thực dây dưa, cái kia kết quả cuối cùng khả năng liền là gà bay trống ngứa. Cho nên đây chính là trong truyền thuyết an ý a. linh thực tuyệt đối không có lưu thủ ý tứ. Lập tức đem từng cái kiếm tiên quân đoàn thu nhỏ đưa vào loại kia đặc thù rễ cây bên trong, hơn chục triệu người đâu, đây là một cái cực lớn vận chuyển số lượng, mà lúc này mộng cảnh cổ thần cuốn lên ác ngộng báo táp liền nguồn cuốn tới. Thậm chí từ bốn phương tám hướng tập kết mộng cảnh đại quân cũng thông qua các loại phương thức tăng tốc đi tới, nhiều lắm là mấy giờ sau đó, nơi đây đem triệt để bị hơn mười mấy chục tỷ mộng cảnh đại quân bao phủ, 10 triệu kiếm tiên tại dạng này số lượng trước mặt, căn bản không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Chương Dương lúc này trong tay trái vẫn cầm cái kia không ngừng tỏa ánh bình minh sáng tỏ dệt ngộng thần thuật, thứ này không tính là truyền thụ cho hắn. Hắn vẻn vẹn nắm chắc mà thôi, nhưng bởi vì đã là thân ở một cảnh, cho nên cái kia từ giữa kẽ tay lộ ra đến điểm điểm màu vàng tia sáng liền biến đến phá lệ xinh đẹp, cũng phá lệ tràn ngập sức sống. Ở hiện thực chiều không gian, những thứ này tia sáng chỉ có thể bay ra vài mét bên ngoài liền tiêu tán, mà ở nơi này, những thứ này màu vàng sợi tơ căn bản không có gây mất bộ dáng, cứ như vậy bay múa, phiêu dãng, dù là dùng tay đi bắt cũng không cách nào đánh gãy, bởi vì cái này sợi tơ ngược lại biến đến như sương khói, như một huyễn, thần diệu vô biên. Trương Dương cũng chính là dựa vào những thứ này màu vàng sợi tơ Miễn cương che khuất ý đồ của hắn không bị mộng cảnh cổ thần phát giác, dù sao khoảng cách của song phương quá xa vời, chọn vẹn mấy trăm vị diện. Mộng cảnh cổ thần làm mộng cảnh này chiều không gian bên trong vương không sai, nhưng cũng làm không được toàn trí toàn năng, không thì dựa vào cái gì sẽ có 13 giấc mộng cảnh pháp tắt thiên thần đến phụ tá. Ngoại trừ che đẩy ý đồ bên ngoài, cái này mộng ảo màu vàng sợi tơ còn che phủ lên trương dương trong tay phải cầm một cái trắng đen sen kẽ quân cờ, bên trong phong ấn mê man đi qua lên mộng. Ngắn ngủi 3 phút, làm mộng cảnh cổ Trương Dương trong tay cái kia Dệt Ngộng Thần Thuật phát tán đi ra ngộng ảo sợi tơ đã nhiều đến hơn 100 triệu cây, hoàn toàn bao phủ mấy ngàn kilomet phạm vi, nhưng cái này cũng không hề là tiêu hao, mà là cực lớn tăng thêm, là hấp thu rồi giặc ngộng cảnh pháp tắc lấy được hiệu quả. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian, những màu vàng sợi tơ số lượng cùng mở rộng phạm vi đạt tới một cái cực hạn, Trương Dương liền có thể triệt để thu hoạch được Dệt Ngộng Thần Thuật quyền khống chế, hắn cũng sẽ bởi vậy nhảy lên trở thành vị thứ 13 ngộng cảnh pháp thần. Đây mới là dạng ngộng thần thuật chính xác mở ra phương thức, cũng là ngộng cảnh cổ thần cùng cái khác ngộng cảnh pháp tắc thiên thần không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ra tốc chạy đến ngăn cản nguyên nhân. Nhưng là vào giờ phút này, chục triệu kiếm tiên quân đoàn đã được thuận lợi vận chuyển đi ra ngoài, 500.0000 đầu dấu kiếm địa mạch cũng đã bị thu nhỏ đóng gói bắt đầu vận chuyển. Tạm biệt, chúc người may mắn. Ở ác mộng bao táp sắp rơi xuống, Trương Dương bức hiếp tám sắc linh thực kích hoạt một lần cuối cùng ngộng cảnh đường sắt cao tốc, thuận tiện cũng đưa nó trên người còn thừa 20% phong ấn cải bỏ. Dù sao hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Đương nhiên nếu như đối phương không nguyện ý hết lòng tuân thủ cam kết lời nói, nơi đây còn để lại 3.0000 tên đại thừa một yêu tử sĩ liền sẽ dạy nó một lần nữa là người. Làm Dệt Ngộng Thần tuật phóng ra hàng tỷ kim quang bỗng nhiên biến mất, phòng suy diễn hiệu quả nước toác, ngộng cảnh cổ thần lập tức liền suy diễn đến sự tình đại khái trấn tướng, nhưng là chậm, bởi vì Trương Dương đã đến lên ngộng cảnh quốc gia, chục triệu kiếm tiên đại quân không nói hai lời liền triển khai cường công. Dù lần nơi đây đã sớm bị một cái khác ngộng cảnh pháp thiên thần tiếp quản, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, mà lại Trương Dương một phương này ưu thế quá lớn, sau cái pháp tắc thiên thần dẫn đội cường hành vô cùng thúc đẩy đi, cơ hội bất kỳ ngăn cản đều thành bọt biển, mà đây là bởi vì Trương Dương không muốn phá hoại nơi này phòng ngự sinh thái, bằng không mà nói, trực tiếp một vòng triệu viên tu la huyết thần ấn đập xuống, liền xem như mộng cảnh pháp tắc thiên thần đều có thể cho đánh cho. Cản thuốc. Phía trước còn tại nhanh chóng thúc đẩy, đằng sau cũng đã bắt đầu cơ cấu hoàn toàn mới phòng ngự, từng mai từng mai hôn độn thần ấn, từng tọa kiếm trận, từng chiếc từng chiếc cừu nhạc tiên tàu chiến lít lít bố trí đến. Ma theo sát lấy, 100.0000 tên đại thừa mục yêu vận tải 500.0000 đầu dấu kiếm điệu cũng bị thả ra ngoài. Những thứ này giấu kiếm địa mạch giống như là từng cái từng cái cực lớn qua run, bọn nó một bên điên cuồng chui xuống đất, một bên không ngừng mở cảnh phân nhánh, tựa như là đang đánh xi si măng cốt thép nền tảng, dọc theo toàn bộ mộng cảnh thần quốc phạm vi trải rộng ra. Điểm này là vô cùng trọng yếu. Mộng cảnh xâm lấn hiện thực, cân ác mộng hà giống, đem hiện thực chiều không gian biến đến hư vô hóa. Như vậy trái lại, hiện thực xâm lấn mộng cảnh, liền cân lượng lớn bật tư đến nền vững chắc cơ sở. Dùng cái gì đến nền vững chắc đâu? Đương nhiên liền là địa mạch loại vật này, đưa đến hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Loại này nhường mộng cảnh thực chất hóa thủ đoạn Liên là Trương Dương có lòng tin chống cự mộng cảnh đại quân cuồng bạo phản kích rát chủ bài. Trước trước sau sau, đánh liền là một cái chênh lệnh thời gian, khoảng cách kém. Đoán chừng trải qua chuyện này, mộng cảnh cổ thần sẽ toàn bộ bản đồ truy nã cái kia tám sắc linh thực đi, nó nghi triệt để lên cấp trở thành tiên tiên sinh linh, sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng cái này cùng Trương Dương có quan hệ gì đâu, có cái chiến hữu giúp đỡ chia sẻ cừu hận giá trị có cái gì không tốt. Về phần hiện tại, Trương Dương rốt cục buông ra tay phải, đem lên mộng thả ra ngoài, không đợi Mê hoặc nàng hỏi thăm, lập tức nói, ta có thể thả ngươi tự do, tuyệt đối tự do. Ngươi bây giờ trở về ngươi ở hiện thực chiều không gian bên trong thiên địa, còn có thể hay không làm lao đại? Cái gì? Lê Mộng còn không có lấy lại tinh thần, thẳng đến nhìn thấy bốn phía quen thuộc mộng cảnh thần quốc, lúc này mới hít sâu một hơi. Sau đó, nàng mới đáng chát cười một tiếng, ta liền không thể an an tâm tâm làm người thứ ba phòng tiểu tiếp sao? Không thể. Trương Dương lắc đầu, mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt, dù sao ngươi đã đắc tội chết mộng cảnh cổ thần, cũng không quan trọng lại tăng thêm một chút cừu hận, ngươi yên tâm, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ thế hệ hữu hảo, tình yêu của chúng ta cũng đem kinh thiên động địa. Lê Mộng nhìn chăm chú lên Trương Dương, thật lâu mới thở dài nói: "Ngươi sẽ hối hận, lần này ngươi lả mượn một bộ đầy đủ làm ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn trêu đùa mộng cảnh cổ thần, trong thời gian ngắn nhất thắng được làm người không lời nào để nói, nhưng từ lâu dài đến xem, ngươi lại là thua không có gì cả, ngươi liền xem như trở thành ngộng cảnh pháp tắc thiên thần, ngươi cũng chạy không thoát cuối cùng diệt vong." Nghe Lê Mộng cái này có chút cổ quái lời nói, Trương Dương không nói gì, chỉ là thoở tay ra hiệu, ngộng cảnh thần quốc vẫn cùng hiện thực diện có lối đi liên hệ, cho nên nàng tùy thời có thể đi làm nàng cổ thần, liền là tu vi sẽ yếu vô số lần. Nhưng Tất Nhiên Lê Mộng có cái này tự tin, nói rõ nàng tự nhiên có lưu hậu chiêu. Nàng đang nói cái gì? Khúc Thương thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Trương Dương trước mặt, nhìn xem Lê Mộng bóng lưng có loại không hiểu định ý. Trương Dương suy tư, giống như không nghe thấy, đột nhiên hỏi, người nói, mộng cảnh cổ thần có thể hay không đối với ta nhường?" Cái gì? Ta chính là cảm thấy chuyện quá thuận một chút, nhưng là chúng ta thực sự đã đạt đến chiến lược mục đích, hoàn mỹ cấp đoạt chỗ này ngắm cảnh thần quốc, chỉ cần đem nó cùng chúng ta kiếm tiên tiên địa câu thông, chúng ta chẳng khác nào đặt chân ở bất bại chi địa. Khúc Thương Thanh Niệm hơi có chút hưng phấn, mặc dù ngay từ đầu nàng làm không rõ Trương Dương như đủ, nhưng lúc này quay đầu nhìn lại, tự nhiên là liếc qua thấy ngay, nói thật nàng đều nghĩ không ra Trương Dương lúc nào chôn xuống nhiều như vậy hậu chiêu át chủ bài. Thẳng quá thần bí. Trương Dương nhưng lúc đầu, đầu kia dễ cây phản bội thời gian quá sớm, thời cơ cũng quá gấp gáp, ta đích xác từ khi bắt được Lê Mộng sau đó vẫn đang lập như giấc mơ của nàng thần quốc, nhưng là cái này mẹ nó mới 9 tháng mà tôi, ta giống như bị vội vàng con vịt trưng bài, bị cái này một cái có chuyện xảy ra bức cho có phải hay không không luôn tay chân, không thể không lộ ra các loại chủ bài. Không thể không, luống cúng tay chân trở thành hàng năm chói mắt nhất mờ vờ tở. Cái gì? Khúc Thương nghi ngờ hơn. Mà Trương Dương thì thở dài, ta bây giờ bắt đầu hoài nghi, từ khi ta bắt làm tù binh Lê Mộng sau đó, ta liền bị động thành mộng cảnh cổ thần một quân cờ. Cái gì? Khúc Thương trợn to mắt. Trương Dương tự đủ. giả thiết mộng cảnh cổ thần từ vừa mới bắt đầu liền biết dễ cây tồn tại đâu. Giả thiết ngay từ đầu mộng cảnh cổ thần liền biết mộng cảnh đường sắt cao tốc tồn tại đâu. Dễ cây vì cái gì bỗng nhiên liền làm phần rồi? Dù sao cũng phải có một cái nguyên nhân dẫn đến đi. Vì tuyệt đối tự do, ta đi hắn cái con mẹ nó. Cho nên bây giờ, ta, chứ mấy người, khẳng định là đã trở thành khu vực này bên trong mắt sáng nhất nam nhân đi, dù sao ta liền ngộng cảnh cổ thần đều có thể chơi bùa, đều có thể liên tục đánh bại hai lần, cho nên trên lý luận ta hẳn là khu vực này trong phạm vi cường đại nhất văn minh đi, ta chăng các ngươi những thứ này lao tiền tu tổ tốc ú. Chương Dương chửi ầm lên, mà Khúc Thương Rốt cục cũng hiểu được, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, bởi vì ở thứ tư danh sách, cổ thần, người cạnh tranh, cái gì đều không đáng sợ, đáng sợ nhất là đại biểu cho đời thứ hai thuốc sắt trùng máy móc dòm bị chiều cường. Còn tốt, còn tốt, ta kỳ thật còn giữ một cái át chủ bài đâu. Trương Dương đống nhiên cười như liên, giống như là thoáng cái tìm về tinh khí thần. Ai, không có cách, vậy liền huyết tế tiểu biểu đệ đi. chương 615, thế mà, phá sản. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn chương 616, thế mà, phá sản. Kỳ thật chuyện cũng không có nghiêm trọng đến muốn huyết tế tiểu biểu đệ trình độ. Đương nhiên càng sẽ không nhường Trương Dương trận cước đại loạn. Hắn vừa rồi nói tới đều là nghiêm trọng nhất xấu nhất suy đoán, là giả thiết mộng cảnh cổ thần thật toàn trí toàn năng dưới tình huống mới có thể phát sinh tình huống. Nhưng hết sức hiển nhiên loại này giả thiết là nghiêm trọng đánh giá cao mộng cảnh cổ thần. Bởi vì có hai cái chuyện trọng yếu nhất đây là cuốn không ra. Thứ nhất, Trương Dương đích thật là dựa vào hắn sức một người tính kế cổ thần Lê mộng, cũng đem nó tù binh làm thèm xuống tù, đây chính là hắn nắm giữ lớn nhất át chủ bài, nếu như mộng cảnh cổ thần thật như vậy trâu bò, hắn không đáng hy sinh cổ thần lên mộng, sau cùng lượn một vòng lớn tới chơi một bộ này. Thứ hai Ngẫm cảnh đường sắt cao tốc tầm quan trọng Trương Dương cái này đến từ hiện thực chiều không gian giá hỏa đều có thể thấy rõ ràng, cũng không thiết hao phí món tiền khổng lồ đầu nhập, nếu như mộng cảnh cổ thần thật trước thời hạn biết loại này có thể triệt để phá vỡ mộng cảnh chiều không gian hiện trạng kỹ thuật, hắn còn nơi nào có tinh lực theo đuổi rất Trương Dương a, thậm chí, nếu như có thể lời nói, ngẫm cảnh cổ thần đều nguyện ý dùng một cái pháp tắc thiên thần vị trí đến đổi loại. Kỹ thuật này nha. Cho nên từ điểm đó tới nói, cái tiêu tám sắc linh thực bây giờ đích thật là trợ giúp Trương Dương kéo đến lớn nhất cừu hận giá trị. Nếu như nói trước đó mộng cảnh cổ thần còn không biết được mộng cảnh đường sắt cao tốc tầm quan trọng, như vậy bây giờ hắn nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Thậm chí, Trương Dương đều không chút nghi ngờ, ngậm cảnh cổ thần cái kia nguyên bản dùng để dạo sát mộng cảnh của hắn đại quân đã sớm thay đổi phương hướng, truy sát tám sắc linh thực đi. Mà cái khác mộng cảnh pháp tắc thiên thần đoán chừng càng là trong mắt đều chừng được lên, bởi vì ai trước cầm tới loại kỹ thuật này, chỗ tốt kia, chà chà. Thế nhưng là đâu? Vừa rồi lên ngậm cảnh cáo cũng không phải bắn tên công đích. Đó chính là ngậm cảnh cổ thần ở tạm thời không hứng thú tìm hắn Trương Dương phiền phức dưới tình huống cũng là vì che lớp mộng cảnh đường sắt cao tốc cái này tình báo quan trọng, ngậm cảnh cổ thần không chừng thật sẽ đem hắn trương ngũ người cho nâng trưởng thành độ mạnh nhất mở vở, sau đó thực hành mượn đau giết người thủ đoạn giết chết hoặc là trọng thương trương Dương Văn Minh. Thế là cái này lại trở lại sự tình nguyên điểm. Bất quá tính chất cũng đã hoàn toàn khác biệt, bởi vì thiếu khuyết đến từ mộng cảnh cổ thần lớn nhất áp lực, Trương Dương có thể thông dong phát triển chuẩn bị. Không cần lo lắng cái gì, liền tận chúng ta có khả năng đi. An ủi khúc thương một câu, Trương Dương liền để nàng tự đi bận rộn. Chính hắn thì là tại đây chỗ khổng lồ mộng cảnh trong thần quốc khó được nhẹ nhõm xem xét, bởi vì cái khác chuyện đã hoàn toàn không cần đến hắn đến phụ trách. Lên mộng chỗ này mộng cảnh thần quốc diện tích rất lớn, vượt ngang hai cái vị diện, mà lại khai phát đến vô cùng tốt, là Lê mộng trước đó coi trọng nhất cơ sở. Bởi vì mộng cảnh chiều không gian không có thực chất, cho nên hết thể tất cả đều tồn tại ở các loại mộng cảnh trên cơ sở. Hiện thực chiều không gian sinh linh mơ một giấc mơ, mộng tỉnh liền không dấu vết, nhưng ở mộng cảnh chiều không gian bên trong lại là sẽ chân thực để dành tiếp theo số dưới. Đợi đến hiện thực chiều không gian bên trong sinh linh chết đi, Những thứ này tích lũy bất đồng mộng cảnh liền sẽ dần dần chìm xuống, biến thành chậm trạc mộng cảnh, như thế chậm trạc mộng cảnh từng tầng từng tầng tích lũy, lâu ngày sau đó liền biến đến vô cùng khả quan, cho nên liền sẽ hình thành bùi mộng đất gãy. Bùi mộng đất gãy là mộng cảnh chiều không gian bên trong ngoại trừ mộng cảnh pháp tắc bên ngoài chân quý nhất tài phú, tính chất cùng loại với hiện thực chiều không gian bên trong đất này, ai nắm giữ một mảnh cực lớn, ổn định, an toàn bùi mộng đất gãy, vậy liền thật tương đương lợi hại. Có thể tại mộng cảnh chiều không gian, liên miên bùi mộng đất gãy cũng không nhiều, liền lên một biết, cũng liền mấy ngàn, cái mà tôi Tựa như là bị vô tận hải dương bao quanh lục địa. Ngõ cảnh cổ thần liền là sở hữu bụi ngộng đất gãy quốc vương, 13 giúp ngõ cảnh pháp tắc thiên thần thì là quốc vương phía dưới đại lãnh chúa. Đây chính là chương dương kết luận ngõ cảnh cổ thần cũng không phải toàn trí toàn năng nguyên nhân. Lễ ngõ chỗ này ngõ cảnh thần quốc cũng là xây dựng ở một khối lớn bụi ngộng đất gãy phía trên, xem lẫn khoảng chừng 1 phần 5 hắc ngộng đất gãy, cùng không sai biệt lắm 1 phần 10 trái phải trắng ngộng đất như ý nghĩa, hắc ngộng đất gãy có khi sẽ không ổn định mộng Đến nơi trắng ngộng gãy thì là chỉ bây giờ còn sống hiện thực chiều không gian văn minh chỉnh thể hình chiếu xuống tới mộng cảnh Đức gãy, tỉ như lê mộng cổ yêu vị diện. Cho nên từ điểm đó tới nói, hiện thực cùng mộng cảnh thật là có thể tương hỗ tương ứng, lẫn nhau quân quýt, có lợi không tồi xấu. Liền nơi này đi. Chương Dương bay ở không trung, là quan sát được dệt mộng thần thuật ánh sáng bắt đầu hướng phía một cái điểm tập hợp thời điểm, là hắn biết chính mình tìm tới mảnh này bụi mộng Đức gãy chỗ cốt lõi nhất. Nơi này thì tương đương với quốc vương bảo tọa, cảnh thần quốc trung ương, là cảnh pháp điểm xuất phát, càng là có thể chịu dệt thuật có thể chân chính truyền thừa dệt mộng thần thuật, trở thành mộng cảnh pháp tắc tiên thần địa phương. Nhẹ buông tay, nghìn vạn đạo hoa mỹ kim quang nở rộ, như là một vành mặt trời, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi, thẳng đến hòa vào phía dưới bùi mộng nước gãy. Lúc này, vô cùng hùng vĩ mỹ lệ một màn xuất hiện. Dung giá hai cái vị diện mộng cảnh thần quốc đều bị triệt để kích hoạt, vô số kim quang chiếu sáng bùi mộng nước gãy, sau đó vô số cổ xưa mộng cảnh biến đến nhẹ nhàng như lông vũ, bị một loại không biết lực lượng nâng bay lên. Mỗi một giấc mộng cảnh lúc đầu đều là màu xám, hoàn toàn màu trắng đen. Nhưng là trải qua dệt mộng thần thuật ánh sáng thần thánh kích hoạt, tất cả đều bắt đầu dần dần khôi phục màu. Xanh ngọc cỏ, xanh thẳm ngày, cây xanh, hoa hồng, tươi đẹp xuyên thấu qua ngọn cây ánh nắng, đi lại người, bay lượn côn trùng, thanh âm cũng dần dần phong phú, thoáng như thế giới chân thật. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại, Chu Dương càng là lập tức tiêu dừng 500.000 đầu địa mạch mở rộng, bởi vì rất rõ ràng, tại bị địa mạch lan tràn qua bụi mộng nữ gãy, nơi đó cổ xưa mộng cảnh đều bị triệt để phá hủy. Đây là, cái này cổ yêu nhất tộc văn minh Đào Yêu đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, nàng là tham dự qua Lê Mộng truyền thụ cổ yêu nhất tộc truyền thừa chuyện, nhưng Lê Mộng truyền thụ cuối cùng thời gian ngắn ngủi, mà trước mắt những thứ này kích hoạt trong mộng cảnh, nhưng có dấu càng nhiều cổ yêu nhất tộc truyền thừa thường ngày a. Sư Tôn, chúng ta không thể lại phá hoại nơi này. Không cần Đào Yêu nhắc nhở, Trương Dương cũng biết, cũng khó trách trước đó Lê Mộng trước khi đi biểu lộ là như vậy bi ai, tình cảm đây là tương đương phá hủy cổ yêu nhất tộc lao tổ tông mộng cảnh a, đây là tương đương với các loại đào móc mộ tổ hành vi. Cũng không biết gửi lại viễn cổ nhân mộng cảnh bụi ngộng đứt ở đâu. Chờ một chút, KMN Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, bởi vì hắn bây giờ hành vi tất nhiên tương đương với đào mọc viễn cổ yêu tộc mộ tổ, như vậy chẳng phải là tương đương triệt để đắc tội cổ yêu nhất tộc. Được rồi, việc này sau này hay nói. Trương Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền tiếp tục đem tâm thần đặt ở Dệt Ngộng Thần Thuật bên trên, cái này đích xác là một cái rất cường hạng tiên thần kỹ, thông qua lần này phong thích, hắn đại khái có thể chiêu mộ đi công tác không nhiều 100 triệu ngộng cảnh binh sĩ. Ân, liền là theo cái kia chút bị kích hoạt tầng sám trong ngộng chiêu mộ, cái này hết sức thần kỳ. Duy trì có một chút Bùi ngộng đứt gãy là chiêu mộ một lần liền ít một lần, chết mất một gốc dạ liền mỏng một tầng. Đương nhiên, tạm thời không cần dùng cân nhắc những thứ này. Trương Dương đoán chừng không sai biệt lắm 100 triệu tên ngộng cảnh binh sĩ bị chiêu mộ sau khi ra ngoài, lại lần nữa hướng phía dưới vung tay lên, đẩy trời huyền tượng biến mất, sở hữu ngộng cảnh chìm xuống, lần nữa biến thành màu xám đen trắng ngộng cảnh, sau đó một chút ánh sáng màu đỏ bay ra, rơi vào trên cổ tay của hắn, biến thành một cái màu đỏ nhạt lông vũ hình vẽ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Dương rốt cục thành một giấc mơ pháp tắc thiên thần, cũng thuận lợi nắm giữ dệt thần thuật. Có thể tại thời khắc này, hắn nhưng một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn rốt cuộc biết rệt ngộm thần thuật tai nạn. Đúng vậy, bởi vì hắn một hơi chiêu mộ 100 triệu tên mộng cảnh binh sĩ, hắn triệt để phá sản. Tại không có kiếm đủ 1 triệu đơn vị mộng cảnh pháp tắc trước đó, rệt mộng thần thuật đem không cách nào khởi động, càng không cách nào vì mộng cảnh binh sĩ thăng cấp, bọn hắn chỉ có thể bảo trì yếu nhất cấp một binh trạng thái, tùy tiện một cái độ kiếp đại thừa liền có thể loành sát một mảng lớn. Có lẽ duy nhất đáng giá an ủi chính là, xem như mảnh này ngộm cảnh thần quốc chân chính chủ nhân, cùng với kiếm tiên tiên địa chân chính chủ nhân, Hắn có thể trong một ý nghĩ liền đem song phương kết nối, cũng không tiếp tục cần đi thế giới tụ chỗ kia lối đi. Nhưng cái này nhất nhiệm, còn cần không sai biệt lắm 100.0000 đơn vị mộng cảnh phát tắc. Ta tập hợp, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, ta, ta vậy mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chương 616, Tiên công tiểu hào. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 617, Tiên công tiểu hảo. Ngay tại chương dương vì mình mới lấy được ngụm cảnh vương quốc lãnh địa triệt để phá sản mà ảo nào thời điểm, vốn là thuộc về hình tộc vị diện trong tiên địa, đã sớm bị một đoàn cực lớn hỗn độn thay thế. Cái này hỗn độn đã sớm hình thành. Nhưng một mực tại biến đổi, Trương Dương cùng dưới tay hắn mưu sĩ nhóm, nhất là cùng Tiểu biểu đệ mộ thiếu an quả thực nghiên cứu qua mấy lần, đều cho rằng cái này hỗn độn biến đổi coi như không có mấy triệu năm mấy chục triệu năm, cũng chỉ ít cần mấy chục ngàn năm mấy ngàn năm. Cho nên tạm thời tới nói, là đối gần trong gang cấp kiếm tiên thiên địa không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cho đến bây giờ, cái kia hỗn độn biến đổi mới tiến hành chừng một năm, đây là một cái vô cùng an toàn thời kỳ, hỗn độn tựa như là một cái vỏ trứng, nhưng loại này biến đổi thì quyết định vỏ trứng bên trong tương lai ấp ra chính là gà ngống, vẫn là long hồ lại hoặc là phượng hoàng huyền điểu các loại, tóm lại, biến đổi thời gian càng dài, cuối cùng ấp trứng đi ra cơ thể sống cũng liền càng thêm cứng hãn, càng không có nhược điểm, mà lại cũng sẽ càng nhiều hơn loại đa dạng, từ đó, có thể ứng đối càng thêm phức tạp bên ngoài hoàn cảnh. Cũng chính là cho rằng cái này hỗn độn liên lụy cổ thần trò chơi phần lớn tinh lực cùng với tài nguyên, Trương Dương lần này mới dám như thế lãng. Chỉ là, bởi vì cái gọi là thế sự chi kỳ diệu, không ai qua được không thể đo lường. Trương Dương tự hỏi cơ quan tính toán tận, nhưng cũng không biết hắn cái kia không chính tiểu hảo vẫn còn sống. Hơn nữa ngay tại cái này hỗn độn bên trong kéo dài hơi tàn, không thể không nói đây thật là tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng, giờ phút này, cái này không chín tiểu hào lại là muốn hết đạn cả lương, sắp triệt để tử vong, hắn mặc dù trước đó cao phản phát ra hỗn độn trạng thái, nhưng lại đánh giá thấp hỗn độn biến đổi lực lượng. Loại này biến đổi thì tương đương với ưu hóa, một lần ưu hóa liền có thể đào thải phần lớn tạp chất, lưu lại ưu tú nhất một bộ phận. Từ hỗn độn hình thành đã qua một năm, hỗn độn tự thân ưu hóa biến đổi tốc độ cực nhanh, tựa như là thành tạo lão tài xế ở qua thu danh sơn, các loại ưu hóa biến đổi hiệu suất cực cao. Một lần so một lần khó chơi một lần so một lần kinh khủng đừng nói không chín tiểu hào liền là Trương Dương chủ thể ở nơi này cũng giống vậy mắt nhìn thấy chỉ cần một lần nữa loại kia cường độ cao ưu hóa biến nổi không chín tiểu hào liền muốn tan thành mây khói thời điểm hối lộn bên trong biến cố nổi lên lại là một loại kỳ dị rung động như sóng nước như thế nhộn nhạo lên đã là thoi thóc không chín tiểu hào thẳng không cách nào tưởng tượng là vận khí của hắn quá tốt rồi sao vậy mà tại cái này thời gian cho hắn một đường giảm sóc cái này kỳ dị rung động hắn Mặc dù không biết là cái gì nhưng là không nói hai lời liền bắt đầu hấp thu Đồng thời tiến hành mô phỏng cao và phất bởi vì như hắn đoán không sai cái này vốnn độn bên trong cái thứ nhất sinh mệnh liền muốn sinh ra vẹn vẹn hơn một giờ cái này kỳ dị rung động tốc độ đỗng nhiên tăng tốc thật giống như có người đang thúc dục gấp rút biến hóa này cố nhiên là nhường không chính tiểu hào thừa cơ thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt nhưng đối với cái kia sắp sinh ra sinh mệnh tới nói lại là tương đương tiên thiên không tốt không chính tiểu hào đều yếu kỷ cần thiết hay không Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dù sao lấy cái này hỗn lộn cơ sở bản lại thêm cái kia cổ thần trò chơi thu danh sơn sa thần cao siêu nhà giao dịch đoạn, cái này hỗn độn chỉ cần tiếp tục ưu hóa biến đổi cái mấy ngàn năm, tuyệt đối có thể các loại treo lên đánh kiếm tiên thiên địa. Bởi vì cái này hỗn độn tương lai sinh ra văn minh xác định vững chắc là chuyên môn khắc chế kiếm tiên văn minh. Một bên nghi ngờ, không chính tiểu hào lại là hoàn toàn không cần khắc khí, tại cái kia hỗn độn sinh mệnh sinh ra trước đó liền hấp thu đầy đủ lực lượng, cũng tiếp tục ngủ trang xuống dưới, hắn bây giờ ngược lại không lo lắng sẽ bại lộ, bởi vì đây là cái kia cổ thần trò chơi nóng lòng cầu thành, đi ra hỗn độn sinh mệnh tất nhiên có thiếu hụt đó là khẳng định. Chuyện không ngoài dự đoán. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, một cái vô cùng to lớn, vô cùng cường đại hỗn độn sinh mệnh vừa ra đời. Cái này sinh mệnh cái đầu liền chiếm toàn bộ hốn độn 2/3 lớn như vậy. Nhìn đến bên ngoài là thật phát sinh việc lớn, không thì cái kia cổ thần cũng không cần thiết như thế sử dụng như thế tô giáp bắt đầu thủ đoạn, cao phản phất bản cổ a. Đây cũng không phải là một cái có thể đạt tới tối ưu thành tích hiệu quả lựa chọn a. Không chính tiểu hào cảm khái, hắn bây giờ đối với cái này hỗn độn là hiểu rõ đến vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn tới làm lời nói, Liên chi ít có thể chế định ra 8 loại đem hỗn độn khai thiên tích địa phương án, liền xem như kém nhất phương án cũng có thể làm cho hiệu suất so đạt tới 90 trở lên. Nhưng là đâu, cổ thần trò chơi trong lúc vội vã làm ra cao phảng phất bản cổ cái này một đứ xuống dưới, có thể đạt tới 60 hiệu suất so cũng rất không tệ. Bởi vì, khai thiên tích địa thật là một cái việc cần kỹ thuật, từ bắt đầu ngưng tụ hỗn độn bắt đầu, mỗi một loại gia vị, mỗi một loại kết cấu, mỗi một loại tiến hóa phương hướng, đều phải yêu cầu chính xác đến cực hạn nhất, không có chút nào sai sót mới được. Hỗn độn biến đổi còn như vậy, đến đằng sau khai thiên tích địa liền càng thêm như thế. Tuyệt đối không phải một búa xuống dưới, thanh khí tăng lên, khí bẩn hạ xuống liền có thể, quá thô giáp áp đặt, chẳng những sẽ hình thành rất lớn lãng phí, cũng dễ dàng ở sinh linh sinh ra sau đó phát sinh không cần thiết bạo loạn. Tỷ như, liền bây giờ, không chín tiểu hào đã xác định, chờ khai thiên tích địa vừa kết thúc, cái kia hỗn độn sinh linh liền sẽ bởi vì phát dục không tốt cấp tốc chết đi, đây là bao nhiêu cực lớn lãng phí a, đây chính là hỗn độn sinh mệnh, trên lý luận so bất luận cái gì thiên địa vị diện bên trong đạo tổ còn muốn trâu bỏ mấy trăm lần. Vận dụng tốt lắm lời nói, một cái Hoàn Mỹ Hỗn Độn Sinh Mệnh liền có thể một bàn tay đem Trương Dương chủ thể từ đông tiến đến tây, lại từ tây tiến đến bắc. Mà Hỗn Độn Sinh Mệnh chết rồi, mới sinh ra Thiên Địa liền tạm thời vô chủ, lại thêm Thô Giáp Khai Thiên, liền sẽ biến thành khắp nơi đều là Tiên Tiên Linh Bảo cùng Ngụy Tiên Tiên Sinh Linh. Chú thích: Nơi đây Tiên Tiên Sinh Linh, Tiên Tiên Linh Bảo có khác với lục đại danh sách bên trong Tiên Tiên Sinh Linh, chỉ chính là một cái thiên địa mới sinh, tại không có hình thành một cái hoàn thiện trật tự tiên đạo trước đó liền tồn tại, có một ít hoặc nhiều hoặc ít quyền được miễn, cho nên mới gọi Tiên Tiên Linh Bảo cùng Tiên Tiên Sinh Linh. Tài nguyên lãng phí đến thẳng. Sau đó thì sao? Bởi vì hỗn độn sinh mệnh chết đi, đời thứ hai sinh mệnh sinh ra sau liền dễ dàng rời núi đầu. Trên thực tế, một cái thiên địa bên trong tốt nhất bố trí liền là một cái hỗn độn sinh mệnh, một cái đạo tổ, một cái thiên đạo, lại thêm một cái công thủ đều có, trí thông minh online, nghe theo chỉ huy, không có nhược điểm cường lực chủng tộc, lúc này mới hoàn mỹ. Chú ý, trí thông minh online, nghe chỉ huy mới là trọng điểm, giống như là nào đó trong Hồng Hoang Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc luận chiến, Ưu tộc, Vũ tộc luận chiến, Ưu tộc, Nhân tộc chiến cái gì? liền tạo thành quá nhiều lãng phí, cho nên không thể không dẫn phát lần lượt đại kiếp tới sửa đàng, kết quả càng sửa đổi bụt càng nhiều, bụt càng nhiều, liền không thể không tiếp tục phóng thích đại kiếp tới sửa đàng, thẳng đến đằng sau phong thần đại kiếp, lại đến đằng sau phận. Đạo đại kiếp, cuối cùng chơi đùa không có nguyên khí, vẫn chưa tới thời gian 2000 năm, ngay tại đường tống thời kỳ trực tiếp từ thứ tư danh sách giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách. Sau đó bị sớm đã đảo thải đời thứ nhất thuốc sắt trùng vi rút treo lên đánh. Đây là hạng gì thảm thiết dạy bảo a? Mà khác, việc này liền phát sinh ở 6000 năm trước, có căn cứ có thể kiểm tra. Dù sao thứ tư danh sách cùng thứ năm danh sách thời gian giá trị là không giống. Thí dụ như Trương Dương cùng Mộ Thiếu An đều là ở đường tống về sau không sai biệt lắm hơn 1.000 năm sau sinh ra, Mộ Thiếu An chính mình ở thứ 5 danh sách đều dày vào không sai biệt lắm 100.0005, sau đó đi ngược dòng nước tiến vào thứ tư danh sách thời điểm, trước một bước tiến vào thứ tư danh sách Trương Dương bên này mới trôi qua không đến 3.0005, thậm chí, tận đến giờ phút này, ở thứ tư danh sách một ít khu vực, còn có lưu hồng hoang thế giới giảm chiều không gian đến thứ năm danh. sách hình ảnh Cũng chính là đường tống thời kỳ lịch sử tàn goi, nếu như không cẩn thận rơi vào trong đó, có rất lớn tỷ lệ sẽ cho làm mình xuyên qua. Sau cùng, nói tiếng xin lỗi, ta chơi sỏ lá, mượn một chương này khái niệm hơi bổ sung một quyển sách khác hố. Chương 617, Tiểu Hào đương ra. Điên quồng lệnh xây thôn chương 618, Tiểu Hào đưa ra. 3 ngày thời gian, một đầu vô cùng cường đại hôn độn sinh mệnh sinh ra, hắn có được hơn một triệu km thân cao, mấy trăm ngàn km độ dài Toàn thân cao thấp đều bị siêu cấp nồng đậm lực lượng pháp tắc bao phủ, cụ thể dung mạo ra sao đã không trọng yếu, thân phận của hắn quyết định hết thảy. Hắn vừa tỉnh dậy, liền phát ra đặc biệt tiếng giống, tiếng giống môi cái âm tiết đều tự mang cường đại mà còn chỉnh đạo vận, mỗi một cái động tác đều giàu có lực lượng của đất trời. Không khách khí nói, đầu này hỗn độn sinh mệnh lúc này vừa sinh ra, thực lực liền đạt đến cao cấp pháp tắc thiên thần tiêu chuẩn, không sai biệt lắm có thể so sánh được 10 cái khúc thương. Chú thích: Pháp tắc khác nhau tự có bất đồng ưu tiên tính, như tiên ma pháp tắc ưu tiên tính liền là ở vào hàng đầu mà kiếm đạo pháp tác bốn không thì tất nhiên thấp hơn tiên ma pháp tác. Nhưng cái này còn không chỉ, bởi vì hốn độn đang diễn hóa thời điểm, còn vì cái này hỗn độn sinh mệnh đồng thời biến đổi một cái hỗn độn vũ khí, vật này càng là khổng lồ, cũng có hơn 1 triệu km chiều dài, là đồng dạng vì khai thiên tích địa mà thiết lập. Lúc này, hốn độn sinh mệnh phát ra tiếng giống, cái này âm thanh có thể xưng sóng rung động như lôi đình, đại đạo kim hoa đóa đóa mở a, đồng thời liền kích hoạt lên món kia hỗn độn vũ khí, kinh điển kịch bản sẽ diễn ra. Những người trong cuộc không chín tiểu hảo cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo. Mượn trước đó vụng trộm lấy tới tài nguyên lực lượng đem chính mình tận khả năng thu nhỏ, sau đó giấu ở cái kia hỗn độn sinh mệnh trong đầu tóc, nguyên bản hắn coi là có thể chịu đựng được, thế nhưng là theo cái kia hỗn độn sinh mệnh tiếng giống càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, đại đạo pháp tắc biến đổi đến càng ngày càng lợi hại, hắn trực tiếp liền bị bắn bay đi ra ngoài. Cái này cần thua lỗ cái này hỗn độn sinh mệnh vẫn là phát dục không chọn vật phẩm, không thì hắn liền là có thể tránh thoát trước đó hỗn độ biến đổi, giờ phút này liền cái này hộ thể ánh sáng bắn ra, hắn cũng sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Mà giờ khắc này hắn vẫn còn có thừa lực bay về phía cái kia thanh hôn Độn Vũ Khí, cung cấp tốc gần thân ở một chỗ mấy chục cây số sâu hình vẽ hoa văn bên trong, đây là chính xác nhất ẩn nút địa điểm, bởi vì tiếp xuống liền là khai thiên tích địa, toàn bộ hôn độn bên trong hết thảy đều đem bị hỗn độn sinh mệnh cùng hôn độn vũ khí chốt cuối cùng tới một lần siêu cấp ưu hóa. Tốt tâm ý, tốt một mực. Thật lê thảm. Cái kia hỗn độn sinh mệnh trong miệng tiếng giống dần dần có cụ thể khái niệm, quá trình này tựa như là một cái con gà con lột xác sau rốt cục tìm về an gà uống nước tiên phú, bởi vì không chín tiểu hào bây giờ trở thế là cùng hỗn độn cộng sinh đồng nguyên cho nên hắn có thể nghe hiểu được. Tiếp xuống, không ngoài dự đoán, cái kia hỗn độn sinh mệnh mấy đầu bàn tay lớn hướng bốn phía sờ một cái tác, lập tức toàn bộ hỗn độn đều bộc phát lên cực lớn pháp tác bao tác, sau đó, cái kia thanh hỗn độn vũ khí cứ như vậy đi tới trong tay hắn. Vốn nha, ta muốn ngày này. Uống nha, ta muốn đất này. Tiếng giống như sấm, giống như có cái gì không đúng, bất quá không trọng yếu, cái kia hỗn độn sinh mệnh nâng hỗn độn vũ khí một trận này điên cùng dậy vỏ toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, không chín tiểu hào hoàn toàn không lo được đi xem trò vui ăn dừa. liền la gắt gao khiêng. Chịu đựng, chỉ cần cửa này đi qua, hắn đem không chỉ là vị diện này thiên điệu bên trong tiên tiên sinh linh, còn đem ít nhất cũng là một cái pháp tắc bán thần, Ân, không dám đánh cắp quá nhiều, nếu không thì cái kia cổ thần, trò chơi sẽ lần đầu tiên liền nhìn ra. Rốt cục, hôn độn mở, nương theo lấy thanh khí tăng lên, 1800 loại hình thức ban đầu đại đạo bay lên, cộng đồng tạo thành vũ trụ tinh thần nhật nguyệt bầu trời. Nương theo lấy khí bẩn hạ xuống, còn có 1800 loại hình thức ban đầu đại đạo rơi xuống, cộng đồng tạo thành xuân hạ thu đông pháp tắc luân phiên địa mạch luân hồi. Nhưng vẫn có vô số hỗn độn cặn bã không có bị ưu hóa. Bọn nó như là cỗ sao trổi rơi xuống đất, biến thành từng cái tiên thiên linh bảo, cùng với từng cái không biết bao lâu liền sẽ thai ngén ra đến tiên thiên sinh linh. Ở trong đó cũng bao gồm Không 9 tiểu hào. Lúc này, vẫn là không ngoài dự đoán, khai thiên tích địa hỗn độn sinh mệnh bởi vì phát dục không được đầy đủ trực tiếp cho mẹ chết, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống, còn chưa chờ triệt để khí tuệ, thân thể của hắn liền bị một loại khác lực lượng thao túng, cấp tốc hóa thành vô số tiên thiên sinh linh. Không 9 tiểu hào nhìn xem, thở mạnh cũng không dám, hắn cũng rốt cuộc biết cổ thần trò chơi tại sao muốn tăng tốc hỗn độn biến đổi, tăng tốc khai thiên tích địa quá trình. Nhìn một chút cái này, một chi tiên thiên sinh linh chủng tộc, rõ ràng liền là lấy thiên thủ tu la nhất tộc làm bản gốc tạo ra có thể hoàn mỹ khắc chế kiếm tiên binh chủng. Có lẽ bọn hắn còn còn có đủ loại trí mạng thiếu hụt, nhưng chỉ cần có một chút liên tốt, đó chính là khắc chế kiếm tiên, nhìn một chút cái kia cường hành đến cực hạn phòng ngự, rõ ràng là vì chống lại cao áp kiếm khí mà tiến hóa đi ra. Cũng không biết chủ thể, a là Trương Dương tiên kêu đến cùng làm cử động gì, vậy mà lộ ra như thế lớn sơ hở. Dẫn tới cổ thần trò chơi đều muốn nhân cơ hội đi chỉnh hắn, bất quá mắc mớ gì tới ta. Không chính tiểu hảo thâm nghĩ. Sau đó tiếp tục quan sát, cũng hết sức đem đáy lòng cái kia một chút xúc động áp chế xuống. Tập hợp, từ nay về sau, lão tử họ Dương, tên ăn dưa, không phục sao dò. Tiếp xuống, liền tiếp tục tùy tiện đi, lấy tới đủ nhiều chỗ tốt, sau đó thừa dịp hai phương vị diện đại chiến thời điểm, trở lại kiếm tiên thiên địa làm một cái tiêu diêu tự tại ẩn hình đại lao chẳng phải là rất thơm. Kiếm tiên trong thiên địa. Chính vào mặt trời chói trang trên không, Mộ Thiếu An hài lòng ngồi ở trên ghế nằm, một bên uống chút rượu, một bên nhữu lấy mấy cây mép, rất thoải mái. Không có cái kia đại biểu ca động một chút lại gây sự kéo chân sau. Cảm giác này thật sự là thoải mái cực kỳ. Bây giờ, toàn bộ kiếm tiên thiên địa, ngoại trừ cái kia xanh mục thiên cùng với kiếm tiên đại điện bên ngoài, liền thế giới thụ tạm thời quyền hạn, cũng đều trong tay hắn. A, được điểm ra 2/3 đến. Dù sao sát vách lý quách quẻ cùng Khương Nhung đều giống như không phải quá đần đồ đần nha, ở bọn hắn không có lên cấp pháp tắc thiên thần trước đó còn có thể lừa gạt một cái, bây giờ liền được công bằng giao thiệp. Bất quá liền xem như thế, cùng 100 người thông minh liên hệ, tốt hơn cùng một cái thằng ngốc liên hệ thoải mái hơn. Hì sì. Ngay tại Mộ Thiếu An một giây ngàn đi, sinh lòng chín đoá Lấy mỗi giây xử lý 987 chuyện tốc độ chuẩn bị tương lai thời điểm cái mũi bông nhân ngứa nhảy mũi một cái xảy ra bất ngờ đánh gây hắn sở hưu suy nghĩ hắn theo bản năng tiện tay ném ra hai cái vận mệnh quân cờ rơi vào cách đó không xa vừa mới xây thành khổng lồ thông tin vận mệnh trên bàn cờ một giây sau hắn giống như bị đạp gãy cái đuôi mèo ra như thế ngắm một cái liền luồn lên rất cao trực tiếp rơi vào mấy chục ngàn mét cao chiếm diện tích mấy ngàn km cực lớn vận mệnh trên bàn cờ hai con mắt trừng giống hai quả cầu cái quỷ gì sắp chết tuyệt sắc cục ta xác vì sao lại như thế Chẳng lẽ là trương mập mạp lại tại huyết tế ta? Mộ Thiều An tức giận đến dựng dâu trừng mắt, sau đó cấp tốc từ ngực móc ra một đầu mọc ra trương dương gương mặt quái trùng liền hung hăng đâm xuống đi 180 đao, sau đó hắn mới tốt như nhớ tới đến cái gì, bấm ngón tay tính toán. Ta tập hợp, đã ngộ thương. Đại biểu ca lần này thế mà biểu hiện được tốt như vậy. Không đúng, hắn là đối lần này nguy cơ đến không chút nào cảm kích nha, như thế châu chấu chân cổ thần, văn cầu ngươi nhanh đi tìm gà trống lớn tự mình kết thúc đi. Ách, không có phản ứng. Mộ Thiều An lại móc ra tim bên trong mặt người quái trùng. Hắn thật không phải là ở công báo tư thủ, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này tới nhắc nhở Trường Dương, mau trở lại đi, hang ổ đại họa lâm đầu a. Ngay ngáy mắt, hắn lại đối người này mặt quái trùng thận trọng, giòn giễn, cực kỳ nhu hòa chọc lấy 18 đao, đao đao xuyên quổng. Quái trùng im ứng nền nào, máu đen chạy thật nhiều, nhưng là phía trên kia Trường Dương khuôn mặt như cũ không có mở hai mắt ra, thật giống như đây không phải ở miền rùa hắn. Ta tập hợp, anh họ xem như ngươi lợi hại, em họ ta phục. Thở dài, Mộ Thiếu An đành phải thu hồi đáy lòng miền rùa quái trùng. Nhìn đến Trương Mập mạp là có chuyện bị vây ở mộng cảnh chiều không gian, hắc, lời này nói thế nào, không làm bất tử a. Chỉ có điều lần này Trương Mập mạp mang đi 6 cái pháp tắc đại thừa, chúc triệu chủ lực kiếm tiên, trong nhà không phải bình thường chống giống a, cũng không biết cái này nguy cơ là từ đâu mà đến. Coi như ta không may. Mộ Thiếu An mắng một câu, liền bắt đầu dùng mới tinh vận mệnh bản cờ tiến hành suy diễn. Mà hắn không biết là, giờ khác này ở Kiếm Tiên đại điện bên trong trên bảo tọa, một đoạn kỳ dị màu tím đầu gỗ đang lặng lặng đặt ở chỗ đó, phía trên kia rõ ràng là mấy trăm nhìn thấy mà giật mình lỗ thùng lớn. Xuyên thấu qua những thứ này lỗ thủng, lờ mờ có thể thấy được một hàng chữ nhỏ. Chủ thể không ở nhà, có chuyện tìm quản gia. Như hỏi quản gia ở nơi nào, sở hữu tiểu hầu đều là hắn. Chương 618, chân chính tài chủ ở đâu? Điên cuồng lệnh xây thôn chương 619, chân chính tài chủ ở đâu? Ken, Ken. Tiếng Trung du dương chọc thùng mây mà đến, trước mắt mấy chục ngàn km, mấy hơi thở liền chuyển khắp kiếm tiên thiên địa ba vóc dáng vị diện. Nhưng đây cũng không phải là tuần túy tiếng Trung, mà là thiên địa cảnh báo, ý là cảnh báo đưa tin, nhưng công dụng nhiều nhất lại là tỏ rõ thiên địa cách cục cơ cấu có biến. Chuyện gì xảy ra? Cực lớn mệnh vận bản cờ bên trên, Mộ Thiếu An ngay tại suy diễn nguy cơ từ đâu mà đến, liền nghe được thiên địa này cảnh báo, cùng lúc đó, một đạo mang theo huy hoàng thiên huy thiên địa quân làm cũng tại trong lòng của hắn vang lên. Mà đồng thời thu đến cái này quân làm còn có mặt khác hai vóc dáng vị diện chi chủ, Khương Nhung cùng Lý Quách Huệ. Cái này quân làm cũng không phải là hôm nay ngưng tụ mà thành, mà là tại 4 ngày trước, nội dung bên trong cũng không phải cái gì mệnh lệnh, vẻn vẹn thông báo. Cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống chính thức hoàn thành. Mọi mau tới kiếm tiên đại điện bên trong nhận lấy tiên giới thạch. Chư mập mạp chủng loại cũng thật nhiều. Mộ Thiều An khẽ như mày, chỉ là tiếp tục suy diễn, mà từ hắn sau lưng, trên mặt đất cái kia đạo cái bóng bỗng nhiên sóng lại, hóa thành một cái khác Mộ thiếu An liền trực tiếp bay đi kiếm tiên đại điện. Không phải liền là tiểu hào phân thân nha, hắn Mộ mẫu người am hiểu hơn. Lúc này kiếm tiên đại điện nơi lôi vào, Lý Quách Hoạ cùng Khương Nhung hai người từ lâu nghe quân làm mà đến, nhưng cửa vào, nhưng chăm chú khách khí, chỉ có một cái thoạt nhìn bình, bình thường thường tiên kiếm tông đệ tử đợi ba ở chỗ này chắp tay nghênh đón. Lam Mộ Thiếu An phân thân cũng sau đó đổi tới, tên này đệ tử đời ba mới cẩn thận tỉ mỉ tiến lên thi lễ, cũng lấy ra bà khối thiên giới thạch. Ba người vốn có nghi ngờ, nhưng thiên giới trên đá phát ra kỳ lạ đạo vận nhưng lại làm cho bọn họ lập tức tiếp nhận. Không bao lâu, liền xem như liền nhất hà khắc Mộ Thiếu An cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tiếc khen ngợi, mà Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung càng là rung động đến không muốn không muốn. Bởi vì cái này cái gì cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống thẳng quá như bức có được hay không? Đây không phải kiếm tiên tiên địa chỉnh thể phòng ngự tăng lên bao nhiêu phần trăm? mà là trực tiếp vượt thời đại lật ra trị ít gấp 5 lần trở lên. Lý Quách Hoệ là đã từng phụ trách thiên địa kết giới, hắn cũng coi như tự xưng là kỳ tài, có thể dù là hắn khoe khoang khoác lạc, lo lắng hết lòng, mang theo mấy chục ngàn người đoàn đội bỏ ra hơn ngàn năm thời gian, cũng liền thanh kiếm tiên thiên chỉnh thể kết giới phòng ngự tăng lên không đến 80% đáp phúc. Bây giờ nhìn thấy cái này, một phần cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, hắn cũng có một loại xấu hổ ý muốn đâm đầu vào từng nghĩ. Làm sao có thể có như vậy tinh xảo, như vậy thần kỳ, như vậy tà quỷ, như vậy tạo hóa Lúc này nguyên bản còn duy trì cao nhân đắc đạo kiểu cách lý Bách Huệ lại nhìn cái kêu phổ thông đệ tử đời ba lập tức đã cảm thấy thâm bất khả khảắc thân thiết đáng yêu dù sao chuyện trọng yếu như vậy nếu là vị tiêu cởi ngạnh sư tôn bàn giao tên đệ tử này đến xử lý thì đã đủ nói rõ tên này đệ tử đời ba thật là tuyệt thế kỳ tài một bên Khương nhung cũng là ý tưởng giống nhau nhưng còn chưa chờ hai bọn họ nói cái gì mộ thiếu ăn đã tiến lên một bước khuôn mặt nghiêm túc mà nói trước đây ta bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác Hình như có đại nạn lâu đầu bây giờ ta bản thể ngay tại suy diễn việc này người bạn nhỏ như thế nhưng là trường mập mạp lưu lại người chủ sự Tiên kia đệ tử đời ba nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc, hắn liền xem như bối phận lại thấp, đó cũng là sống hơn 2.8005 lao ra này, cái này người bạn nhỏ thật là linh tính. Mặt khác, dám gọi thẳng đạo tổ chi khuyết điểm, cũng không tránh khỏi quá càng rỡ, bất quá đối phương theo hầu quá cứng, không thể chơi vào không thể chơi vào, cho nên cái này đệ tử đời ba lập tức huyền chuyển nói. Hồi bẩm tiên bối, vạn bối to địch, 4 ngày trước dân tặng đạo tổ mệnh lệnh, cùng cái khác đồng môn cùng nhau bố trí cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cho đến tận nay, vạn bối còn chưa thu hoạch được mới đạo tổ có lệnh. Ừm. Các ngươi hết thấy bao nhiêu người? Ta toàn bộ chiêu mộ. Mộ Thiếu An con mắt liền sáng lên, quả nhiên Trương Mập mạp cái này sợ chết heo mập là lưu lại lá bài tẩy, ngoại trừ phân thân của hắn Tiểu Hào, lại ám xoa xoa ở Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử bồi dưỡng thân tín, hắc, cũng chính là hắn, không thì người bình thường đều đấu không lại hắn. Cái này, to địch có chút khó khăn, nhưng giọng nói nhưng không kiêu ngạo không tự thi, hồi bẩm tiên bối, đạo tổ có lệnh, chúng ta tuy là Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng không nhận tam đại con vị diện quản lý, lại bởi vì chúng ta trước mắt chuyện làm cực kỳ bí mật, cho nên, tiền bối, nhưng có đạo tổ có làm Lý Quách Huệ mà Khương Nhung hai người ở bên cạnh nghe, đang nghe to địch chờ thật là Dương tặng Khoa trương lệnh thời điểm, đã sớm cắt trước đó tâm tư, cợt mởn, cười ngạnh sư Tôn chân chính thân tín a, tuy nói bọn hắn mới thật sự là thân truyền đệ tử, có thể vạn sự cầu ổn thật tốt, nghìn bạn lần không thể liệu thêm suy đoán cái kia cỡi ngạnh sư Tôn danh giới cuối cùng. Bất quá mộ thiếu ăn lúc này lại là lạnh lùng cười một tiếng, ta quản ngươi nhóm là thân phận gì? Quản ngươi cái gì ngay tại chấp hành nhiệm vụ gì? Có bản lĩnh các ngươi lập tức liền đem chương mập mạp cho gọi trở về, tất nhiên hắn không ở. Như vậy các ngươi nên rõ ràng cái gì gọi là sự cấp quyền. Cái gì gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận? Phi phi phi, cái gì quân lệnh? Chương mập mạp chính là ta anh họ các ngươi dám cung phụng. Thông báo các ngươi tất cả mọi người lập tức tập hợp. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta muốn nắm toàn bộ binh quyền. To Địch lập tức hơi co lại đầu, nhưng ánh mắt lại là có chút hoài nghi, sau đó bước chân hướng về sau một di chuyển, thân hình một trận nhẹ lay động liền muốn đi. Mộ thiếu An căn bản không lúc đích, chỉ là nhếch răng cười một tiếng, sau một khắc To Địch thân thể liền bị một đầu bàn tay vô hình từ mấy ngàn dặm bên ngoài cho bóp trở lại. Ha, ha thật là gan. Thế mà nghĩ đến từ trước mặt ta chạy trốn, coi như ngươi là pháp tác đại thừa ở trước mặt ta cũng chính là cái người bạn nhỏ, đừng lãng phí thời gian của lão tử, tin hay không coi như ta bây giờ giết ngươi, chứ mập mạp sau khi trở về cái giếng cũng sẽ không thả một cái. Còn không gọi người. Tiền Bối bất giận. to địch sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng vẫn là kiên trì nói, thực sự chúng ta phụ trách sự vụ 10 phần bí mật, đạo tổ có nghiêm lệnh, chúng ta liền xem như thịt nát xương tan cũng không dám tiết lộ a, bất quá, tất nhiên tình huống khẩn cấp, hưởng ứng tiền bối chiêu mộ cũng là chuyện đương nhiên, khả năng không nhường hai vị này sư thúc tổ vì chúng ta làm chứng. Chứng kiến. Nghe đến lời này, mộ thiếu an trên mặt một trận cổ quái, hiện tại hắn tin, cái này sắc thực liền là trương mập mạp thân tín, nhìn một chút cái này tùy tiện sợ bộ ráng. Tốt, có thể, ngươi không cần hỏi hai người bọn họ, trên thực tế liền hai người bọn họ ở sau đó cũng nhất định phải nghe theo điều khiển của ta, ơn, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Mộ thiếu an quay đầu đến hỏi Lý Quách Huệ cùng Thương Đung. Hai người này chép miệng một cái, lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau cùng chỉ có thể cười khổ lắt đầu, nếu quả như thật có đại địch sắp xâm lấn, như vậy đây chính là chuyện chính xác nhất Dù sao bọn hắn là thấy tận mắt mộ thiếu an ban đầu là như thế nào vây chặt cổ thần lêm ngộng, loại chiến thuật này cao thủ bọn hắn làm gì đi hủy bỏ. Về phần tại sao thiên cơ điện đều không có cảnh báo truyền đến, lão ra hỏa này nhưng la hét có đại nạn giáng lâm, tự có sự thật để chứng minh. Ừm, lúc này mới ngon mà. Mộ thiếu an rất hài lòng cười ha ha, sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng kiếm tiên đại điện, việc này lớn, chứ mập mạp ổ chó ta cũng nhất định phải trưng dụng Không được cá mộ đại gia. Lý Quách vội vàng hô Vừa rồi Mộ Thiếu An mạnh mẽ trưng thu to địch đám người lúc hắn không có tư cách nói cái gì, nhưng bây giờ, nhưng nhất định phải ngăn cản một cái. Hắn cùng Khương Nhung tự nhiên đều biết tòa này Kiếm Tiên Đại Điện đại biểu cho cái gì, đó là vị kiêu cười ngạnh sư tôn chân chính ác chủ bài, là sắc dù đen, là tùy thời có thể chạy trốn, tùy thời có thể đông sơn tái khởi ác chủ bài. Nếu như bây giờ liền bị cái này thoạt nhìn không có chút nào giọng mủn sần tên liên đập, như, vậy chờ cười ngạnh sư tôn sau khi trở về nên như thế nào bàn giao a? Ngậm đi, các ngươi biết cái đế gì? Chứ mập mạp lần này liền là quá can Ngươi nói ngươi ưa thích làm heo mập liền thành thành thật thật vui ở sắc rùa đen bên trong, mọi thứ coi như lại hỏng bét có hắn trấn thủ cũng sẽ không quá kém, kết quả hắn thế mà ngự giá thân trinh, ta độ vào, hắn hậu trường Đào hố tạo tiểu hào thủ đoạn ta là bội phục, nhưng là cái khác, nhường hắn Lâm trận chỉ huy, Lâm trận cơ biến, không phải ta xem thường hắn, mà là hắn thật liền là một cái thiểu năng a. Bây giờ tốt, chính hắn đi, còn mang đi sau cái pháp tắc thiên thần, chục triệu kiếm tiên chủ lực, may mà hắn còn để lại một bộ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, không thì lần này sẽ chờ hang ổ bị mang đi. Đừng nhìn ta như vậy. Nếu như lão tử đoán không sai, chúng ta toàn bộ kiếm tiên thiên địa đều đã bị cổ thần cấp lực lượng cho che đậy, thiên cơ điện những tiểu hài tử kia nhóm là nhìn không ra trận tướng, trông cậy vào bọn hắn đến báo động trước, tựa như là ở trông cậy vào một đám hầu tử khai hỏa tiên a. Cho nên, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất liền là nhất định phải tập trung hết thể lực lượng, tập trung hết thể tài nguyên, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống thật là tốt không tệ, nhưng là nếu như không có đầy đủ tài nguyên trợ chống, đồng dạng sẽ bị công phá. Mà chúng ta một phương này, liền hai cái pháp tắc thiên thần, 12 cái pháp tắc bản thần, 150 tên pháp đại thừa 50,000 tên thiên đạo đại thừa, 2 triệu độ kiếp đại thừa, như thế điểm lực lượng đủ cái gì? Không đem trương mập mạp vốn liếng cho lấy ra, đến lúc đó vừa đối mặt, chúng ta khả năng liền xong đời. Nghe được Mộ Thiếu An nói như thế, Lý Quách Hoạ cùng Khương Nhung vẻ mặt cũng nghiêm túc lên, dù sao bọn hắn cũng biết phủ cận có một cái cổ thần trò chơi ở nhìn chằm chằm đâu. Nhưng vấn đề là, đối phương mới vừa vặn làm ra một cái hỗn độn thiên địa a, muốn hoàn thành hôn độn biến đổi, ít nhất phải một đoạn thời gian đi, nhà mình gây ngạnh sư Tôn mới rời khỏi không đến 4 ngày, đến lúc đó nhiều lắm là chỉ cần 1 tháng. Chủ lực đại quân liền có thể trở về. Mộ sư thúc, nhưng có cái gì cụ thể manh mối sao?" Khương Nhung lúc này lại hỏi. "Không có, nhưng cái này vừa vặn là lớn nhất manh mối, ngay cả ta chủ thể đều không tính toán ra được, liền mệnh vận bản cờ đều không tính toán ra được trận tướng, đầy đủ nói rõ vấn đề, còn có, tuyệt đối đừng tin các ngươi cái kia heo mập lao đại tính toán, cái kia một bộ đảo hố lưu lưu đồ chỉ thích hợp thời gian dài mục tiêu, nếu có đột nhiên biến hóa, hắn liền sẽ luôn cuống tay chân. Cho nên, hai người các ngươi bây giờ không muốn lại có bất kỳ nghi vấn, thật, thời gian gấp gáp, mau ra tay." Đem cái này rùa đen hang ổ cho ta đỡ mở. Mộ Thiều An đã biến đến hết sức lo lắng, 10 phút đi qua, hắn chủ thể lại còn không cách nào suy diễn đi ra, cái này đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà lại nếu như không phải trái tim của hắn bên trong cất giấu đời thứ ba nguyên rủa quá trùng, cho nên có thể trước thời hạn chịu đến báo động, sợ là lần này liền thật xong. Tốt. Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung lúc này cũng không trần chờ nữa, hai người đồng thời ra tay, trong nháy mắt liền phá vỡ kiếm tiên đại điện lối vào cấm chế trận pháp cái gì, dù sao cũng là hai cái pháp tắc thiên thần, nếu như khoa chương ở đây chủ trì, Bọn hắn chưa hẳn có thể công được đi vào, bây giờ mà hết thể liền đơn giản. Cửa vào sau khi mở ra, Mộ Thiếu An dẫn đầu đi vào, sau đó trầm mặc trọn vẹn 3 giây, lúc này mới phát ra một tiếng vô cùng thỏa mãn heo tiếng dê. Ha ha ha ha, ta tập hợp, lao tử lần này phát đạt. Đầu này heo mập những năm này đến cùng là cướp bóc bao nhiêu thổ tài chủ a. Nhanh nhanh nhanh, sở hữu tư nguyên trừ bị đều cho ta dọn ra ngoài, toàn bộ vị diện mở ra cấp một chuẩn bị chiến đấu. Không cần lo lắng tài nguyên không đủ, cho ta có thể nhiệt tình tạo đừng khống chế a. Chương 619, chính xác dùng tiền tư thế Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 620, chính xác dùng tiền tư thế. Có một loại phiền não gọi là tiền quá nhiều, còn có một loại phiền não gọi là tiền quá mẹ nó nhiều hơn. Hơn nữa còn có một loại phiền não gọi là tiền rất rất nhiều rất rất nhiều nhiều lắm. Mộ Thiều An có thể dùng tên của mình để, hắn thật không phải cố ý đang nói đùa, bởi vì cho đến giờ phút này hắn mới khắc sâu nhận thức đến, nhân sinh khổ nhiều, cố gắng có làm được cái gì, có một cái mập mạp anh họ liền là đủ a. Cái gì gọi là lệ rơi đầy mặt? Cái gì gọi là góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tươi đẹp mà lại đau buồn? Khi ngươi ngồi ở tiền trồng lên, không, là tiền núi thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng. Khi sâu một hơi, Mộ Thiếu An tận lực để cho mình tâm tính khôi phục lại bình thường, sau đó liếp nhìn một trái một phải sát bên chính mình đứng đấy ngẩn người Lý Quách Hoạ cùng Khương Dung, hai cái vị này tâm cảnh cũng rất sụp đổ đến nổ tung a, thật sự là, thật sự là ai có thể nghĩ tới cái kia cười ngạnh sư tôn đúng là thuộc tỷ hữu sao? Đây rốt cuộc là góp nhặt bao nhiêu vốn liếng a? Hai vị huynh đệ thấy thế nào? Mộ Thiếu An nháy mắt mấy cái, cùng Lý Quách Hoạ Khương Đung hai người kề vai sát cánh, một bộ chúng ta là anh em tốt bộ dáng. Sư Thuốc xin tự trọng. Ta Lý Quách Hoệ không phải người như vậy. Lý Quách Hoệ một thân mồ hôi đều xuất hiện, không phải là bởi vì người nào đó cái này gặp quỷ tự động, mà là hắn nghĩ tới phá vỡ kiếm tiên đại điện hậu quả, tập hợp, cái này đủ để cho vị kia thâm bất khả trắc, tính cách như ma quỷ cười ngạnh sư Tôn đem hắn tiên thi một tỷ lần lại phân thây một tỷ lần. Trách nhiệm này hắn không cảm đảm. Ngộ Sư thúc, ta vừa nghĩ ra ta rất muốn có một cái chuyện quan trọng muốn đi làm. Khương Dung cũng nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không nói hai lời liền muốn chạy, nói đùa nha, hắn là tuyệt đối sẽ không gánh trách nhiệm. Bây giờ nghĩ đi, Mộ Thiếu An hung tợn bắt lấy hai người này, kỳ thật hắn cũng có chút trở dạ, ngân, mặc dù hắn không chút nào sợ Chương Mập Mạp tức giận, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, kiếm tiên này đại điện tuyệt đối là Chương Mập Mạp cho chính hắn lưu lại trọng yếu nhất át chủ bài, việc quan hệ sinh tử cái chủ loại kia, nếu như chỉ lấy đi trong đó 1 phần 3 hay là một nửa, Mộ Thiếu An hoàn toàn có thể đợi Trương Mập Mạp trở về thời điểm phun một bãi nước miếng đến trên mặt hắn. Nhưng là Mộ Thiếu An ý nghĩ là toàn bộ đều lấy đi mà lại nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cho toàn bộ tiêu hao hết, ta tập hợp, này cái này hoán sợ là Trương Mập Mạt biết sẽ tức giận đến treo ngược tự sát. Dù sao hắn chỉ như vậy một cái anh họ à, cho nên vẫn là kéo qua hai cái mang tiếng hoàn tương đối tốt. Mộ Sư Thúc, mời bưng tay, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn, lão nhân ra ông ta đối với ta ân trọng như núi, như là tái tạo, ta hận không thể lấy tính mệnh báo đáp, cho nên, ngài muốn bắt bên trong tài nguyên, ta có thể cho ngài chân chạy, bây giờ ngài bối phận lớn nhất, chúng ta đều là tiểu Lâu La a. Mắt thấy chạy không thoát, Lý Quế Hoạ vội vàng đổi cái lý do thoái thác. Phi. Mộ Thiều An lập tức nôn hắn một mặt, thiếu mẹ nói nói nhảm, ta liền hỏi ngươi Một tòa vô số hiện tượng đang hiện hữu ngữ vũ trụ thiên vô cực huyền kiếm đại trận nó chẳng lẽ liền không tâm sao? Nghe đến lời này, Lý Quách Huệ lập tức sử sốt. Mà Mộ Thiếu An thì tiếp tục gầm trầm cười nói, "Ngươi Lý Quách Huệ là một cái có ý tưởng người, ta cũng đã được nghe nói ngươi khi đó tưởng tượng tòa này danh xưng mạnh nhất công phòng nhất thể kiếm trận, nhưng là bị ngươi sư tôn dùng kinh phí không đủ bắt bỏ, sau đó ngược lại ủng hộ hắn tiểu thiếp khúc thương huyền đô cấp thiên kiếm trận, ở trong đó chuyện ta liền không nói, nhưng là bây giờ, ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi?" Bởi vì ngươi cái này một tòa vô số hiện tượng đang hiện hữu Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận kỳ thật liền thích hợp nhất tình huống trước mắt a, nó có được có thể cố định tự mình vận chuyển, uy lực cực lớn, phòng ngự cao, mặc dù ở tính linh hoạt không cách nào cùng Huyền Đô cấp tiên kiếm. Trận so với, nhưng là đừng quên chúng ta lần này chính là vì phòng ngự. Cứ như vậy, sư suất nổi danh, ngươi hiến kiếm trận có công, đến sau cùng coi như ngươi sư tôn trở lại, công tội một chỗ đỡ, chẳng lẽ đây không phải tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là, Lý Quách Hoạ có chút dao động. Cái kia vô số hiện tượng đang hiện hữu Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận thật sự là hắn tâm huyết cả đời, đến bọn hắn cấp độ này, kiếm tiên tương lai phát triển, tương lai biến hóa, cùng với sở hữu sáo lộ kỳ thật đều có thể nhìn cái 8.9 phần 10, như vậy như thế nào tại có hạn cấp độ thực lực bên trong phát huy ra lớn nhất tính năng, đây chính là hắn cùng Cố Tường, Đào Ưu, Triệu Bạch Đế Điệp, Hà Diễm Lưu, thậm chí Khương Dung, Ngô Quận, Quan Sơn bọn, người ở tham dò vấn đề. Đây cũng không phải là dính đến hai người ngầm đấu đá quyết đấu, cũng không phải vài trăm người mấy ngàn người kiếm trận quyết đấu mà lạc quan hệ đến toàn bộ kiếm tiên văn minh tương lai đi hướng. Có thể nói vậy đại khái liền cùng loại với địa cầu cách mạng công nghiệp thời kỳ, đến cùng là dùng điện xoay chiều, vẫn là dòng điện một chiều, đến cùng là đi hơi nước con đường, vẫn là đi ở giữa đốt máy con đường, đi năng lượng hạt nhân con đường, vẫn là phát điện nhiệt điện, do điện lực đường sắt cao tốc vẫn là cái kia cái kia các loại. Đây là một cái cực lớn chiến lược phương diện khác nhau. Cho nên Lý Quách Hoạ lúc trước đưa ra chiến lược tư tưởng liền là đặt chân ở hiện hữu địa bàn, hiện hữu vị diện, dựa vào thiên địa kết giới, chế tạo ra một cái tập dấu kiếm điện mạch, tập thiên địa kết giới. Tập pháp tắc tiên kiếm, tập cao áp kiếm khí, tập lục ngự thần ấn, hỗn độn thần ấn, vô cực thần văn chờ một loạt nguyên tố siêu cấp đại trận. Dạng này đại trận, chỉ cần chế tạo ra 9 cái, liền có thể toàn diện bao trùm toàn bộ kiếm tiên thiên địa. Nắm giữ lực phòng ngự có thể đạt tới thất tinh, cao nhất cỡ Vũ tinh, chú thích, lý Quách Hoạ đám người căn cứ khả năng xuất hiện địch nhân định nghĩa đi ra cấp bậc. Nắm giữ hỗn hợp lực công kích có thể đạt tới cỡ Vũ tinh, cao nhất cỡ Vũ tinh, trên lý luận giảo sát cao cấp pháp tắc thiên thần là không có vấn đề gì cả, liền xem như cổ thần, tạm thời không có kết luận. Mà lại tòa đại trận này, lớn nhất đặc sắc liền là có thể phối hợp thiên địa kết giới, đem địch nhân thời gian dài giam ở trong đó, tiến tới vì bản thân phương cung cấp càng nhiều phản ứng giảm sóc thời gian, đồng thời cũng có thể giải quyết thiên địa kết giới quá mức bị động như điểm. Tòa đại trận này cấu tứ là đạt được lúc trước sở hữu có huynh hướng bị động phòng ngự một chút một đời, đệ tử đời hai ủng hộ. Nhưng lấy khúc thương làm đại biểu những người kia là hoàn toàn khác biệt ý, bọn hắn ý nghĩ là muốn phát huy kiếm tiên ưu thế, bằng nhanh nhất mạnh nhất sắc bén nhất làm mục đích, đây chính là về sau huyền đô cấp thiên kiếm trận hình thức ban đầu mà sau đó cũng đích thật là trong thực chiến phát huy tác dụng cực lớn, trong nháy mắt miểu sát đuổi gà mà cổ thần Lê mộng, đây thật là chiến tích chói lọi, cũng thật chứng minh kiếm tiên thiên địa đáng sợ sức chiến đấu. Từ cái này cái thời điểm lên, lý Quách Hoạ cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì có Huyền Đô cấp thiên kiếm trận ở, chỗ nào còn cần đến vô số hiện tượng đang hiện hữu ngữ vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận đâu. Hung chi hắn kiếm này trận chỉnh thể tiêu hao tài nguyên là Huyền Đô cấp thiên kiếm trận 380 lần, ở khoa trương cái kia đóng liền gây khó dễ đâu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến gần đây đa mưu YouTube trí cười ngạnh sư Tôn Thế mà ngự giá thân trình, dẫn đầu kiếm tiên thiên địa chủ lực đi ra ngoài lãng, mà bây giờ dựa theo cái này Lao Thần Côn lời giải thích ai? là thật hư a? Suy nghĩ xoay nhanh, Lý Quế MỆ sau cùng liền cười khổ một tiếng, cái này mùn sân thần côn, hắn liền là cái ma quỷ a. Sư Tôn đã bố trí cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cái này đã có thể rất tốt chỉnh hợp thiên địa kết giới lực lượng phòng ngự, hơn nữa có thể trình độ lớn nhất mù đắp đã từng được điểm, nhường chỉnh thể phòng ngự hiệu quả so đã từng tăng lên gấp 5 lần trở lên, ta cho rằng, dưới tình huống như vậy Vô số hiện tượng đang hiện hữu ngự vũ trụ thiên vô cực huyền kiếm đại trận xây dựng chính là cực lớn lãng phí. Lý Quách Hoạ cơ hồ là tâm tình hệ phải nói, bởi vì hắn nhất định phải từ càng lý trí phương diện đến cân nhắc. Có tiền có tài nguyên liền có thể tùy hướng sao? Phi, ta muốn chín tòa. Cũng chính là ta cái kia con bị diện, ta quyết định muốn chín tòa. Mộ Thiếu An trong lòng thở dài, đối với Trương Mập Mạp hai người đồ đệ này phẩm hạnh cũng là hơi có bội phục, đến hoa đức còn là hắn đến không đi, hắn cũng không tin Trương Mập Mập dám vì đại nghĩa không quản người thân. Chín tòa nhiều lắm, không dùng đến. Lý Quách Hoệ vội vàng nói: ngu xuẩn, ta không dùng đến, một người đưa các ngươi ba tỏa không được sao? Ta vui lòng a." Vội vàng động thủ, trong vòng 3 ngày có thể hay không hoàn thành? Mộ Thiếu An tức giận nói. Lý Quách Hoệ liền cùng Khương Nhung lẫn nhau liếc mắt nhìn, hai người bọn họ mặc dù tại đại chiến hơi bên trên cũng có khác biệt cái nhìn, nhưng là đối với khúc thương loại kia liều lĩnh dị đoan, bọn hắn còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống uống chút trà cái gì? Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, ba ngày là đủ. Lý Quách Hoệ thư thái cười một tiếng, cùng Khúc Thương Huyền Đâu cấp thiên kiếm trận so với Hắn vô số hiện tượng đang hiện hữu ngựi vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận ngược lại là không có quá nhiều cấp cao kỹ thuật hàm lượng liền la phí tiền phí tài nguyên một khi vận chuyển cái kia càng là phí tài nguyên đến để cho người ta tuyệt vọng bất quá quay đầu nhìn xem cười ngạnh sư tôn góp nhạc không biết bao nhiêu năm không biết bao nhiêu số lượng tài nguyên tài phú cắt thật sự là mây trôi nước chảy mà nói cái kia vô số hiện tượng đang hiện hữu ngựi vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận cần cùng cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống tổng liền sauươngung lúc này lại hỏi mặc dù hắn câu nói này liền là nước miếng lời nói nhưng sau đóởi ngạnh sư tôn truy cha ra Chi tiết này liền rất trọng yếu. Tùng Liên cái rắm, không phải tất cả mọi thứ đặt chung một chỗ liền gọi hầm cách thủy, làm tốt chính các ngươi chuyện, ba ngày, đây chính là các ngươi nói, ba ngày sau đó ta nếu là không gặp được 9 tòa đại trận, ta liền quân pháp xử lý. Mộ Thiếu An vẻ mặt cuối cùng từ vừa rồi cái kia giá rẻ cười hì hì biến đến u ám sơ xác tiêu điều, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chủ thể hô máu, bị phản vệ. Cái này càng thêm chứng minh rồi, ở kiếm tiên tiên điệu bên ngoài có một cố vượt quá tưởng tượng cổ thần cấp lực lượng ở che đậy phản chế, đối phương là quyết tâm nội dung chính mất hang ổ của bọn hắn a. Nhìn Đây chính là chiến lược tư duy rất lại phía sau kết cục, Trương mập mạp ngày đó vận dụng Huyền Đô Cấp Thiên Kiếm trận dây cổ thần Lê mộng, cho nên hắn bây giờ liền thành chim đầu đàn, sợ là không chỉ một cổ thần trong bóng tối Mưu đồ hắn đâu. Ai, đáng tiếc ta cũng chỉ là ở chỉ huy chiến thuật bên trên có chỗ ám hiểu, Trương mập mạp càng là chỉ hiểu được Đào Hố Tạo Tiểu Hào, cũng liền có như vậy một đinh đinh Mưu đồ bản lãnh, Miên Cương coi như hắn đi một bước nhìn 10 bước đi, có thể tại thứ tư danh sách, như thế thủ pháp chỉ có thể nói là non nớt, liên nhà trẻ tốt nghiệp cũng không tính là. Nếu như Cynthia ở liền tốt. Mộ Thiều ở trong lòng chuyển suy nghĩ. Hắn đã ở tận lực, kỳ thật hắn mới không lo lắng khoa Trương trở lại tìm hắn tính sổ sách, hắn lo lắng chính là Lý Quế Huệ cùng Khương Nhung hai người này, bọn hắn có lẽ đối với khoa Trương quá trung thành, a, không, là quá sợ hãi, cho nên không dám có nửa phần vượt qua. Nhưng nếu như không nói phục bọn hắn, khoa Trương những thứ này có thể dương kinh khủng tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tiêu hao không xong, coi như toàn bộ dùng để tiến hành cấp một chuẩn bị chiến đấu, cũng bất quá vận dụng một sợi lông trong chín con trâu. Chỉ có chế tạo chín tòa vô số hiện tượng đang hiện hữu ngữ vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận, mới có thể khoảng chừng tiêu hao chừng phân nửa. Tập hợp Trương mập mạp cái thằng này, tại sao muốn tích lũy nhiều như vậy tài nguyên a? Chương 620, nhu đồ không đủ, đào hố đến tập hợp. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 621, nhu đồ không đủ, đào hố đến tập hợp. Ngộng cảnh chiều không gian, vốn là cổ thần lê ngộng ngộng cảnh thần quốc, bây giờ đã bị Trương Dương cho chiếm giữ bụi ngộng đất gai bên trong. Trương Dương đứng tại một chỗ thông thiên thất thải quan cột bên trong, bên ngoài thoạt nhìn hết sức uy phong, nhưng trên thực tế hắn hết sức xấu hổ, hơn nữa đã liên tục xấu hổ 3 ngày 6 canh giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản hắn xem như kiếm thiên địa đạo tổ. Duy nhất cổ quyền người sở hữu, lại xem như mộng cảnh pháp tắc thiên thần, lại có một chỗ 100% cổ phần khống chế mộng cảnh Tân Quốc, như vậy căn cứ hiện thực chiều không gian cùng mộng cảnh chiều không gian đặc điểm, hắn nên có thể câu thông hai nơi khu vực, cũng tại đây hai nơi khu vực trung ương mở ra một cái có duy nhất tính đi tới đi lui lối đi. Nguyên bản cái này cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhiều nhất sẽ không vượt qua vài phút. Kết quả bây giờ ước chừng qua 3 ngày lẻ 6 canh giờ, cái thông đạo này thật giống như gặp được luồng khí lạnh hay là tầng nham thạch, quả thực là không cách nào sinh ra hô ứng. Dĩ nhiên, cái này cũng liền không cách nào mở ra lối đi, cũng dựa theo lúc đầu kế hoạch, cấp tốc quay trở về. Cho nên cái này xấu hổ. Trương Dương trước đó mưu đồ là dựa vào ngượng cảnh đường sắt cao tốc tốc tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn mới mang đi 6 thì thiên thần, chục triệu kiếm tiên chủ lực, tổng cộng cắt liền là trong vòng 12 canh giờ kết thúc chiến đấu, lấy tiếng công chấp nhoáng đến vì chính mình cùng mình vị diện văn minh chém giết ra một cái càng hoàn mỹ hơn cục diện. Kết quả mẹ nó. Lúc này, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Hà Diễm Ngô Quận, Quan Sơn 6 người đi tới, từng cái thần tình nghiêm túc nhưng có tung tích địch Trương Dương thấp giọng hỏi thăm đào yêu ra khỏi hàng thi lễ sau hồi bảo nói mộng cảnh thần quốc bên ngoài ta đã dẫn đầu thiên cơ điện tinh Anh bố xuống 320 tòa thiên cơ đại trận trên lý luận có thể nhìn rõ giám thị chu vi trí ít 6 cái vị diện khu vực nhưng ngoại trừ một chút nhỏ yếu mộng cảnh sinh linh liền rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì mục tiêu càng chớ luận là địch nhân cho nên ta suy đoán chúng ta là bị vườn không nhà trống Trương Dươngật đầu cũng khôngạ ý muốn bộ giáng lại hỏimộng cảnh thần quốc tình huống bên này đều ổn định sau lúc này là Hà Dĩ mưu ra khỏi hàng Thì lẽ sau hồi bẩm, ngoại trừ chúng ta lúc đầu phá hoại bùi mộng đất gây bên ngoài, bây giờ chúng ta đã toàn bộ hoàn thành đối với toàn bộ mộng cảnh thần quốc khôi phục, cũng đã chế định một cái hoàn thiện phát triển sách lược, Sư Tôn, ngài cần kỹ càng hiểu rõ không?" Hà Dĩ Mưu hỏi rất cẩn thận, bởi vì tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, là cực kỳ cường đại địch nhân đang nuốt đầu kiếm tiên của bọn họ thiên địa, cho nên còn có cái gì dễ nói, dẫn đầu đại quân giết trở về a. "Sáu thì thiên thần, 24 cái pháp tắc bản thần, chúc triệu kiếm tiên đại quân sức chiến đấu há lại chỉ là hư danh." Thế nhưng là đâu? Rõ ràng là ở 3 ngày trước liền biết địch nhân khả năng đang nưu đồ nhà mình há hổ, nhưng là vị này cười ngạnh sư Tôn Quả thực là ở nơi này khô tọa 3 ngày a. Hắn chẳng lẽ bị hù chốn v้าง? Lời này là tuyệt đối không dám nói, cho nên Hà Dĩ Mưu cái này thẳng tính cũng chỉ phải nói bóng nói gió một cái. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, ngộm cảnh thần quốc tuy tốt, thật là so ra kém nhà mình kiếm tiên tiến địa, vô luận như thế nào, lần này bọn hắn là sẽ không bỏ qua, càng sẽ không bỏ trốn mất dạng, chết cũng sẽ không. Đao Ưu, Triệu Bạch Địch Hà Dĩ Ngô Quận, quan Sơn 5 người trong âm thầm càng là đã sớm đối với khúc thương tỏ thái độ, muốn chạy trốn liền để sư tôn sư nương trước trốn đi, chính chúng ta nhà, chính mình đến bảo vệ, cho dù là chết. Cho nên lúc này khúc thương là thật sầu lo, là thật sợ Trương Dương lần nữa chạy trốn a. Nói rõ chi tiết một cái đi, ngộ cảnh thần quốc đối với chúng ta tương lai chiến lược phát triển có ý nghĩa trong đại, cho nên mảy may cũng không thể qua loa. Trương Dương bình tĩnh nói, trong thanh em cũng không có cái gì không thể đo lường lực lượng nhường 6 người tâm tư ổn định lại, cho nên Hà Dĩ Mưu cùng mấy người liếc mắt nhìn, chỉ có thể thầm than một tiếng, khô cần giới thiệu Còn có thể làm sao đâu? Bọn hắn trước bố trí ranh giới cuối cùng vẹn vẹn không thể trốn à, bây giờ cái này cười ngạnh sư Tôn hắn là cũng không trốn, cũng không muốn đánh lại, ai yêu ta tập hợp, thật là khó chịu a. Anh, hồi bẩm sư Tôn, căn cứ chúng ta hiểu, ngộng cảnh thần quốc tồn tại là dựa vào tứ đại hệ thống, phân biệt liền là ngộng cảnh ánh sáng, mộng cảnh chi sơn, ngộng cảnh chi hải, ngộng cảnh chi linh. Cái gọi là ngộng cảnh ánh sáng, liền là chỉ mộng cảnh chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian kết nối đầu mối then chốt, bởi vì hiện thực chiều không gian mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tân sinh cảnh sinh ra. Mộng cảnh ánh sáng liền có thể thu thập sửa sang lại những thứ này mộng cảnh, cũng đem nó góp nhặt tại mộng cảnh chi hải, cái này tương đương với mộng cảnh chiều không gian năng lượng hệ thống, nhưng là, bởi vì chúng ta bây giờ không cách nào cùng chúng ta kiếm tiên thiên địa. Câu thông, chúng ta kiếm tiên trong thiên địa mấy chục tỷ sinh linh sinh ra mộng cảnh liền không cách nào cho chúng ta sử dụng. Cho nên bây giờ, chúng ta cái mộng cảnh này thần quốc bên trong mộng cảnh ánh sáng chỉ có thể thu thập đến từ yêu tộc văn minh mộng cảnh hình chiếu, nhưng không biết vì cái gì, ba ngày qua này Ngộng cảnh ánh sáng sửa sang lại thu tập được yêu tộc văn minh mới mộng cảnh số lượng giảm mạnh, không sai biệt lắm là 3 ngày giảm bất 18 lần bộ dáng. Nếu chúng ta lại không cách nào thu hoạch được càng nhiều mới mộng cảnh vùi đầu vào mộng cảnh chi hải, mà ở chúng ta ngộng cảnh thần quốc 4 phía lại bị địch nhân cô ý không nhà trống lời nói, mộng cảnh chi hải có lẽ liền sẽ khô cạn, đến lúc đó, mộng cảnh chi hải chỗ sâu viễn của ác mộng ngộng cảnh liền sẽ bởi vì không cách nào áp chế mà quần quận đi lên, ác ngộng ngộng cảnh là có thể ô nhiễm bụi ngộng đối với một giấc mơ thần quốc tới nói là uy hiếp chí mạng. Bất quá Quá trình này sẽ kéo dài thật lâu, không tính là lửa xém lông mày nguy cơ, chân chính lửa xém lông mày, là mộng cảnh trong thần quốc cái này 100 triệu tên mộng cảnh chi linh, bọn hắn là mộng cảnh thần quốc trọng yếu tạo thành bộ phận, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn đến xử lý, thế nhưng là đâu, bởi vì chúng ta bây giờ cực độ thiếu khuyết mộng cảnh phát tác, cũng thiếu khuyết có thể đánh quái thăng cấp mộng cảnh giá quái, cho nên bọn hắn hiện tại cũng là lính mới trạng. Thái, rất yếu, vô cùng yếu, đến một giấc mộng hiểm báo đáp lời nói, đại khái liền sẽ toàn bộ chết mất. Càng hoàng bết chính là Đào Ưu Tiên Cơ mắt đã giám sát đến chí ít có 3 đám cực lớn ác mộng báo táp đang theo chúng ta mộng cảnh thần quốc chậm rãi đến, nhiều nhất 3 tháng, cái này 3 đám ác mộng báo táp đem triệt để phá hủy nơi này, mà lại nhất định phải đáng nhắc tới chính là, chúng ta những thứ này hiện thực chiều không gian kiếm tiên không cách nào đối với ác mộng báo táp tạo thành ảnh hưởng, đương nhiên trái lại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Sau cùng, chính là mộng cảnh chi sơn, cái này hệ thống thì tương đương với hiện thực chiều không gian bên trong trấn áp khí vận ngọc tỷ chuyên quốc, là dùng đến trấn mộng, mộng, mộng, hết thể mộng chiều không gian bên trong không ổn định lực lượng. Chúng ta trước mắt tòa này, mộng cảnh chi sơn hết thảy chỉ có 18 tầng, vừa vặn có thể chấn áp toàn bộ mộng cảnh thần quốc, nhưng mộng cảnh chi sơn cần hàng năm đầu nhập lượng lớn mộng cảnh pháp tắc đến giữ gìn, còn cần lượng. Lớn mộng cảnh chi linh tiến vào bên trong săn giết những cái kia ngoa nghe muốn động mộng cảnh quái vật, tóm lại, tình huống không thể lại không xong. Chúng ta mặc dù đã chế định một loạt kế hoạch, thế nhưng là không bột đấu gột nên hồ A -Sứ Tôn, ngài đến cho chúng ta đủ nhiều mộng cảnh pháp tắc mới được. Nói xong, Hà Mưu liền lui ra phía sau một bước, cứng cổ chờ lấy chịu dạy dỗ, sao hắn liền là ăn ngay nói thật. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, hang ổ bên kia liền thật nguy hiểm a. Liên chỉ dựa vào một cái lý quất hoạ, một cái khương lung, à, còn có một cái vui buồn thất thường mổn sân bắt quái, ngoại hiệu cùng với 12 cái pháp tắc bản thần, không đến 2 triệu độ kiếp kiếm tiền, lấy cái gì đi ngăn cản, lấy cái gì đi phòng ngự. Bọn hắn đã có thể nghĩ đến hang ổ bên kia biển máu ngập trời, tiếng khóc rung trời một màn. A, thật đúng là bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ không có a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, rốt cục quay đầu nhìn về phía sáu người. Trong lòng các ngươi suy nghĩ gì ta biết, nhưng là ta khuyên các ngươi muốn tạo phản trước đó vẫn là nhiều cân nhắc một chút, ta liền nói rõ đi, bây giờ không thể trở về đi, trở về liền là cái chết, ta lần này là chúng cực phẩm cất vào hầm không biết mấy trăm triệu năm lão tiền su lưu đồ tính kế, cho nên đối phương đem tiết tấu bóp đến mới vừa vặn, lúc này chúng ta nếu là giết trở về, khẳng định sẽ rơi vào cả bẫy, đừng. Kéo cái gì kiếm tiên vô địch cái kia một bộ. Cho nên, trước tỉnh táo, Trương Dương dựng thẳng lên một ngón tay, cùng những cái kia cất vào hầm lão tiền xu nhóm so miêu đồ là tuyệt đối không được, như vậy sao cái gì? Chúng ta còn có cái gì át chủ bài không có xuất tẫn sao? Xin lỗi, át chủ bài kỳ thật đều đã ra hết, hoặc là nói, chúng ta tự cho là át chủ bài, kỳ thật cũng sớm đã bị địch nhân cho nhìn thấu khám phá, rõ như lòng bàn tay. Như vậy làm sao bây giờ đâu? Rau trộn, chúng ta không quay về cứu viện, đừng nóng nội, ta không biết địch nhân đến cùng mưu đồ bao nhiêu, ta chỉ biết là một chút, đó chính là chúng ta kiếm tiên thiên địa vị diện, nếu muốn ở thứ tư danh sách đặt chân, muốn kéo dài phát triển, như vậy tuyệt đối không thể bất ở ngẫm cảnh chiều không gian điểm tựa. Nói cách khác, chúng ta lần này cướp lại ngẫm cảnh thần quốc tuyệt đối không thể ném. Ngẫm cảnh cung hiện thực, hai cái chiều không gian như sợi dây gắn bó liên hệ tới, chúng ta mới có thể có hai cái đủ đi bộ, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đi mưu đổ cái chân thứ ba. Cho nên, các ngươi bây giờ xem như pháp tắc tiên thần, các ngươi không thể hành động theo cảm tính, không thể tưởng tượng đương nhiên liền đi làm sự tình, trừ phi có một ngày các ngươi có thể đem ta thay vào đó, nếu không thì đừng đi cân nhắc vốn nên ta cân nhắc chuyện được không? Địch nhân mưu đổ chính là như vậy, hoặc là thừa dịp chúng ta chưa binh đánh hào ổ, hoặc liền là vườn không nhà trống, nhường chính chúng ta phá sản tan tác, hoặc liền là vây điểm đánh viện binh nửa đường tập kích, hoặc liền là các loại tổng tiên công, dù sao khẳng định rất nhiều à, loại này mưu đồ là chúng ta không cách nào so sánh. Nhưng ta hôm nay liền nói một câu, chỗ này mộng cảnh thần quốc ta chắc chắn phải có được, ta thủ định rồi, mà lại nhất định phải thủ được, bây giờ, đi ra ngoài, quên mất quê quán ngay tại phát sinh cái gì, không muốn lại cả ngày suy nghĩ lung tung, nếu như ta là lão đại, mệnh lệnh của ta các ngươi nhất định phải lấy được chấp hành. Đi thôi, các ngươi đều có thể chống giống chế tạo ra một cái kiếm đạo pháp tắc 4. Không, mẹ nó liền không thể phát huy điểm thông minh tại chế tạo ra một giấc mơ pháp tắc 2. Không, mộng cảnh pháp tắc ba. Không, Người sống sờ sờ có thể làm cho đi tiểu cho nín chết sao? Không phải theo địch nhân cho các ngươi bảy sáu lộ đi các ngươi chết mới cam tâm a, cút. Hết thể cút ra ngoài cho ta." Trương Dương gầm hết lên, bất mãn vô cùng. Kỳ thật hắn ở chỗ này là vô địch, chí ít tới một mức độ nào đó là vô địch. Nhưng đầu tiên muốn quân tâm ổn định. Tiếp theo nha, là hắn muốn ổn. Bởi vì trong lòng hắn thật là sợ đến ép một cái a. Hoàng Thiên tại thượng a, mộ bác cháu ngươi có thể tuyệt đối đừng có phụ ngươi người man rợ con cua mỹ danh a. Tuyệt đối không nên bị cái gì cho má quy tắc cho chó buộc chặt a, Kakata mưu đồ không được, tính toán không được, nhưng Kakata chính là sẽ đảo hồ a, mặc kệ có tác dụng hay không, hố to hố nhỏ viễn cổ hố to hố liên kết luôn có một cái thích hợp người. Hôm nay chi cục là ta càng rỡ, ta biết sai rồi, nhưng ta trong nhà thật chuẩn bị thật là nhiều hố có thể dùng a. Chỉ cần các ngươi cẩn thận điểm, hoặc là càng lơ mãng một chút, liền nhất định sẽ phát hiện cùng đường nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hiểu nhất thôi nha. Trương Dương gấp đến độ nội điện, hắn lần này là thật bị người mưu hại mưu đồ, thừa nhận sai lầm có thể thế nào? Vấn đề mấu chốt là, ở hắn chuẩn bị 10 cái viễn cổ hố to bên trong, đích thật là có 3 cái hố to là có thể hóa giải lần này tất sát chi cục. Cũng không biết mộ thiếu an có thể tìm tới mấy cái. Nếu như ngộ nhớ còn tìm không thấy đâu, đây cũng là không có biện pháp, vận mệnh đã như vậy, bất quá, chỉ cần thiên địa kết giới bị toàn diện đột phá, kiếm của ta tiên đại điện liền sẽ tự động khởi động, cấp tốc thu nhiếp thiên kiếm tông sân môn, khóa lại thành một thiên địa, sau đó kích hoạt thuyền tử vong, trong nháy mắt thoát đi, bằng vào ta ở thành một thiên địa bên trong dưới sự an bài 500 triệu chất lượng tốt phàm nhân. Đông Sơn tái khởi cũng chính là một đoạn thời gian mà tôi. Cho nên, mặc kệ là từ cái nào góc độ tới nói, bảo vệ chỗ này mộng cảnh thần quốc mới là trọng yếu nhất. Trương Dương phun ra một ngụm trọc khí, đây là hắn tốn hao dòng dã 3 ngày thời gian mới làm ra quyết định, cũng coi là cho chính hắn một cái xấu nhất cũng bất quá như thế an anủi đi. Như vậy tiếp xuống, hay đợi đấy. Chương 621, xin gọi ta mộ thiếu an. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 622, xin gọi ta mộ thiếu an. Trương Dương đang tản bộ. Đi lại nhẹ nhóm đỉnh đầu là một mảnh ánh sao, phía sau là từ từ bóng đen. Đối với thế giới tới nói hắn liền là không tồn tại. Không thể không nói, Mộng cảnh pháp tắc thiên thần ở mộng cảnh chiều không gian bên trong trạng thái thật lòng rất như bức. Ngày đó nếu không phải cổ thần lê mộng tìm đường chết nhất định phải chạy đến hiện thực chiều không gian đi, Chương Dương nghĩ tính toán đến nàng cái kia thực là xi si nhân nằm mơ. Lúc này, lấy mộng cảnh pháp tắc thiên thần tầm mắt đi quan sát ngày bình thường vô cùng quen thuộc hiện thực vật chất, là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như từng cái kiếm tiên, nhìn thấy thì không phải là ngũ quan, thân thể, hình dáng, mà là từng viên sắp thái rõ ràng mặt trời nhỏ, hoặc là nói là một cái bị giam cầm trùng sáng. Tu vi càng cao, cảnh giới cấp độ càng cao, trùng sáng sáng tọa độ cùng phóng xạ lớn nhỏ phạm vi ngược lại đang thu nhỏ lại. Loại tia phóng xạ phạm vi đạt tới mấy chục cây số, bên trong ánh sáng 7 màu lấp lẫy, biến hóa không ngừng, không ngừng sôi trào, tất nhiên là độ kiếp đại thừa, bọn hắn có khả năng bình thường khởi động cao áp kiếm khí không sai biệt lắm ở 300 lần đến gấp 500 lần trong lúc đó. Mà Thiên đạo đại thừa kiếm tiên bởi vì các phương diện cũng có cực lớn tăng lên, cho nên trùng sáng phóng xạ phạm vi cũng liền mấy cây số đến mấy trăm không giống nhau, bên trong có thể nhìn thấy ánh sáng mờ, nhưng điểm không rõ lắm. Tựa như là bị một tầng mông lung sương mù cho che kín, bọn hắn có khả năng bình thường khởi động cao áp kiếm khí khoảng chừng ở 800 lần đến 1.0000 lần trong lúc đó. Đến nơi pháp tắc đại thừa, có thể nhìn thấy tựa như là trong buổi tối ánh nến, phóng xạ phạm vi cũng liền trừng 1 mét, thậm chí càng nhỏ hơn, quét sạch trong đoàn thị căn bản không có cái gì ánh sáng mờ, chỉ có một điểm ánh sáng mà tôi, bọn hắn có thể khởi động cao áp kiếm khí bình thường đều là ở 1.500 bộ trí 2.0000 lần trong lúc đó không giống nhau, cụ thể muốn nhìn mọi người đối với cảnh giới cấp độ năm giữ. Sau đó liền pháp tắc bản thân Không sai biệt lắm liền là một cái cực kỳ yếu ớt điểm sáng, không chú ý căn bản không cảm thấy được. Đến nơi khu thương, đào yêu chờ 6 tên pháp tắc thiên thần, thì một điểm ánh sáng mang đều không có, giống như hoàn toàn không tồn tại. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu mộng cảnh pháp tắc thiên thần liền thật không cách nào phát hiện bọn hắn. Trương Dương trực tiếp đóng lại tầm mắt, đơn thuần lấy mộng cảnh pháp tắc đi cảm ứng, trong nháy mắt liền lại không giống với lúc trước. Khu thương, đào yêu chờ 6 tên pháp tắc thiên thần giống như là 6 tòa núi lớn, siêu cấp lớn, cấp 3 văn bao trùm 100,0000 km xung quanh cái chủng loại kia, cơ hồ đều lấn át 50 đầu địa mạch hình thành hiện thực cơ sở. Sau đó yếu nhất độ kiếp đại thừa, tại dạng này cảm ứng xuống, cũng liền một cái nhỏ đống đất mà thôi. Chờ một chút, đó là cái gì? Trương Dương đỗng nhiên chú ý tới, ở khúc thương chờ 6 người biến thành sơn mạch to lớn biên giới, có từng cây so sợi tóc còn mỏng manh hơn vô số lần sợi tơ treo ở phía trên, một mực kéo dài đến mộng cảnh chiều không gian chỗ càng sâu, hết lần này tới lần khác bọn hắn 6 người đều không hề có cảm giác bộ dáng. Sau đó hắn lại nhìn, tất cả mọi người Huyết thể đều là bị loại này căn bản không thể phát hiện tơ mỏng cho dính lũ. Cho nên, đây là hiện thực chiều không gian vật chất không thể lâu dài sinh tồn ở mộng cảnh chiều không gian chân tướng sao? Cũng là địch nhân muốn vườn không nhà trống chân tướng sao? Giỏi tính toán a. Trương Dương thu hồi cảm ứng, thần sắc nghiêm trọng nghĩ, hiện thực xâm lấn mộng cảnh, quả nhiên là cần trả giá thật lớn, bởi vì cái này tất nhiên tiêu rồi đến toàn bộ mộng cảnh chiều không gian bài xích cùng phản kích, nếu như không phải hắn đã trở thành mộng cảnh pháp tắc thiên hần, có thể mức độ lớn nhất che chở cái này chục triệu kiếm tiền, như vậy không bao lâu, sẽ có không thể nói chi tai họa Cho nên vấn đề này liền lại trở lại nguyên điểm, không bột đấu gột nên hồ a, không có mộng cảnh phát tắc, ta mộng cảnh này pháp tắc thiên thần sớm tối đều sẽ hiện ra nguyên hình. Thở dài một tiếng, Trương Dương khẽ miệng dõng nhiên liền lộ ra một cái nghe nói là ta mị quần quyến khốc huyễn túng mê chi mỉm cười. Cái gì, đều không cần nói, nhìn hố. Không, phóng đại chiêu trước đó vẫn là có một đạo chương trình muốn làm. Trương Dương nghiêm túc chuyện lạ tống ra trong tay một cái màu đen quân cờ, một đạo hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc lực lượng rót vào, trong nháy mắt liền cùng một cái khắc tồn tại câu thông, sau đó, cổ thần lên mộng ảnh từ quân cờ bên trong ra. Ừm, cho ta tận lực kiếm 100.000 đơn vị mộng cảnh phát tác. Trương Dương khuôn mặt bỗng nhiên biến đến hết sức chật vật hết sức nôn nóng bộ dáng, vẻ mặt chuyển biến thẳng hoàn mỹ. Màu đen quân cờ bên trong, Lê Mộng khuôn mặt tựa hồ có chút phức tạp, sau đó khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, ta làm không được, bởi vì người khác ra giá cả càng cao, nể tình ngươi từng thả ta một mạng, ta có thể vì ngươi ở giữa hòa giải, chỉ cần ngươi đầu hàng, có lẽ ngươi có thể không cần đi chết." Trương Dương nghe đến lời này, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó liền cười lạnh nói, "Ngươi thật đúng là tưởng rằng mộng cảnh cổ thần có thể tha ngươi?" Ta sở dĩ có gan thả ngươi trở về, lại là không sợ ngươi phản bội. Lê Mộng Như cũ lắc đầu, trong ánh mắt nguyên bản như vậy một tia thương hại liền biến thành lạnh lùng, ngươi mưu đồ không tệ, là, ta đã triệt để đắc tội mộng cảnh cổ thần, trên lý luận ta chỉ có thể đầu nhập vào ngươi mới có thể xuống tạo. nhưng là, tham dự trận này cực lớn thế cuộc cấm cờ người cũng không phải chỉ có mộng cảnh cổ thần một cái, cho nên, ta bây giờ tự do. Không có khả năng. Trương Dương Cao mày nói, lại là đem lửa giận cấp tốc thú liễm, "Lên Mộng, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ta kiếm chí ít 100.000 mộng cảnh pháp tắc." Ta liền lập tức giải trừ đối với ngươi chân linh, Kiều Trọng giam Cẩm. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi cái gọi là Kiều Trọng giam Cẩm, tại chính thức đại nhân vật trước mặt cũng chính là tiện tay có thể hiểu thôi, mà lại ta lại không cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu, chỉ cần đem ôn thần ấn tình huống từ đầu chí cuối nói ra là được. Mộ Thiếu ăn, ngươi đã thua, làm gì làm vô vị rãy rủa? Ha ha ha ha. Trương Dương ngửa mặt lên trời cười to, sau đó từng chữ nói ra mà nói, "Ta Mộ Thiếu ăn nếu là sợ, tên này sẽ ghi ngược lại, tiện nhân, luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận." Còn có ngươi sau lưng cái kia cái gọi là đại nhân vật, ta nhổ vào nhà, có bản lĩnh đến đánh ta à, ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, ta quản ngươi gọi như tử. Đùng. Màu đen quân cờ bể nát, lờ mờ có thể thấy được một vòng quỷ bí thân ẩn nện xuống đến, cho nên xác định không thể nghi ngờ, là Lên Mộng nữ nhân này trực tiếp tìm Thiên Thủ nhân tộc làm hậu trường. Nhưng Trương Dương không có chút nào lo lắng, càng không tức giận, thậm chí còn có chút nghĩ thoáng mang cười to xúc động. Xin lỗi, tiện tay đào hố liền là như thế có hiệu quả, cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đả hố là càng ngày càng có khí chất. Thật hi vọng Thiên thủ nhân tộc hậu trường đại lao hội trong cơn tức giận vọt tới mộng cảnh chiều không gian tìm hắn tính sổ sách nha, nhưng đó là không thể nào, tất cả mọi người là người thông minh, trừ phi nắm giữ tuyệt đối ưu thế áp đảo, nếu không thì tuyệt đối sẽ không đi làm kỵ binh đi trên biển, thủy quân đi sa mạc loại kia chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là đâu, xét thấy cái nào đó họ Mộ tiểu tử qua phế lối, lấy Thiên thủ nhân tộc nước tiểu tính, ở biết tên thật sau đó không cách không phản kích một phen cái kia mới gọi việc lạ. Ân, chúc mừng các ngươi à, người mang đời thứ 3 thuốc sắt trùng nguyên rủa hiện nay là không sợ nhất loại này công kích từ xa. Nhưng, trở lên cái này thật chỉ là tiện tay đào hố nhỏ mà thôi. Trương Dương là tuyệt đối sẽ không nói hắn chẳng những ngẫu nhiên tiết lộ tên thật, càng là dùng cực kỳ cao cấp thủ đoạn bắt trước mộ bát chảo trên người đạo vận chập trần cùng lê mộng cùng một chỗ nhìn mười mấy cái mặt trời mọc chuyện. Tóm lại liền xem như thường ngày hố nhỏ, vậy cũng nhất định phải cẩn trọng, toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, có hố nhỏ liền tất nhiên có hố to, không thì chẳng phải là vũ nhục hắn tờ mặt dỗ chuyên nghiệp năng thiếu. Hừ. Một cái mẩu trắng quân cờ đi tới Trương Dương trong tay, cái này quân cờ cùng dĩ vãng quân cờ hơi bất động. Bởi vì trong đó vậy mà cũng phong ấn một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhìn ngũ quan hình dáng, rõ ràng liền là cổ thần Lê Mộng, đó là đương nhiên là không thể nào. Chuyện này chỉ có thể là cổ thần Lê Mộng xong bảo thai tỷ tỷ, cụ thể kêu cái gì không biết, nhưng là cái kia không có chút nào trọng yêu a. Trọng yếu chính là quá trình. Cổ thần Lê Mộng là có một cái xong bào thai tỷ tỷ, bất quá bị nàng luyện hóa thành yêu linh, thuộc về bất tử bất diệt một loại kia, lúc trước thời điểm, tỷ tỷ này yêu linh thậm chí trực tiếp phá trướng dương sự oxy hóa chân linh hạt, không thể bảo là không lợi hại, nhưng là sau cùng vẫn là bị trướng dương cho giết sát. Ngay sau đó cổ thần Lê Mộng cũng bị Cấp Thiên Kiếm trận cho đánh giết. Đây là sự thực đã định. Nhưng, làm về sau Trương Dương mở ra chiếc kia thời gian quan tài lúc, nhìn thấy chính là hai cái Lê Mộng, cái này tựa hồ là ra bút, nhưng trên thực tế cũng không phải là, bởi vì cổ thần Lê Mộng cùng nàng tỷ tỷ vốn chính là liên hệ vô cùng mật thiết, về sau bị luyện hóa thành yêu linh sau càng là bị Lê Mộng cho không ngừng nuôi dưỡng tự thân tinh huyết, cho nên từ trên quy tắc nói, hai người là một thể. Nhất là tỷ tỷ yêu linh tử vong thời gian cùng khoảng cách cũng không có vượt qua thời gian quan tài hạn định kỳ hạn, thế là liền đều cho sống lại. Mà khác Trương Dương chính mình trước đó chọn đọc tài liệu tình báo đến xem cũng chưa từng nhắc qua này thời gian quan tài chỉ có thể phục sinh một người đại khái trong lịch sử sở hữu thu hoạch được này thời gian quan tài người sợ cũng không hưng thú cùng người khác chia sẻ tự nhiên cũng không biết còn có thể phục sinh càng nhiều người Tóm lại làm Trương Dương nhìn thấy hai cái lê mộng thời điểm liên tiếp nào hố Linh cảm giống như như nước suối cô cô cô đi lên buốc lên nha loại chuyện này không cần nhanh trí không cần cường đại cỡ nào mưu đồ năng lực cũng không cần cường đại cỡ nào năng lực phản ứng bố cục năng lực gặp thời năng lực ưng biến thật chỉ cần có đầy đủ thời gian Đầy đủ tình báo tích lũy, đầy đủ kinh nghiệm, như vậy thì xem như người bình thường đều có thể nghĩ ra rất nhiều náo động đột phá chân trời linh cảm, cũng chế định ra một bộ đầy đủ nguy cơ ứng đối dự án. Khác nhau chỉ ở tại có năng lực hay không đào hố, cùng đào hố cực phẩm tài liệu thôi. Cho nên lúc ban đầu Trương Dương chỉ dùng 10 phút, liên tưởng tượng 172 loại khả năng xuất hiện tình huống, sau đó căn cứ những tình huống này trọng điểm tiến hành sàng chọn, chủ yếu là nhắm vào mình một phương này khả năng gặp phải công kích. Như vậy tuyển ra không nhiều không ít 6 cái hố nhỏ, 3 cái hố to, ở trong đó liền bao quát đóng giả mộ Thiếu An bao quát dần nút tỉ tỉ yêu linh những thứ này. Vào lúc đó Trương Dương cũng không xác định có thể từ Lê Mộng trên người lấy tới dạng gì chỗ tốt, cũng không xác định là nên dết hay là nên đợi lên, càng không biết bây giờ sẽ phát sinh một loạt biến cố. Thế nhưng là đâu, có xong việc trước chuẩn bị xong dự án, tổng không đến mức nhường đối thủ đè xuống đất điên cùng đánh. Nếu như Lê Mộng thật liền thành thành thật thật khi hắn đời thứ ba tiểu tiếp, những thứ này hố liền để đó không dùng thì phải làm thế nào đây? Ai trên người còn không có mấy cái hố rồi hả? Không thương đều như thế trung thành, không phải là bị chôn mấy trăm hố Dương cung mã không phát. Cho nên nói Đào hố nhất thời thoải mái, một mực đào hố một mực thoải mái, thường ngày đào hố, người đáng giá năm giữ. Chương 622, một cái lý trí tên điên. Điên quỳng lệnh xây thôn chương 623, một cái lý trí tên điên. Màu trắng quân cờ dần dần tàn đi, một cái cùng cổ thần lê mộng giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện. Ta liền một vấn đề, nên như thế nào ở hơi ngắn trong thời gian thu hoạch nhiều nhất số lượng mộng cảnh phát tắc. Trương Dương trực tiếp hỏi, nữ nhân trước mắt này chẳng khác gì là cùng lê mộng cộng sinh mấy trăm triệu năm Thậm chí là Lê Mộng thu hoạch được ngộng cảnh pháp tắc thiên thần trợ lực lớn nhất, cho nên đây là một cái chân chính mộng cảnh Bách Hiểu xanh, chỉ là nàng hiểu tình báo liền giá trị liên thành. Đến nỗi nói Trương Dương trước đó từ Lê Mộng nơi đó hỏi lên tình báo, chỉ có thể nói thời gian gấp gáp, không thể không ưu tiên trọng điểm, nhưng Lê Mộng đến cùng có hay không ăn nút, ai cũng không biết. Còn nữa nói, coi như Lê Mộng sẽ không ẩn nút, nhưng là một đã sống mấy trăm triệu năm cổ thần, trí nhớ của nàng nên là bao nhiêu phong phu a, coi như chỉ đem trọng yếu nhất tình báo tuyển chọn đi ra, đoán chừng cũng phải nói mấy trăm năm hơn ngàn năm. Trương Dương chính mình tại không có chuẩn xác hướng dẫn tra cứu dưới tình huống, hắn có thể hỏi cái gì? Rất nhiều thứ chính hắn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng hỏi thăm đến. Đương nhiên lúc kia, Trương Dương kỳ thật còn có thể đem lê mộng ký ức cho siêu hồn copy đi ra, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút hắn liền từ bỏ, không phải là bởi vì loại chuyện này quá tàm nhẫn, mà là cử động lần này lợi hại quan hệ thực sự không đáng. Đây cũng không phải là người bình thường, tùy tiện vừa tìm hồn liền hắn khi còn bé đã làm gì chuyện xấu đều rõ rõ ràng ràng. Đây là đùi gà mà cấp cổ thần, sống mấy trăm triệu năm cái chủng loại kia chợi mới biết trí nhớ của nàng ở trong chỗ sâu cất giấu dạng gì ký ức. Có chút ký ức là tốt, là có giá trị, có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Nhưng có chút ký ức vậy liền giống như là ma quỷ cửa lớn, mở ra hậu quả sẽ rất đáng sợ, tỉ như nào đó nào đó cổ thần một chút bí mật bị lê mà biết, nhưng vị này cổ thần cùng lê mộng là quen biết, cho nên sẽ không phát động cảm ứng cảnh báo. Thế nhưng là nếu như vị này cổ thần bí mật bị Trương Dương dùng siêu hồn phương pháp đạt được, như vậy thì sẽ có hơn 90% tỉ lệ lập tức đắc tội cái này cổ thần. Mặt khác, cổ thần trong lúc đó lưu truyền một chút liên quan tới càng thêm không thể nói đại khủng bố, bình thường đều là bị thận trọng phòng ngán, nếu là bị siêu hồn đặt được, tốt a, sẽ trở thai nạn tới cửa đi. Càng chớ luận một chút liên quan tới tiên thiên sinh linh bí mật, đó là nghe một chữ đều sẽ xui xẻo. Tóm lại, lúc trước đối với Lê Mộng là cũng không có thể giết, cũng không thể siêu hồn, như vậy, nàng sinh đôi tỷ tỷ liền là một cái rất tốt trợ thủ, lợi dụng nàng đối với Lê Mộng cứu hận, tuyệt đối thoải mái. Hết lần này tới lần khác Lê Mộng căn bản sẽ không nghĩ đến nàng sinh đôi tỷ tỷ có thể cùng nàng cùng một chỗ phục sinh. Cái này đã ý Đây cũng là Trương Dương vì cái gì nhất định phải đem Lê Mộng trả về chân chính nguyên nhân. Mộng cảnh pháp tắc. Thân là Mộng cảnh pháp tắc thiên thần, nhưng không có đầy đủ Mộng cảnh pháp tắc sử dụng, cũng coi là một chuyện cười. Lê Mộng tỷ tỷ từ đầu đến cuối vẻ mặt băng lãnh, ta có thể hay không hiểu rõ tiến thêm một bước tình huống? Bởi vì liền ta biết, trong thời gian ngắn nhất làm đến đủ nhiều Mộng cảnh pháp tắc phương pháp có rất nhiều, có thể chưa hẳn liền thật thích hợp ngươi. Đương nhiên có thể. Trương Dương cũng không chần chờ, liền đơn giản đem hắn tập kích lên kết quả bị Mộng cảnh cổ thần tính toán, trực tiếp bị vườn không nhà trống mà chính hắn lại bởi vì là cái manh tâm, cho nên bây giờ lại liền huấn luyện lính mới tài nguyên cũng không có, mà khác hắn từ trong hiện thực mang đến thủ hạ bây giờ đang bị mộng cảnh chiều không gian cho bài xích, cho nên nhu cầu cấp bách mộng cảnh pháp tắc tới cứu gốc, mà vốn là hắn là muốn hướng lê mộng cầu viện binh, tức quả lên mộng vậy mà đầu nhập vào tiên thủ nhân tộc vân vân. Ta chỉ có thể nói lá gan của ngươi xem như rất lớn, vậy mà ở mộng cảnh cổ thần sân nhà liên tục khiêu khích hắn, cái này hoặc là ngươi ngốc lớn mật, hoặc liền là ngươi có khác cẩm, nhưng mà, tất nhiên cái kia tiện tỉ chuyện không muốn làm, ta liền tất nhiên muốn thay ngươi làm được. Lên mộng tỷ tỷ hư lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ tình huống rất nguy hiểm, một cái không tốt liền là toàn quân bị diệt kết quả, ta cũng không hỏi ngươi là có hay không còn có cái khác gác chủ bài, ta chỉ căn cứ ta biết cho ngươi cung cấp đề nghị, mà lại ta không loại bỏ địch nhân của ngươi đã sớm ở đề nghị của ta phương pháp bên trong niu đồ cả mấy, đang chờ ngươi một đầu xuống tới, nhưng mà, mặc cho bọn hắn tính toán lợi hại hơn nữa, lại luôn có lực có thua chỗ, tỷ như nói, đem hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp cắt tiến hành địch. hướng phân giải, liền có thể đạt được lượng lớn mộng cảnh phá tắc. Nghe đến đó, Trương Dương liền khẽ nhíu mày, ta biết phương pháp này nhưng ta là sẽ không nghịch hướng phân giải hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc, ta có thể cùng mộng cảnh cổ thần tiến hành rằng cơ, có rất lớn nguyên nhân chính là ta bản thân liền là cổ thần, mặc dù chỉ có thể coi là mới lên cấp cổ thần, nhưng ở loại tình huống này ta lại tự hủy tưởng thành, lại là sao mà ngủ xuẩn. Lên mộng tỷ tỷ liền cười lạnh một tiếng, hỏi lại, ngươi có thể chiến đấu sao? Ngươi chỉ có một thân bản lĩnh, am hiểu nhất lại là nút ở phía sau xem kịch, lần trước nếu như không phải cái kia tiện tỳ nhất thời hồ đồ, muốn cầm ngươi làm chỗ đột phá lời nói nàng cũng sẽ không rơi vào kết kia. Ta có thể trấn thủ. Trương Dương có chút thẹn quá thành giận, nữ nhân này như thế nào lại nói có chút lớn lời nói thật. Hừ, dưới tay ngươi sau cái pháp tắc thiên thần, mặc dù chỉ có thể coi là trung cấp chết xuống dưới pháp tắc thiên thần, nhưng cân nhắc đến bọn hắn đều là kiếm tiên nghề nghiệp, như vậy tuyệt đối có thể đạt tới trung cấp chết lên sức chiến đấu, không thì ngươi cho rằng vì cái gì mộng cảnh cổ thần không trực tiếp giết đi lên. Không chi các ngươi còn nắm giữ lượng lớn cổ tu la huyết thần ấn, loại này viễn cổ tu la nhất tộc nhất là người căm hận thiên phú thần ấn, nếu không phải bất đắc dĩ, không có người sẽ nguyện ý cùng các ngươi cứng đối cứng. Trương Dương nháy mắt mấy cái Tự hồn là bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ta bây giờ chỉ ngưng tụ không đủ 300 đơn vị hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác, ta ít nhất phải lưu lại một nửa dự phòng, như vậy nghịch hướng phân giải ra ngoài mộng cảnh pháp tác như cũ rất ít, mà lại cái này cũng chỉ có thể là tạm thời, ta muốn chính là có thể tế thủy trường lưu, có thể bình thường thu hoạch được con đường. Lê mộng tỷ tỷ lại lần nữa cười lạnh, lời của ta còn chưa nói xong, cái kêu tiện thì mặc dù ác độc vô sỉ, nhưng nàng ở mộng cảnh chiều không gian bên trong thiên phú cũng không tệ lắm. Không thì ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì ở ngắn ngủi mấy triệu năm thời gian bên trong liền lịch tập trở thành vị thứ 13 mộng cảnh pháp tắc thiên thần. Ở nàng trước đó, vị trí này có thể cũng không phải là trống không. Cái kia tiện tỷ đối với mộng cảnh pháp tắc nghiên cứu vô cùng khắc sâu, mà lại dã tâm khá lớn, một mực tại ý đồ bằng vào sức một người đã đột phá mộng cảnh pháp tắc ràng buộc, sau đó khiến cho nâng cao một bước, cái này mấy chục triệu năm qua, nghiên cứu của nàng vẫn là rất có thành quả, mà rất không khéo nàng nắm giữ, chính là ta nắm giữ. Ngươi chỉ cần cho ta cung cấp 30,000 đơn vị mộng cảnh phát tắc, lại cho ta điều phối đầy đủ nhân viên, nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể cho ngươi một cái. Mới mộng cảnh phát tắc, đây là địch nhân của ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra, mất chết bọn hắn cũng tính kê không đến, như đồ không đến, mà lại coi như bọn hắn có thể nghĩ đến cái này dạng một loại khả năng, cũng hoàn toàn bắt ngươi không có cách, dù sao, muốn ngăn. Trở lời nói liền được muốn tới nếm thử chục triệu kiếm tiên mũi kiếm phải trang đầy đủ sắp bén. Mà ta nghĩ, ngươi cần phải có thể kiên trì thời gian 3 năm A. Nghe đến đó, Trương Dương liền hiểu Nữ nhân này cho ra đề nghị cùng hắn trước đó cho ra mạch suy nghĩ là giống nhau, nhưng đối phương là chuyên gia, bọn hắn chỉ có thể coi là học sinh, kết quả này lại là không giống. Trương Dương không ngừng suy tư trong đó lợi hại, mà cái kia Lê Mộng tỷ tỷ cũng không mở miệng. Thật lâu, hắn mới nặng nghề gật đầu. "Tốt, ta cho ngươi thời gian 5 năm, chỉ cần có thể cầm tới 3." Không động cảnh pháp tắc, hết thảy liền đều là đáng giá. "30." "Không tệ, thuyết pháp này càng hình tượng một chút, từ từ xưa tới nay, ngộ cảnh pháp tắc đích thật là trải qua 2 lần biên độ cực lớn ưu hóa tăng lên." Bây giờ liền đang ở vào lần thứ ba tăng lên giai đoạn, bất quá, ta có chút hiếu kỷ, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Dù sao từ đầu đến cuối ngươi ngay cả ta tên gọi là gì cũng không hỏi. Muốn nghe nói thật, Trương Dương đống nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, coi như ngươi ở trong vòng 5 năm không cách nào làm cho ngộng cảnh pháp tắc tiến dai ba. Không thời đại, ta cũng sẽ không giận lây sang ngươi, bởi vì đối với chúng ta những thứ này từ hiện thực chiều không gian người tới tới nói, ngộng cảnh chiều không gian quá xa lạ, nguyên bản ta là hy vọng từ mọi mội của ngươi nơi đó bắt đầu Nhưng nàng bị ta cầm tù sau thật giống như đau nhói mộng cảnh cổ thần tâm can phổi, cái này khiến ta không thể không vội vàng hành động. Nhưng là đâu, có một chút là ta từ vừa mới bắt đầu liền không có sửa đổi qua, đó chính là vô luận như thế nào, ta đều muốn có một khối hoàn toàn bị chính ta khống chế mộng cảnh lãnh thổ. Vì thế, ngươi liền xem như ở 5 năm sau thất bại cũng không quan hệ, bởi vì tại đây thời gian 5 năm bên trong, ngươi sẽ dạy cho chúng ta vô cùng vô cùng nhiều liên quan tới mộng cảnh chiều không gian, mộng cảnh pháp tắc tri thức, cái này chẳng lẽ còn không phải thu hoạch lớn nhất sao? Đến nỗi tên của ngươi, ngươi không thể nói ta cũng không sẽ hỏi, không thì Lê Mộng sẽ ở trước tiên phát giác. Nghe xong Trương Dương giải thích, Lê Mộng tỷ tỷ lần đầu có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn. Rõ ràng, dã tâm của ngươi rất lớn, tâm trí mạnh mẽ bừng bừng, mà lại ánh mắt đủ độc ác, mộng cảnh chiều không gian đích thật là đến đại biến cách trọng yếu nhất cửa ải, ngươi ở thời điểm này tất vào, một khi mộng cảnh pháp tắt tiến giai ba. Không, ngươi lấy được lợi ích to lớn thẳng khó có thể tưởng tượng. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi thật sự có thể ở nơi này bảo vệ 5 năm, trên thực tế ta cho rằng liền dưới tay ngươi chục triệu kiếm tiên sức chiến đấu. Ở chỗ này bảo vệ 50 năm đều không có vấn đề, nhưng ngươi ở trong hiện thực vị diện thiên địa đâu? Ta cũng không tin tưởng đối thủ của ngươi sẽ không có mưu đồ đến điểm này, nếu như nơi ở của ngươi vứt bỏ lời nói, ngươi lớn hơn nữa Dạ Tâm cũng không có ý nghĩa đi. Đây cũng không phải là ngươi có tư cách lo lắng, hi vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn, hết tất cả khả năng, đem có quan hệ với mộng cảnh pháp tắc tri thức truyền thụ đi ra, bao quát lê mộng nắm giữ những cái kia. Trương Dương thản nhiên nói, "Tốt, ta sẽ làm đến, ngươi có thể chọn lựa nhân viên, mà lại, ta đề nghị ngươi cũng giữ thính, thân là một giấc mơ pháp tắc thiên thần." Nhưng không hiểu nhiều lắm mộng cảnh phát tác như thế sai lầm trí mạng tốt nhất chỉ xuất hiện một lần ta cũng không hy vọng ta tương lai chủ nhân quá là mệnh dù sao sống lại một đời ta định không phụ lòng chủ nhân Trương Dương xứng sở thế nào không thể hay là ngươi cảm thấy ta đã sớm bị cửu hận cho che đôi mắt cùng chân Linh chỉ cần có thể giết chết cái kia tiện tỷ ta liền sẽ không tiếc một cái giá lớn sai ta chịu đủ rồi đã từng dạy bảo ta cũng chưa từng để cho mình ngâm ở trong cựu hận đây chẳng qua là ta tương lai vô hạn trong sinh mệnh một cái nho nhỏ mục tiêu giết cái kia tiệt thì, thì tương đương liền chết một cái giòi bỏ Trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn, càng có ý nghĩa chuyện trở lấy ta đi làm. Tỷ như, tận ta toàn lực, bằng vào ta công lao, từ nguyên nơi này đổi một bộ phận của quyền. Đương nhiên, bây giờ ngươi có thể lý giải ta đang nói ăn nói khùng điên, đến nỗi chuyện tương lai, ai biết được. Chương 623, Tiểu hào con đường cầu sinh. Điên quần lệnh xây thôn chương 624, Tiểu hào con đường cầu sinh. thận trọng đem sở hữu máu đều từng cái thu vệ, cũng xóa đi sở hữu vết tích, không chính tiểu hào lúc này mới trồn ra âm u tảng đá Vì cái gì vẫn là phải nhớ tới không chín cái số này, nhớ kỹ, ta gọi Dương, Dương, cái gì đến? Dương, siêu việt. Đừng nói giỡn. Phun ra một ngụm trọc ký, không chín tiểu hào liền ai đoán tiếp nhận hiện thực. Đúng vậy. Vốn là hắn đều đã nắm giữ pháp tắc bán thần cấp độ, cho nên đã có thể rất nhanh thoát khỏi nào đó vô lương chủ thể không chế, hắn liền tên đều lên tốt nha, đáng hận, thật sự là trên trời rơi xuống kiếp nạn, thoang cái đem hắn suýt chút nữa đánh về nguyên hình, cho nên bây giờ, hắn liền quả đoán từ bỏ, không xoắn mình nguyên lai like là kêu cái gì, hay là không chín tiểu hào càng dễ nghe chủ yếu nhất chính là có thể nội bộ thống nhất, không đến mức tinh thần phân cách. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta bây giờ liền là virus, nghĩa rộng bên trên virus, ta từ đầu đến chân, từ suy nghĩ đến linh hồn, bất kể cao quý, bản tiểu đều một tí không thuộc về cái này thế giới mới, ta sẽ bị bài xích cực kỳ lợi hại, mà lại sẽ theo thời gian trôi qua, theo này phương thế giới mới thiên đạo hoàn thiện cuối cùng lại không một tí đất đặt chân. Nhưng mà, ta cùng này phương thiên địa cùng nhau tân sinh, dù là vì phòng ngừa bị cái kia cổ thần trò chơi cho phát giác, ta nhưng cũng lấy được một luồng tiên tiên khí vận. Đây chính là ta con đường cầu sinh bên trên đèn sáng. Không chính tiểu hào cấp tốc suy tư, cả người cũng như một đầu trâu chấu ở cực lớn rộng lớn trên đất đai mặc dù càng. Ân, đúng vậy, hắn bây giờ liền là chủ động đem thân thể thu nhỏ đến trình độ này, không thì quá mức thân thể cao lớn dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù sao cái này không chút nào ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nhảy nhảy nhảy, vèo. Phía trước một chỗ trên vách đá, một gốc vừa mới chui từ dưới đất lên cây giống đang đón gió phấp với, tắm rửa ánh nắng, đợi một thời gian, cái này chưa hẳn không thể trở thành một gốc tiên tiên chi thế giới thụ. Nhưng giờ phút này lại bị Không chín tiểu hào nhổ tận gốc, cây giống ăn hết, dễ cây ăn hết, thân cây ăn hết, bùn đất cũng ăn hết. Dù sao có thể thai ngén ra tiên tiên sinh linh đất đai ở dinh dưỡng tính khẳng định không kém, ăn hết ăn hết, toàn bộ ăn hết. Gần nửa canh giờ, một cái không quá dễ làm người khác chú ý hố to đổ sụp, cho bụi bay lên, thổ chất lòng lẻo, lại không nửa điểm linh tính, thật giống như trong truyền thuyết căn thuốc, hay là loại kia nhất cần cối đất này, loại cái gì cái gì chết. Trong cho bụi, Không 9 tiểu hào phồng lên một cái nhỏ nhỏ, tròn trịa bụng lén lén lút lút chạy ra ngoài, cảnh giác vạn phần hết nhìn đông tới nhìn tây một lát. Lúc này mới lục soát siêu siêu siêu thoát đi phạm tội hiện trường. Ân, hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì tà ác, chuyện không thể tha thứ, cũng chính là đem một khối có thể ẩn chứa tiên tiên sinh linh đất đai cấp toàn bộ hút khô mà thôi. Đến nội ăn đất có thể hay không tiêu hóa không tốt? Chế cười, lao tử bộ thân thể này thế nhưng là kết hoạt lên viễn cổ vu tộc thuần khiết huyết mạch, cho nên bất luận cái gì nắm giữ địa mạch lực lượng vật chất đều có thể tiêu hóa. Phi, tiêu hóa cái rắm, đây là luyện hóa, cao đại thượng luyện hóa hiểu không? Một lần nữa trốn vào ẩn thân tảng đá khẽ hở. Không chín tiểu hào liền bắt đầu cấp tốc luyện hóa bị hắn nuốt vào đi bùn đất. Đó cũng không phải đang nói đùa, mà là không chín tiểu hào ở rút kinh nghiệm xương máu sau quyết định. Làm người à, không thể trật tự, không thể thấy sắc vâng nghĩa, hắn sau này liền đi một con đường, đó chính là đất đai ý chí con đường này, đây là viễn của vu tộc cường đại nhất thần thông, cũng là tính hạn chế lớn nhất, bởi vì lúc cần thời khắc khắc đều nắm giữ một cái hoặc càng nhiều đầu địa mạch để chống đỡ, mà nói chi liền là không thể thoát ly đất đai phàm vi. Cho nên, không chín tiểu hào phương pháp liền là ở trong bụng của mình luyện hóa ra một cái chức này chưa từng có địa mạch. Bốn là đây là chuyện không thể nào, viễn cổ vu tộc tiên tổ đều làm không được. Nhưng không chính tiểu hào trải qua hỗn độn, trải qua khai thiên tích địa, thân thể của hắn chẳng khác gì là lấy hỗn độn chế tạo, ngũ tạng lục phủ càng là hỗn độn hóa. Trước đó cái kia hỗn độn sinh mệnh khai thiên tích địa thời điểm hắn vì cái gì không đi dày vò. Còn không phải bởi vì hắn đã lấy được đủ nhiều chỗ tốt rồi. Nhưng là đâu? Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hắn bây giờ phải lần nữa bắt đầu. Vừa rồi hắn đại khái nuốt vào khoảng chừng nửa tòa núi bùn đất tinh hoa, giờ phút này trước lấy hỗn độn lực lượng tiến hành thẩm thấu, lại đi luyện hóa, ý niệm bên trong gia hỗn độn lực lượng bao trùm, không 9 tiểu hào quanh thân trên da cũng bắt đầu hiện ra từng đạo tối nghĩa viễn cổ vu tộc chiến văn, mỗi một cái chiến văn đều giống như một cái thế giới, tầng tầng lớp lớp đem hắn thể nội hỗn độn lực lượng cho che lại. Dù sao thế giới này đã khai thiên tích địa hoàn tất, lại có hôn độn lực lượng giả danh lừa bịp đó là phải bị trời phạt a. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, viễn cổ vu tộc chiến văn dần dần tiêu tán, mà không 9 tiểu hào thân thể nhưng so với vừa rồi tăng trưởng khoảng chừng 1 cm. Thật là tốt ta. Không 9 tiểu hảo hài lòng thán nhẹ, khoát tay, một cái mỏ vàng đất xiển xích bay ra chớp mắt lại bay trở về, đây chính là hắn vừa mới luyện hóa đi ra địa mạch chi khí, đừng nhìn chỉ có không đến dài 3m, nhưng một khi chân chính thả ra ngoài, lập tức liền có thể khống chế xung quanh 100 km, chiều sâu 1.000m đất đai, khiến cho thích làm gì thì làm biến ảo hình dạng, nghĩ bóp mì sợi liền bóp, nghĩ bóp bánh bao liền là bánh bao, nghĩ tạo thành chỉ làm thành, nghĩ tạo núi chỉ làm núi, muốn bắt làm. Câu đẻ đá liền có thể đá ra đi, có thể nói là di sơn đảo hải, tài nghề điêu luyện điểm kim thủ. Đây chính là viễn cổ vu tộc đất đai ý chí biến thái cường chỗ. Đáng tiếc là cái nuốt vàng thú a. Cho nên không 9 tiểu hào ở đắc ý sau đó, liền lập tức bắt đầu nhiệt tình như lửa ăn đất hành động. Giờ phút này chính là mới vừa rồi khai tiên tích địa tốt đẹp thời gian, khắp nơi đều có đồ tốt. Không 9 tiểu hào cũng không đi cướp, không đi đoạn, hắn tiện tay nhặt được, mà lại là chuyên môn chọn những cái kia mang bùn đất nhặt. Mới không đến 2 ngày thời gian, hắn liền đã tích lũy ra 12 đạo giải trong thức địa mạch chi khí, những thứ này địa mạch chi khí nếu là dựa theo một, 10 tỷ lệ trộn lẫn vào các loại bùn đất, nham thạch, tài nguyên khoáng sản, như vậy lập tức liền có thể lắc mình biến hóa biến thành một cái thượng phẩm địa mạch. À, hàng gái kia tìm đường chết bạn gái trước nuốt riêng đầu kia địa mạch, nhiều lắm là cũng liền tương đương với một cái thượng phẩm địa mạch. Từ một điểm này tới nói, sinh ở khai thiên tích địa thời điểm là một cái bao nhiêu làm người hạnh phúc giận sôi chuyện a. Không chính tiểu hào đương nhiên sẽ không thỏa mãn cũng chỉ có 12 đạo địa mạch chi khí, nhưng ở ngày hôm sau chạm vào tối, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy trời kim quang, vô số áng mây, vô số hoa rơi, vô số dây lửa, vô số huy hoàng tượng tầng tầng lớp lớp mà lên, sở hữu tắm rửa kim quang này sinh linh đều giống như nhìn thấy mẹ, lệ nóng rưng tròng cái động không thể chính mình. Nhưng không chín tiểu hào nhưng dọa đến sắc mặt đại biến, suýt chút nữa đi tiểu. Không nói hai lời hắn ngã nhào một cái liền chui xuống dưới đất, lục xoát xiu xiu, một hơi lặn xuống 10.000 km, lúc này mới thận trọng thả ra một chút hỗn độn lực lượng, bảo vệ toàn thân cao thấp, lặng lẽ đợi cái kia chí mạng một khác. "Cổ hắn đại ra, cổ thần trò chơi là điên thật rồi a." Tiểu Hào biến đổi hỗn độn, trực tiếp khai thiên tích địa thì cũng thôi đi, như thế nào mới 2 ngày thời gian không đến lại lần nữa biến đổi thiên đạo, ngươi như vậy vội đi chịu chết đầu thai a. "Đúng vậy, không trách không chín tiểu hào phiền muộn." Khai thiên tích địa sau đoạn thời gian này là tốt nhất khoảng không cửa sổ linh trùng, hắn vi rút như thế là sung sướng nhất, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, nhưng là thiên đạo một khi biến đổi, liền sẽ hình thành từ trên xuống dưới giám thị mạng lưới, hắn lại như vậy đặt ý, thật liền dễ dàng bị vô số thần lôi thiên kiếp cho truy sát đến tẻ ra quân a. Nghĩ không ra vận mệnh của ta là như thế bi thảm, còn chưa nở rộ, đã tàn lùi. Không chính tiểu Hào phát ra bi thống thở dài, từ nay về sau, hắn đại khái chỉ có thể ở cái này sâu nhất lòng đất gì vong chi địa sống tạm, hả? Chờ một chút, thiên đạo biến đổi ở ra tộc. Cổ thần trò chơi ngươi thật đang chơi trò chơi mà. Không chính tiểu hào nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng, ai nghĩ đến thiên đạo biến đổi lúc này mới vài phút lại bắt đầu ra tốc, người đây là sợ mình thiên điệu bên trong cái sàng mắt không đủ nhiều đúng không? Đã như vậy, ta đây coi như xin lỗi. Không chính tiểu hào cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tăng lên, chuẩn bị bắt đầu thừa dịp loạn làm tiểu lâu. Bởi vì thiên đạo biến đổi liền là một loại thiên địa khởi động máy tự kiểm quá trình, nếu như chậm rãi biến đổi, cái gì virus đều chạy không khỏi đi, nhưng là tốc độ nhanh như vậy biến đổi, căn bản là không kịp toàn diện tự kiểm tra a. Không tiểu hào liền dùng hỗn độn lực lượng bao vây lấy chính mình, cái này hỗn độn lực lượng có thể xem là trước đó khai thiên tích địa không đủ hoàn thiện lưu lại góc chết, so với hắn con vi rút này uy hiếp cấp bậc thấp hơn một chút, thuộc về nội bộ mâu thuẫn. Quả nhiên, không chín tiểu hào một hơi tăng lên đến cách xa mặt đất 1.0000 km địa phương, mới cảm ứng được yếu đất thiên đạo tự kiểm tra lực lượng, nhưng loại lực lượng này thật đối với như thế một chút hỗn độn lực lượng không chú ý, xoẹt một cái liền thông qua tự kiểm tra. Hắn mừng rỡ trong lòng đều nở hoa rồi, đồng thời cũng càng thêm tò mò, cổ thần trò chơi đến cùng đang làm gì? Ngươi liền xem như lại sốt ruột cũng không đáng như thế du hí cuộc đời a, trước đó đầu tư tiền giữ lại đi làm bảo kiếm chẳng lẽ liền không tâm sao? Xem không hiểu xem không hiểu a ah, ha ah, ah. ha. Đợi đến Không 9 tiểu hào trộm cấp sở đi tới mặt đất, liền phát hiện thiên đạo biến đổi tốc độ đều biến thành sao băng, rửa sạch soát, rửa sạch soát, rửa sạch xoát. Một cái chớp mắt liền là bình thường cần 10.00005 10, mới có thể hoàn thành biến đổi. Tổng không thành cổ thần trò chơi là đang chế tạo cái gì đặc thù binh chủng a. Không 9 tiểu hào trong lòng hơi động, không khỏi có chút không hiểu lo lắng. Phi, lão tử mới sẽ không lo lắng. Thích ai ấy bắt đầu làm việc, động thủ oa. Thừa dịp này Thiên đạo biến đổi ra tốc, không chín tiểu hào bắt đầu đầy khắp núi đổi nhặt bà bối, các loại bà bối, thành tấn thành tấn nhặt, thành núi thành núi nhặt, sau đó trực tiếp ném vào địa mạch chi khí bên trong. Bởi vì hắn tạm thời còn không dám trực tiếp thả ra địa mạch chi khí, chỉ có thể như thế tùy tiện sợ làm kẻ trộm. Vẹn vẹn một canh giờ, Thiên đạo biến đổi liền kết thúc, trực tiếp vượt qua 3 triệu năm biến đổi quá trình, chỉ có thể nói thật châu bò, có tiền thật tùy hứng. Tại đây trong vòng một canh giờ, thế giới này nó là hỗn loạn, mê mang, không biết làm sao. Liên cổ thần trò chơi bản thân đều không thể chính xác sẽ có biến hóa gì, cho nên không chín tiểu hào cũng là thật điên cuồng một canh, giờ, một hơi cho mình góp nhặt 12 đầu cực phẩm địa mạch. Nhìn, nhân sinh bên tháng A. Bất quá thiên đạo biến đổi vừa kết thúc, hắn lập tức tùy tiện thành một đầu xanh xám trùng trốn vào một cây đại thụ dưới lá cây, vạn phần khẩn trương quan sát bốn phía. Bởi vì, thật thật là nguy hiểm a. Như hắn đoán, cổ thần trò chơi không tiếp nhường thiên điệu này tương lai tràn đầy vô số lỗ thủng, cũng muốn dùng 3 triệu năm thiên đạo biến đổi diễn hóa ra một cái mạnh nhất kiếm tiên khắc tinh binh chủng. Một cái sinh ra ba cái đầu sói Ba cái liên tiếp, hiện lên xếp theo hình tam giác thân thể, 12 cánh tay, 8 đầu chân, hai đôi cánh, một cái đuôi sinh vật quái dị. Nếu như vẹn vẹn như thế kết cấu, tự nhiên không thể xưng là là kiếm tiên khắc tinh. Trọng điểm ở chỗ chi tiết. Cái này sinh linh có 12 cái trái tim, mỗi cái trái tim đều là gắn một đạo cường đại thần văn, thông qua hắn chập chờn, không chín tiểu hào cơ bản xác định cái này 12 thần văn đại khái tác dụng. Cứng cỏi, tường sát, hộ thể, bán ngược, chấn động, hóa rắn, vảy hóa, tá lực, hỗn loạn, lửa rối, suy yếu, hấp thu. Châu Bảo Không Không chính tiểu hào chỉ có thể đại khái đánh giá ra cùng loại chập tròn, nhưng những thứ này thần văn tên khẳng định không phải như vậy, tuyệt đối đều là rất cao cấp. Liên cái này 12 thần văn, cái khác không thể xác định, nhưng ngành kháng 1500 lần cao áp kiếm khí tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại cái này 12 trái tim cũng quá mạnh mẽ, cái kia nhảy nhảy nhảy đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thanh âm, cái này cần là bao lớn mã lực a, cho nên không thể nghi ngờ, cái này sinh linh tuyệt đối là trời sinh thần lực, chỉ sợ so viễn cổ vu tộc còn cường hãn hơn một chút. Mà khác, 12 trái tim nếu như còn có thể luân phiên sử dụng Luân Phiên ngẩng người lên nói, cái kia nắm giữ sức chịu đựng sợ là có thể để cho thiên địa thất sắc. Đây là nội tại, mà cái kia ba cái đầu tự nhiên cũng không phải vì duyên dáng và cân bằng. Viên thứ nhất đầu lâu lại là một cái mỹ nữ, có xinh đẹp tuyệt đen, nhưng nếu như nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là từng cái từng cái quỷ dị hắc xạ. Mỹ nữ này đầu lâu thủy chung là đóng lấy hai mắt, cho nên không chính tiểu hào suy đoán hắn tác dụng là nguyền rủa cùng phản nguyền rủa, dù sao cổ thần trò chơi năm chắc trò hay liền là nguyền rủa, năm đó hình tộc liền bị hại nặng nề. Viên thứ hai đầu lâu là cái điển hình tu la đầu lâu, có ba con mắt Nhưng đều là đóng chặt lại, thế nhưng là thông qua con mắt chung quanh kỳ dị thần văn, đại khái có thể xác định cái này ba con mắt một khi mở ra, hiệu quả đem cùng loại cổ tu la thân ấn. Đúng vậy, liền là loại kia chuyên môn phá khí trảng, phá pháp thì, phá bờ UFF chân vũ thần ấn, cũng là kiếm tiên trong thiên địa lớn nhất át chủ bài một trong. Đến nỗi viên thứ 3 đầu lâu, thì là một khỏa cực lớn điệu thịt, điệu thịt bên trên mọc ra vô số thịt nhỏ thịt lồi, bên trong căn phòng, còn đang không ngừng động. Bất Quá không chín tiểu hào quan sát một hồi liền bị dọa đến đáy lòng phát lạnh, nguyên lai like những thứ này đéo thịt bên trong đúng là có thể duy nhất một lần ấp trứng không sai biệt lắm 100 con ba đầu quái vật. Cái này mẹ nó, căn bản không cần bình thường diễn a. Như thế sinh linh chủng tộc một khi xuất hiện, ai có thể là đối thủ? Bất Quá, bọn nó cần phải không cách nào tiến giai tiên thần, càng không khả năng từ dòng sông thời gian nơi đó thu hoạch được đủ nhiều thảo nguyên. Không chín tiểu hào vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy những cái kia vừa ra đời tiểu tam đầu quái vật liền bắt đầu thôn phệ đất này, tảng đá, cây cỏ, không chỗ không nuốt, theo bọn nó thôn vệ. Thân thể cũng tại nhanh chóng trưởng thành. Ta tập hợp. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Không chính tiểu hào dọa đến chạy chối chết, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia cổ thần trò chơi sẽ như vậy vội vàng mở ra hỗn độn biến đổi, như thế vội vàng khai thiên tích địa, như thế vội vàng biến đổi thiên đạo, bởi vì hắn căn bản cũng không cần quan tâm bất kỳ lỗ thủng a, đem toàn bộ thiên địa đều ăn sạch, nơi nào còn có lỗ thủng. Đến nỗi chỉ cách một tầng bình chứng kiếm tiên vị diện, ha, ha một đường nếm qua đến liền tốt. Quả nhiên, đây mới là thật lão tiền xu lão ma đầu lão biến thái. Là tại Hạ Thua Không chính tiểu hào cảm thấy cuộc đời của hắn thật sự là bi kịch, thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỉ, làm sao bây giờ à? Hắn muốn phát đi vị diện này, nhất định phải nắm giữ pháp tắc thiên thần tự lực, cái này kỳ thật rất dễ dàng, hắn chỉ cần luyện hóa trong bụng 12 đầu cực phẩm địa mạch liền có thể, nhưng là bên ngoài còn có cổ thần trò chơi đang nhìn đâu, hắn dám trốn sao? Không sợ bị một bàn tay phiên chết à? Nhưng là không trốn. Nhìn phía sau cái kia đã càng ngày càng nhiều, phô thiên cái địa ba đầu tiểu quái vật, hắn đại khái sẽ bị ăn đến liền bộ phấn đều không thừa đi. Chương 624, vườn không nhà trống. Điên cuồng lệnh xây thôn Chương 625, vườn không nhà trống. Ở Kiếm Tiên Tiên Điện. Đây đã là ngày thứ 6. Trương Dương vẫn chưa thể dẫn đầu chục triệu kiếm tiên chủ lực trở về. Thiên cơ điện trên giới cuối cùng toàn lực, 36 con thiên cơ mắt ngày đêm liếc nhìn nhìn trộn, vẫn chưa thể phát hiện khả năng tồn tại bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng tất cả mọi người, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy đều biết xảy ra chuyện lớn, một loại ngày tận thế tới, đại họa lâm đầu âm ảnh bao phủ xuống, Lý Quách Hoạ cùng Khương Lung hai người nhất là nghiễm mà sợ đến nữa ra mồ hôi lạnh, bởi vì dựa theo trước đó kế hoạch, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 4 ngày gần như thân là đạo tổ Trương Dương không thể dẫn đầu chủ lực trở về, cũng nhất định sẽ cùng Kiếm Tiên thiên địa bày ra liên lạc, cái này không phải là việc khó gì. Nhưng là bây giờ, không người nào dám suy nghĩ đạo tổ Trương Dương cùng phe mình chục triệu kiếm tiên chủ lực phải trang lọt vào bất trắc, phải trang chúng địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn. Càng không có người dám đi nghĩ nếu như đạo tổ Trương Dương cùng phe mình toàn bộ chủ lực toàn quân bị diệt hại tới làm lao đại. Từ tư xuống, nguy cơ to lớn cảm giác đè xuống đến, ép tới mỗi cái sinh linh đều lo sợ bất an. Mà liên tại liền chút cơ cảnh kiếm tu đều bị điều động hay cả phàm nhân vương quốc đều được cho biết muốn tiến hành di chuyển tránh họa thời điểm, Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung lại là đối với mộ thiếu an khâm phục sắt đất, thậm chí là mang ơn. Đúng vậy. Bởi vì nếu như không phải ở ba ngày trước mộ thiếu an liền cứng rắn dắt lấy bọn hắn ngoênh mở kiếm tiên đại điện lối vào, lại gần như bức hiếp buộc bọn hắn lập tức bố trí vô số hiện tượng đang hiện hữu ngữ vũ trụ thiên vô cực huyền kiếm đại trận, nếu là đến bây giờ mới phản ứng được, bọn hắn sẽ thành kiếm tiên thiên, thiên điệu tội nhân. Thiên cơ điện trên dưới, còn có tồn tại cần phải sao? Khương Nhung âm trầm nói ra câu nói này, phía dưới thiên cơ điện điện chủ, mấy tên phó điện chủ Mấy trăm tên tiên thiên cơ trưởng lão đều hổ thẹn đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, những ngày này bọn hắn là thật đang liều mạng a, nhưng làm sao hết thảy thủ đoạn đều vận dụng, sừng suất không phát hiện được bất luận cái gì tình hình quân địch. Trách móc nặng nề bọn hắn vô dụng, là chúng ta ở trên kỹ thuật, trên thực lực, cấp độ bên trên rơi ở phía sau không chỉ một đời, có thể che đậy thiên cơ điện, chỉ có cổ thần, không chừng liền là cổ thần trò chơi. Lý Quách Hoệ thân ảnh xuất hiện ở đây, đúng là có chút suy yếu cùng ra rời, đây đối với một cái pháp thiên thần tới nói tuyệt đối không phổ biến, nhưng Khương Nhung lại biết đây là có chuyện gì. Đi qua 3 ngày trong thời gian Lý Quế Hoệ mang theo hắn 500 thân truyền đệ tử, như bị điên đang bố trí vô số hiện tượng đang hiện hữu Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận, Lý Quế Hoệ tự mình một người, sửng sốt hóa thân 3.0000, ngày đêm không ngừng bố trí, đến nay mặt trời mọc, chín tỏa. Đại trận đã toàn bộ bố trí xong, hắn 500 thân truyền đệ tử đều cho mệt tê liệt. Người thương chân linh. Khương Dung liếc mắt liền nhìn ra mấy khỏe. Không sao, tu dưỡng mấy ngày liền tốt, dù sao nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Lý Quế Hoệ ngồi xuống, hướng về phía phía dưới thiên cơ điện đám người phất phắt tay, đi thôi tiếp tục chinh sát thiên cơ, không thể thư giãn, bởi vì khi các ngươi có thể phát hiện tình hình quân địch thời điểm, liền tất nhiên là địch nhân quy mô thời điểm tiến công, nếu như ta đoán không sai, địch nhân lần này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, thậm chí liền là chuyên môn khắc chế ta kiếm tiên thiên địa rất nhiều thủ đoạn. Ngươi mấy ngày nay bận biểu cái gì? Lý Quế Hoẽ lại đối Khương đúng hỏi. Đi qua 3 ngày này, dựa theo mộ sư thúc phân phó, ta dẫn đầu đệ tử ở 99 tòa chống trời phong chúng quanh bố trí 1 triệu tòa cỡ lớn bầu trời đại trận, dùng để thu xếp chúng ta thiên địa này bên trong 5 tỷ phàm nhân cùng hàng tỷ sinh linh đồng thời thi hành nghiêm khắc nhất vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống? Không thể nào, tình huống có thể như vậy ác liệt, chẳng lẽ em muốn đánh vị trí chiến đấu? Lý Quách Hoệ toàn thân lông tơ đều đứng đấy, bởi vì nếu là xuất hiện tình huống như vậy, đã nói lên hắn vô số hiện tượng đang hiện hữu Ngự Vũ Chu Thiên vô cực huyền kiếm đại trận làm mất đi hiệu quả. Ta tin tưởng thiên thần cấp địch nhân có thể xông qua ta chín tòa đại trận, nhưng ta không tin phải đến vườn không nhà trống trình độ, cứ như vậy ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Ta có thể nào không biết? Khương Nhung thở dài, một khi chiến tranh lan tràn đến bản thổ, đừng nói địch nhân tạo thành phá hủy, Liên La Phi mình kiếm tiên phóng ra kiếm, khí phóng xạ liền đầy đủ đối với phe mình bản thổ tạo thành không thể bù đắp trọng thương, đến lúc đó đều không cần địch nhân một mực công kích đến chô đóng quân, chỉ cần đem vùng thế giới này trọng thương đến giảm chiều không gian thứ 5 danh sách trình độ như vậy đủ rồi. Cho nên ở thứ tư danh sách, chiến tranh đều phải tại thiên đạo bên ngoài kết giới cùng trong kết giới triển khai. Thế nhưng là Mộ sư thúc nói, liền sợ có biết bắt nhất tình huống phát sinh, cho nên không thể không làm chuẩn bị. Lý Quách Hoạch trầm mặc, hiện tại hắn đã sẽ không hoài nghi Mộ thiếu an phán đoán. Thật lâu, hắn liền thấp giọng nói, nói Sư tôn bọn hắn ở bên ngoài. Bọn hắn khẳng định bình yên vô sự, hơn nữa trôi qua hết sức thoải mái. Mộ Thiều An thanh em bỗng nhiên vang lên, cùng với đồng thời xuất hiện còn có hắn Tiểu Hào, ba ngày qua này hắn Tiểu Hào khắp nơi xuất quỷ nhập thần. Mộ sư thúc, làm sao mà biết? Hẳn là ngài đã cùng sư tôn có liên hệ. Khương nhung vội vàng đứng lên thi lễ, cũng khẩn trương hỏi, Lý Quách Hoạch cùng Thi Lễ cũng dựng lên lốt hai. Cái dám liên hệ, trời bên ngoài máy che đậy hết thảy, nếu như Trương Mặc còn tại hiện thực chiều không gian, ta ngược lại thật ra có thể cùng hắn liên hệ, nhưng hắn hiển nhiên là ở ngẫm cảnh chiều không gian mà lại ta đoán ra tay che đậy thiên, cơ ngoại trừ cổ thần cho chơi, cần phải còn bao gồm ngẫm cảnh cổ thần, bởi vì bất kể ta như thế nào tính toán, trận này Mưu Đồ đều không phải đơn độc một cái cổ thần liền có thể làm được, dù sao Trương Mập mạp vốn liếng là như thế ph phú. Mộ Thiều An ngồi lên chủ vị, nhìn xem vẫn chờ mong hai người, liền thở dài, ta sở dĩ có phán đoán như vậy, là căn cứ vào Trương Mập mạp thói quen, hắn người này xem như có chút nhỏ Mưu Đồ năng lực, nhưng hắn lợi hại nhất hay là đa hố, ở khắp mọi nơi là hố, các loại góc độ đa hố, ta đoán hắn không thể nào đoán trước hôm nay tình huống. Nhưng các ngươi cảm thấy kiếm tiên trong đại điện nhiều như vậy tài nguyên là ngoài ý muốn. Vậy khẳng định là hắn chuẩn bị lưu lại đến tình huống xấu nhất lúc dùng. Mà lại hắn xuất chinh lần này, mang theo 6 cái pháp tắc thiên thần, chục triệu kiếm tiên, 500.0000 đầu dấu kiếm địa mạch, nói thật như thế quy mô đều có thể ở bên ngoài xây dựng lại một cái kiếm tiên thiên địa, cho nên chỉ cần hắn không lãng, liền là như sắc rùa đen tử thủ, như thế nào cũng có thể thủ cái 8100 năm. Nói đến đây, Mộ Thiếu ăn cũng có chút phát sầu, bởi vì hắn cũng không biết được nên như thế nào đến phá cục, hoặc là nói, hắn là một chỉ huy chiến thuật cao thủ. Bản năng liền nói cho hắn biết, phá cục phương pháp ngay tại bên ngoài, mà không phải tại nội bộ. Chỉ có ở bên ngoài mới có thể linh hoạt cơ động, mới có thể thích làm gì thì làm, mới có thể tìm ra địch nhân chân chính ý đồ, sau đó tiến hành tính nhắm vào lật bàn đả kích. Loại chuyện này hắn mộ mẫu người am hiểu nhất. Thế nhưng là hắn bây giờ dám đi ra ngoài sao? Hắn là dám đi ra ngoài, nhưng là nếu như hắn không ở kiếm tiên trong thiên địa chiến thủ, chỉ bằng lý Quách Huệ cùng khương Nhung hai gia hỏa này, bọn hắn thật đúng là không đủ cấp bậc. Kiếm tiên thiên địa cái này chỗ đóng quân tuyệt đối không cho sơ thất. Dù là Trương mập mạp chết rồi, Trục triệu kiếm tiên chủ lực đều đánh hết, chỉ cần cái này chỗ đóng quân vẫn còn, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Hung chi theo Mộ Thiều An, chương mập mạp chết mất tỷ lệ không sai biệt lắm chẳng khác nào là không à, như vậy sợ chết một tên, lần xuất trinh này thế mà không có mang theo kiếm tiên đại điện, không, có mang theo thuyền tử vong, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Đáng tiếc, hắn không có thuyền tử vong quyền hạn, không thì đã sớm bay ra ngoài xem xét tình huống. Chương 625, nhìn ra thiên cơ. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 626, nhìn ra thiên cơ. Chúng ta không thể phản kích cũng tuyệt đối tuyệt đối không thể có bất luận cái gì muốn nhảy ra ngoài lãng chiến tâm tư, điểm này ta nhất định phải cảnh cáo hai người các ngươi. Mộ Thiếu An lần nữa trọng thân một lần. Lý Quế Ngụy cùng Khương Nhung đều nặng nề gật đầu. Cái này chính là một trận dị thường gian khổ, dị thương dày vò, dị thương tàn khốc, thậm chí cũng có thể ở một đoạn thời gian rất dài bên trong không nhìn thấy hy vọng chiến tranh, cho nên các ngươi muốn ở trong lòng có chỗ chuẩn bị, cũng muốn nói cho các ngươi bọn thủ hạ, đừng sợ quân tâm dao động, nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều gánh không được, như thế nào có tư cách trực diện tương lai tàn khốc hơn chiến tranh. Ta có thể đoán được Tương lai chính là núi thây biển máu, là sinh linh đồ thán, là địa ngục tối say, nhưng là chúng ta nhất định phải bảo vệ trận cước, nhất định phải bảo vệ chô đóng quân, cái này chính là chúng ta sau cùng có thể hy vọng thắng lợi, tin tưởng ta, cũng muốn càng thêm tin tưởng các ngươi, cái kia giờ phút này đều bắt vô âm tín cười ngạnh sư tôn, cuộc chiến tranh này hạch tâm mấu chốt, ngay tại ở chúng ta có thể tín niệm lẫn nhau, một cái chiến trường ở hiện thực, một cái chiến trường ở mộng cảnh, mặc dù ta trước mắt còn không biết thắng lợi thời cơ, nhưng ta tin tưởng nhất định có, nhất định tồn tại, chỉ cần chúng ta kiên chỉ, cái này thời cơ cuối cùng rồi sẽ đến. Mộ Thiếu An vô cùng hiếm thấy dùng trịnh trọng giọng nói, Lý Quế Hoạ cùng Khương Nhung thì nghiêm nghị đồng ý. Bây giờ, ta tới nói một cái chúng ta trận chiến tranh này cần bảo đảm mấy cái giới hạn thấp nhất. Đệ nhất, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo đảm cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống có thể vận chuyển bình thường, thời khắc mấu chốt, muốn tiến hành vỡ đê, tức làm cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống phòng ngự lớn nhất giới hạn sắp đến độ nguy hiểm trước đó, liền thả một bộ phận địch nhân tiến vào. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ta muốn đem cuộc chiến tranh này tính chất diễn biến thành đánh răng cơ, nhưng mặt trận tuyệt đối không thể Ít nhất là tận lực không thể thả ở cách xa mặt đất 10.000 km trong vòng khu vực. Thứ hai, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo đảm kiếm tiên vị diện bản thể sẽ không lọt vào cực lớn thương tích, chắc hẳn các ngươi cũng biết, một khi vị diện bản thể lọt vào quá nhiều thương tích, như vậy thì rất dễ dàng bị dòng sông thời gian cho giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách, cho nên, Phục. Mộ Thiều An mới nói được nơi đây, đông nhiên sắc mặt đại biến, một ngụm dơ bẩn tanh hôi máu đen phun ra, nhưng còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn vung tay lên thu vào. Một giây sau hắn vèo một cái biến mất, lại xuống một giây, hắn một lần nữa trở lại. Nhưng lần này trở lại lại là Mộ Thiếu An bản thể. Mộ sư thúc, có thể chuyện gì xảy ra? Khương Dung hỏi, có chút lúng lúng lo sợ, vừa rồi một sát na kia hắn cùng Lý Quách Huệ cũng có một loại dùng mình bị một loại nào đó đại khủng bố lực lượng cho để mắt tới ảo giác, nhưng bây giờ cảm giác này biến mất. Hắc hắc. Mộ Thiếu An bỗng nhiên đưa tay cắm vào lồng lực, cầm ra một đầu quỷ dị đáng ghét quái trùng, cái này quái trùng trên người nguyên bản đều là trương dương khuôn mặt, nhưng là bây giờ chỉ ít có một phần ba khuôn mặt biến thành một cái khác người xa lạ. Ha có người ở nguyên giụa ta, lại có thể có người ở nguyên ta. Thật sự là Thật sự là muốn cảm tạ hắn 800 bối tổ tông a, lại đến mấy lần như thế nguyên rủa, ta Mộ Thiếu An liền có thể gối cao không lo. Không đúng. Mộ Thiếu An bỗng nhiên nhíu mày, hắn ở thứ tư danh sách, vẫn luôn rất điệu thấp, biết tên hắn, cũng liền không nhiều những người này, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới nguyên rủa hắn, tổng không thành là chương mập mạp lại tại huyết tế hắn. Không không không, đây không phải bị huyết tế sau cảm giác, đây là, thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm chuyện tốt không lưu danh, cao thượng tình cảm sâu đậm a, cho nên, khấu trừ hết thể khả năng Như vậy lớn nhất khả năng liền là trương mập mạp ra tay rồi, mặc dù không biết hắn là thế nào làm được, nhưng cái này cũng không hề là một việc khó đâu. Mộ Thiếu An tà ác cười một tiếng, liền theo cái kia quái trùng trên người nắm xuống tới một người xa lạ đầu, bỏ vào trong miệng cốt ca cốt két một trận ăn liên tục, thực là nước vàng khắp nơi, hương vị cực kỳ tươi đẹp bộ dáng, thấy một bên lý quế Huệ cùng Khương Nhung đều từng đợt dùng mình, ách, kiếm buồn luôn. Quá đáng sợ. Thoạt nhìn có chút ăn ngon bộ dáng, mà Mộ Thiếu An lúc này ở ăn xong một cái về sau, liền nhắm mắt lại, tựa hồ ở dư vị Một lát sau hắn bỗng nhiên không hề có điểm báo trước một trận phiên giang đảo hải hỗn độ, chọn vẹn tam đại trùng nước số lượng. Nhưng lúc này Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung hai người đã không kịp buồn nôn, bởi vì bọn hắn theo cái kia tản ra kỳ quỷ hương vị, có phức tạp khó phân biệt màu chất lỏng bên trong mơ mơ hồ hồ liền thấy Trương Dương cái bóng cùng với một người khác, tựa hồ là nữ nhân. Cố thần lên mộng. Tập hợp, nàng không phải chết sao? Mộ Thiều An lau miệng, con mắt trận thật lớn, không dám buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mơ hồ trong đó, ba người liền nghe được một đoạn có chút không chọn vẹn đối thoại. Mộ An, ngươi đã thua Làm gì làm vô vị rãy rủa. Ha ha ha ha. Ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, tên này sẽ ghi ngược lại, tiện nhân, luôn có một ngày ngươi sẽ hối hận. Còn có ngươi sau lưng cái kia cái gọi là đại nhân vật, ta nổ vào nhà có bản lĩnh đến đánh ta à. ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, ta quản ngươi gọi như tử. Đối thoại kết thúc, hình ảnh cũng biến mất, trên mặt đất một bãi nước bẩn thì cấp tốc bay trở về, một lần nữa hóa thành một người bộ dáng, chính là Mộ Thiếu An chính mình, không sai, đây chính là hắn ở không có việc gì suy nghĩ đời thứ 3 thuốc sắt trùng thời điểm phát hiện một loại so sánh thú vị công năng. Chỉ cần có người chủ động nguyên rủa Mộ Thiếu An, liền sẽ bị cái này quái trùng cho phản nguyên rủa, sau đó thì sao? Liền có rất lớn tỷ lệ ăn cắp đến đối phương một chút tin tức manh mối, nhưng cụ thể hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên, có khả năng ăn cấp đến rất trọng yếu tình báo, cũng có khả năng liền là không liên hệ đổ vật. Mà lần này, Mộ Thiếu An vận khí không tệ, thế mà thoáng cái liền bỏ tới cái này mười đủ 10 kình bạo tình báo. Chứ mập mạp không chết, hắn ngay tại gây chuyện đâu, cho nên chúng ta cần thủ vững, vô luận như thế nào cũng muốn thủ vững xuống dưới, bây giờ. Mộ Thiếu An lời nói lần nữa bị đánh gãy. Bởi vì một cái lạnh dung co lại có lại bóng sám ở phía xa thò đầu ra nhìn, tựa như là Trương Mập mạp một cái súng vật, tên liền cứ gọi cái bản. Có chuyện gì sao? Mộ Thiếu An một câu, bóng xám liền phát hiện nguyên hình, hắn thận trọng buông xuống một đoạn kỳ lạ thân cây, quay đầu liền chạy. Đối với cái này Mộ Thiếu An cũng không ngoài ý muốn, từ khi hắn lần trước lấy ra bầu trời chim âu mảnh vụn giao cho Trương Mập Mạt, Trương Mập mạp lại tiện tay đưa cho hắn cái này súng vật, thật giống như đem cái này cái bàn nhỏ làm cho sợ hãi, ai, cũng là thô bạo đáng thương. Tiện tay lên, cái kia đoạn kỳ lạ thân cây liền đi tới trong tay. Một giây sau, Mộ Thiếu An biểu lộ đông lại, bởi vì cây này chơi lên 187 cái lô thủng vì cái gì cứ như vậy nhìn con mắt. Không nói hai lời, hắn chạy ra cái kia quái trùng, hướng về phía liền là một đao đâm xuống. Trong nháy mắt, cây kia chơi lên liền thêm ra một cái lô thủng, đồng thời còn vang lên một cái kêu rên cùng liên tiếp chửi mắng. Ta tập hợp, còn có hết hay không? Ta thể ta tuyệt đối không nghĩ thêm phản bội tự là a, mau tới cứu ta a, Trương Dương ta. Mộ Thiếu An trong nháy mắt một mức, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức hỏi, ngươi là Trương Dương tiểu hảo? Ai mẹ nó là hắn tiểu hảo? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Dương Siêu, chờ một chút, thanh âm này, hẳn là ngươi là tiểu biểu đệ, cứu mạng a tiểu biểu đệ, ta là ngươi đại biểu ca, a. ngươi mau tới cứu ta a. Cái kia cổ thần trò chơi là cái lao tiền xu lão biến thái a, hắn làm ra đến một loại quái vật, có 3 cái đầu, 12 cái cánh tay, 12 cái trái tim, 12 cái dạ dày, thấy cái gì đều ăn a, thiên địa này lập tức liền muốn bị bọn nó cho ăn sạch, lập tức liền muốn ăn đi qua. Mộ thiếu ăn nghe được lần này tựa như điên điên khùng khùng lợi nói, lập tức cùng Lý Quách Hoè, lẫn nhau liếc mắt nhìn. 1 giây sau ba người đồng thời động thủ, một giây sau đó, nhận được tin tức thiên cơ điện đám người cấp tốc đến, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, mượn nhờ cái kia điên mất tiểu hào vì tọa độ, 12 cái thiên cơ đại trận phát động, 12 quả thiên cơ mắt toàn lực chiếu tới. Trong chớp mắt, cái kia trước đó một mực không cách nào quan trắc được tình báo liền nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy những tin tình báo này sau vẹn vẹn mấy giây, chính là mộ thiếu an nhân vật như vậy đều bị cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chớ nói chi là những người khác. Lập tức thay đổi phòng ngự chiến lược, tập thiên kiếm tông bạch công đoàn cố vấn. Muốn ở thời gian ngắn nhất phá giải những cái kia ba đầu quái nhược điểm. Chương 626, Thợ sửa chữa. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 627, Thợ sửa chữa. Gọi địa chủ. Không gọi. Đấu địa chủ. Ta đoạn. Gấp bội. Ở thanh mục thiên địa trương Dương thường thường dùng để suy tư mưu đồ thần bí trong phòng nhỏ, cái bàn đang nghể phải cùng bốn cái đồng tử đánh bài, Hán giờ phút này tuyệt không vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, Nâm nớp lo sợ, ngược lại là toàn thân trên giới đều tràn đầy đại lao chướng trọng mà lại thâm bất khả chắc khí tức. Quả nhiên, đảm nhiệm bốn cái đồng tử dùng hết thủ đoạn Cái bản như cũ vững vững vàng, vàng vàng, cuối cùng toàn thắng. Cái này bốn cái đồng tử, thình Linh liền là đã từng thủ vệ kiếm tiên đại điện kiếm tâm đồng tử, kiếm ý đồng tử, Khí vận đồng tử, Thần ấn đồng tử. Cũng không biết là vì cái gì, Mộ Thiếu An mang theo Lý Quách Hoạ cùng Khương Nhung công phá kiếm tiên đại điện lúc, không có gặp cái này bốn cái đồng tử, hay là không để ý, đương nhiên chân chính chân tướng hẳn là không biết theo hầu. Dù sao lúc trước xây dựng kiếm tiên đại điện lúc, Trương Dương mặc dù tham khảo Mộ Thiếu An rất nhiều ý nghĩ, đề nghị, nhưng từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn đang lén lén sở sở chế tạo. Không chơi, cái bản ngươi quá không thú vị. Thần ấn đồng tử có chút tức giận. "Đúng đấy, ta nhìn ngươi đi gặp cái tên em họ mủn sân thời điểm có rúm lại cực kỳ, trở lại liền bắt nạt chúng ta bốn cái trẻ con, thắng mà không vẻ văng gì." Kiếp ý đồng tử cũng hét lên. Đối với cái này, cái bản lại cũng chỉ là cười thân bí, trong tay thẻ đánh bạc đinh đinh đường đường vang. "Tốt, mỗi ngày trò chơi thời gian kết thúc, trở về vị trí cũng đi." Theo cái bản vừa mới nói xong, bốn cái trước đó còn làm âm ý không ngừng bốn cái đồng tử trong nháy mắt hóa thành bốn đạo ánh sáng màu, bay vào cái này nhà gỗ nhỏ bốn nơi hẻo lánh, biến thành bốn cái tượng khắc gỗ đồng tử. Sau đó cái bàn vung lên ống tay áo, nhà gỗ nhỏ lần nữa biến ảo, trở thành một tòa sừng sững rộng lớn kiếm tiên đại điện, xuyên thấu qua kiếm tiên này là điện, thậm chí liền cũng có thể nhìn thấy toàn bộ kiếm tiên thiên địa hết thể tình huống. Nhưng cái bàn không có chút nào đi xem xét ý tứ, thậm chí đều rất thẳng thắn tránh đi đối với Mộ Thiếu An, Lý Quách Huệ, Khương Dung ba người nhìn chăm chú. Hắn chỉ là đâu vào đấy cất bước đi vào kiếm tiên đại điện bảo tọa đằng sau, ở nơi này, ngón tay hắn liếc chút, trong hư không một phương nhỏ nhỏ cái bàn dống nổi lên. Cái bàn này vô cùng bỏ túi, chỉ có lớn chừng hồ lần đầu tiên nhìn lại liền la rất nhỏ rất tinh xảo, đến nhìn lần thứ hai lại nhìn đi, liền sẽ phát hiện trên mặt bản có thật nhiều hoa văn, đợi đến thứ Tam nhãn lại nhìn, thân, người bình thường đều không có cơ hội nhìn thứ Tam nhãn, cái bản hết sức tự tin, liền xem như mạnh như pháp tắc bản thần, nhìn thấy thứ Tam nhãn thời điểm cũng sẽ bị nuốt vào cái bản thế giới. Trong một ý nghĩ, cái bản đã thân ở cái bản trong thế giới. Nhưng nơi này cũng không phải là âm trầm, quỷ khí bộc phát, ngược lại có khác một loại không giống sinh cơ bừng bừng, có khác với kiếm tiên thiên địa, cũng có khác với thanh mục thiên địa. Bởi vì, thế giới này có quỷ quái, có yêu ma có phàm nhân, có tu sĩ kim đan, thậm chí toàn bộ thế giới cách cục đều cùng Trương Dương đã từng đi qua cái kia thứ ba trong danh sách dù đã tiên hiệp thế giới hoàn toàn tương tự. Cái bàn, liền là cái đó thế giới nguyên sinh sinh linh, quái gì? Nhưng bây giờ, cái bản liền là cái bản, là Trương Dương tiện tay đảo mấy chục ngàn cái hố hô chủ, đồng thời cũng là hố sâu người mang theo. Cái bàn này thế giới không lớn, cũng liền đông nam tây bắc tất cả 100,0000 km, phàm nhân 1 tỷ, quỷ quái yêu ma tất cả 100 triệu, kim đan đạo tông môn 30 cái, kim đan đạo nhân 10 triệu, nhưng trong đó lợi hại nhất Cung Liễn mới tiếp đại thừa. Đương nhiên đây đều là vật làm nền. Cái bàn này thế giới lúc đầu thành lập dự tính ban đầu là bồi dưỡng linh thực thế giới thụ. Đây là Trương Dương rất sớm rất sớm đã ở làm thí nghiệm. Đúng vậy, hắn như là đã thành công trồng trọt ra một gốc linh thực thế giới thụ, hắn không có đạo lý không tiếp tục trồng loại kém hai quả, thậm chí là muốn càng nhiều. Nhưng lúc đó hắn rất nhanh phát hiện, chỉ cần ở cây kia hay là lục sắc linh thực thế giới thụ trong phạm vi ảnh hưởng, cái khác linh thực cũng đừng nghị sống đến ngũ sắc giai đoạn. Cũng chính là từ nơi này thời điểm lên, Trương Dương liền có một cái, không, là rất nhiều to gan ý nghĩa. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến cây kia linh thực sẽ phản bội khả năng. Cho nên, tất nhiên hai quả linh thực thế giới thụ không thể cùng lúc tồn tại ở một cái vị diện, đơn giản như vậy à, lại là một cái vị diện không gian, bên trong loại một gốc khác biệt tính chất linh thực. Lúc đầu ý nghĩ này hết sức thô giáp, thậm chí là hết sức tùy tính, Trương Dương đem chồng trọt chăm sóc nhiệm vụ giao cho lúc ấy vừa mới tỉnh lại tới cái bản liền rốt cuộc không có quản lý qua. Thậm chí về sau hắn đều đem chuyện này cho quên mất. Cái này một quên liền là dòng giá Đây không phải thứ năm danh sách cái chủng loại kia thời gian bị giảm giá trị 3.0005a, là thứ tư danh sách, bên trong dòng sông thời gian 3.0005. Thằng đến Mộ Thiếu An cùng Trương Dương nhận nhau, Mộ Thiếu An tặng cho một khối nghe nói là cái nào đó màu gỗ hài cốt, Trương Dương tiện tay đem cái này hài cốt giao cho cái bàn đảm bảo, cái bàn thì không cẩn thận đem cái này màu gỗ hài cốt cho dung hợp. Đây mới là cái bản nhìn thấy Mộ Thiếu An liền kinh hồn tăng đảm, trột dạ vô cùng nguyên nhân. Cái bàn trong thế giới, hết thể có bốn khóa linh thực thể giới tụ, mà lại đều là lục sắc linh thực. Về phần tại sao bọn nó có thể cùng tồn tại, thuần túy là bởi vì cái bản nghĩ đến làm cái thành tích tốt sau đó ở Trương Dương trước mặt được khen ngợi vài câu. Dung Dã 3.00005, hắn liền một lòng một dạ đang nghiên cứu, dù sao ở kiếm tiên trong thiên địa cái bản cảm giác tồn tại vẫn luôn rất thấp, thậm chí thấp đến liền Trương Dương đại đa số thời điểm đều quên hắn trình độ. Cho nên cái bản nếm thử rồi các loại phương pháp, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm tới một cái cân bằng chi đạo. Tức, dùng Quỷ quái tín ngưỡng bồi dưỡng một gốc linh thực thể giới thủ. Dung Diêu Ma tiến ngưỡng bội dưỡng cây thứ 2 linh thực thể giới thủ. Dung Phạm Nhân tín ngưỡng bồi dưỡng thứ 3 khỏa thế giới thụ. Dùng Kim đang đạo nhân bồi dưỡng thứ 4 khỏa thế giới thụ. Lam Trương Dương rốt cục phát hiện cái bản thành quả về sau, liền lập tức gia tăng thí nghiệm cường độ, cũng khuyết chương bỏ thêm vào cái bản mạch suy nghĩ, tức lấy văn minh lực lượng bồi dưỡng linh thực thế giới thụ. Sau cùng, hắn đem 4 khỏa linh thực thế giới thụ mệnh danh là cây quỷ, yêu thụ, nhân thụ, tiên thụ. Mà cái kia đoạn có thể đem nguyên rủa chuyển cho sở hữu tiểu hảo kỳ dị thân cây, liên la lấy từ tại cây quỷ phía trên. Đương nhiên tạm thời tới nói, cái bản thế giới hết thảy đều hơi có vẻ khai phát độ không đủ. Trương Dương có to lớn hơn kế hoạch cần ở cái thế giới này hoàn thành, thậm chí hắn đã xác định cái bản thế giới sẽ thành thành mục tiên điệu bên trong đưa vị diện. Bất quá, những thứ này kế hoạch nếu là có thể đơn giản quy mô, phải đợi đến Trương Dương trở về, cũng lại có mấy ngàn năm phát triển mới được. Ai, ta đến cùng muốn hay không tham chiến đâu. Cái bản hết sức sổ lo, Trương Dương mệnh lệnh liền là nhường hắn quản lý tốt cái bản thế giới, cái khác không phải quản, có thể hắn cũng không phải là kiếm tiên trong đại điện cái kia bốn cái hủ mục đồng tử. Cái kia bốn cái lóc nết chỉ biết là cứng nhắc thi hành mệnh lệnh, lại không thể biến báo. Nếu như hôm nay không phải hắn đem cái kia đoạn thân cây len lén đưa ra ngoài, như vậy bên ngoài mộ Thiếu An, Lý Quách Huệ, Thương Dung ba người sợ vẫn là không thể biết được địch nhân hư thực. Được rồi, không thể trực tiếp tham chiến, nói như vậy, chủ nhân Mưu Đồ liền muốn toàn bộ lộ ra ánh sáng rồi, liền cái bản thế giới bí mật cũng không đạt được, bất quá ta có thể gián tiếp tham chiến, dựa theo em họ mổn sân lời giải thích, kiếm tiên thiên địa như bị thương nặng, sẽ có giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách nguy cơ, bọn hắn hứng đối cái này, nguy cơ phương pháp chỉ có thể là đánh vị trí chiến đấu, phòng ngự chiến. Thế nhưng là đâu, chỉ cần là chiến tranh Mặc kệ hai phe địch ta là lập trường gì, đều sẽ đối với vị diện thiên điệu bản thể tạo thành cực lớn tổn hại, vốn là thanh mục thiên điệu bên trong cây kia thế giới thụ là có thể tiến hành chữa trị, nhưng nhất định phải cân nhắc địch nhân sơn có tính nhắm vào chuẩn bị, bởi vì kiếm tiên cùng thanh mục nhưng thật ra là một mạch kế thừa, thử hỏi những cái này kiếm tiên cái nào không phải ăn thanh mục linh khí lớn lên. Địch nhân tất nhiên có thể khắc chế kiếm tiên, tự nhiên cũng có thể khắc chế thanh mục. Cho nên, ta coi như một người thợ bảo trì máy móc đi, cái nào một chỗ thiên địa bị hư hao ta liền vụng trộm đi sửa bổ sung. Chương 627 Siêu cấp đáng sợ người thành thật. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 628, siêu cấp đáng sợ người thành thật. Kiếm tiên thiên địa, Trương dương Tỏa kia bị mở ra kiếm tiên đại điện bị xem như thời gian chiến tranh bộ chỉ huy. Từng cái từng cái số liệu tin tức bị nhanh chóng tập hợp. Mục tiêu thân cao 14m đến 20m không giống nhau, trọng lượng cơ thể khoảng chừng 350 tấn đến 500 tấn. Mục tiêu nhanh nhất tốc độ di chuyển trên đất liền 900 km/h, không có năng lực phi hành, nhưng có phi thường cường đại lực đi lơ lửng năng lực, sơ bộ suy đoán là vì nhảy dù làm chuẩn bị. Mục tiêu Hư Hư thực thực nắm giữ 12 cái trái tim, lực bộ phát cực kỳ khủng bố, đồng thời có siêu cường sức chịu đựng, mà lại chí ít có thể ngăn cản 1500 lần cao áp kiếm khí. Mục tiêu Hư Hư thực thực nắm giữ 12 cái trở lên dạ dày, có thể thôn phệ tiêu hóa phần lớn vật chất, dùng cái này để duy trì lượng lớn tiêu hao. Mục tiêu Hư Hư thực thực nắm giữ biên chất năng lực, mà lại sau khi tử vong thi thể rất có thể sẽ sinh ra hai lần, 3 lần tổn thương. Đang tiến hành số liệu diễn thử, Cổ Yêu Thiên giới phòng ngự hệ thống sẽ không nhận mục tiêu ăn mòn cùng tốt tệ cũng có thể hiệu quả đối với hắn tiến hành vật chất chặn lại, lớn nhất đồng bộ chặn lại số lượng là 100 tỷ chỉ, giả thiết mục tiêu trong quần thể sẽ không xuất hiện cao cấp hơn tồn tại lời nói. Một cái kích động âm thanh vang lên, rốt cục nơi đây tràn ngập áp lực thật lớn mang đến một chút búng lòng. Rất nhiều người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, số liệu này quá kinh người. Nhưng là một giây sau, Mộ Thiếu An liền hừ lạnh một tiếng, lấy loại kêu ba đầu quái kinh khủng sinh đẻ số lượng, còn có bọn nó thôn phệ hình tộc thiên điệu tốc độ đến xem. Bọn nó cuối cùng có thể sẽ hình thành tổng số lượng có thể sẽ đạt tới 10 triệu trăm triệu. Mặt khác, bởi vì chúng ta kiếm tiên thiên địa cùng hình tộc thiên địa vị diện vốn là không có cách xa nhau quá xa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi những thứ này ba đầu quái hình thành thôn phệ chiều cường, bọn nó liền có thể trong thời gian cực ngắn toàn diện bao trùm cổ yêu thiên giới hệ thống, cho nên, chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức thiết lập cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống trên phòng ngự hạn giới hạn vì 300 triệu chỉ, một khi đạt tới, lập tức mở ra vỡ đê ban, ở trở xuống. Vị trí bung ra 64 nói vỡ miệng. Cho phép môi cái vỡ đê lối đi mỗi phút thông qua 100 triệu chỉ. Lý Quách Huệ, người cái kia chín tòa đại trận số liệu diễn thử kết quả đi ra sao? Hồi bẩm Mộ Sư Thúc, tình huống sợ có chút phức tạp. Lý Quách Hoè vẻ mặt hết sức nghiêm trọng cũng hết sức hổ thẹn, ta lúc đầu ở thiết kế cái này chín tòa đại trận thời điểm, tổng cộng là thiết kế 3 cái sát thương cấp bậc, vốn là trong mắt của ta cái này đã có thể đối phó đại đa số địch nhân, có thể ta chính xác hoàn toàn xem thường thứ tư danh sách, loại này ba đầu quái không thể nghi ngờ là đặc biệt nhắm vào chúng ta kiếm tiên văn minh, cho nên, nếu như dựa theo sư thúc ngài mệnh lệnh, Muội phụt vỡ D60 trăm triệu chỉ tính toán, ta nhất định phải đem 9 tòa đại trận sát thương cấp bậc tăng lên đến cao nhất. Có thể coi là như thế, đoán chừng cũng chỉ có thể sát thương trong đó 5 thành, trọng thương 3 thành, vết thương nhẹ 2 thành, việc này chịu tội ở ta, bất quá lúc này ta muốn thỉnh cầu Mộ sư thúc cho ta quyền hạn, lập tức sửa chữa cái này 9 tòa đại trận, đem nó sát thương cấp bậc tiếp tục tăng cao. Chậm, đã không còn kịp, huống chi đó cũng không phải tối ưu tuyển. Mộ Thiều An lắc đầu, người thiết kế cái kia 9 tòa đại trận ta biết, kỳ thật coi như không tệ, ưu điểm ở chỗ diện tích che phủ đầy đủ rộng, không lưu góc chết. Mà lại sát thương thọc sâu đầy đủ dài, không sai biệt lắm 300,000 km sát thương bán kính địch nhân thật đúng là gánh không được, chỉ có điều địch nhân quá rảo hoạt. Mộ sư thúc, có thể giảm bất vỡ đê số lượng. Có một tên đệ tử đợi một lúc này lại hỏi, dù sao cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống lớn nhất trên phòng ngự hạn đã đo lường tính toán đi ra, chọn vẹn có thể chịu được 100 tỷ chỉ, như vậy đem vỡ đê cảnh báo dây đặt ở 30 tỷ không khỏi quá thấp, như thế nào cũng phải 80 tỷ đến 90 tỷ đi. Không thể. Cổ Ưu Thiên giới phòng ngự hệ thống cùng Lý Quế Hoạ cái kia chín tòa đại trận đối với chúng ta tới nói liền là sau cùng bình Chướng, là thông qua vô số nghiệp chứng, có thể phòng ngự chặn lại thứ tư danh sách bên trong cực lớn đa số địch nhân cùng quỷ dị lực lượng bình Chướng, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn bại đê. Thà rằng vỡ đê, đem những này ba đầu quái đặt vào trên mặt đất đến, cũng nhất định phải cam đoan cái này hai đại hệ thống hoàn chỉnh cùng hiệu suất cao tính. Bị ba đầu quái xâm lấn tới mặt đất, chúng ta cũng chính là tổn thất lớn rồi chút, nhưng là nếu như cái này hai đại hệ thống thất thủ, chúng ta sẽ trong nháy mắt toàn liệt. Nếu như các ngươi còn không thể lý giải, như vậy vì cái gì không muốn suy nghĩ một chút, cái kia cổ thần cho chơi, hắn vì cái gì tha có thể chế tạo một cái hỗn đột, sáng tạo ra một cái cường đại binh chủng đến tiến công chúng ta, nhưng không muốn tự mình đến động thủ đâu? Cái này nguyên nhân ngay tại ở chúng ta nắm giữ thiên địa kết giới, cùng với bây giờ so thiên địa kết giới càng hơn hẳn mấy lần cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, liền xem như mạnh như cổ thần, hắn lực lượng cũng sẽ bị suy yếu rất lớn một bộ phận. Mộ Thiếu An lời nói nhường đám người một mảnh im lặng. Nhưng là chúng ta nên như thế nào giết chết những cái kia rơi xuống đất ba đầu cái đầu? Một con ba đầu quái liền cần 1.500 lần trở lên cao áp kiếm khí mới có thể giết chết, vài tỷ chỉ, thậm chí mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ lời nói, coi như chúng ta có nhiều như vậy cao áp kiếm khí, nhưng chúng ta vị diện này thiên địa cũng sẽ bị triệt để phá hủy A. Một tên đệ tử đời 2 bỗng nhiên bi ai lên tiếng, tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì tại mặt đất thả ra lời nói, gấp 500 lần cao áp kiếm khí liền có thể phá hủy đường kính 100 km hết thảy 1.000 lần cao áp kiếm khí liền có thể phá hủy đường kính 1, km hết thảy 1,500 lần cao áp kiếm khí đầy đủ phá hủy đường tính 10,000 km trong phạm vi hết thảy trận chiến tranh này còn thế nào đánh đến lúc đó trực tiếp giảm chiều không gian thứ 5 danh sách tính phối ngẫ khu cụ trong nơi hậo đánh một người trung niên đứng ra ho khan hai tiếng bất quá thế mà chỉ hấp dẫn số ít người chú ý thậm chí liền nhìn đến hắn người đều lần nữa quay đầu trực tiếp không để mắt đến hắn khu khu cụ người trung niên chỉ có thể lần nữa ho khan sau đó mới có hơi ngượng ngùng ng tay ta ta gọi lương Thấn bái kiến bộ sưốc tổ bái kiến các vị sư bá sư thúc Ít lại ngại, ngươi có lời muốn nói? Mộ Thiều An như mày, quá hiếm thấy, chưa bao giờ thấy qua biết điều như vậy người, ngồi ở trong nơi hẻo lánh, liền hắn đều cho không để ý đến, ngươi là có bao nhiêu người qua đường a? Vâng, đệ tử trước mắt là địa mạch điều hành trung tâm quản sự Lương Tấn. A, ngươi muốn nói cái gì? Ta, người trung niên Lương Tấn tựa hồ có chút mất tự nhiên, loại kia chất pháp người thành thật khí tức thực là từ trong thực chất liền phát ra. Ai có thể thay hắn nói hai câu? Mộ Thiều An tức giận trong lòng a, thời gian quý giá không phải như thế lãng phí, thế nhưng là đâu? Hắn thật đúng là không có sông người thành thật nổi giận tói quen. Mọi người hai mặt nhìn nhau, liền Lý Quách Hoạ cùng Khương Nhung cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, không phải nói bọn hắn không biết lương tấn, mà là cái này đệ tử đời 2 thật không có có tồn tại cảm giác, bao quát hắn chỗ nhận trước quản lý địa mạch điều hành trung tâm, cái kia đồng dạng cũng là kiếm tiên chín trong điện không có nhất cảm giác tồn tại bộ môn cơ cấu. Dù sao kiếm tiên vị diện tài nguyên gần đây đều dư giả cực kỳ, ai cũng không lo lắng chính mình sẽ không có tiền hoa, càng không lo lắng chính mình lại bởi vì thiếu khuyết tài nguyên mà rơi vào bảnh cảnh, trọng yếu nhất chính là Điệp mạch điều hành thật cùng tất cả mọi người không có cái gì quan hệ a. Lúc trước thiết lập 9 điện thời điểm, chỗ hiểm thực quyền bộ môn đều bị người đoạt ra hoa, nhưng ngay tại chỗ mạch điều hành trung tâm cùng hậu cần chấp sự điện thành tối bắp cải không có người muốn đi. Kỳ thật chấp sự điện còn tốt chút, trà ít nhất có chút quyền hạn, nhưng điệp mạch điều hành trung tâm thì một cái đệ tử đời một đều không muốn đi, trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc người càng không muốn đi, sau cùng ở các loại nhốn nhường sau đó, vị trí này liền rơi vào lương tấn trên đầu, từ đó, lương tấn ở ngay vị trí này làm tròn vẹn 1300 năm, cái khác 8 điện điện chủ Phó điện chủ đều đổi 3 năm gốc dạng, lương tấn hay là cái kia lương tấn. Ở một mảnh xấu hổ bên trong, Lương Tấn ngượng ngùng sờ lên đầu, liền gặp gệnh nói ra, trước mắt, kiếm tiên vị diện bên trong, có chủ yếu dấu kiếm địa mạch 500.000 đầu, bao trùm. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Có bài khóa sao? Cút ra ngoài cho ta." Có một tên đệ tử đời một đột nhiên gầm thét lên, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt liền bị Mộ Thiếu An một bàn tay phiến đi ra ngoài. "Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Mộ Thiếu An thế mà cười cười ôn hòa, cái này khiến Lương Tấn thoáng buông lòng một chút, thi lễ nói cảm ơn về sau mới tiếp tục nói, bao trùm toàn bộ vị diện, mà mỗi đầu chủ yếu dấu kiếm trong địa mạch, lại sẽ có 1800 đầu đến 3.0000 đầu không đợi chi nhánh dấu kiếm địa mạch, đến nỗi những thứ này chi nhánh dấu kiếm địa mạch đâu, lại sẽ phân ra 100.0000 đến 200.0000 đầu không đợi dấu kiếm cần mạch. Cho nên, cái này chủ mạch, chi nhánh, cần mạch 3 người tầng tầng lớp lớp, ngay tại kiếm tiên vị diện bên trong lòng đất tạo thành một trường phi thường dày đặt mạng lưới, nhỏ nhất bao trùm ô lưới đạt tới 50m. Như vậy những thứ này ô lưới có tác dụng đâu, liền là có thể hấp thu kiếm khí phóng xạ. Không sai biệt lắm có thể làm được, mỗi giây mỗi kilomet vuông có thể hấp thu 1000 lần cao áp kiếm khí 5000 đơn vị, cho nên ta vừa rồi tính toán một cái, nếu như dựa theo mổ sư thúc tổ mệnh lệnh, mỗi phút vỡ d 6 tỷ chỉ 3 đầu quái, mà Lý sư 39 chín tòa đại trận chỉ mở ra cấp 1 sát thương lời nói, như vậy chỉ cần tận khả năng đem những này 3 đầu quái phân tán ra đến, sau đó dùng cao áp kiếm khí ám sát. Trên lý luận cũng sẽ không đối với kiếm tiên tiên điệu tạo thành thương tổn quá lớn. Ta, lời của ta kể xong. Lương Tấn nói xong, liền chột dạ lui về nơi hiểu lánh, nhưng là ở đây tất cả mọi người Bao quát Mộ Thiếu An, Lý Quách Huệ, Khương Lùng đều hoàn toàn hóa đá, ta tập hợp, có ý gì? Vì cái gì chúng ta liền cho tới bây giờ không biết. Chúng ta kiếm tiên vị diện lúc nào có nhiêu bức như vậy nha. Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta nghĩ cùng một chỗ lặng lặng. Chương 628, Thiên cơ hồ thần. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn chương 629, Thiên cơ hồ thần. Người làm như thế nào? Lấy lại tinh thần sau đó, Mộ Thiếu ăn liền hiếu kỳ hỏi, theo Lý Tới nói như thế chi tiết hắn không nên không có chú ý tới, thật sự là chương mập mạp vốn liếng quá lớn, bí mật quá nhiều. Hắn phải xử lý chuyện cũng quá nhiều. Kỹ thuật hắn không phải không biết dấu kiếm địa mạch tồn tại, đoán chừng ở đây mỗi người, thậm chí là Sở Hữu Thiên kiếm tông đệ tử đều biết, số liệu này ngay tại cái kia rõ ràng viết nha, 990, đầu dấu kiếm địa mạch. Nhưng dấu kiếm địa mạch kỹ thuật cấp độ cũng không cao, chí ít không phải kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại, là ở 3. Không thời đại liền đã thành thục. Không thì, Mộ Thiếu ăn là chủ đạo kiếm đạo pháp tắc tiến vào 4. Không thời đại dê đầu đàn một trong, hắn không có khả năng không biết ở trong đó, không, hắn liền là biết ai cũng biết dấu kiếm địa mạch có thể thu trở về kiếm khí. Hắn chỉ là chấn kinh tại dấu kiếm địa mạch chi nhán nhiều, cần mạch rộng vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi tốt ta. Dấu kiếm địa mạch lại là thủ, vậy cũng vẻn vẹn địa mạch mà thôi. Là tạo thành thiên địa vị diện chủ thể căn cốt, là trải rộng ra đất đai cầu nối. Đúng vậy à, liền cái này tác dụng, rất trọng yếu, nhưng cũng không đáng giá chú ý, thật giống như buồn lo vô cớ, thiên địa đã trải rộng ra cũng thành hình, chẳng lẽ còn muốn lo lắng một ngày nào đó đất đai lại đột nhiên chìm xuống, thiên hội sụp đổ xuống giống nhau sao? Người bình thường cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy hình thức của ta, cho nên chỉ có thể nói Trương Mập mạp là cái quái vật, não mạch kín thẳng ngu xuẩn. Mộ Thiều An thở dài, không đợi Lương Tấn trả lời liền để hắn lui ra, kỳ thật cái này đã không cần đán án. Vị diện khác cái khác thiên địa bên trong, địa mạch tổng số có cái hơn 100,000 đầu, mấy trăm ngàn đầu liền đã rất nhiều, Trương Mập mạp lại la ó, cái này sợ không phải ám xoa xoa trải vài tỷ đầu đại trung tiểu hình địa mạch đi. Nói thật, nhiều như vậy địa mạch là không dùng được, rất lớn một bộ phận đều giống như đang lãng phí tài nguyên, một tòa phòng ốc một cái vòng xà nhà như vậy đủ rồi. Không phải toàn bộ 18 đầu vòng xa nhà đó chính là ở vẽ vời thêm chuyện. Phải biết trải địa mạch phí tổn cũng không tiện nghi, mà lại trông cậy vào dùng loại này địa mạch mạng lưới chống lại địch nhân càng không thực tế. Ở thứ tư danh sách, Sở Hữu vị diện Văn Minh đã sớm tổng kết ra một bộ giải pháp tối ưu mô thức chiến tranh, đó chính là dựa vào thiên địa kết giới, sau đó tại hư không bên ngoài đối chiến, có rất ít để cho địch nhân đột nhập vị diện bên trong đến. Nhiều lắm là cùng lắm thì đến mấy cái xáo hoa thiên địa mà thôi. Tì như lần này, nếu như không phải Trương Mập Mạt đem bộ đội chủ lực đều mang đi, đường nói mặt đất phòng ngự chiến Liên La Lý Quách Hoạch chín tòa đại trận đều không cần đến, chục Triệu Kiếm Tiên ở 8 tên pháp tắc thiên thần dưới sự dẫn đầu, dựa vào cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, đó là đến bao nhiêu ba đầu quái liền có thể giết bao nhiêu? 10 ngàn tỷ, 1 triệu trăm triệu đều không tốt làm, một cái huyền đô cấp tiên kiếm trận đi qua liền có thể chém giết chục tỷ chỉ. Ở như thế hung tàn kiếm tiên quân đoàn trước mặt, chiến thuật biển người đó chính là ở nói nhảm. Loại tình huống này, như thế giày đặc địa mạch nghệ và có làm được cái gì? Farm là đầu Hốc bình thường một chút, cũng sẽ không làm như vậy đúng không? Đem chân quý tài nguyên dùng đến nơi khác hắn không tâm sao? Kết quả Chư Mập Mạp chẳng những đem lượng lớn tài nguyên dấu ở kiếm tiền trong đại điện mặc kệ gì sét mút meo, còn đem lượng càng lớn hơn tài nguyên tới làm loại này không có ý nghĩa. Chờ một chút, chứ Mập Mạp không phải là đã sớm dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Cô ý mua cái sơ hở, cô ý nhường hang ổ trống rỗng, cố ý dẫn dụ cổ thần trò chơi lệnh xuống số thì lớn, thao phí lượng lớn tài nguyên đến trộm nhà sau đó bị sụp đổ mất đầy miệng răng cửa lớn. Mộ Thiếu An tâm tư ở mấy giây ngắn ngủn bên trong không ngừng biến ảo, lần này, liền chính hắn đều có chút cầm không chuẩn, tổng sẽ không hằn cái tên Mập Mạp này anh họ mặt ngoài là heo. Kỳ thật nội tại Hạch Tâm là một đầu trừ bát giới đi, tuyệt đối không thể. Đây hết thảy liền là trùng hợp, là Mập Mạp này không có việc gì liền đào hố, không có việc gì liền đào hố, khi tất cả có thể đào hố địa phương đều che kín hố sâu, tự nhiên cũng liền không sợ bất kỳ âm lưu quỷ cái gì, bởi vì mặc kệ đối phương như thế nào nưu đồ, luôn có một cái hố sâu thích hợp người, cái này mẹ nó mới là heo mập lưu chân chính hàm nghĩa a. Mộ Thiếu An vô cùng cảm khái, đây thật là, thật sự là mẹ nó đường không giống không thể cùng nưu đồ, hắn là đánh chết cũng sẽ không cùng chương mập mạp đồng lưu Ông co như Mộ Thiếu An chuẩn bị tiếp tục bố trí một giai đoạn chiến thuật lúc, một đạo thật lớn kiếm minh ở toàn bộ kiếm tiên tiên địa vang lên, đây cũng là tự nhận hắn lại kiếm đạo pháp tắc 4. Không ở báo động trước. Có địch nhân đến tiến công, mà lại là đến vừa nhanh vừa đọc lại nhiều, không hề nghi ngờ, là trước kia nhìn ra thiên cơ làm cho đối phương không thể không trước thời hạn hành động. Đừng hoảng mục đích của đối phương rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho bọn hắn như ý. Khương Dung, ngươi mang ngươi người cho ta tự mình nắm giữ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống phải bảo đảm này phòng ngự hệ thống từ đầu đến cuối ở vào an toàn vận chuyển trạng thái, nhưng cùng lúc, ngươi cũng muốn khống chế vỡ đê lối đi, sửa đổi ta trước đó mệnh lệnh, muốn ở toàn bộ phòng ngự hệ thống bên trên mở ra 3600 cái vỡ đê lối đi, nhưng mỗi cái vỡ đê lối đi để vào ba đầu quái số lượng không được vượt qua mỗi giây 10.000 con, chúng ta phải tận lực đem bọn nó phân tán đến toàn bộ. Trong thiên địa, Lý Quách Huệ, ngươi mang ngươi người cho ta chấn thủ 9 tòa đại trận, nhưng chỉ cần mở ra cấp 1 đánh reset hiệu quả, cũng tận lực khởi động Nazi, chói buộc, mê hoặc chờ trận pháp, đem vào trận ba đầu quái tiến một bước đánh tan. Nhưng hắn càng đều hạ xuống mặt đất. Trừ cái đó ra, ngươi một cái khác nhiệm vụ là, nếu có cấp thủ lĩnh, cấp tinh anh ba đầu quái lẫn vào đi vào, hay là thiên thần cấp sức chiến đấu lẫn vào, nhất thiết phải đem nó rào sát hoặc trọng thương tại đại trận bên trong, tối thiểu nhất cũng muốn tiến hành báo động trước cũng lưu lại tập kích tọa độ. Còn lại 12 tên pháp tắc bán thần, 300 pháp tắc đại thừa, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một chi kiếm tiên quân đoàn, chấn thủ tại 99 chống trời trên đỉnh, làm phát hiện có ba đầu quái xuất hiện, lập tức lấy kiếm trận nhanh chóng ám sát. Triệu tập sở Hữu Minh anh cảnh, điểm thân cảnh, hóa thần cảnh kiếm tu, tập kết tại chống trời trên đỉnh. Theo Túng công kích từ xa kiếm trận, đối với bất luận cái gì trong tầm bắn lạc đàn ba đầu quái tiến hành tinh chuẩn tập kích diệt xác. Lương Tấn, người phụ trách giám thị địa mạch mạng lưới, nếu có hư hao địa phương kịp thời thông báo, ta sẽ điều chỉnh ba đầu quái rơi xuống đất phương hướng, thuận tiện các ngươi nhanh chóng tu sửa. Mộ Thiều An đem từng đạo mệnh lệnh chuyên đạt, toàn thân chiến ý cũng như giang hà cuồn cuộn, dứt bỏ không nói những cái khác, hắn rất ưa thích loại này rất chóp cảm giác. Đáng tiếc, hắn lần này chỉ có thể là chủ soái, muốn hoạt động hoạt động gần cốt đều không được. Tâm niệm vừa động, phân thân tiểu Hào lưu ở nơi đây, Chủ thể một lần nữa nhảy đến mệnh vận bản cờ phía trên, tổng chiến thuật nhiệm vụ đã chuyên đạt, không cần hắn tự mình đi chỉ huy, hiện tại hắn muốn tính toán là vượt xa bình thường quy tắc chiến đấu, cùng với nhìn xem có thể hay không thừa cơ cùng chương mập mạp liên lạc với. Lúc này, toàn bộ kiếm tiên trời đất trên giới đã có thứ tự trải rộng ra, lý quế huyễn, thương dung hai cái này pháp tắc thiên thần, 12 cái pháp tắc bán thần, 300 cái pháp tắc đại thừa, 2 triệu độ kiếp đại thừa, vượt qua 20 triệu tên hóa thần, phân tâm, nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử lặng chờ địch nhân tiến công. Thiên cơ điện bên trong 360 tòa thiên cơ đại trận ngay tại điên cuồng vận chuyển, 360 quả thiên cơ mắt đang hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ từng cái góc độ đem địch nhân động thái hiện ra đến. Đầu tiên liền là từng đạo màu đen gió lớn, đẩy từng đoàn từng đoàn mây đen ở tập hợp, cứ việc từ phía trên máy mắt bên trong nhìn xem rất chậm, nhưng trên thực tế đây đều là mỗi giây hơn 10,000 km tốc độ, mà từ phía trên máy đại trận phát ra soạt soạt soạt, soạt thanh âm đến xem, đây là có cường đại cổ thần tại vận dụng cổ lực lượng phát tác. Đã có mấy tên thiên cơ trưởng lão bởi vì phản ứng chậm một đường, hai mắt trong nháy mắt liền chảy ra một gióng máu và nước mắt các vào ôn thần ấn. Thiên cơ điện điện chủ Hồ Thần rất tỉnh táo ra lệnh, trong nháy mắt một đạo lực lượng áp số tới, mấy tên thiên cơ trưởng lao lúc này mới rên lên một tiếng thê thảm, giống như từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Có ác mộng. Trong quân địch tuyệt đối có mộng cảnh cổ thần trà trộn vào đi lực lượng. Một tên thiên cơ trưởng lao gọi một tiếng, liền tự có một đám thiên cơ thủ vệ đem bọn hắn cách ly, sau đó tự có người đối bọn hắn trong khoảnh khắc đó trải qua tiến hành ghi chép phân tích, loại chuyện này đối với thiên cơ điện tới nói đều là chút lãng thành. Đem tình huống vừa rồi báo cáo Khương Nhung sư bá, mời bọn họ nhất thiết phải cẩn thận. Hồ Thần phân phó một tiếng, ngay tại mi tâm một chút, từng đạo kiếm ấn ngay tại hắn chỗ mi tâm sáng lên, cuối cùng hội tụ ở hai mắt trong lúc đó, giờ phút này cặp mắt của hắn hoàn toàn bị hai đoàn ánh kiếm bao trùm, bên cạnh hắn Thiên Ân Cơ điện mọi người vội vàng tối lui, không ai dám nhìn thẳng, đây là Hồ Thần từ Đào Yêu nơi đó học được siêu cấp cường hãn thần thông, có thể đem cường đại kiếm ấn bám vào tại trên hai mắt, nhường hai mắt chẳng những nắm giữ siêu cấp cường đại năng lực phòng ngự, cũng có thể xem thấu phần lớn bí ẩn. Như nhìn thẳng người nào đó lời nói, liền xem như pháp tắc đại thừa, đều có thể ở bất ngờ không để phòng bị trọng thương nhìn đấu. Trước đó thời điểm Hồ Thần cũng không có vận dụng cái này một thần thông, bởi vì không có mục tiêu, bây giờ chính là thi triển này thần thông, chết để thấy do đối phương nền tảng cơ hội. Bọn hắn thiên cơ điện trước đó gặp đến rất nhiều hoài nghi cùng chà phúng, liền chỉ vào tại lúc này lấy lại danh dự đâu. Chương 629, cái này thật không phải là đang nằm mơ. Điên cùng lệnh xây thôn chương 630, cái này thật không phải là đang nằm mơ. Hồ Thần trong mắt vô số kiếm ấn xoay tròn, hóa thành kim quang, độn khoảng không lóe lên. Tiếp theo một cái trước mắt, kiếm tiên tiên địa bên ngoài, một đoàn ngay tại cấp tốc mà đến mây đen bị chiếu vồ vạn. Thật giống như băng tuyết gặp được nắng gắt, cái này mây đen trong nháy mắt hóa đi, mà dấu ở cái này trong mây đen con nào đó ba đầu quái vào đúng lúc này liền ngốc trệ một sát na, sau đó khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng một giây sau, giá của bọn nó, lẫn tiến, đầu lâu, cánh tay, khung xương, huyết nục, nội tạng, bộ lông thân thể này bên trong hết thể chi tiết đều trôi nổi, tiến tới như bụi trần rơi xuống. Đây không phải ám sát, mà là lấy kiếm tiên tên đối với nó áp dụng một trận toàn bộ phương hướng xẻ. Đây là so trước đó đạt được tin tức muốn càng thêm tỉ mỉ xác thực, càng thêm chuẩn xác. Cái gọi là biết người biết ta là. Bất quá Hồ Thần tại phong tích xong đạo này thần thông sau đó, bên cạnh hắn lập tức có hai tên thiên cơ trưởng lao đem lóe lên một cái màu đồng xanh cực lớn mũ giáp đem hắn bao lại, đồng thời bên trong thiên cơ điện lấy Hồ Thần vi trung tâm cấp tốc dựng thẳng lên tầng tầng kim loại tấm, phía trên đều khắc họa các loại tối nghĩa thần văn, thần ấn. Sở hữu thiên cơ điện thành viên càng là ở một giây bên trong hết thể chạy ra thiên cơ điện. Như vậy phản ứng, thật giống như huấn luyện vô số lần. Mà cơ hồ là ở đồng thời. Trong hư không, hình như có mang theo tức giận tiếng hừ lạnh tản ra một loại lực lượng không thể kháng cự trong nháy mắt liền không chướng ngại chút nào vượt qua cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, vượt qua lý Quách Huệ nắm giữ cựu trọng đại trận, vô cùng tinh chuẩn đánh vào hồ thần trên đầu. Một giây, toàn bộ thiên cơ đại điện hóa thành một mịt, sở hữu trước đó bố trí phòng ngự biện pháp hết thể hóa thành cho bụi. Phút. Một tiếng kinh sợ lên, một phương cực lớn mệnh vận bản cờ liền đã lơ lửng ở phía trên, đồng thời hai đạo ánh kiếm giữa trời chém tới, lại là mộ ăn, Lý Quách Hoè, Thương đồng thời ra tay. Một giây, âm thanh hoàn toàn không có, cái kia cổ thần lực lượng trong trong Mà phía dưới Hồ thân đầu lại là vỡ thành hỗn loạn. Ai cho các ngươi quyền lực đi thăm dò cổ thần lực lượng? Mộ Thiếu An thẳng nổi trận lôi đình, quá hố, không nói đến hồ thần chết được có bao nhiêu đáng tiếc, hắn nhưng là một cái pháp tắc đại thừa a, tương lai xác định vững chắc có thể tiến giai pháp tắc bản thần, kết quả cách không liền bị cái kia cổ thần trò chơi cho bốc chết, dù là hắn đều trước thời hạn làm xong vẹn toàn chuẩn bị vẫn không được, cổ thần liền là cổ thần, một khi làm tức giận, ai cũng ngăn không được. Đương nhiên, có cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống ở, cái kia cổ thần lực lượng ít nhất bị suy yếu 6 thành, cho nên Mộ Thiếu An bọn hắn nguyên bản cũng không lo lắng. Ai nghĩ đến cái này, hồ thần cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Điện chủ, hắn là muốn vì chúng ta thiên cơ điện chính danh." Một tên thiên cơ điện phó điện chủ thấp giọng nói. Mộ Thiều An sững sở, sau đó cũng trầm mặc, trước đó thiên cơ điện vẫn luôn không có phát hiện tung tích địch, cái này khiến áp lực của bọn hắn rất lớn, nhất là tại xác định địch nhân thật tồn tại dưới tình huống, hồ thần nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người cũng có thể lý giải, chỉ là, hắn hay là quá tự tin, cổ thân oai, há lại hắn có thể khiêu khích, đây là máu dậy bảo a. Hắn chân linh đã nát, không cách nào phục sinh, ta đã cẩn thận kiểm nghiệm qua. Hắn chân linh mảnh vỡ không có bị mang đi, bất quá, hồ thần trước khi chết vận dụng thần thông nhìn thấu ba đầu quái hư thực, đây có thể để chúng ta lấy 1200 lần cao áp kiếm khí liền có thể giết chết bọn nó, khẳng định là nguyên nhân này trọc giận cái kia cổ thần. Lý Quế Ngụy lúc này liền mở miệng nói: "Đem tin tức số liệu cùng hưởng đi ra ngoài, lần này chúng ta muốn giết nó một cái có đi không về." Mộ Thiếu An ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt rất là ý tư sâu xa, cái này cổ thần trò chơi thật sự là quá cấp thiết nha, giống như có chuyện gì làm cho hắn không thể không như thế, thật muốn đi ra ngoài dò xét một cái. Được rồi, vào giờ phút này, chỗ đóng quân trọng yếu nhất. đem lấy lòng suy nghĩ nghiền ác, Mộ Thiếu An bản thể quay đầu trở về liền tiếp tục bế quan, tiếp xuống thông thường chiến đấu liền không cần đến hắn ra tay rồi, lặng lẽ đợi cái kia cổ thần đại chiêu đi. Nơi đây nho nhỏ nhạc đệm cũng không ảnh hưởng chút nào toàn bộ vị diện chiến trường, hàng ngàn hàng vạn quận mây đen trở vô số ba đầu quái binh sĩ nhanh như điện chấp vọt tới thiên địa kết giới chỗ. Nơi đây tự có vô hình bình chứng đem cái này hàng trăm vạn ba đầu quái binh sĩ dễ như trở bàn tay ngăn lại, từng đạo lôi quang cầu lưới, ngọn lửa bao tác, hàn băng tiên mưa, rồi đá gai đất, từ thiên địa trong kết giới bộc phát. Đây là thiên địa kết giới tự mang phòng ngự thủ đoạn, bất quá hiệu quả giải rác, bởi vì những cái kia ba đầu quái binh sĩ nục thân năng lực phòng ngự quá mạnh, toàn thân cao thấp đều bị các loại phù lục thần ấn thần phù nơi ánh sáng bao phủ, chỉ là công kích, chỉ có thể đem nó suy yếu. Những thứ này ba đầu quái binh sĩ cũng không cách nào lay động đất trời kết giới. Bất quá theo càng ngày càng nhiều mây đen mang theo càng nhiều ba đầu quái binh sĩ hạ xuống, tổng số lượng ở điên cuồng kéo lên, 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, 200 ức, 30 tỷ. Căn bản không có cuối cùng. Cái này mấy chục tỷ ba đầu quái điên cuồng công kích tới bình chứng. Trong đó không thiếu vô cùng lợi hại thủ đoạn thần thông, nhưng kiếm tiên thiên địa vị diện bình chướng như cũ sừng sững không động. Lúc này, sâu trong hư không, chậm rãi bay tới một mảnh bóng dâm, cái kia đúng là một đầu không biết lớn bao nhiêu quái thú, theo nó tiếp cận, một loại làm người run sợ uy áp giống như như thực chất nghiền ép tới. Thậm chí đều làm Cổ yêu Thiên giới phòng ngự hệ thống xuất hiện không nhỏ chập trở chờn. Cũng may cái này vi áp ở xuyên qua Cổ yêu Thiên giới phòng ngự hệ thống sau đó, liền bị trọn vẹn 45 lại thiên địa kết giới cho hấp thu giảm bớt. Lại xuyên qua ly quách họa củ trọng đại trận, phù cận ở không có. Cũng bất quá như thế, vỡ đệ Cương Nung cấp tốc ra lệnh, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cấp tốc vận chuyển, 3600 cái vỡ đê lối đi bị trong nháy mắt mở ra, mỗi dây liền có 36 triệu đầu ba đầu quái xông qua thiên địa kết giới, sau đó đón đầu liền tiến đụng vào chín tòa vô số hiện tượng đang hiện hữu ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận bên trong. Đại trận vận chuyển, thiên địa cuốn ngược, càn khôn nazi, kiếm khí cắt chém, như là cực lớn máy trộn bê tông, ở cho những thứ này ba đầu quái tạo thành một chút tổn thương đồng thời, cũng đem bọn nó triệt để đều đều phân tán ra đến, sau đó lại không ngừng xoay tròn, tóm lại sát thương là tiếp theo. Khống chế thả ra số lượng cùng thời gian khoảng cách mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, trên bầu trời giống như xuống như sủi cảo, lấy mỗi giây trăm vạn con quy mô toàn bộ vị diện nhảy dù ba đầu quái. Trăm vạn con số lượng nghe hết sức roà người, nhưng chia đều đến toàn bộ kiếm tiên tiên điệu bên trong liền hết sức thưa thớt, những thứ này ba đầu quái thậm chí đều không có cơ hội rơi xuống đất, liền bị đã sớm chuẩn bị bộ đội trên đất liền cho nhanh chóng ám sát. Sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Trọn vẹn giết năm vòng, đúng là chơi chạy vô cùng, tất cả mọi người trong tưởng tượng thảm thiết đại quyết chiến. Huyết mục thi thể trồng chất thành núi chiến tranh tình cảnh hoàn toàn không có. Thậm chí cái này từng vòng công kích, chỉ dựa vào cái kia 2 triệu tên độ kiếp kiếm tiên liền có thể tùy tiện giải quyết, cái kia không sai biệt lắm 20 triệu tiểu bối kiếm tu nắm trong tay 5 triệu tòa cực xa trình kiếm khí công kích đại trận căn bản cũng không cơ hội ra tay đoạt đầu người đâu. Thật mẹ nó không thú vị lại tệ nhà ta. Lãng phí ta toàn thân nhiệt huyết. Lý Quách Hoệ lẩm bẩm một tiếng, đây cũng quá dễ dàng, không phải, vì sao lại như thế đơn giản? Có nghi vấn không chỉ Lý Quách Huệ một người, nhất là làm trận này nghe nói là tận thế đại nạn chiến đấu đã tiến hành tròn vẹn một giờ. Ánh sáng giết chết ba đầu quái liền có mấy trăm triệu, nhưng phe mình vẹn vẹn thương vong một cái hồ thần thời điểm, tất cả mọi người ở cảm thấy, ta tập hợp, cái này nhất định là đang nằm mơ. Chúng ta không có khả năng lợi hại như vậy. Chúng ta đều là manh tân. Chương 630, keo mập đồng đội ngươi thương không nổi a. Điên cùng lệnh xây thôn chương 631, keo mập đồng đội ngươi thương không nổi a. Cho nên đây chính là heo mập lưu đáng xấu hổ chỗ a, nhiệt huyết xôi trào chiến đấu bị làm kẻ nhạt vô vị. Hồ thân tiểu tử kia chết được quá oan, liền vì tranh thủ cái kia một chút tiền cơ, vĩ đại như vậy dũng khí. Vì lại như vậy trung thành, nếu như tại cái khác trong chiến tranh, đó là xúc động là người, nhưng là ở heo mập lưu hố to trước mặt thật sự là không đáng giá nhất tới, quá giá rẻ. Mệnh vận bàn cờ phía trên, Mộ Thiếu An vô cùng phiền muộn rơi xuống một đứa con, nói thật hắn cả đời trải qua vô số lớn nhỏ chiến đấu khắc liệt, nhưng liền chưa từng có gặp được loại này, bất kể là địch nhân, quân đội bạn, các loại nu đồ, các loại tính toán, các loại âm mưu, các loại mượn nhờ thiên thời địa lợi, các loại chiến thuật chiến lược, sao mà nhiều. Thế nhưng là đổi lại bất luận một loại nào phương pháp, đừng phải như thế heo mập lưu, cũng tuyệt đối phải không làm gì được. Mặc kệ ngươi là lấy lực phá, lấy xảo phá, mượn lực phá, mượn xảo phá, một luồng sóng, Cao đang nói, ba vòng diệt đều không có chút ý nghĩa nào. Trương Mập Mạp khẳng định còn có hố sâu chuẩn bị đây, cái này không cần trực giác, đây chính là sự thật. Ngựa đầu nhìn trời, Mộ Thiếu An thay cổ thần trò chơi mặc nghiệm 3 giây đồng hồ, cái này cổ thần kỳ thật rất mạnh, nhưng hắn sai liền sai tại không có ở ngay từ đầu liền đem Trương Mập Mạt tấn chết, kết quả đến hôm nay, một trận chiến này mặc dù mới bắt đầu, nhưng hắn đã triệt để thua. Đúng thế. Cứ như vậy đơn giản. Đường Không phục. Không thì ngươi suy diễn một cái chiến thuật biển người bây giờ đang ở chính diễn, loại này ba đầu quái đích thật là kiếm tiên lớn nhất khắp tinh, nhưng rơi không được, không tới gần được, không có cơ hội thi triển ba đầu quái là cái lông. Nhìn thấy cái kia hơn 20 triệu tiểu bối kiếm tu sao? Từng cái sắn tay háo lên thao túng xa trình kiếm khí công kích đại trận, thật giống như đang đánh chột đất, chỉ cần có ba đầu quái từ mấy vạn giảm không trung ngoi đầu lên, liền đùng bống chốc bị đánh chết. Bây giờ theo cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống vỡ đê lối đi dần dần bung ra, bị diệu diệt sát 2 triệu chỉ ba đầu quái thật sự là dễ dàng hết sức. Lúc này liền cái kia 2 triệu độ kiếp đại thừa kiếm tiền đều không ra tay, đều riêng phần mình ngậm lấy cười, trong tay bưng lấy linh trà, ngồi ở đám mây cái trước cái y theo rằng, dốc, vừa đổi mũ người, phản phất cao nhân tiền bối ngồi ở chỗ đó khó lắc. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Mặc dù cái kia cổ thần trò chơi rất là quả quyết áp dụng các loại biện pháp, tỉ như tăng lớn 3 đầu quái đưa lên số lượng, nhưng lại nhiều số lượng có thể bao phủ được rồi cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cao nhất hạn mức cao nhất 100 tỷ chỉ. Bọn hắn thế nhưng là từ 30 tỷ thời điểm liền bắt đầu vỡ đê. Sau đó cổ thần trò chơi lại ý đồ trộn lẫn hạ các Phái ra cường đại cá thể thông qua vỡ đê lối đi chuẩn bị đến gây sự, nhưng là trực tiếp liền bị khóa chặt sau đó ở Lý Quách Huệ củ trọng đại trận nơi đó cho tập kích đánh dấu, mới vừa lộ đầu, mấy trăm ngàn danh chính đang uống trà nước, nhàn si si si độ kiếp kiếm tiên liền cùng lúc ra tay, nằm cái lấn rảnh. Quá khi dễ người, nói thật liền xem như Lý Quách Hoạ như thế pháp tắc thiên thần, cũng gánh không được mấy trăm ngàn tên độ kiếp đại thừa kiếm tiên tập kích. Ra. Sau đó, cổ thần trò chơi lại nghĩ đến tự mình ra tay, hắn muốn dùng tự thân đại thần đồng anh mở cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. Nhưng tất nhiên đây là viễn cổ yêu tộc dùng để chống lại đời thứ hai thuốc sắt trùng, mà lại vẫn luôn có vô cùng tốt hiệu quả phòng ngự hệ thống, hắn cổ thần trò chơi lại có tài đức gì có thể cùng đời thứ hai thuốc sắt trùng bên trong máy móc giỏm bị so sánh. Quả ngươi là của ngươi loạn tạc, mãnh liệt đâm sinh tròn, đẩu ngang chém đúng dọc, cái này phòng ngự hệ thống vẫn như cũng là sừng sững không động. Đến nơi cái kia cổ thần nghĩ phá mất lý quách họa cửu trọng đại trận, vậy cũng tốt, ngươi ở bên ngoài là không phá được đúng không? Ngươi là đến đi vào đúng không? Người nhất thời nửa khắc tuyệt đối không phá được đúng không? Không sai, chỉ cần ngươi dám đi vào liền tất nhiên bị suy yếu chí ít 6 7 thành thực lực, sau đó, ta sát, thật coi bọn hắn ba đại cao thủ là ăn chay. Chỉ cần khóa chặt vậy khẳng định là một hồi quần ẩu quả đấm nha. A, đương nhiên, còn có bảng môn tà đạo có thể đi. Tỷ Như Nguyên rủa, tỷ Như Ác Ngộng, những vật này cũng theo vỡ đê lối đi tiến vào, hơn nữa còn có thể thuận lợi thông qua lý quế hoạ chín tòa đại trận, dù sao tính chất bất đồng. Nhưng là thì tính sao? Phương Thiên Điệu này bên trong còn có một cái ôn thần khắc ở nơi đó nhìn chằm đâu. Bất luận cái gì nguyên rủa, bất luận cái gì dơ bẩn một loại đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt áp chế. Loại bỏ, coi như không thể loại bỏ đó cũng là thoát, yếu đến ép một cái, rơi xuống trên thân người, nhiều lắm là gây nên một tiếng hát xỉ, thật đáng buồn a. Mộ Thiếu An bỗng nhiên bắt đầu có chút đồng tình cái kia cổ thần trò chơi. Chư mập mạp phương thiên địa này, cái kia lúc trước khẳng định đều chiếu theo chống lại đời thứ ba thuốc sắt trùng tiêu chuẩn đến chế tạo, nghĩ thừa dịp hắn ha hổ chống giống liền nghĩ đến chúng dư, ai, thật sự là quá trẻ tuổi. Không có tâm tư tới suy đoán, Mộ Thiếu An thân hình thoát một cái, liền đi địa mạch điều hành trung tâm, từ hôm nay trở đi, cái này khiêm tốn bộ môn xem như phát hỏa. Bởi vì giờ phút này binh sĩ bọn tiểu bối sở di đánh cho vui sướng, toàn dựa vào địa mạch này điều hành trung tâm, nơi này cũng không dám xảy ra vấn đề, cứ việc đó là không có khả năng. Nhưng mộ thiếu an vẫn là hy vọng hắn có thể lấy ra chút vấn đề đến. Không thì chẳng phải là lộ ra hắn quá vô năng. Ai, ta hận heo mập. Địa mạch điều hành trung tâm rất điệu thấp, tựa như là lương tấn, cái khác tám điện vậy cũng là sợ người khác không biết bọn hắn rất như bức, cái kia tổng bộ đều xây dựng đến to lớn hùng vĩ, muôn hình văn trạng, cao nhân vị trí. Chỉ có điểm mạch này điều hành trung tâm thế mà xây dựng ở dưới đất, mà lại ngay tại lúc trước Thiên Kiếm Tông Sơn môn vị trí, quá xấu, hoàn toàn không như trong tưởng tượng ruột đông rách bề ngoài kim ngọc trong đó khả năng. Toàn bộ liền là một chỗ hình tròn hố to, sâu không thấy đấy. À, Mộ Thiếu An liếc một cái, 100.0000 km sâu. Đường kính chỉ có 10 km. Trên đó bao phủ từng tòa điều hành phát trận, thoạt nhìn hết sức phức tạp, chỉ ít Mộ Thiếu An tạm thời nhìn không hiểu, bởi vì cái này không giống như thuộc về kiếm đạo pháp tắc bốn. Không thời đại độ vật. Đây là các ngươi đạo tổ tự sáng tạo. Mộ Thiều An liền đối với Lương Tấn hỏi, tiểu tử này thế mà cũng hết sức nhàn nhã, mà lại toàn bộ địa mạch điều hành trung tâm hết thảy bất quá 50, 60 người bộ dáng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc tổ ngài là đang hỏi những thứ này điều hành trận pháp. Những thứ này cũng không phải là đạo tổ sáng tạo, ngay từ đầu là công sư bá sáng tạo, về sau trải qua triệu sư bá cải tiến, về sau lại bị giam sư bá cải tiến, càng về sau ta tiếp nhận về sau, liền thoảng qua cải tiến một chút xíu. Lương Tấn thành thành thật thật trả lời. Mộ Thiều An liền hồ nghi nhìn hắn, nhưng không có hỏi kỹ, mà là đổi cái góc độ. Từ ngươi tiếp nhận địa mạch này điều hành trung tâm đến nay, các ngươi đạo tổ hết thảy đến rồi mấy lần? Trừ hắn ra còn có ai đến? Hồi bẩm sư thúc tổ, đạo tổ tại quá khứ 1300 năm bên trong hết thảy đến rồi 872 lần, cái bản sư bá hết thảy đến rồi 108700 lần, đến nỗi những người khác cũng không có tới qua. Cái bản? Nhưng ngươi mới vừa nói qua, cái bản này cũng không tham dự cải tiến cái này điều hành pháp trận đúng không? Vậy hắn tới làm cái gì? Mộ Thiếu An nheo mắt lại. Đệ tử không biết, bất quá rất nhiều lần cái bản sư bá nói hắn là chuyên môn đến động viên đệ tử. Lương Tấn có chút hổ thẹn. "Ừm, người rất đáng được độc viên, không, là khen ngợi, có thể cho ta giảng giải một cái cái này điều hành pháp tắc sao?" Mộ Thiếu An cười đáp ý, không sai biệt lắm liền đã biết chân tướng. Trứng mập mạp lười như vậy, nhưng là từ khi 9 điện sáng lập, hắn đi cái khác 8 điện tổng số lần cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, nhưng lại đến nơi này trọn vẹn 872 lần, cái này đủ để chứng minh hắn đối với nơi này coi trọng. Mà nếu là hắn coi trọng như vậy địa phương, lương tấn người điện chủ này nhưng có thể một làm liền 1300 năm, Chứ mập mạp cặp mắt kia thế nhưng là thật cực kỳ Cho nên đủ thấy những thứ này điều hành pháp trận công lao muốn 90% về cái này lương tấn không ai có thể hơn. Hắc hắc, người này thật đúng là cái kinh khủng người thành thật, cái này gọi thoảng qua cải tiến một chút xíu. Sợ là cái này lương tấn mới là trương mập mạp vừa ý nhất đám người kia bên trong vừa ý nhất người, so với hắn tiểu thiếp còn trọng yếu hơn. mà khác cái bàn này cũng có vấn đề à, cái này tuyệt đối không phải hắn quen thuộc lật bàn di chứng, cái thằng này về sau có cơ hội bắt được đến triệt để hỏi tham rõ ràng. Tâm niệm biến nào ở giữa, bên kia lương tấn đã thành thành thật thật giải Hồi bẩm sư thúc tổ Cái này điều hành pháp trận kỳ thật cũng rất đơn giản, hạch tâm cơ sở liền một cái, hiệu suất bởi vì kiếm tiên trong thiên địa địa mạch tổng số lượng quá mức khổng lồ, nếu như vẹn vẹn phát ra linh khí, thu về linh khí, chỉ dùng một tòa điều hành pháp trận liền tốt, thế nhưng là đạo tổ yêu cầu là có thể thu về kiếm khí, hơn nữa là bảo đảm mỗi một cái khu vực kiếm khí phóng xạ đều có thể trước tiên thu về, cái này phức tạp rất nhiều lần. Cho nên ta liền nghĩ à, vì cái gì không thiết lập càng nhiều điều hành pháp trận đây, ngay từ đầu là một cái chủ mạch thiết lập một điều hành pháp trận, nhưng hiệu suất cũng không tốt, bởi vì chủ mạch phía dưới còn có điểm mạch Điểm mạch phía dưới còn có cần mạch, làm sao có thể làm được ở phân chia tỉ mỉ nhất trên bài, ở thời gian nhanh nhất bên trong phát hiện kiếm khí phóng xạ, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thu về kiếm khí phóng xạ, ở trong đó dính đến thì không phải là một tòa. Điều hành pháp trận có thể làm được. Ta khổ tư phía dưới, liền thoáng cải tiến một chút, đem điều hành pháp trận quy mô thu nhỏ, chia làm cỡ nhỏ điều hành pháp trận, cỡ nhỏ điều hành pháp tác, cỡ trung điều hành pháp trận, cỡ lớn điều hành pháp trận, cũng đem những thứ này điều hành pháp trận thiết lập ở tương ứng tiếp điểm, cũng thực hành kiếm khí phóng xạ báo động chức cùng tự động kích hoạt. Đồng thời Cỡ nhỏ điều hành pháp trận sẽ đem thu về kiếm khí phóng xạ tiến hành giảm áp xử lý sau đó quy về cỡ nhỏ tiếp tục tiến hành giảm áp xử lý lại quy về cơ chung về sau thu về kiếm khí phóng xạ cơ bản liền có thể đạt tới 50 lần áp xúc lúc này lại tiến hành loại bỏ thuần hóa thu về tinh thuần kiếm khí lại quy về cơ lớn điều hành pháp trận lần nữa tiến hành áp xúc đến 500 lần tại cái này bội xuất xuống kiếm khí cự ly xa vận chuyển là tiêu hao nhỏ nhất đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng thấp nhất quá trình này không sai biệt lắm cần thời gian ba hơi thở Sau đó những thứ này tinh thuần 500 lần cao áp kiếm khí sẽ bị vận chuyển đến điều hành trung tâm, cũng tức nơi đây. Ở nơi này, những thứ này tinh thuần kiếm khí sẽ bị lại một lần nữa áp xúc, một bộ phận trực tiếp chuyển tâu cho kiếm tiên đại điện, một bộ phận chuyển tâu cho 99 miệng pháp tắc tiên kiếm biến thành chống trời phong. Đến lúc đó, chúng ta kiếm tiên kiếm tu liền có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung kiếm khí, nhưng cái kia xa. Trình kiếm khí công kích đại trận cũng không cần lo lắng kiếm khí tiêu hao quá lớn, bởi vì bọn hắn thả ra cao áp kiếm khí, chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể một lần nữa trở lại trên tay bọn họ, mà lại hao tổn dẫn đầu chỉ có 5. Liên trước mắt tới nói, toàn bộ địa mạch điều hành trung tâm hoàn toàn đảm nhiệm trận chiến tranh này, cho nên mời sư thúc tổ yên tâm, nếu như bởi vì địa mạch điều hành xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng tới chiến trường, ta nguyện dùng người đầu đến tạ tội." Lương Tấn nói hết sức nghiêm túc, cũng hết sức nghiêm túc, càng là cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng Ngộ Thiếu An nhưng thật sự là không biết nên nói thế nào cho thỏa đáng. "Cỏ, là tại Hà Thua. Lao tử sau này nếu là sẽ cùng Trương mập mạp tổ đội, ta liền không họ Trương." Chương 631, phế nhất một đời. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 632, phế nhất một đời chân tướng ngay ở chỗ này a Mộ Thiếu An đứng tại trước kia sâu 100,000 km vòng tròn lớn hố, phát ra cảm khái tựa như là đã sống 100,000 năm ông già. Lần này, hắn là thật bị cái tên mập mạp kia anh họ cho kinh diễm đến. Cho tới nay, hắn liền hiếu kỳ, vì cái gì đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chứ mập mạp dựa vào cái gì liền hắn có thể góp nhặt ra nhiều như vậy tài nguyên, dù là hắn có một gốc tám sắc linh thực thế giới thụ, vậy cũng không nên quá phận quá bất hợp lý à. Nhìn một chút hắn các loại vô cùng bạo tay Đi mưu đồ ôn thần chi tâm lần kia, trực tiếp liền tiêu hao hết 50 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc, lần này xuất chinh càng là mang đi rất nhiều, thiên điệu kết giới liền phong khoang, cứ vậy mà làm 45 lại, vậy cũng đều là vàng dòng bạc chẳng a. Mà khác liền không phải nói nhân khẩu phát triển, thiên địa mở rộng, liền trương mập mạp lần kia nổi điên, linh hồn chấn động phóng ra ngoài toàn bộ vị diện, liền tổn thất không sai biệt lắm hơn 20 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc. Cái này vân vân tổng tổng, thật muốn để người hoài nghi trương mập mạp trong nhà có phải hay không bán buôn mỏ vàng. Nhìn một chút sắc vách hình tổng nhân, Ở rơi vào cổ thần trò chơi sân chơi chân sau đủ phát triển hơn 100.0005, mới góp nhặt ra như vậy điểm vô liếng. Cái này hết sức để cho người ta nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, hết Thể Huyền Nghi cũng có đáp án. Đầu tiên nguyên nhân chủ yếu nhất khẳng định là cây kia tám sắc linh thực thế giới thụ, đây là chương mập mạp trọng yếu nhất tư nguyên linh khí, con số cụ thể mộ thiếu an không biết, nhưng hắn trước đó liền nghe chương mập mạp khoe khoang qua, một gốc lục sắc linh thực thế giới thụ, hàng năm sản xuất tư nguyên linh khí liền có thể nuôi sống 200 triệu người. Mà trên thực tế Trứng mập mạp cây kia thế giới thụ ở năm trước cũng đã là lục sắc linh thực, 2000 năm trước liền là 7 sắc linh thực, sau đó không biết từ lúc nào đã đột phá đến 8 sắc linh thực. Cho nên liền có thể biết hàng năm hắn có thể để dành bao nhiêu tư nguyên linh khí. Mà cho đến tận nay, kiếm tiên vị diện bên trên phàm nhân tổng số lượng mới 5 tỷ trái phải, những phàm nhân này cho dù là hưởng thụ lấy siêu cao đãi ngộ, cơ bản đều có thể sống trên 500 năm, kỳ thật tổng tiêu hao cũng đều 900 trâu một trong lông. Đương nhiên trong này còn phải cộng thêm thụ yêu nhất tộc, đây là tại kiếm tiên thiên địa bên trong rất địa thấp, hết sức không có cảm giác tồn tại. Nhưng trên thực tế tổng nhân khẩu đã đột phá không sai biệt lắm 200 tỷ, mà lại bọn nó có thể sống trên 10.000 năm. Nhưng kỳ quái chính là, ở kiếm tiên tiên địa cũng rất ít nhìn thấy, không thể nghi ngờ, đây cũng là trương mập mạp một cái hoặc mấy cái hô to. Sau đó liền là nguyên nhân thứ hai, tức kiếm tiên cái này hệ thống tu luyện. Kiếm tu kiếm tiên cái này hệ thống tu luyện là hết sức của quái, thuộc về ăn rất ít, gạt ra đều chất gây ô nhiễm. Hoàn toàn không giống như là cái khác hệ thống, tỉ như kim nan đạo, nhìn chung kim nan đạo hệ thống tu luyện bên trong, đối với các loại tài nguyên nhu cầu tiêu hao là tuyệt đối để cho người ta kinh ngợi. Cái gì luyện đan, luyện khí, chế phủ, thuật pháp, trận pháp, độ pháp, ngự thú, cấm chế, sau cùng còn muốn luyện kim đan, Sinh Nguyên Anh, một cái kim đan đạo hệ thống đi ra độ kiếp đại thừa, hắn Tiêu Hao tài nguyên không sai biệt lắm có thể nuôi dưỡng 20 cái kiếm tiên hệ thống độ kiếp đại. Thừa, nếu như bọn hắn đều không có bởi vì các loại nguyên nhân tự bạo tự sát tự tuyệt lời nói, cái cuối cùng nguyên nhân liền là cái này giấu kiếm địa mạch. Đã từng Mộ Thiếu An không có cảm thấy cái này giấu kiếm địa mạch có cái gì chỗ thần kỳ, bây giờ lại nhìn, lại là nhịn không được muốn tán thưởng một tiếng. Kiếm tiên đặc điểm liền là cao xạ, ô nhiễm cao, cao sát thương. Là bất luận cái gì vị diện thiên địa cũng không nguyện ý thu lưu dú á tính, một cái kiếm tu, tu luyện được càng mạnh, đối với một phương thiên địa tạo thành phá hoại lại càng lớn, sau đó độ kiếp thời điểm thì càng khó đột phá, đây cơ hội là khẳng định. Nhưng chương mập mạp khai phát đi ra như thế một bộ đầy đủ dấu kiếm địa mạch, toàn diện thu về kiếm khí phóng xạ, này bằng với là tự mình ra tay vì những thứ này kiếm tu, kiếm tiên thư sắp nhận, khiến cho trên người gánh vác nghiệp chướng cơ hồ là không. Cho nên đây chính là vì cái gì kiếm tiên thiên địa bên trong? Kiếm tu độ kiếm sát xuất thành công cao tới 90% trở lên trọng yếu nguyên nhân, trái lại kiếm đạo pháp thất bại. Không tầm quan trọng ngược lại muốn lui ra phía sau một bước. Cho nên, nói nơi này mới là kiếm tiên có Yên vui không có chút nào quá đáng a, chứ mập mạp làm những thứ này, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, không cỡ nào phức tạp, thế nhưng là vì cái gì cái khác thiên địa vị diện làm không được đâu. Đó là bởi vì thiếu một cái chương mập. Mạp. Mộ Thiếu An chính mình cũng cười, kỳ thật đáp án rất đơn giản, chương dương là phương thiên địa này lão đại, hết thảy hắn định đoạt, mà cái khắc thiên địa nghĩ làm như thế, vậy liền không thua gì một trận cách mạng. Trái lại, trước phát triển kiếm tiên văn minh, lại tại cái này trên cơ sở phát triển văn minh khác liền hết sức chơi chạy, ở mọi người trong tiềm thức, kiếm tiên là nhất cao ngạo, nhất bài ngoại, nhưng trên thực tế, kiếm tiên vị diện bây giờ đã hoàn mỹ dung hợp cổ tu la nhất tộc thần ấn, hoàn mỹ dung hợp cổ yêu nhất tộc thiên giới phòng ngự hệ thống, mà lại đang cố gắng dung hợp viễn cổ vu tộc, sắp hướng phía dung hợp viễn cổ ma tộc con đường bên trên một đường chạy như điên. Vậy cũng không giống một chút nhỏ hẹp bài ngoại cao ngạo bộ dáng. Ngược lại, Dương Kim đang đạo văn minh thử dung hợp kiếm tiên văn minh, tỉ như cứ dựa theo chương mập mạp trước mắt làm hết thấy cho dù là lập tức muốn nổ tung đi. Mộ Thiều An trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng đùi ngồi mai thôi, sau đó, hắn liếc nhìn một mực cung kính lương tấn, mỉm cười không nói gì liền rời đi. Mà khi sau khi rời đi, hắn liền đem cái này lương tấn vừa rồi nói tới cái kia lời nói triệt để từ trong đầu xóa đi, bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều không có quên trên người hắn còn có đời thứ ba thuốc sắc trùng nguyên rủa, một khi một ngày cái này nguyên rủa cũng không còn cách nào áp chế, tiến tới bộc phát, như vậy hắn hôm nay biết hết vậy, liền sẽ trở thành địch nhân về phía mình người lưỡi dao. Mặc dù trên lý luận khả năng này đã vô cùng thấp, Mộ thiếu An chính mình ở trên người mình chuyên môn thả một cái ôn thân ấn lại có mệnh vận bảnờ lực lượng nhưng là ở hắn còn không có nắm giữ vòng tròn vận mệnh cổ Pháp tắt trước đó lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng thật muốn đi ra ngoài chiếu cố cái kia cổ thần trò chơi à thuộc về ta chiến trường chân chính hẳn là ở nơi đó đợi ở chỗ này ta đều muốn bị trương mập mạp khí chất cho gì xét thế nhưng là coi như cuộc chiến tranh này phần thăng có thể đạt tới 90% coi như chê lãi không đến nửa điểm công lao ta cũng nhất định phải trấn thủ nơi đây chỗ đóng quân không cho sơ hết taộ mẫu người nói đến làm được vạn dặm trên công chung Đen nhịt mây đen bay là tả, nhưng đây không phải là thật mây đen, mà là thi thể bị cao áp kiếm khí phá hủy xé rách cắt chém đi ra hạt nhỏ, giống sương khói, đã bao trùm toàn bộ kiếm tiên vị diện. Nhưng liền xem như thế, những cái kia mới vừa từ vô số hiện tượng đang hiện hữu Ngự Vũ Chu Thiên vô cực huyền kiếm đại trận bên trong lao ra ba đầu quái vẫn không thể thoát khỏi bị trong nháy mắt khóa chặt, trong nháy mắt ám sát vận mệnh. Vô số đạo cao áp kiếm khí tựa như là hàng tỷ pháo đồng, bay lên không thẳng lên mấy vành rậm, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Ở đánh chết mục tiêu đồng thời, kiếm khí vô hình phóng xạ cũng cấp tốc tản mắt ra, Tích Lụy trông trước cũng chuyển biến thành kiếm khí phong bạo, cơn bão táp này chịu thiên địa vị diện quy tắc ảnh hưởng, sẽ tự động hướng xuống đất đắp xuống. Mỗi một trận kiếm khí bao táp phạm vi bao trùn đều năm chạc ngàn km, mà cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ có một cái kiếm khí bao táp hình thành, nếu là vận khí kém, còn sẽ có siêu cấp kiếm khí bao táp hình thành. Vậy cũng so cái gì báo vòi rồng lợi hại ra vô số lần. Những thứ này kiếm khí bao táp sẽ ở mấy giây đến mười mấy giây bên trong từ mấy chục ngàn km không trung lao xuống tới mặt đất, đừng nói rút lên đại thụ, phá hủy phong ốc. Đây đều là có thể trong nháy mắt đem mấy chục tòa núi cao cho cắt thành suốt khoai tây. Một cái kiếm khí bao táp là như thế, 10 cái đây, trăm cái đây, chục triệu cái đâu. Đoán chừng đây chính là vì cái gì cổ thần trò chơi đến thời khắc này đều ở kiên trì chiến thuật biển người nguyên nhân đi, hắn muốn biết kiếm tiên thiên địa tại đối mặt những thứ này kiếm khí bao táp lúc đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng là, hắn nhất định là phải thất vọng. Những thứ này cực kỳ khủng bố kiếm khí bao táp ở cách xa mặt đất còn có mấy chục ngàn mét thời điểm thật giống như đinh sắt gặp được nam châm, bị một loại lực lượng vô hình cho dẫn dắt, chưa cắt, hóa giải toàn bộ quá trình cũng liền trước mắt, sau đó bao tấp vẫn vẫn còn, nhưng là kiếm, khí lại không. Như thế bao tấp vẫn có thể thổi lật đá tảng, nhắc lên sóng lớn, phá hủy thành phố, bất quá không quan hệ, ở phàm nhân đã rút lui địa phương, ở sở hữu trần trụi giữa đồng trống, trên núi cao, trong biển sâu, trong sa mạc, trong rừng rậm, trong thành thị, vô số cao lớn một yêu xếp thành dày đặc nhất đội hình, tựa như là vệ binh thủ vệ đất đai, không ngừng có một yêu bị nổ tận gốc, thổi tới không trùng, trong nháy mắt xé nát, nhưng một yêu nhóm như cũ chờ mặc, thủ, không có người chỉ huy. Mộ Thiếu An thậm chí không có cho bọn nó truyền đạt quá mệnh lệnh, cũng không người nào biết bọn nó là thế nào xuất hiện. Có lẽ cái này cũng không trọng yếu. Trốn ở bầu trời trong đại trận các phàm nhân không nhìn thấy bên ngoài kinh thiên động địa cảnh tượng, thế nhưng là những cái kia ở từng cái kình thiên phong bên trên bay tới bay lui kiếm tu, kiếm tiên nhóm lại đều thấy được, bọn hắn cũng yên lặng nhìn xem, nhưng không phải đang nhìn dị đoan, nhìn yêu nghiệt, nhìn dị tộc, nhìn hai họa, mà là tại nhìn quân đội bạn, nhìn đồng bào. Dưới chân khối này đất này, bọn hắn lẫn nhau đều ở hết sức dễ chịu, bởi vì đây là nhà của mình. Thủ vệ chính mình quế quán, thiên kinh điểm nghĩa. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ba đầu quái như cũ đang chịu chết. 99 tòa Kình Thiên Phong phía trên, 5 triệu tòa Viễn Trình Kiếm Khí công kích đại trận còn tại khai hỏa, tuổi trẻ kiếm tu nhóm đã có chút mỏi mệt cao áp kiếm khí một mực không thiếu, nhưng khống chế trận pháp tiêu hao lại không thể không nhìn. Lan Di nhập định khôi phục. Trước đó một mực tại uống trà độ kiếp kiếm tiên nhóm nên ngang đuổi đi những thư này hầu bối, mặc dù bọn hắn ở bên trong Thiên Kiếm Tông vẫn luôn là bị đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, đệ tử đời 3 xem như là tiểu đệ, bị trau phúng là sụp đổ mất một đời, phế nhất một đời, bọn hắn cũng một mực tại tiền bối trước mặt duy trì cẩn trọng như gió trên băng mỏng tâm tính. Nhưng là tại lúc này, bọn họ đích sắc là Thiên Kiếm Tông cao nhân tiền bối, phía dưới đệ tử đời 5, đệ tử đời 6, thậm chí vừa mới nhập môn đệ tử đời 7, đó là thấy thế nào đều không vừa mắt, thấy thế nào đều là không nên thân tiểu tử. Chậm chậm, để các ngươi cũng nhìn một chút, cái gì gọi là trụ cột vút vàng, cái gì gọi là nhan sắc đảm đương, cái gì gọi là dung cảm vô song. Thời khắc mấu chốt, các ngươi đời 4 đại gia, mới là bên trong thế giới này chủ lực thiên đoàn. Đến, tay trái một cái kiếm vũ sa băng. Đi, tay phải một cái vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Này Nhìn ta thần thông một chút đỏ. Ta từng trong núi chặt qua hổ, ta từng ở trong biển cưới qua long. Đừng hỏi ta là ai ở đâu. Thiên kiếm tông tiểu anh hùng. Hắn làm chuyện tốt không lưu danh a. Chương 632, chủ nhân, ta sai rồi. Điên cùng lệnh xây thôn chương 633, chủ nhân, ta sai rồi. Cực kỳ lâu trước kia, đã từng có người hỏi, cái bàn cái bàn, trên thế giới này ai xinh đẹp nhất? Cái bàn trả lời, ngươi sinh đẹp nhất, sau đó liền dùng xương của người này làm thành một cái kiên cố chân bàn. Hay là cực kỳ lâu trước kia, cái bàn u buồn ngồi tại trên sườn núi, Lối đó có một cái đường núi, một tòa tiểu đình, hắn sẽ hỏi người qua đường, trên thế giới này ai xinh đẹp nhất, sau đó mặc kệ người qua đường trả lời thế nào, xương cốt của bọn hắn đều sẽ biến thành kiên cố chân bản. Vẫn là cực kỳ lâu trước kia, cái bản cũng không biết đi qua bao lâu, nhưng hắn có 999 đầu kiên cố chân bản, vững vàng cắm rễ tại núi bên trong, hắn tự hỏi không ai có thể lật tung hắn. Sau đó có một ngày, một người đến rồi, hắn thế mà lại dùng Hối Lộ phương pháp đến trả lời vấn đề, mặc dù cái bản không muốn để cho hắn quá hải, nhưng là đồ tốt ai không muốn. Hung chi hắn còn có vấn đề thứ hai. Sau đó cái bàn lại lần nữa thu đến một phần hối lộ, hắn cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục, nhưng là, đồ tốt hay không muốn đâu. Không chi hắn còn có vấn đề thứ ba. Nếu như trước mắt người này có thể một mực hối lộ xuống dưới, hắn cũng không phải không thể rộng lượng buông tha hắn. Nhưng đây thật là một sai lầm quyết định, thời gian qua đi rất nhiều năm, cái bản mỗi lần nghĩ đến cái kia trời chiều nhuốm máu hoàng hôn, mỗi lần nghĩ đến cái kia dáng rất mập mạp, thoắt nhìn đàn độn, cười lên béo mút míp nam nhân, hắn cũng có một loại khoăn tim đau thấu xương, tựa như là trong thân thể đâm 100.0000 cái đinh sắt. Cái bản bao nhiêu lần tỉnh mộng nửa đêm, đều đang nghĩ, nếu như ta không hỏi ra cái kia vấn đề thứ ba thì tốt biết bao. Như thế, vận mệnh của hắn liền sẽ không cùng một cái gọi em họ mụn sân nam nhân sinh ra bất kỳ liên hệ, càng sẽ không đến bây giờ. Không, là vĩnh viễn, Vĩnh Viễn bị trói buộc ở nơi này làm lao động, Vĩnh Viễn không được siêu sinh. Ai, lại nằm mơ. Cái bàn nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ trắng bệnh anh trăng, giống băng lãnh đao đâm vào thân thể của hắn, dù là bên cạnh như nước nữ nhân đều không cách nào làm cho hắn cảm thấy nửa phần ấm áp. Thế là hắn rời giường, mặc xong quần áo, Ngươi muốn đi đâu?" Một cái nỉ non mơ hổ âm thanh vang lên. Cái bàn không có quay đầu, bước chân nhưng dừng một chút, trong mắt có đỏ tươi lóe lên, hắn cần càng nhiều, xinh đẹp chân bản, thế nhưng là ý nghĩ này mới hiện ra, tiêu đau một tiếng liền từ trong miệng hắn phát ra, có một cái phách lối vô cùng gai gỗ trong lòng hắn điên cuồng đâm đầm đầm. Cái bàn thất tha thất thểu lao ra, ở dưới ánh trăng lệ rơi đầy mặt. Hắn là một cái quái dị à, ta ác vô cùng quái dị à, đối với sinh mạng cùng tiên huyết thậm chí linh hồn đều vô cùng khát vọng quái dị, vô cùng cường đại liền người tu tiên đều ăn không biết bao nhiêu quái dị. Bây giờ lại bị làm cho lấy vợ sinh con, thê tử chết già rồi, nhi tử chết già rồi, cháu trai chết già rồi, lại lần nữa lấy vợ sinh con, một mực như thế, một mực như thế. Cái kia đang chết mập mạo, chủ nhân, ta sai rồi. Một lát sau, cái bàn ôn nhuận như ngọc xuất hiện tại địa mạch điều hành trung tâm, trong không khí còn lưu lại em họ Mỗn Sần nam hương vị, cái này khiến hắn vô cùng run lên dậy, vô cùng phẫn nộ, hắn vô cùng khát vọng muốn giết người này, sau đó liền có thể cởi bỏ hắn cái này bi kịch gông xiềng vận mệnh, đúng vậy, chỉ cần em họ Mỗn Sần chết rồi, hắn liền tự do. Đây là hắn lúc trước hỏi ra vấn đề thứ ba lấy được đáp Nhưng đó là không thể nào, lại không phải nói em họ mổn sần thực lực hôm nay, cũng không cần nói trong lòng cây kia phách lối gai gỗ, vẹn vẹn là cái kia đáng sợ phản phất có thể nhìn rõ hết thể đáng chết mật mạ, chủ nhân, ta sai rồi. Cái bàn ngươi thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lương Tấn quan tâm hỏi, hắn nhưng là biết cái này lai lịch bí ẩn cái bàn là đạo tổ bên người đại hồng nhân, cơ hồ nắm giữ lấy đạo tổ trong tay sở hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng, cho nên Lương Tấn cũng không dám đường đột. Ta, ta không sao, cảm ơn. Cái bản miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng đừng quá miễn cưỡng, ngươi muốn chỉ huy điều động dòng dã 1.500 cái mục yêu quân đoàn, vượt qua 150 tỷ chỉ mục yêu, cái này rất hiếm thấy, đổi lại là lời của ta, chỉ huy nhiều như vậy hung tàn mục yêu, ngẫm lại đều hoảng sợ, lần này cũng nhiều thua thiệt ngươi điều động mục yêu quân đoàn bảo vệ mặt đất, đồng thời thôn phệ những cái kia ba đầu quái thi thể cho tàn, không thì dấu kiếm địa mạch mạng lưới tuyệt đối sẽ có chỗ tổn hại, tiến tới dẫn đến sẽ có một chút khí. Không cách nào bị thu về, cho nên nếu là có thể đánh giá công lao lời nói, ngươi mới là công lao hàng đầu a. Lương Tấn không chút nào keo kiệt khen ngợi, hắn thực sự nói thật nha, vừa rồi đến vị kia Mộ sư thúc tổ, còn có những người khác coi là trận chiến này hắn Lương Tấn công lao hàng đầu, nhưng nếu như không phải đạo tổ nghiêm lệnh lời nói, hắn thật muốn nói một câu, chân chính hậu trường anh hùng ở chỗ này đây. Dấu kiếm địa mạch mạng lưới hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hết sức thần kỳ, nhưng bất kỳ đồ vật cũng có một cái hao tổn độ vấn đề, những cái tiếp cường bạo kiếm khí bao tấp cũng không phải trò trắng nhỏ, đó là thật hung tàn cường bạo a, đó là có thể đem cả khối đất đai đều san bằng a, là thật có thể nhường một cái vị diện tiên địa giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách nha. Mỗi cái trong khu vực có thể chịu đựng kiếm khí bao táp số lượng vậy cũng là có hạn mức cao nhất, từ mấy chục ngàn cái đến hơn 100,000 cái không giống nhau, lên làm hạn tiền đến, liền nhất định sẽ xuất hiện hao tổn, thế nhưng là nhìn xem bây giờ, cổ thần đại quân đã điên cuồng tự sát 3 ngày 3 đêm, vẫn không có rút lui dấu hiệu. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái kia cổ thần trò chơi mới thật sự là người thông minh, là có đại trí tuệ người, hắn biết đây hết thảy, cũng tại chờ đợi dấu kiếm địa mạch mạng lưới sụp đổ. Đây quả thật là một cái so đấu sức chịu đựng, so đấu ác chủ bài. Hoặc nhìn xui gió xôi nước trên thực tế hung tàn vạn phần chiến tranh. Một khi dấu kiếm bóng lạc xuất hiện trục trặc, chỉ là kiếm khí bao táp liền sẽ triệt để nhiễu loạn phe mình trận cược, lại bị phô thiên cái địa ba đầu quái vọt tới mặt đất, cái kia hết thể đều xong. Sở Hữu đây hết thảy mâu chốt, lại đều muốn ký thác vào trước mắt cái này thần bí cái bản trên người, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chỉ huy 1.500 cái mục yêu quân đoàn. Bên ngoài bây giờ Thiên Kiếm Tông đồng môn, đều đã thân thiết xưng hô mục yêu là nhất đẹp quân đội bạn, loại này cùng chung mối thù, cộng đồng chiến đấu tình hữu nghị hoàn toàn chính xác hết sức chân thành nhưng chân tướng nhất định là muốn mai một tại sâu nhất tầng dưới mặt đất, những thứ này bị lưu vong tại thành một Thiên Địa cái nào đó càng bí mật trong thế giới mục yêu, bọn chúng sẽ đối với nhân tộc thân mật. Bọn chúng sẽ cam tâm nghe theo chỉ huy. Xem như tại Thanh Minh giới thời đại liền đã gia nhập Thiên Kiếm Tông lão nhân, Lương tấn mặc dù là đệ tử đời hai, có thể hắn biết đến chân tướng là không có chút nào điếu, Mộc yêu thuần thiện. Mộc yêu tốt đồng bạn. Haha, ha, hẳn là quên mất tại Thiên Đạo tiểu nương vừa mới sinh ra sơ kỳ, bị phô thiên cái địa, toàn diện tiến hóa Mộc Ưu triều cường chỗ chi phối hoàn sợ. Không dám nhận vinh hạnh đặc biệt này a. Cái bản khiêm tốn địa đạo, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra khiêm tốn, ôn nhuận, bình tĩnh, ung dung khí tức, xem xét liền là chân chính đại lao, mà có thể bị như thế đại lao chô khăng khăng một mực đi theo đạo tổ, kia thật là hạng gì vĩ đại cùng thần kỳ đâu. Tỷ như một đời kỳ nhân mộ sư thúc tổ, tỷ như thông minh kiêu ngạo khúc thương sư bá, đào yêu sư bá, lại thêm cái này thần bí cái bản, à, đạo tổ nhất định có thể khai sáng ra một cái vô cùng vĩ đại kiếm tiên thời đại. Ta lương tấn có tài đứa gì, có thể sinh ở cái này đại thời đại, nhất định công phụ đạo tổ đối ta tín nhiệm đâu. Người bên này không có vấn đề gì chứ?" Cái bàn trên mặt ôn hòa hỏi, nhưng trong lòng Bi Thương và phần, hắn đương nhiên thấy được lương tấn trong mắt cái kia bôi cùng nhiệt, đây là đối với cái kia đáng chết mập mạp, "Chủ nhân, ta sai rồi." "Sung Bai a, dạng người như vậy tại cái vị diện này tiên địa bên trong nhiều vô cùng, mà lại thường thường đều là thanh danh không nhẹ ra, lại đều tại trọng yếu nhất trên vị trí. Đây là đáng sợ đến bực nào tính toán nhu đồ a?" Là, cái bàn bây giờ liền biết, nếu như hắn khống chế một yêu quân đoàn phản loạn, cái kia đang chết mập mạp, "Chủ nhân, ta sai rồi." Hàng hổ tất nhiên sụp đổ chớ nhìn hắn tính toán là một vòng bộ một vòng, nhưng chỉ cần một cái phân đoạn sổ đổ, liền tất cả đều xong đời. Nhưng là, đánh vỡ những thứ này phân đoạn người tuyệt đối không thể là hắn, hắn cũng tuyệt đối không dám đánh phá, hắn chỉ có thể gửi hy vọng có một cái tuyệt đỉnh người thông minh, nam dữ tuyệt đỉnh thực lực người, có thể khám phá những thứ này phân đoạn, sau đó đánh vỡ nó. Vạn người a, vạn năng chủ, người, ngài thật sự là vĩ đại. Cái bàn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vàng đuốt lên cái kia một cái không cẩn thận bị hắn dung hợp gai gỗ. Ai, thế này sao lại là hắn không cẩn thận cho dung hợp, rõ ràng là cái tên mập mạp kia chủ nhân ta sai rồi cứ như vậy tiện tay cho đâm đi vào a ta bên này là không có vấn đề dù sao nghiêm trọng nhất đánh vào đều bị mục yêu quân đoàn ngăn cản mà bên trong lòng đất vốn là có tầng 3 ẩn nút điệu mạch giảm sóc phòng hộ ta ngược lại thật ra lo lắng nhưng cái kia mục yêu sẽ có hay không có chút lời hoánấn lận lương tấn rất cẩn thận mà hỏi sẽ không bọn chúng dám cái bàn trên mặt hiện ra một tia khinh thường cười trong lòng nhưng càng thêm bi thường Đúng vậy nhưng cái kia mục yêu không dám tạo phản bởi vì bọn nó lao tổ tông cũng chính là cái kia bốn quả bị phương pháp đặc thù Bồi dưỡng ra linh thực thế giới thụ ngay tại cái bản thiên địa bên trong khỏe mạnh trưởng thành đâu. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật là khờ a. Hắn coi là cái tên mập mật kia, chủ nhân, ta sai rồi. Đã sớm quên lãng hắn, cho nên mới ám xoa xoa tại cái bản thiên điệu bên trong các loại phát triển, càng là một tay chế tạo ra mang theo linh thực đặc tính một yêu quân đoàn, sau đó, một cái gai gỗ liền đem hết thảy tốt đẹp cho đâm thủng. Mặc dù giờ phút này cực kỳ không tình nguyện, nhưng cái bản hay là lặp lại lần nữa cam đoan một lần, tóm lại Tại hắn phụ trách phân đoạn tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mục yêu quân đoàn bên này, người cứ việc yên tâm, chỉ cần còn có một đầu mục yêu không chết ánh sáng, dấu kiếm địa mạch liền tuyệt đối sẽ không có hao tổn. Vậy liền nhiều hơn vất vả cái bản đại nhân. Lương Tấn là thật lòng nói lời cảm tạng, có vị này thần bí cái bàn khẳng định, hắn có lòng tin lại gánh một tháng, mà sau một tháng, ha ha, dựa theo mỗi giây 2 triệu 3 đầu quái sát thương hiệu suất, tóm lại, tại hắn cái này phân đoạn tuyệt đối không thể phạm sai lầm, mà khác, cũng là thời điểm mở ra dấu kiếm địa ba. Không thời đại. Không thì mỗi lần gặp được chiến thuật biệt người đều muốn mời một yêu quân đoàn tới làm tâm chắn cảm giác này hay là là lạ quả nhiên vẫn là đạo tổ nhìn xa trông rộng A sớm tại cực kỳ lâu trước đó liền hô lên không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác khẩu hiệu cho nên nhất định phải đem thứ trọng yếu nhất nắm giữ ở trong tay mình không thì một ngày nào đó một yêu quân đoàn đỗng nhiên làm phản mặc dù vị này thần bí cái bản đại nhân thoạt nhìn hết sức đáng tin cậy, nhưng là ngộ nhớ có một cái ngộ nhớ ngộ nhớ đâu tuyệt đối không thể may mắn A. vậy thì tốt có chuyện gì lập tức Liên là ta không cần khắc khí cái bàn tao nhã nhho nhã tạm biệt ta biết cái bàn đại nhân Mời ngươi thêm bảo trọng thân thể. Lương Tấn lần nữa cảm tạ, xuất phát từ nội tâm. chương 633, không để ý thế mà liền thắng. Điên cùng lệnh xây thôn chương 634, không để ý thế mà liền thắng. 5 ngày thời gian, tại thứ tư danh sách bất quá là trong nháy mắt vung lên. Nhưng là trận này đang tiến hành chiến tranh nhưng chú định sẽ ở một cái có hạn đoạn thời gian, cùng với có hạn bên trong khu vực hình thành nhất nổ tung rung động hiệu quả. Nguyên nhân ngay tại ở, một cái nguyên bản không được coi trọng bị cho rằng tất nhiên sẽ bị thua một phương, lấy gần như không thương vong một cái giá lớn tiêu diệt hết 8640 ức chỉ ba đầu quái. Kiếm Tiên Văn Minh, toàn thắng. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong nghe không được người qua đường rác đất bính đinh chấn kinh, cũng không nhìn thấy cổ thần trò chơi trên mặt phẫn nộ biểu lộ cùng ác độc chửi mắng, đây hết thể đều không được mà biết. Bởi vì ba đầu quái triệt để bị đánh hết, loại này lấy thôn phệ tiêu hao cả một cái vị diện thiên điểu tân sinh chủng tộc trước sau chỉ tồn tại 6 ngày nữa, liền triệt để đi vào lịch sử thùng giác, liền lưu lại nửa điểm chỉ tự nói cơ hội đều không có. Cổ thần cho chơi từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Nhưng hắn lực lượng lại là trước sau ra tay rồi 48 lần nhiều, ngoại trừ lần đầu tiên là dùng để vênh sát thiên cơ điện điện chủ hồ thần bên ngoài, còn trở lại 47 lần toàn bộ dùng để ý đồ phá hủy cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. Đáng tiếc chính là, cái này 47 lần thẳng tràn đầy sách giáo khoa tiến công đều không ngoại lệ đều thất bại. Đồng thời có chứng cứ cho thấy, ngộng cảnh cổ thần chí ít tự mình ra tay rồi 3 lần, hiệu quả có lẽ có, bởi vì tại đây 5 ngày 5 đêm trong thời gian thật sự có rất nhiều tiếng người sưng bọn hắn đều làm rất nhiều ngộng, liền lý quách Mẹ đều không ngoại lệ. Hắn chỉ có điều đánh cái ngủ gật đều bị đẩy vào mộng cảnh nhớ lại hắn khi còn bé chân trần nha đi xem sắt vách vương quả phụ nhà Lý Nhị nha nuôi nhỏ gà mái đến cùng đẻ trứng không có sau đó bị vương quả phụ bắt lấy gậy tiểu đệ của hắn chọn. Vẽn 18 lần. Thật sự là nửa đêm tỉnh mộng đau dữ rồi a. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tháng, chết để thắng, nhưng không có người gieo họ, bởi vì đến từ cổ thần lực lượng như cũ bao phủ kiếm tiên vị diện, như cũ không có đạo tổ trương dương tin tức. Nói cách khác, bọn hắn vẹn vẹn đánh thắng một trận chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa hang ổ thủ vệ chiến, nhưng ở hang ổ bên ngoài giọng lớn hơn trong chiến tranh, không, có ai biết là kết quả gì. Lương Tấn, dấu kiếm địa mạch mạng lưới hệ thống còn có thể dùng. Trước mắt tồn tại cái nào thai hoàng ẩm. Mộ Thiều An trước tiên liền vọt tới địa mạch điều hành trung tâm, mà theo sát Lây Lý Quách Hoạ cùng Thương Dung, thậm chí phần lớn tiên kiếm tông đệ tử đời một cùng đóng giữ đệ tử đời hai người nổi bật đều chạy tới, nhưng không chờ bọn hắn hỏi thăm, cái gì liền bị Khương Dung cái tia nghiêm túc ánh mắt cho hù sợ, mà Lý Quách Hoạ thanh âm càng làm cho bọn hắn lập tức chạy trối chết. Từ giờ trở đi, địa mạch điều hành trung tâm trong phạm vi 3000 dặm vị trí cao cấm địa, người xung vào, giết không tha. Bởi vì bọn hắn đều biết, trận này khó mà để cho người ta tin chiến tranh công thần lớn nhất là ai. Các người cũng đi ra ngoài, Khương Dung, lập tức triệu tập nhân viên kiểm tra chữa trị cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, lần này cái này hệ thống là lập công lớn, không, có thứ này, cái kia cổ thần trò chơi bản thể tuyệt đối có thể giết đi vào. Lý Quách Huệ, người lập tức đi triệu tập nhân viên, đối với chúng ta Phương Thiên Địa này bên trong sở hữu tài nguyên tiến hành thời gian chiến tranh giám thị, à, bao quát những cái kia ba đầu quái sau khi chết cho tản, trong này ẩn chứa chính là một vị diện khác thiên địa tài nguyên a, toàn bộ thu thập, tổ chức nhân viên Tiến hành hànhết xuất sửa sang lại bởi vì có thể đoán được chính là chúng ta thiên địa này muốn bị tiến hành toàn bộ phương hướng toàn bộ bao gồm các mặt Phong tỏa từ nay với sau trong hư không một tia rời dạc tài nguyên cũng không thể đi vào cho nên chúng ta muốn bảo đảm muốn có lực chiến đấu lớn nhất đồng thời cũng muốn có đầy đủ sử dụng có thể kéo dài tài nguyên hiểu ý của ta không cái kia sư tôn ta Hắn Lý Quách Huệ Trần chờ một chút liên hỏi không nên hỏi ta chứ mập mạp lần này khẳng định là làọc tổ ông vào vẽ hắn khẳng định bỏ tới nhà khác đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên để người ta yêu mến nhất tiểu thiết được đi Mà lại nếu như ta đoán không sai, hắn bây giờ cũng không có chút nào tại chuẩn bị phản công kế hoạch, hắn cũng tại cố thủ, cho nên đây chính là giai đoạn tiếp theo địch nhân việc cần phải làm. Địch nhân công không được nơi ở của chúng ta, cũng công không phá được trương mập mạp chủ lực quân đoàn, nhưng địch nhân nhưng có đầy đủ lực lượng đem chúng ta hai phương vĩnh cửu cách biệt. Cho nên, ở thời điểm này, trong tương lai, chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là duy nhất có thể chi viện trương mập mạp, liền là cam đoan cho đóng quân vững chắc như lúc ban đầu, đồng thời phát TZR. Tiền không thể rơi xuống. Nói xong câu đó, Mộ Thiếu An bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Lý Quách Huệ trong nháy mắt hiểu nhưng tự hồ có chút choạ mà Khương lung thì là chứa nghe không hiểu đều là lòng dạ độc các đại lão làm sao có thể không hiểu đâu cho nên ba người ai cũng không nói chuyện liền riêng phần mình phân biệt đây là tạo thành ăn ý đến nỗi cái gì ăn ý đương nhiên là cùng tài nguyên có quan hệ từ trận này kéo dài 5 ngày 5 đêm chiến tranh liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện đó chính là lão đại của bọn hắn đạo tổ Trương Dương dù là không có ở hiện trường nhưng là hắn đã từng lưu lại bố trí ngay tại trong cuộc chiến tranh này phát duyy trí ít 90% trở nên tác dụng trong yếu Như vậy thì hỏi Mộ Thiếu An, lý chó này, Khương Nhung ba người hiểu ý bên trong không nhận xúc động. Bọn hắn đều là có ý tưởng, mà lại ý nghĩ rất nhiều, nhưng là cho tới nay bị giới hạn tài nguyên thiếu thốn, bị giới hạn thi triển không gian, bọn hắn còn chưa bắt đầu phát triển riêng phần mình con bị diện, địch nhân liền tới. Nhưng lần này đâu? Sắp tới trăm triệu ba đầu quái thi thể a. Đây là hạng gì cực lớn một khoản tài nguyên. Từ đó tùy tiện điểm cái 1/3, lấy thêm đến chế tạo chính bọn họ con bị diện, liền hỏi ngươi thơm hay không. Thích nhất méo mó chính là, chứng mập mạp không ở nhà. Ba người bọn hắn là lao đại, ai dám không phục thử một chút. Đương nhiên đây không phải tại tạo phản, mà là phụ chỉ tạo phản. Dù sao lúc trước Trương Dương đúng vậy sắc thực thanh kiếm tiên tiên chia ra làm ba, chia ba vóc dáng vị diện cho bọn họ, nói là làm ngay đúng không? Chúng ta chỉ là phát triển chính chúng ta còn vị diện có bệnh sao? Chúng ta là không có đi động thanh mục thiên địa đúng không? Kia cái gì kiếm tiên đại điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa kết quả bị hủy bởi chiến hỏa cái này trách không được chúng ta đúng không? Chờ ngươi Trương mập mạp trở lại, chúng ta chắc chắn sẽ không không có cơ sở ngươi đúng không? Cái kia, Lương Tấn A, ngươi nhìn Nhà ngươi đạo tổ từng có quân gia lệnh đặt, kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, thế nhưng là đây, có một bộ phận dấu kiếm địa mạch, nó là ngay tại ta con vị diện bên trong a, nhà ngươi đạo tổ nhưng có cái gì quân làm lưu lại, phải làm sao xử trí? Là ngươi đi ta nơi đó địa mạch điện địa, địa chủ, hay là chia cắt đâu? Mộ Thiếu An cười híp mắt mở miệng, hắn quyết định, cái này Lương Tấn là cái thiên tài, thiên tài chân chính, so với cái kia giả vở giả vịt cái gọi là đệ tử đời hai tuấn kiệt lợi hại hơn nhiều, nếu như có thể lôi kéo đến dưới tay mình, ha <cười> ha hắn chương mập mạp đi khóc. Nghe đến lời này, Lương Tấn trợ hồ sững sờ. Sau đó gãi gãi đầu, bừng tỉnh hiểu ra mà nói, sư thúc tổ ngài không nói, ta suýt chút nữa đem quên đi, đạo tổ đích thật là có miệng quân ra lệnh đạn, chia cắt dấu kiếm điệu mạch có thể, nhưng là xét thấy những thứ này, dấu kiếm điệu mạch mạng lưới quá mức phức tạp, tiến tới dẫn đến giao tiếp trong quá trình xuất hiện chỗ sơ suất, đạo tổ yêu cầu giao tiếp quá trình không thể ít hơn 500 năm, mặt khác, giao tiếp hoàn tất về sau, ta sẽ có tư cách tiếp tục. Giám thị, nếu như quý phương tại vận chuyển dấu kiếm điệu mạch mạng lưới lúc xảy ra vấn đề, một lần cảnh cáo, hai lần tiền ba lần thu hồi, ngài nghe rõ sao? Ta tập hợp Trứng mập mạp liền chuyện như vậy đều có thể trước thời hạn đón trước. Ta không tin. Mộ Thiếu An nhảy một cái mà lên, nếu như là như thế, vậy hắn thì không phải là một con lợn, mà là một đầu thần trư. Lương Tấn nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Mà Mộ Thiếu An phun ra một ngụm chọc khí, nhìn nhìn ánh mắt trong vắt Lương Tấn, "Ai, ta đáng ghét người thành thật." Ý là, người đem vô kỳ hạn giám thị xuống dưới đi. Đúng vậy, sư thúc tổ, đạo tổ có lệnh, đệ tử không dám không nghe theo. "Ai, được rồi, ta không muốn cái này giấu kiếm địa mạch, ta liền biết, trứng mập mạp cái này đặc tính đặc Làm sao lại đem có giá trị nhất thứ trọng yếu nhất giao ra, vậy cứ như vậy đi, ta không muốn, lý chó này, lông sủ cũng đừng nghi muốn, bọn hắn nếu là đến náo sự, trực tiếp báo tên của ta, mà lại, từ giờ trở đi, đến nhà ngươi đạo tổ trở về trước đó, địa mạch điện nhu cầu ưu tiên, muốn tài nguyên cho tài nguyên, muốn người mới cho nhân tài. Mộ Thiều ăn cũng là thoải mái, thật sự là hắn cũng lo lắng, đem dấu kiếm địa mạch cắt đứt ra tới, không, có nhân tuyển thích hợp quản lý, như xuất hiện sơ hở, tiến tới dẫn đến toàn bộ kiếm tiên tiên điệu luân hãm, coi như thật được không mất. Tha như vậy, Còn không bằng liền để chuyên nghiệp nhất người đi làm am hiểu nhất chuyện. Dù sao lần này bọn hắn ba nhà phân đến tài nguyên nhiều đến bạo, không kém điểm này, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, chưa chắc không thể đem chỉ là dấu kiếm địa mạch mạng lưới cho không có cơ sở đào thải đâu. Tạ sư thúc tổ. Lương Tấn túi người chào thật sâu thi lễ, xuất phát từ nội tâm a. Kỳ thật hắn là thật không nguyện ý chia cắt dấu kiếm địa mạch, nhưng đạo tổ lúc trước đều nói như vậy, hắn cũng không có cách, mà khác, đây cũng không phải là nói tổ không coi trọng việc này, mà là tại lúc kia lên, đạo tổ liền đã mệnh lệnh hắn chuẩn bị dấu kiếm địa mạch thăng cấp 3. Không công việc, cho nên Phần chia ra đi cũng không có quan hệ gì. Nhưng là đây, có thể bị ba cái thực quyền đại lao cho tôn trọng lý giải, cũng chủ động phối hợp, vậy thì càng thuận lợi rất nhiều. Muốn tài nguyên cho tài nguyên, muốn người cho người ta, nhìn đến sau trận chiến này, vị sư thúc này tổ, cùng với hai vị sư bá đều là kiếm được đầy bổn đầy bát đây, thế nhưng là ta làm sao lại thiếu tài nguyên đâu? Các người đại khái còn không biết, dấu kiếm địa mạch ngoại trừ thu về kiếm khí bên ngoài, kỳ thật còn có thể thu về rất nhiều đồ vật nha. Lương Tấn Hỉ nộ không lộ nghĩ đến, tiện tay liền đánh ra một bộ quỹ dị nhưng nhẹ nhàng uyên ảo lại một lần nữa thoát quyết, trong nháy mắt, thân thể của hắn vô thanh vô tức tiêu tán, nhưng ở một giây sau đó, một cái bóng một lần nữa biến ảo thành lương tấn, từ lão vận chập trần đến xem, cùng lương tấn giống nhau như lúc. Mà cùng một thời gian, lương tấn thân ảnh nhưng xuất hiện tại thanh mục thiên địa thanh mục vương thành bên trong. Nơi này là tại thanh kiếm tiên thiên chia ra làm ba về sau, chuyên môn vi phạm nhân mở ra đến, diện tích là đường kính 100.0000 km hình tròn, tiêu chuẩn trời tròn đất vông. Nơi đây chỉ sinh hoạt bị di chuyển tới 500 triệu phạm nhân, đều là trải qua thời gian giải tinh tuyển đi ra. Mà khắp nơi này còn có Thiên Kiếm tông chủ mạch, không sai biệt lắm chừng 10 vạn Thiên Kiếm tông đệ tử bị chọn lựa đi vào, trong đó chủ yếu là lấy đệ tử đời 2 cầm đầu, đệ tử đời 3 làm chủ, đệ tử đời 4 chút ít. Những người này cũng là Trương Dương mấy ngàn năm qua lần lượt chọn lựa ra, đã có bị trong ưu tuyển ưu cái kia 1.060 người, cũng có tại nửa đường bị đào thải xuống tới, nhưng vẫn cũ hết sức đệ tử ưu tú. Tóm lại, Trương Dương không phải nghĩ đến chế tạo một chi dòng chính bộ đội, thật, hắn không có ý nghĩ kia, bởi vì hắn bày ra hô quá nhiều, đã không cần lo lắng ai đến con phần hắn. Mà hắn sở dĩ muốn đem kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, một mặt là vì chế tạo hoàn toàn mới tiểu thảo ba. Không, một mặt khác cũng là vì nếm thử đi ra một cái hoàn toàn mới kiếm tiên con đường. Bởi vì kiếm đạo pháp tắc 4. Không, sau đó, Khúc Thương liền cùng hắn nói rõ, không cách nào lại tăng lên. Cho nên, Trương Dương liền chuyên môn làm ra một cái thiên địa hoàn toàn mới, triệu tập một đám có tiềm lực nhất người, cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, đầy đủ tự do, đầy đủ tri thức, tỉ như cổ yêu truyền thừa, cổ tu lai truyền thừa, cổ vu truyền thừa, ba quát tương lai nhất định phải thu vào tay cổ ma truyền thừa lại dung hợp cổ nhân tộc truyền thừa, nhìn xem có thể hay không thông hiểu đạo lý. Ân, đây chính là Trương Dương ý nghĩ. Đương nhiên, cái này không trở ngại những thứ này bị tuyển ra đến đệ tử không đem chính bọn họ xem là đạo tổ dòng chính. Đối với cái này, Trương Dương là sẽ không quản, hắn chỉ phụ trách bảo hố. Chương 634, Huyền môn. Điên quồng lệnh xây thôn chương 635, Huyền môn. Thành mục vương thành rất lớn, tường thành cực cao, cực kỳ nặng nghề, phía trên còn khắc họa phản phất thương cổ thời đại hoa văn, nghe nói đây là dùng sinh trưởng trên 10.000 năm gỗ lim chế tạo, thủy hòa bất xâm. Đào binh cũng phá đến nỗi xây thành trì người là ai đã không thể kiểm tra ở nơi này dù là hỏi tham viên bác nhất lão giả cũng chỉ có thể cho ra là xây dựng tại khoảng chừng 3,00 năm trước mà lúc kia lúc này sở đế Quốc còn xuất hiện đâu vào cửa thành liền là rộng rãi đường cái cùng với chất lần vậy so phong ốc sân nhỏ lầu cát trên đường người đi đường chen vai thích cánh, người bán hàng hàngrong nhóm gào to thanh âm thức ăn mùi thơm rác vị thựu ra súc hương vị hôn tạp cùng một chỗ như là chúng sinh muôn màu nhưng liền xem như tại dạng này sáng sửa bên trong vẫn có thể liếc nhìn hai cái tọa độ kiến trúc Một cái là Sở Hoàng cung, tọa lạc ở góc đông bắc, vàng son lộng lẫy, cao ngất hùng vĩ, hiển thị do hoàng gia phong độ. Một cái khác là Tam Thần miếu, tọa lạc ở góc đông nam, mặc dù không có hoàng cung cao lớn như vậy, nhưng có khác một loại nghiêm túc uy nghiêm, huyền diệu dị thường khí thế. Lương Tấn tại vào thành sau đó, liền không có lại sử dụng cái gì thần thông, chỉ là như phàm nhân như vậy chậm rãi bước đi tới, nhìn trái phải nhìn, gặp được lao giả cùng phụ nữ, sẽ còn lễ phép đường đường, ngẫu nhiên sẽ còn ngồi xuống uống chén trà, mua chút linh quả điểm tâm, toàn bộ hành trình tốn. Nhưng đây không phải Lương Tấn thật tâm tình tốt như vậy. Hắc La liền thật là một cái ôn nhuận như ngọc tính cách, mà là tại trên con đường này là có rất nhiều tiền mối, thậm chí có khả năng gặp được đạo tổ nhập thế chi thân. Đây cũng là Thiên Kiếm Tông Huyền môn đệ tử truyền thống. Mà như thế nào Huyền môn đâu? Kỳ thật Thiên Kiếm Tông cũng không có như thế một cái phân chia, mà là sở hữu tự nhận đạo tổ dòng chính đệ tử tạo thành một đoàn thể, tự xưng Huyền môn, như vậy có khác với cái khác Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đương nhiên đây nhất định là đạt được đạo tổ ngầm đồng ý, thậm chí lương tấn không dám cũng sẽ không muốn. Vào tới môn, cần đóng kín toàn bộ ký ức chỉ lấy phàm nhân thân phận sinh hoạt 50 năm đến 500 năm không giống nhau. Chuyện này, khó mà nói, cũng không thể nói xấu, nhưng khẳng định có một chút không hề nghi ngờ, phàm nhân sinh hoạt tiết tấu là thật nhanh, chiến tranh, thai họa, sinh tồn, cạnh tranh chờ một chút, dù sao, nhìn chung trước đây tại kiếm tiên thiên địa, đạo tổ nhưng cho tới bây giờ không có nhường phàm nhân an ổn qua, tuy nói tùy tiện ném một chút xíu tài nguyên liền có thể nhường các phàm nhân nằm tại lương thực trồng lên sống đến, đến giả, nhưng cái kia ngôi đi ra chính là thảm tử. Cho nên, 300 năm liền thay đổi triều đại một lần, 200 năm một lần lớn hai, 100 năm một lần nhân họa. 50 năm một lần chiến loạn, 30 năm một lần ngoại tộc xâm lấn, các loại có chuyện xảy ra, đột nhiên phát sinh thai nạn, cố định thai nạn đó là liên tiếp. An nhàn. Chỗ nào nhưng có an nhàn nha. Kiếm Tiên Thiên Địa là như thế, bây giờ tại đây Thanh Mộc Thiên Địa càng là như vậy, dù sao tại thiết lập bên trong, sở đế việc lớn quốc gia tiên tổ vượt mọi trùng gai, tại Trung Nguyên hướng nam tám vạn giảm, tại hải ngoại lập quốc, trong cái này vốn là chỉ liền là kiếm tiên thiên địa. Thuận tiện nhấc lên, kiếm tiên thiên địa cùng Thanh Mộc thiên địa giới hạn là không câu thúc nhân lui tới thông hành thậm chí một chút nguyên anh cảnh trở xuống kiếm tu đều có thể thông hành. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là trên một vùng đại lục, nơi nào có hai cái vị diện phân biệt. Mà hai cái này vị diện cộng lại, phạm nhân tổng số thủy chung là duy trì tại 5 tỷ trái phải, ở trong đó chưa chắc không có tử vong dẫn đầu quá cao nguyên nhân. Cho nên, tại Huyền môn đệ tử nhìn đến, đạo tổ có này chỉ, tất nhiên là vì sóng lớn đại các, chọn lựa ưu tú nhất phàm nhân gia nhập Thiên kiếm tông, sau đó chọn lựa hắn kẻ ưu tú nhất lại thêm vào Huyền môn. Mà từ Huyền môn có hình thức ban đầu sau đó cái này hơn 1000 năm đến sớm đã biến thành một cái ẩn hình khắp cả kiếm tiên thiên địa quái vật khổng lồ. Ở trong đó rất lớn nguyên nhân là có chút huyền môn đệ tử tại đóng kín ký ức lịch luyện phạm trần lúc thật phát hiện trong phàm nhân một chút ngộ thổ, có chút thì là chính mình sinh ra nuôi dưỡng con cái đời sau, tại đại ngộng mới tình lúc liền sẽ làm ra một chút ăn bài, có thể gia nhập thiên kiếm tông liền đi thiên kiếm tông, sau đó, những thứ này nền tảng trong sạch, phù hợp bồi dưỡng giữ trụ người liền sẽ bị huyền môn thu nhận, trở thành hậu bệ đệ tử. Những thứ này đạo tổ cũng không quản lý, hắn chỉ trực tiếp hạ xuống quân làm cho cái kia 1.060 tên huyền môn đệ tử. Toàn bộ môn Kỳ thật liền là lấy cái này 1.060 người vì hạch tâm phát tán ra. Trong đó 100 người đứng đầu vì Huyền môn thủ đô, cũng là lúc đầu thành lập Huyền môn tổ chức tiền bối, sau đó bao quát cái này 100 tên Huyền môn thủ đô tại bên trong, bất kỳ một cái nào Huyền môn đệ tử nếu là làm ra to như vậy công hiến, có thể tự đạt được Huyền môn trưởng lao thân phận, thân này phần vẹn vẹn 10 cái, đem đạt được sở hữu 1,06 không tên Huyền môn đệ tử tán thành, chịu quản lý Huyền môn sự vụ ngày thường chi chức trách. Ma Lương Tấn, hắn là Huyền môn đệ tử bên trong bài danh thứ tháng 3 năm 19 Huyền môn thủ đồ. Đồng thời cũng là nắm giữ huyền môn 10 vị trưởng lão một trong. Cái thân phận này có thể so sánh địa mạch điều hành trung tâm điện điện chủ lợi hại hơn nhiều, cũng càng phong cách, nếu huyền môn xuất hiện ở trước mặt người đời lời nói. Tục xưng, quyền cao chức trọng. Nhưng là, Lương Tấn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám tự đắc, bởi vì hắn biết rõ tại huyền môn đệ tử bên trong là đến cỡ nào tàng long hoa hổ. Huyền môn bên trong, người có thể dùng người không khách quan, người có thể tiến cử hậu thế, nhưng chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải tài trí siêu nhân, tiềm lực tài năng kinh người quá Cho đến tận nay, không có gì ngoài đạo tổ Khâm Điểm 1.060 tên huyền môn đệ tử bên ngoài, còn có 3.000 tên huyền môn đệ tử, 150.000 tên hậu bị huyền môn đệ tử. Cái trước là cần trí ít 50 tên huyền môn thủ đồ, 5 tên huyền môn trưởng lao tán thành, cái sau thì cần muốn trí ít 10 tên huyền môn thủ đồ, một tên huyền môn trưởng lao tán thành. Mà lần này phòng ngự chiến, huyền môn người tham dự chỉ có 1/3, chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện, một cái là lương tấn suất lĩnh địa mạch điều hành trung tâm, mặt sau này không thể thiếu 12 tên huyền môn thủ đồ, 372 tên huyền môn đệ tử không hơn hậu bị huyền môn đệ tử âm thầm cố gắng, không thì, khổng lộ như vậy dấu kiếm địa mạch mạng lưới, chỉ dựa vào ở bề ngoài mấy chục người tới quản lý đó là đang nói đùa. Những thứ này đều xem như lương tấn hệ thống, cũng có thể gọi là là địa mạch điều hành phái. Sau đó một cái khía cạnh khác thì là lấy một cái khác huyền môn thủ đồ to địch cầm đầu, hắn là xếp hạng thứ 72 huyền môn thủ đồ, cũng là 10 tên huyền môn trưởng lão một trong, phụ trách chính là cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, hết thệ có 48 tên huyền môn thủ đồ, 490 tên huyền môn đệ tử, hơn 50.000 hậu bị môn đệ tử tham dự. Mặc dù mặt ngoài, trong trận chiến này, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống là do Khương Nhung phụ trách thống lĩnh điều hành, nhưng bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu cái này hệ thống nội tại hạch tâm, cho nên chỉ có thể là đứng tại chỗ cao nhất ra lệnh, phía giới phụ trách duy trì vận chuyển công chế, nhưng toàn bộ đều thuộc về To Địch người. Tại Huyền môn bên ngoài, Lương Tấn cùng To Địch đại biểu phe phái là một cái chính thể, nhưng là tại Huyền môn bên trong, đây cũng là phân biệt rõ ràng hai đại phe phái. Người trước chất phác, ngu rốt, hoàn toàn là một cái không hiểu nhân tình thế sự, SQ là 0, thông minh phá trần kỹ thuật chó To Địch. Người sau lại là một cái âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, bụng dạ cực sâu, Đam Ưu Túc Chí lao Hồ Ly. Nào giống hắn Lương Tấn, người trước trung thực, chẳng dị, an tâm chịu làm, người hiện lãnh, người sau cũng là ôn nhuận như ngọc, Túc Chí Đam Ưu, nụ cười chân thành, hòa khí sinh tài, đáng giá tín nhiệm người tốt Lương Tấn. Chương 635, Tượng Thần Tiểu hào. Điên cùng lệnh xây thôn chương 636, Tượng Thần Tiểu hào. Cao hương giải đốt, tin người như mây. Đây chính là Tam Thần miếu trước rầm rộ, trong thần miếu, cung phụng có Sơn Thần, Thủy Thần, Thu Thần, cái này ba cái tự thần. Cái này ba cái thần vị đặt chung một chỗ bản thân liền là một cái việc lạ, nhưng một mực như thế thời gian lâu dài, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đối với huyền môn đệ tử tới nói, cái này Tam thần miếu nhưng đại biểu cho một cái khác ý nghĩa, đó chính là trải rộng kiếm tiên thiên địa, thậm chí thanh mục trong thiên địa, sở hữu Tam thần miếu bên trong tượng thần, cũng có thể là đạo tổ hóa thân. Đương nhiên, đây là có một cái tỷ lệ vấn đề, mấy trăm ngàn cái tượng thần không có khả năng đều là đạo tổ hóa thân, có lẽ liền có như vậy ba năm cái, bất quá, Lương Tấn có thể xác định, tại Vương thành bên trong tòa này bên trong Tam thần miếu Tất có một cái tượng thần là đạo tổ hóa thân cho nên hắn bây giờ đến là báo cáo công tác xuyên qua như mây tín đổ thần miếu tiền điện tiến vào sau điện lập tức liền yên tĩnh rất nhiều chỉ có một cái lớn tuổi người coi miếu tại ung dung không vội quét dọn đùiẩ lá dụng lương tấn đối với hắn chắp tay thi lễ không dám thất lễ bởi vì đây là huyền môn thủ đồ bên trong xếp hạng thứ nhất sư mình người coi miếu cũng không đáp lễ phản phất chưa thấy qua hắn người này lương tấn liền trực tiếp đi vào hậu đường chỉ cách một cái cánh cửa từ bên ngoài nhìn bất quá nhỏ hẹp khu vực Nhưng mà bên trong lại là tự thành một cái tiểu thiên địa, ba tôn cao trăm trượng tượng thần thành phẩm hình chữ đứng lặng ở đây, tượng thần ánh mắt đều hướng về một cái điểm, cái điểm này, để đó một cái bồ đoàn. Chư cái đó ra, không nhìn thấy có vật khắc kiện, liền tượng thần phía sau cụ thể có cái gì cũng không biết, bởi vì không có người khi tiến vào nơi đây sau dám nhìn nhiều một cái, liền cảm giác đều thu nhiếp. Lương Tấn túi đầu, phóng ra 20 một bước, Quỷ gối ở trên bồ đoàn, ba bái sau đó, lúc này mới cất cao giọng nói, đệ tử Lương Tấn, ra mắt đạo tổ. Một lát, tựa hồ có cái gì lực lượng tỉnh lại. Một câu viễn cổ mênh mông uy áp lăn ngưng tụ, đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm tại lương tấn trong lòng vang lên. Nói: "Vâng, đạo tổ." Lương Tấn lúc này mới ngẩng đầu, lòng mang hết sức kính sợ, bắt đầu tự thuật từ 5 ngày trước đến hôm nay phòng ngự chiến kết thúc đủ loại chi tiết. Cuối cùng, hắn mới lại nói: "Lần này chiến đấu, công đầu nhìn như tại ta, kỳ thật tại một yêu quân đoàn, mà một yêu quân đoàn cuối cùng không phải tộc ta, cho nên đệ tử nghĩ nhân cơ hội này chính thức mở ra dấu kiếm địa mạch ba." "Không kế hoạch, này kế hoạch một khi hoàn thành, Giấu kiếm địa mạch hấp thu hóa giải kiếm khí báo tất năng lực cố nhân sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất hấp thu cái khác thuộc tính pháp tắc lực lượng. Ngoài ra, đệ tử tại dấu kiếm địa mạch mạng lưới chi đi song song thuật một mực có chút liên quan, trải qua lần này đại chiến, rốt cục tổng kết thành một cái đại đạo, còn xin đạo tổ thành toàn. Nói xong, Lương Tấn lấy ra một vật, bên trong ghi lại hắn liên quan tới dấu kiếm địa mạch mạng lưới hết thể tâm đắc trải nghiệm, đây chính là dấu kiếm địa mạch mạng lưới cơ mật cốt lõi nhất, Thiếu An, Lý Quế Huệ, Nhung mong mả không được độ vận. Từng tầng từng tầng đạo vận dưới sự bao trùm đến giống như là ở tra duyệt. Sau một hồi lâu, vật này bên trong đột nhiên kim quang đại phóng, bên trong vô số chữ viết giống xuống tới, nổi đồng bền giữa không trùng, sau đó bắt đầu lấy các loại quy luật tiến hành sắp xếp, cuối cùng hóa thành một loại nào đó tối nghĩa khó giải hình vẽ, sau đó trong nháy mắt, kim quang tàn đi, rơi xuống đất bụi bặm. Tiếp lấy bên trong lòng đất đột nhiên sinh ra một thanh cổ kiếm, phía trên ngưng tụ vô cùng dày đặc kiếm đạo pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Lương Tấn mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu, màn này cổ kiếm phía trên lúc này nhiên sinh ra một đóa kiếm hoa, tiếp theo là hai đóa, ba đóa mại cho đến 99 đóa kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa phiêu phủ ở bốn phía, một lần nữa thổi lên cái kia rơi xuống đất bụi bặm, trong chốc lát vô số trí tuệ giao hòa, vô số trí tuệ biến đổi, vô số đại đạo đi song song, phản phất liền biến hóa ra một bộ vô tận bức tranh. Lương Tấn mắt không thoáng qua nhìn xem, hắn không thể đem đầu góc cho đảo móc ra đi xem, bởi vì đây chính là hắn tha thiết ước mơ đại đạo a, vốn là nếu là chính hắn nghiên cứu, chính mình đi ngộ, như vậy thì tính có khả năng thành công, chỉ sợ cũng đến đọc sách đến bạc đầu, trải qua không biết bao nhiêu 10.0005, 10, sau cùng thành quả như thế nào còn không biết. Nhưng bây giờ đây, hắn đem chính mình lĩnh ngộ nói cống hiến ra đi, giao cho đạo tổ, đạo tổ đem nó biến đổi, lại đem kiếm đạo pháp tắc dẫn tới, này bằng với là cho chính mình đạo tìm một cái nhà chồng, tương đương với nhập cổ. Thế nhưng là cái này không quan trọng, trọng yếu chính là, lương tấn chính mình đạo liền là từ kiếm đạo pháp tắc 4. Không đầu này thân cây bên trên dọc theo người ra ngoài, bây giờ quay về thân cây, hơn nữa đạt được thân cây tán thành, đây là chuyện tốt to lớn. Nếu như mình lĩnh ngộ nói có thể trở thành kiếm đạo pháp tắc phía dưới một cái hoàn toàn mới con pháp tắc, đó là hạng gì vinh quang, hắn lương tấn cũng sẽ có khả năng vấn đỉnh trở thành một cái cấp thấp pháp tắc thiên thần. Mà bây giờ, tại đây biến đổi vô tận trên bức họa, Lương Tấn nhìn thấy vô số khả năng, thậm chí nhìn thấy tiến giai dấu kiếm điệu mạch 3. Không phần lớn phương hướng cùng phương pháp. Nếu như nói trước đó hắn có lòng tin tại 1.00005 bên trong đem dấu kiếm địa mạch 3 không thăng cấp thành công, như vậy hiện tại lời nói nhiều lắm là 100 năm, nếu để cho thủ hạ của hắn đến giúp lĩnh hội này hoa quyển, thời gian sẽ còn càng nhanh. Một cái trước mắt, liền là 9 ngày 9 đêm. Lương Tấn rốt cục đã hôn mê, cái kia vô tận bức tranh rung động nhẹ nhẹ. Phòng chế ra một bộ chỉ có 10 em ở vương bức tranh bao vây lấy lương tấn rời đi đến tận đây lúc một bức tượng thần đỗng nhiên sống lại đem cái kia vô hạn bức tranh thu vào trong lòng bàn tay lờ mờ có thể nghe thấy thì thầm chấp chậ nhắc được bảo đi song song pháp tắc cả lương tấn cái thằng này đi làm số lượng học thánh nhân đó là dư xài may mà ta mới vừa rồi không có dụ rẻ bản thể nếu là tại còn có thể tìm hiểu một chút nhưng ta một cái tượng thần tiểu hào thực sự xử lý không được phức tạp như vậy tính toán phương thức cho nên chỉ có thể dẫn tới kiếm đạo pháp tập 4 không Dựa vào phía trên trí tuệ kiếm hoa đối với đi song song pháp tắt tiến hành hiện trường học tập, hiện trường nắm giữ, hiện trường suy diễn, cuối cùng trấn trụ lương tấn, thuật tiện, A đây là cái gì? Tựa thần trong tay vô hạn bức tranh lúc này vẫn tại cùng nhanh suy diễn bên trong, lại có bắt đầu hoàn thiện bù đắp đi song song pháp tắt chi xu hướng. Chọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, tựa thần tiểu hào mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like này đi song song, cũng không phải là ta lúc đầu tại địa cầu học đi song song công trình A a không đúng, song phương vẫn có một ít liên hệ Nhưng ta cuối cùng vẫn là xem thường thứ tư danh sách bên trong trí tuệ, nguyên lai bất kể là cổ tu la nhất tộc thần ấn, hay là cổ yêu tộc tiên giới, cổ vu tộc chiến văn, thậm chí là kiếm tiên kiếm trận đều biết dùng đến cùng loại đi song song lý niệm, nhưng là muốn càng cao cấp, không, trong lúc này chênh lệnh đại khái có mấy trăm triệu bội. Số. Cho nên đây chính là vì cái gì kiếm đạo pháp tắc, vì cái gì có thể tùy tiện phá giải lương tấn đại đạo, vì cái gì lương tấn sẽ mừng rỡ như vậy như liên, bởi vì thật sự là hắn là đã kiếm được. Bất quá nói đi thì nói lại, không phải nói từ không sinh có nói lợi hại nhất. Mà la có thể thích hợp dân chúng bình thường, có thể hình thành hiệu quả nhất ứng dụng nói mới là lợi hại nhất. Giống như Lương Tấn lĩnh ngộ cái này nói, kỳ thật đã sớm bao hàm tại kiếm đạo pháp tắc 4. Không bên trong, nhưng là không có người hệ thống sửa sang lại, khai quật, cho nên tỷ lệ lợi dụng là không, mà Lương Tấn đem nó sửa sang lại, khám phá ra, cũng đem nó hoàn mỹ ứng dụng tại dấu kiếm địa mạch mạng lưới bên trong, tiến tới sáng tạo ra lớn nhất tỷ lệ lợi dụng, đây là chuyện của ta. Chỉ bằng này công lao, Lương Tấn tương lai thu hoạch được một cái đẳng cấp thấp pháp tắc thiên thần vị trí là hoàn toàn không có vấn đề. Chương 636 Tiểu Hào mở mịn hành trình Điên cuồng lệnh xây thôn chương 637 Tiểu Hào mở mịn hành trình Rét lạnh, vắng vẻ, đau khổ, khổ sở Không chính Tiểu Hào co rúm lại tại một khối nhỏ lớn Nhỏ cỡ nắm tay nham thạch bên trong Trong hư không phiêu đãng Đúng vậy, hắn còn sống, nhưng như thế sống Cùng chết khác nhau ở chỗ nào a Còn không bằng ngay tại 5 ngày trước bị ăn sạch đâu A phi Phút một cái, không chính Tiểu Hào bắt đầu nhớ lại Ta gọi cái gì kêu mà Dương, Dương siêu Hay là cái này dê, dê dê dê Đúng vậy. Hắn lại gặp một lần trọng thương, mặc dù toàn bộ ký ức đều tại, duy chỉ có lại nhớ không nổi tên của mình, hắn cũng không thể một mực gọi chính mình không chín tiểu học đi, người không có một cái tên, làm sao là người? Được rồi, không nghĩ, những ngày này, ta đến cùng trải qua cái gì a? Cực kỳ khủng bố. 6 ngày trước, hắn hay là một cái có danh tự, có hy vọng, có tiềm lực có triển vọng thanh niên, thẳng đến hắn phát hiện ba đầu quái bí mật, vốn là cái này cũng không có gì, đáng hận không lâu sau đó hắn cảm thấy mình trên lưng liền mọc ra một con tà ác con mắt. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể trốn a, xuyên trở Độ địa lấpeua tan các loại biện pháp đều dùng cái kia con mắt hay là như bóng với hình thẳng đến con mắt này liên hệ bị cổ thần trò chơi cho cương ép chặt nước hắn mới biết được đây là làiền cơ điện những cái kia lũ danh con đang làm trò quỷ Mặc dù cái này khiến hắn trốn qua một kiếp nhưng vô số tiểu hào bên trong thông minh nhất một cái hắn lập tức ý thức được chính mình trước đó gặp phải hai lần đó không hiểu thấu hộp máu mất tu vi là chuyện gì xảy ra chủ thể Phi cái kia Trương dương lại tại bốc lên ý nghĩ xấu đây nhất định là nguyên rủa tái giá thần thông A ta hận không chính tiểu hào giận không cần được Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Nói thật không có cái này hai lần chuyện ngoài ý muốn đánh gãy, hắn bây giờ tuyệt bức là đã đột phá pháp tắc thiên thần, sau đó đã sớm có thể tránh thoát vị diện này, đi hướng tự do tự tại trong hư không ngao du, kém nhất cũng có thể lẻn vào hang ổ đi làm lao tử ông nhà giàu đi. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể bị ép buộc giấu ở cái này một khối nhỏ nham thạch bên trong, cũng không biết hang ổ bên kia phòng ngự chiến đến cùng thắng hay là không có thắng, nếu là thắng thì cũng thôi đi, nếu là thua lời nói, ân, thua, có phải hay không liền đại biểu chủ thể chết rồi. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù nói thân là một cái tiểu hào quyền hạn không đủ, không biết chủ thể toàn bộ bố trí, nhưng liền ta hiểu biết những tin tức kia, cổ thần trò chơi tuyệt đối công không phá được kiếm tiên thiên địa, cho nên bây giờ song phương hẳn là ở vào trạng thái giằng co. Ai, không thể thay vào đó tiểu hào nhân sinh thật sự là thật khó chịu a. Xuân đau thu buồn hơn nửa ngày, không chính tiểu hào mới thận trọng nhô đầu ra, tại chính mình trong đôi mắt vẽ xuống liên tiếp mấy đạo viễn cổ chiến văn, đây là viễn cổ vu tộc thần thông, lại gọi là ngàn mắt chi đồng tử, ý là có thể có 1.0000 ánh mắt đi xem mục tiêu. Dù là bị mục tiêu cảm ứng được cũng sẽ không phát hiện bản thể. Mặt khác loại này ngàn mắt chi đồng từ thần cấp chiến văn còn có khám phá hư ảo, sương ngủ, ngộ cảnh, trận pháp, cấm chế hiệu quả, thật sự là nhà ở du lịch chuẩn bị chi lương vương. Từ không chín tiểu hào góc độ đến xem, cái này thực là cấp cao nhất thăm dò thần thông một trong, dù sao cũng là viễn cổ vu tộc chính bản truyền thừa. Ân, đây cũng là hắn những ngày này liên tục gặp gặp chắc trở mang đến chỗ tốt, trong thân thể viễn cổ vu tộc chi huyết càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng hoàn chỉnh, cho nên đạt được truyền thừa cũng liền càng ngày càng ph phú. Không thể không nói Loại này đem sở hữu truyền thừa đều khắc sâu tại huyết mạch bên trong, phương pháp thật sự là thật tốt, hoàn toàn không lo lắng truyền thừa sẽ thất truyền nha. Xuyên thấu qua ngàn mắt chi đồng tử, Nguyên Bản Hắc Ám, Vàng Lánh, Tĩnh Mịch Lư không thoáng cái liền tiến hóa. Đầu tiên nhìn thấy liền là một vòng mặt trời đỏ cực lớn phóng xạ vòng, phóng xạ phạm vi đã vượt qua 50 triệu km bán kính, đây là phi thường chứ danh vị diện chất hóa hiện tượng, tượng trưng cho vị diện này trưởng thành dự chủ vô cùng tốt, màu đỏ đại biểu khỏe mạnh, màu tím đại biểu á khỏe mạnh, màu hồng đại biểu không khỏe mạnh, màu vàng đại biểu hết sức không khỏe mạnh, màu trắng nguy kịch cơ bản liền muốn giảm chiều không gian màu đen cái gì đều không tồn tại thuận tiện đáng nhắc tới chính là vị diện phóng xạ vòng nếu như dùng mắt thường đi xem hoặc là đi tìm là căn bản tìm không thấy dù là biết rõ vị diện này ngay tại không xa nhưng thông thường phương pháp liền là tìm không thấy thân cái này thông thường phương pháp chỉ chính là thiên thần cấp sinh mệnh thiên thần cấp trở xuống sinh mệnh liền tồn tại ở hư không tư cách đều không có cái này dù sao không phải thứ năm danh sách bên trong loại kia bị pha loãng vô số lần thiên thể hư không kết cấu tự như là trước tiêu trận kia do cổ thần trò chơi đưa tớisâm lấn chiến tranh Nếu như không phải cổ thần trò chơi mở ra vị diện phóng xạ vòng, như vậy thì tính ba đầu quái số lượng có 10.000 tỷ, 1 triệu trăm triệu, cũng sẽ không sở đến kiếm tiên vị diện một chút ra lông. Thật sự là đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút xíu, kia chính là ta tài sản nữa nha. Không chín tiểu hào thật đáng tiếc nghĩ, sau đó thay cái góc độ, khổng lộ như vậy vị diện phóng xạ vòng đủ để chứng minh lúc này kiếm tiên tiên địa không dễ trọc, đoán chừng lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng lăn lộn không đi vào. A, đây là cái gì? Ngang mắt chi đồng tử dưới trạng thái, không chín tiểu hào lại thấy được từng tầng từng tầng như mạng kết dưới chứ để đem kiếm tiên vị diện cho bao vây lại, đây càng giống như là phong tỏa, mà lại phong tỏa phải là thật nghiêm ở đây, cổ thân lực lượng tràn ngập trên đó, ha ha ha, cái kia Trương Dương sợ là muốn ở trong đó bị nhốt đến chết ra đi. Mà càng tốt hơn tin tức là, Không chính tiểu hào vị trí khu vực cũng không ở phong tỏa trong phạm vi. Ừm, rời xa chiến khu, hẹn bọn phát dục đi, để cho ta nhìn lại một chút. Không chính tiểu hào cấp tốc chuyển xem xét phương hướng, dù sao ngàn mắt chi đồng tử Tiêu Hạo là phi thường cực lớn, hắn cũng không cách nào làm được thưởng xuyên thị chuyện, có lẽ lần tiếp theo mở ra ngàn mắt chi đồng tử liền được vài chục năm sau. Ta tập hợp, đây cũng là cái gì? Ngàn mắt chi đồng tử dưới trạng thái, không chín tiểu hào cái này quay người lại, giống như là nhà quê nhìn thấy sáng sủa hò đêm, bên trong tiểu tỷ tỷ từng cái nụ cười ngọt ngào, nói chuyện thêm hay, thật sự là siêu thích. Bởi vì hắn đúng là nhìn thấy không dưới 30 cái các loại vị diện phong xa vòng, từ đỏ đến tím, đến vàng đến trắng, ai nha nha, phát tài phát tài. Sau một khắc không chín tiểu hào quả đoán tiến hành đánh dấu, sau đó ngàn mắt chi đồng tử trạng thái hủy bỏ, con kiến lớn thân thể, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, hắn thân nham thạch liền biến thành bột, mà chính hắn đã là tại ngoài vận dụng Hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp ngay tại phía trước. Mục tiêu của hắn, liền là một chỗ tản ra ánh sáng màu trắng vị diện phóng xạ vòng, điều này nói rõ vị diện này đã gần như sụp đổ, có thể đây mới là hắn cần thiết, dù sao hắn bây giờ hay là nhỏ yếu như vậy, bất lực, vừa đáng thương. Trọng yếu nhất chính là, như thế vị diện sẽ không bị cổ thần trò chơi đã cho quan tâm kỹ càng. Mười ngày sau, đã là tình trạng kiệt sức, đói bụng vô cùng không chính tiểu Hào rốt cục một đầu tiến đụng vào chỗ kia vị diện phóng xạ vòng bên trong, lúc này hắn chỉ muốn ngừng lại, quá thầm rồi, đời này cho tới bây giờ liền không có chạy qua xa như vậy đường. Nhưng mà này còn là thực lực của hắn là trời thần cấp, lại có ngàn mắt chi đồng tử khóa chặt định vị có thể đường thẳng tiến lên, không thì liền xem như tốc độ ánh sáng 100,0005, cũng sợ không tới nổi vị diện phóng xà vòng. A, thật sự là một cái bi thảm thế giới. Mặc dù nhanh bị mệt choáng, không chính tiểu hào như cũ có thể ngay đầu tiên dò xét đến vị diện này tin tức, cũng phát giác cái kia cơ hồ đã tàn tạ không chịu nổi vị diện cái giới. Thiên đạo đã không có, toàn bộ vị diện nhìn trời thần cấp sinh mệnh cơ hồ không đề phòng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị diện này năm đó huy hoàng. Bởi vì Kiếm Tiên Thiên Địa vị diện phóng xạ vòng bán kính mới 50 triệu km, mà cái này lủi bại vị diện, hắn phóng xạ vòng bán kính đúng là vượt qua 10 tỷ km. A, không thể nào, như thế rách nát vị diện thiên địa bên trong, vẫn có còn sống sinh linh. Không chính tiểu hào vạn phần ngạc nhiên, sau đó ngay tại vốn là hết sức cẩn thận thái độ bên trong lần nữa cẩn thận vạn phần, cũng tiện tay giật một khối đều nục nát thiên địa kết giới hài cốt xem như che chở, một bên nghỉ ngơi một bên cẩn thận quan sát xung quanh, thuận tiện vẫn không quên tại bốn phía lưu lại một chút cổ vu nhất tộc đặc thủ đánh dấu neo điểm. Hắn phải cẩn thận Cái này tạm tạm vị diện là cổ thần trò chơi bày ra cạm bẫy, hay là có cái khác không muốn người biết kinh khủng nguy hiểm. Chương 637, thường ngày câu cá. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 638, thường ngày câu cá. Không chín tiểu hào cảm giác chân linh thận trọng du đấu, đối với cái này rách nát vị diện thiên địa hiểu rõ cũng dần dần gia tăng. Nơi này, thật sự là quá rách nát, hoàn toàn là gần như giảm chiều không gian thứ 5 danh sách điểm tới hạn. Hoang vu, tính mịch như thế hình dung từ dùng tại thế giới này đều là cực lớn khen thưởng. Bởi vì nơi này đã không nhìn thấy hoàn chỉnh bầu trời cũng không nhìn thấy hoàn trình đất đai, đều là hiện lên to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ hình dáng nổi lơ lửng, hoặc là dùng trôi nổi không chính xác, nơi này đã không có thiên đạo quy tắc, càng không có nhật nguyệt tinh thần, bao quát không khí, liền một tia gió đều không có, những mảnh vỡ này sợ dĩ tại trôi nổi, vẹn vẹn bị dòng sông thời gian lực lượng cho chói buộc. Nếu như nói giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách điểm tới hạn là không, như vậy hiện tại trạng thái liền là 4. Nhưng chính là bởi vì xác định điểm này, không chính tiểu hào ngược lại thở dài một hơi, sau đó tại chân thân của mình còn chưa triệt để biến thành tiến vào cái này rách nát vị diện trước đó liền lại cho chính mình tới một đạo cổ vu tộc chiến văn, vạn cổ hóa đá. Nhìn đến nơi này thật là ta dê dê dê chân mệnh chỗ, trời không phụ ta ta cũng không phụ ngày, nếu như sẽ có một ngày ta dê dê dê có thể ngóc đầu trở lại, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Không chính tiểu hào lúc này thiếu chút nữa lệ nóng rinh tròng, lại nói hắn cũng quá không dễ dàng, đoạn đường này gặp chắc trở a. Còn tốt, cái này rách nát vị diện cho hắn hy vọng cuối cùng. Đúng vậy, nếu như nói trước đó hắn còn hoài nghi bên trong sẽ có hay không có cổ thần cho chơi lực lượng lưu lại, đang hóa thành hung tàn cạm bẫy chờ đợi đáng thương tiểu phi trùng sông tới. Như vậy hiện tại khả năng này đã đợi tại hạ thấp thành không. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này quá yếu đối, tựa như là bên bờ vực một tảng đá lớn, một nửa giọt sét ở bên ngoài, đã là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống vực sâu, một chút châu chấu con kiến cái gì có thể dừng lại, nhưng là cổ thần lực lượng cho dù là một tia, đều sẽ nuột khối này đá tảng trong nháy mắt rơi xuống. Chú ý, một khi giảm chiều không gian quá trình diễn biến bắt đầu, dòng sông thời gian lực lượng liền sẽ khởi động, đến lúc đó liền xem như cổ thần, cũng rút không trở lại lực lượng này. Cho nên Có thể cho rằng cái này rách nát vị diện bên trong có huyền cơ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại lớn hơn hoặc đợi tại bốn lực lượng, bởi vì vậy sẽ lập tức nhường vị diện này giảm chiều không gian. Đến nỗi cái này bốn phải làm sao cân nhắc? Đơn giản, không chín tiểu hào thực lực bây giờ, cùng với ẩn hình thực lực, ám xoa xoa dấu đi thực lực, tổng hợp coi là đại khái là 10. Đến nỗi bản thể, đại khái có thể tới 20 đến 50. Đến nỗi cổ thần lực lượng, tùy tiện một kia đi vào, đều là 10 trở lên cất bước. Thế nhưng là đây, loại tình huống này cũng không phải là khó giải, viễn cổ vu tộc có một loại thần kỳ chiến văn tác dụng là ẩn nấp, siêu cấp ẩn nấp cái chủng loại kia, nhất là tác dụng ở trên mặt đất thời điểm, thẳng có thể nói là viễn cổ năm trong tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đây chính là vạn cổ hóa đá. Không 9 tiểu Hào cho mình chân thân thi triển khắc họa cái này siêu cấp chiến văn, trong nháy mắt liền để hắn lực lượng uy hiếp độ hạ thấp không. Không không không một. Ân, cái này chiến văn hắn đã không phải là lần thứ nhất phóng thích, không thì xin hỏi hắn dựa vào cái gì có thể tại cổ thần trò chơi dưới mí mắt một mực tùy tiện xuống tới. Nói không khoa trương, tại không 9 tiểu Hào nhìn đến, viễn cổ vu tộc thần thông kỹ năng thật sự là khắp nơi đều tràn đầy tùy tiện. Đáng tiếc tính tình của bọn hắn quá nóng nảy, thật tốt bài bị đánh nát. Lúc này thi triển chiến văn bản cổ hóa đá, không chín tiểu hào liền bắt đầu sờ sờ tắc tắc, cẩn thận vạn phần hướng phía vị diện nội bộ body, đi, đồng thời trong óc phi top tính toán, như thế nào mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Cái này rách nát vị diện bên trong khẳng định còn có rất nhiều tài nguyên tài phú, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì căn cứ từ chủ thể nơi đó cùng hưởng tin tức đến xem, cùng loại loại này vị diện phóng xạ vòng bán kính đều đạt tới 10 tỷ km nát vị diện, nếu là giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách, Như vậy lập tức liền có thể hóa thân trở thành một cái vô cùng vô cùng giàu có, vô cùng vô cùng có tiền khổng lồ vũ trụ, giờ phút này trước mắt một khối mấy chục mét khối mảnh vỡ, đến thứ năm danh sách liền có khả năng diễn biến thành địa cầu như thế hành tinh. Một chút xíu tài nguyên liền có thể biến thành hành tinh, tùy tiện một cái cực lớn mảnh vỡ, liền có thể biến đổi thành hệ ngân hà. Nếu như cái này rách nát vị diện bên trong còn có lịch sử hình ảnh còn sót lại tại danh sách trong lúc đó, như vậy trong vũ trụ này tương lai liền nhất định có thể sinh ra cùng loại viễn cổ nhân tộc chi tại địa cầu văn minh chuyện như vậy, địa cầu văn minh hết sức giá rẻ sao? Không, không có chút nào, cho nên khả năng này liền bản thể đều không nhìn chúng rách nát vị diện, tích chứa trong đó cực lớn giá trị là có thể nghĩ. Cho nên, liều một phát đi, dù sao ta cũng là không có gì cả, gia tài bạc triệu, chủ thể đều có thể lăn lộn cái đạo tổ tới làm làm, không có đạo lý ta zê zê zê sẽ không bằng hắn. Trọng yếu nhất chính là, cổ thần trò chơi ra hỏa này rõ ràng là bị chủ thể lôi ở, mà lại là thẹn quá thành giận, tổn thất nặng nghề cái chủng loại kia, giá trị này thiên thời địa lợi nhân hòa, không lãng một lần xứng đáng chính mình mà. Rất ngắn trong thời gian Không chín tiểu hào liền đã làm ra quyết định, mà lại hắn đối với các loại thao tác, các loại tri thức, các loại kỹ năng vậy cũng là thuần thục hết sức, dù sao qua nhiều năm như vậy nhìn xem chủ thể các loại đào hố, các loại dày vò, hắn đã sớm đối với một bộ này thành thạo vô cùng. Đầu tiên bước thứ nhất, không nên gấp gáp đi có cái gì động tác lớn, trước tìm một cái thôn trưởng, à, liền là thiên đạo ý tứ, xây dựng lại vị diện quá trình vô cùng phức tạp, tốt nhất vẫn là phòng theo vị diện lệnh xây thôn xáo lộ đi. Sửa đá thành vàng. Không chính tiểu hào đánh ra một đạo vô thuận, như hạt đậu mảnh hòn đá nhỏ bay ra ngoài, sau đó hóa thành bột. Buột lại biến thành yếu ớt kim quang, tựa như là một cái màu vàng sợi tơ bồng bền xuống dưới. Sợi tơ cuối cùng là một cái màu vàng lưới câu, sợi tơ đầu này, không chín tiểu hào thì tiếp tục bình chân như vậy thi triển sửa đá thành văn thuật, nhường sợi tơ vô hạn kéo dài, như là trong tay hắn có thêm một cái cần câu. Đương nhiên, đây không phải thông thường trên ý nghĩa sửa đá thành vàng, trọng điểm không tại vàng bên trên, mà là tại dò xét linh, điều linh thủ đoạn bên trên. Nay phương vị diện tiên đạo mặc dù tử vong, nhưng khẳng định còn có tàn linh tại, cho nên luôn có thể câu lên một chút cái gì, hoặc là coi như câu không đến tiên đạo tàn linh. Câu được một chút bản vị diện bên trong cái khắc cỡ lớn sinh linh tàn linh cũng là có thể. Tóm lại, vị diện lệnh xây tôn chương thị bí tịch đầu thứ nhất, có thể làm đạo tổ, nhưng tuyệt đối không thể làm thiên đạo. Thiên đạo hay là sinh trưởng ở địa phương tương đối tốt. Câu thiên đạo tàn linh, một cái cần câu khẳng định là không đủ, không chín tiểu hào liền kẹp lấy vị diện bên dưới, tuyệt đối không bước vào một bước, đồng thời không ngừng thi triển đỉnh cấp vu thuật sửa đá thành vàng. Thời gian không dài, chọn vẹn mấy trăm cây cần câu liền xuống đi. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại đổi cái vị trí, tóm lại, rộng xuống cán, nhiều câu cá, càng nhiều càng tốt tiếp xuống, rong rã một tháng, không chín tiểu hào cái gì cũng không có làm, liền ánh sáng câu cá. Hắn dọc theo vị diện biên giới, các loại vị trí, các loại chủng loại, chỉ là cần câu liền bị xuống không sai biệt lắm một triệu cây. Ân, cái này không có chút nào khuyết đại, dù sao dê dê dê đại nhân gần nhất vừa mới phát ra một món tiền nhỏ, từ cổ thần trò chơi trong thế giới kia luyện hóa hơn 10 đầu cực phẩm địa mạch. Tóm lại, chỉ cần có thể câu lên thiên đạo tàn linh, vậy liền dễ chịu. Chương 638, đứng ngoài quan sát an dương người. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 639, đứng ngoài quan sát an dương người. Một con lớn chừng ngón cái cục đá, bên trong nhưng có trùng lập chiến văn bao trùm một tầng lại một tầng, sau đó trùng hạt gạo không chín tiểu hào đoàn trang nghiêm túc, pháp tướng nghiêm trang xếp bằng ở đây, lặng lẽ đợi mồi câu mắc câu, đúng vậy, là mồi câu. Không có mồi câu, nơi nào có con cá đâu? Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, một triệu cần câu, trong mỗi ngày kỳ thật đều là có không ít thu hoạch, nhưng cơ bản đều là lúc này mà trước đó tồn tại cỡ lớn sinh linh chỗ may mắn tồn tại tàn linh. Tuy nói dùng những thứ này tàn linh tới làm thiên đạo cũng không phải không được, nhưng cái này chế tạo đi ra thiên đạo khẳng định liền là phối hợp tất bạn chỗ nào so ra mà vượt phối hợp cao bản thiên đạo thoải mái hơn. Cho nên không chín tiểu hào tình nguyện chờ một chút, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Mà đang chờ đợi thiên đạo tàn linh bị câu lên đồng thời, hắn cũng tại sửa sang lại những ngày này câu lên đến tàn linh. Những thứ này tàn linh kỳ thật đã không có bất cứ trí nhớ gì, liền làm quỷ tư cách đều không có, duy nhất có thể để cho bọn chúng vẫn tồn tại nguyên nhân liền là một loại so chấp niệm cấp độ càng sâu đồ vật, gọi là tinh phách. Một loại chủ thể sớm tại đệ nhất danh sách đi hoàn thành huyền huyễn lệnh xây tồn thời điểm liền nhạy cảm chú ý tới chi tiết. Vào lúc đó chủ thể liền mơ hồ đoán được Linh hồn sẽ tiêu tan, ký ức sẽ mục nát, chân linh sẽ trôn bùi, chỉ có tinh phách trường tồn, ân, mà lại coi như hắn đụng đại vợ, chó ngáp phải rồi đi. Tóm lại, những thứ này tinh phách nói vô dụng, cũng thật không có cái gì dùng, nói hữu dụng, vẫn thật là hữu dụng, cụ thể như thế nào, chủ thể một mực tại bí mật nghiên cứu, không chín tiểu hào cũng không biết, tên kia nhân phẩm quá kém, liền tiểu hào đều phòng một tay. Nhưng mà, những thứ này do tinh phách tạo thành tàn linh hắn thật đúng là hữu dụng, đem nó từng cái phân rõ, phân loại Không chính tiểu hào liền thuần thuộc từ chính mình luyện hóa cực phẩm trong địa mạch rút ra một tia các loại độ phì của đất, đem to to nhỏ nhỏ tàn linh bao vây lại, cuối cùng liền biến thành từng khối màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, thiên hình vạn trạng hòn đá nhỏ. Những thứ này tàn linh đã không có bất cứ trí nhớ gì, cũng không cách nào tìm kiếm bất cứ trí nhớ gì, nhưng dùng tinh thuần độ phì của đất bao khởi, tương lai nếu là thật sự có thể đúc lại thiên đạo, những thứ này hòn đá nhỏ bên trong tàn linh liền sẽ có tỷ lệ rất lớn sinh ra mới sinh mệnh. Loại sinh mạng này chưa chắc sẽ là vị diện này vốn có sinh mệnh, nhưng nhất định sẽ tại cốt tử chỗ sâu khác loại kia tinh phách phong cách Thật tốt bồi dưỡng, liền là một nhóm cường đại tay chân kiếm thủ hạ phá hồi quân cờ a. Tóm lại, vị diện lệnh xây thôn chi chương thị bí tịch đầu thứ hai, có thể quần đầu, tuyệt đối không so. Không chính tiểu hào tâm tình rất tốt, thái độ rất trầm ổn làm không sai biệt lắm 100.0000 cái tàn linh thạch con thời điểm, hắn kiên trì dòng dã 3 tháng câu cá hiệu quả rốt cục hiện ra, một khối ẩn nút cực sâu thiên đạo tàn linh bị hắn cho câu được đi ra. Hắn trước tiên phát giác, trước tiên thu cán, trước tiên cho này thiên đạo tàn linh ra vị diện sau trực tiếp bao trùm thập nhị trọng bảo hộ tính thuật. Không khác, quá yếu đuối, quá nhỏ nhắn xinh xắn quá không có sức, quá đơn bạc. Thậm chí khối này Thiên đạo tàn linh phía trên cũng còn có lưu một đạo thế lương vết thương, đang không ngừng tạo thành ác liệt tổn thương, hắn dám đánh cược, đây tuyệt đối là cái này rách nát vị diện bên trong sau cùng một khối Thiên đạo tàn linh, bởi vì nhiều lắm là tiếp qua mấy canh giờ, nó liền sẽ triệt để cho bụi. Thật sự là kinh khủng thần thông a, đánh nát thiên đạo, vẫn còn có thể như như giỏi trong xương như thế truy sát rảo sát mỗi một mảnh vụn tàn linh, cái gì thủ cái gì oán? Không chính tiểu hào triển khai kỳ quái liên tưởng, không trách hắn nghĩ như vậy. Nhìn chung cái này rách nát vị diện Một ít khá lớn đại lục mảnh vụn bên trên thậm chí còn có sinh linh sống sót, mà một ít sinh linh mạnh mẽ sau khi chết tàn linh cũng vẫn còn, đều không có chịu đến như vậy ác độc giống như đào mộ tổ truy sát, chỉ có này Thiên đạo tàn linh, đây là sự thực muốn bất tử bất ừ. diệt. Cần cẩn thận, việc này có kỳ quặc. Vừa nghĩ, không chính tiểu hào động tác nhưng không chậm, cấp tốc mà lại ôn nhu đem này Thiên đạo tàn linh để vào chính mình luyện hóa cực phẩm trong địa mạch thận trọng ôn dưỡng, cũng đồng thời lấy càng thêm 100.0000 cái cẩn thận thu hồi cái kia vết thương bên trong lạnh lùng lực lượng, hắn không có đem nó tan đi mà là lấy địa mạch lực lượng tầng tầng phong ấn, tầng tầng bao khỏa, bên ngoài còn để lên một quả tàn linh thạch con ngụy trang thành thiên đạo tàn linh, sau cùng đem thứ này lần nữa ném bảo. Vị diện này. Đúng vậy, đây mới là chính xác phương thức xử lý. Tại thứ tư danh sách, cũng không đủ bản lãnh, cũng không đủ át chủ bài, cũng không đủ hồ sâu, tốt nhất đừng động một tí liền giết người diệt khẩu, nghiền xương thành cho. Dù sao nơi này không có luân hồi chuyển thế địa phủ, dòng sông thời gian cũng không bao công tác vệ sinh, liền xem như nghiền xương thành tro, một ít lực lượng như cũ tổn tại lượng lớn vết tích. Ngươi như đem nó vụng trộm xử lý một chút lại đem mất, Nguyên chủ nhân chưa hẳn có thể cảm ứng được, thế nhưng nếu là nghiền xương thành cho, xin lỗi, Nguyên chủ nhân 100% sẽ một lần nữa dáng lâm đến xem xét một chút. Ân, vị diện lệnh xây thôn chi trương thị bí tịch đầu thứ ba, đối với bất luận cái gì không rõ lai lịch đồ vật tôn kính mà không thể gần ui. Tiếp xuống, không chín tiểu hào một bên vì thiên đạo tàn linh chữa thương ôn dưỡng, một bên nhưng tiếp tục câu cá, thiên đạo tàn linh có, thế nhưng là cái khắc tàn linh lại là càng nhiều càng tốt. Coi như vị diện này thật không cách nào cứu vãn, chiệt để giảm chiều không gian. Nhưng có nhiều như vậy tàn linh hồn đã nhỏ, tương lai tùy tiện dày vào một cái liền là cường đại tiên thiên sinh linh a. Trong lúc này, không chín tiểu hào càng là không quên cách mỗi nửa tháng thi triển một lần ngàn mắt chi đồng tử, hắn đến quan sát khu vực này hoàn cảnh lớn, lấy bảo đảm mình có thể tùy thời tùy chỗ chạy trốn. Chỉ là kết quả nhường hắn đã rất ngạc nhiên vừa vui mừng. Rất ngạc nhiên chính là, cổ thần trò chơi giống như, như cũ tại điều binh khiển tướng phong tỏa kiếm tiên thiên địa, lúc này mới không đến thời gian 5 tháng, cái kia phong tỏa kiếm tiên thiên địa hàng rào độ dày vẹn tăng lên gấp 10 có thừa, trong đó càng là nhiều trên trăm vị tiên thần. Đây là muốn thanh kiếm tiên tiên đất diệt tiết đâu à. Vui mừng chính là, bởi vì cái gọi là chó căn chó một miệng lông, bên kia đánh cho rối tinh rối mù, càng kích liệt, liền càng không người chú ý hắn cái này rách nát vị diện. Ân, nhiều lắm thì chủ thể chết rồi, ta je je je tiếp tục đổi tên gọi trương dương tốt. Bởi vì cái gọi là thiệt ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo có luân hồi. Kẻ đồ tê, hắn không sao ư? Ha ha, đương nhiên ta cảm giác cũng có chút nhân vật chính phong thái rồi, đến, an tâm phát triển làm ruộng xây thôn đi. Không chính tiểu hảo vui dạo dục, bởi vì phán đoán của hắn cùng quan sát là thật không có sai. Từ khi 5 tháng trước kiếm tiên thiên địa xưa nay chưa từng có phá hủy cổ thần trò chơi mãnh liệt tiến công, cái này sự kiện ngay tại rất lớn trong phạm vi làm được khắp thế gian đều kinh ngạc trình độ. Không nói đến cổ thần trò chơi ra mặt còn cần hay không, liền nói vì vậy mà sinh ra một cái khu vực bá chủ khả năng lớn bao nhiêu, cái này cũng đủ để cho càng nhiều thế lực chú ý cũng tham dự vào. Lúc đầu Trương Dương kiếm tiên thiên địa sở dĩ có thể an ổn phát triển, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn coi như được là cổ thần trò chơi vật trong bàn tay, thế lực khác sẽ không đến đây tìm phiền toái. Thế nhưng có lẽ là Trương Dương đào hố quá sâu, phân tích tiểu hảo quá nhiều. Cho nên thẳng đến cổ thần Lê Mộng bị xa vào tù nhân, ngộng cảnh cổ thần cắm té ngã, cổ thần trò chơi lúc này mới sợ hãi mà kinh, lập tức quyết định diệt trừ cái này, không nghe lời mà lại đã dị dạng phát triển nghiêm trọng vật trong bàn tay. Hết lần này tới lần khác lúc này Trương Dương lại lẫn vào tiến vào ngộng cảnh pháp tắc thăng cấp 3. Không thời đại mấu chốt cái điểm, vậy cũng có thể nào đi. Thế là trước có mộng cảnh cổ thần cùng cổ thần trò chơi liên thủ, mà khi bọn hắn liên quân bị đánh bại, thẹn quá thành giận cổ thần trò chơi lập tức làm một sự kiện, đó chính là công bố kiếm tiên trong tiên điệu nắm giữ ôn thần ấn trấn tướng. Vốn là cổ thần trò chơi còn muốn tấn công vào đi chính mình đọc chiếm đây, bây giờ dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Mà mọi người đều biết, ôn thần ấn là viễn cổ tu la, cũng tức thiên thủ nhân tộc không truyền chi hạch tâm bí mật, ngàn năm trước bí mật tiết lộ, thiên thủ nhân tộc hận đến răng đều ngứa, có thể chủ yếu nhất manh mối lại giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách, cho nên một mực không có cách nào phát tiết. Bây giờ kẻ cầm đầu vừa xuất hiện, cái này còn có thể chịu đựng. Cho nên đây chính là không chính tiểu hào dùng ngàn mắt chi đồng tử nhìn thấy trận tướng, ngắn ngủi thời gian năm tháng, chỉ ít hơn trăm vị thiên thủ nhân tộc tiên thần liền dẫn đầu tinh tiên phong bộ đội đến thể muốn huyết tẩy kiếm tiên thiên địa. Biến cố như vậy, liên mộ thiếu an mệnh vận bản cờ đều suy diễn không đến, bởi vì thiên thủ trong nhân tộc trấn thủ cổ thần, đây chính là chân voi cấp bậc. Hung chi cổ thần trò chơi đã sớm che đậy phong tỏa toàn bộ kiếm tiên thiên địa, tình huống như thế nào cũng không biết, còn tưởng rằng trải qua trước đó một trận chiến, chí ít có thể thở dốc cái mấy chục mấy trăm năm đâu. Thế là trong vòng một đêm, kiếm tiên thiên địa thế cục liền đã thay đổi đột ngột, nguy cơ sớm tối. Ha, ha cho nên đây chính là ngoài cuộc tình cáo, trong cục mê, lại nói, ta ngay tại trên cổng thành quan sát động tĩnh cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn, Cờ chí phối phối lộn mèo ảnh, nhưng nguyên lai like là Tư Mã gửi tới binh, ai yêu, nở, cái kia tinh trùng lên não lại tại đâm ta. Không chín tiểu Hào che lấy trong lồng ngực xuất hiện o ổ tiên huyết, có chút vui quá hóa bẩn, sau đó, hắn liền nghe được mộ thiếu An bình tĩnh em thanh vang lên, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi bây giờ hẳn là tại phong tỏa vòng bên ngoài, nói cho ta nơi đó tình báo, một cái chi tiết cũng không thể sai, không thì ta mỗi ngày cái này canh giờ đều đâm ngươi 18 đau. Không chín tiểu Hào muốn chửi lên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, bây giờ này trôi tựa như là cùng chân, chạy không thoát. Có thể chỉ cần hắn có thể nắm giữ vị diện này, liền có thể triệt để thoát khỏi, đến lúc đó chúng ta lại tính tổng nợ. Anh, em họ à, là ta, biểu ca ngươi, phiền phức lần sau có lời nói lời nói, anh họ ta tuyệt đối biết gì nói nấy, nhưng là xin đừng dùng như thế sắc nhọn dao đến đâm ta được chứ. Chương 639, thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 640, thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất. Kiếm tiên trong thiên địa, Mộ Thiếu An cười đến như cái hồ ly, thái độ như vậy, xem xét liền là chột dạ vô cùng. Đến nơi cái gì anh họ Anh họ bản tôn tại hắn nơi này đều không nhân quyền, huống chỉ là một cái anh họ tiểu hào. Ân, chuyện này nếu là lợi dụng tốt, không chừng có thể moi ra một chút chương mập mạp bí mật lá bài tẩy. Trước nói ngươi ở nơi nào, trước mắt là tình huống như thế nào? Mặc khác đừng cho ta lôi kéo làm quen, cho là ta không biết chương mập mạp những cái kia thủ đoạn nham hiểm sao? Mộ Thiếu An trầm giọng hỏi, ở trước mặt hắn trưng bày một đoạn thân cây, nhưng căn cứ phía trên các loại đâm ra đến lỗ thủng đến xem, cái đồ chơi này chỉ có thể lại đâm cái hai đao ba đao liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, nói cách khác, Trương Mập mạp dùng để không chế cái này, Lạc Đường Tiểu hào sau cùng ắt chủ bài cũng đem khô kiệt, cái này Tiểu hào đem triệt để tự lập, hậu quả như vậy mặc kệ Trương Mập mạp có thể hay không chịu được, từ Mộ Thiếu An nơi này tới nói đều là tổn thất thật lớn. Cho nên, đây không phải một trận uy hiếp, mà là một trận đàm phán, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng, cái này Tiểu hào phát giác được hắn nữ thần tự do liền muốn đối với hắn sốc lên váy. Đối diện một mảnh yên lặng, Mộ Thiếu An đều có chút chột dạng, ai, đây đều là quái trước đó quá truy hứng, một hơi chọc lấy mười mấy đau, Lãng Vi cực lớn lãng cục Cái tiếng đoạn đầu gỗ bên trong vang lên một cái thanh âm chấm thấp. Ta ở đâu không mượn ngươi sẽ bảo, càng đừng nghĩ bức ta nói ra, ta bây giờ họ Dương, gọi dế dế dế, không phải cái gì Trương Dương tiểu hào, ta đã hoàn thành hắn đối với ta hạ đạt toàn bộ nhiệm vụ, tất nhiên hắn quyết định từ bỏ ta, như vậy thì nói rõ giữa chúng ta đã thanh toán xong, ta sau đó lẫn vào thế nào, hết thảy không có quan hệ gì với hắn, đương nhiên, hắn vẫn có thể tiếp tục tính toán ta, ta cũng vui vẻ tại nghe được hắn tin chết sau đó danh chính ngôn thuận tự vị. Cho nên bây giờ, ngươi đừng cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta, trong tay ngươi loại đồ vật này chỉ có thể trọng tương ta lại không thể giết ta, cho nên, xem ở ta sẽ còn bảo ngươi một tiếng em họ phân thượng, người ta trong lúc đó cần phải công bằng hợp tác, mà vì biểu đặt thành ý của ta, cũng là biểu thị ta vẫn tán thành ngươi là biểu đệ của ta, cho nên không rằng buộc đưa ngươi ba đầu tin tức. Đệ nhất, kiếm tiên thiên địa bên ngoài, chỉ ít có hơn 100 cái thiên thần khí tức, không thiếu pháp tắc thiên thần. Thứ hai, cổ thần trò chơi lại tìm tới giúp đỡ, khẳng định là cùng ôn thần có ấn đóng, bởi vì thiên thủ nhân tộc cổ thần đến đến rồi. Thứ ba, bọn hắn hẳn không có lập tức tiến công kiếm tiên thiên, thiên điệu dự định. Mà lại quay trùng quanh kiếm tiên thiên địa chế tạo một cái để cho ta đều cảm thấy kinh khủng khu phong tỏa. Mà căn cứ vào trở lên ta miễn phí đưa tặng ba đầu tin tức, ta hy vọng ngươi, ta tiểu biểu đệ, ngươi muốn hứa hẹn ta ba chuyện, mặc kệ ngươi đáp ứng cùng không. Đệ nhất, tuyệt đối không muốn lại cho ta đâm đau, bởi vì vậy sẽ để cho ta triệt để đối với ngươi thất vọng. Ta xem như tiểu hào thời điểm cho tới bây giờ không làm sai qua cái gì, cũng không có phản bội qua cái gì, bởi vì ta cho là ta là chính ta, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Ta chỉ có thể nói bất cứ chuyện gì cũng có lợi có hại, không phải ai sai. Ta cũng sẽ không trách chủ thể, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thứ hai, ngươi muốn chi tiết nói cho ta, ngươi là thế nào liên lạc với ta, dù sao ta bây giờ thấy được thế, nhưng là chỉ ít tam đại cổ thần phong tỏa. Thứ ba, ta cần ngươi tìm Trương Dương giúp ta điều tra một việc, hắn là thực tập thời gian người bảo vệ, có thể thanh toán con số thời gian thẩm tra một chút, thời gian sông dài bên trong tin tức tuyệt mật. Nghe xong lời nói này, Mộ Thiếu An liền nhíu môi, nhìn một chút, đây đều là Trương Mập mạp Phong ca, căn bản cũng không chịu đe dọa cái chủng loại kia, mà lại trực tiếp liền lấy thân thích tới nói chuyện, tập hợp Huyết tế ta thời điểm như thế nào thống khoái như vậy đâu? Thở dài, chủ yếu là bị cái kia vứt bỏ tiểu hào nói tới tình huống cho kinh sợ một cái, thiên thủ nhân tộc đã tham dự. Cái này phiền phức. Tốt, đầu thứ nhất ta đồng ý, kỳ thật việc này trách ta, được rồi, ta cam đoan ta không còn đâm người đao. Đầu thứ hai lời nói, kỳ thật cũng đơn giản, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có một nguyên nhân, liền là quyền hạn đẳng cấp càng cao, ngươi cũng biết ta trái tim bên trong cất giấu cái gì đi, sau đó ta liền không thể nói. Đến nỗi đầu thứ ba, ngươi không cần tìm chương hợp mạc. hắn đã đem ta giới thiệu thành thực tập thời gian người bảo vệ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói thẳng, chỉ cần ta còn có thể thanh toán nổi phí tổn, bao nhiêu cái vấn đề đều không gọi chuyện, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là bên ngoài nếu có cái gì dị động, thỉnh kịp thời nói cho ta. Có thể, ta hiểu được, có biến ta sẽ thông báo cho ngươi, đến nỗi vấn đề của ta chỉ có một cái, tình hữu nghị nhắc nhở, loại kia con số thời gian hay là tẩn tiện dùng tương đối tốt, không thì tương lai ngươi muốn khóc cũng không kịp, ngươi bây giờ giúp ta tra một chút, viễn cổ nhân tộc tại đời thứ hai thuốc sắt trùng trước đó đến cùng có mấy cái chi a Nếu như cần con số thời gian quá nhiều lời nói coi như xong. Viễn cổ nhân tộc. Mộ Thiều An suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng gọi ra Ngân Hà ân ký, mấy giây sau liền thẩm tra đến, dù sao đây không phải cái gì quá chuyện bí ẩn. Tra được, viễn cổ nhân tộc tại đời thứ 2 thoát xác trùng giáng lâm trước hay là hết sức khổng lồ, cùng viễn cổ vu tộc, viễn cổ ma tộc, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ tu la tộc xưng bá năm khu vực lớn, bất quá cùng cái khác 4 tộc so với, giống như nội bộ khác nhau một mực rất lớn, có lẽ đây chính là trong nội chiến làm được xuất xứ. Ân Cái thứ nhất trọng yếu chi nhánh là lấy Kim Đan Đạo Văn Minh làm chủ thể viễn cổ nhân tộc chi nhánh, cái này chi nhánh hết hạn đến trước mắt tại thứ tư danh sách, thứ 5 danh sách cũng có lệ tệ tồn tại. Đến nơi cái thứ hai trọng yếu chi nhánh thì là chúng ta địa cầu Văn Minh tiền thân, Mông Muội chi nhánh, tình huống cụ thể ngươi cũng biết. Sau đó cái thứ ba tương đối trọng yếu chi nhánh liền là máy móc chi nhánh, ân, ta cũng rất tò mò vì sao lại có như thế chi nhánh. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bọn hắn, tại đời thứ hai thuốc sắt trùng không có bị khai phát đi ra trước đó, ai có thể nghĩ tới đâu. Cái thứ 4 chi nhánh thì kiếm tiên chi nhánh. Chi nhánh này so sánh xuống dốc, bây giờ ngoại trừ chúng ta kiếm tiên thiên điệu bên ngoài, cơ bản đều chỉ có thể phụ thuộc vào Kim Đan Đạo Văn Minh. Cái thứ 5 chi nhánh thì là Thần Linh Tín Ngưỡng chi nhánh, xuống dốc, bây giờ chỉ có một chút xíu còn xuất lại. Cái thứ 6 chi nhánh là Ma Pháp Nguyên Tố chi nhánh, xuống dốc. A, thế mà còn có như thế một cái chi nhánh. Mộ Thiều An đột nhiên thật bất ngờ ồ lên một tiếng, cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, cái này chi nhánh không tính của quái, nhưng xuất hiện ở đây, chắc chắn nguyên do chi nhánh, ơn, cụ thể tin tức không rõ, nếu quả thật muốn biết cũng được nhất định phải thanh toán 24 năm một cái giá lớn, cho nên thật đáng tiếc. Nguồn rủa chi nhánh, có thể nói một chút cụ thể tại vị trí nào sao? Không biết, trời mới biết, nhưng nếu là nguồn rủa chi nhánh, ta cảm thấy hẳn là rời xa viễn cổ nhân tộc chủ thể vị trí khu vực, mà dựa theo hiện hưu tình báo, viễn cổ nhân tộc lúc trước vị trí hiện thực chiều không gian bên trong vị diện toa độ, cách chúng ta nơi này có thể xa đến không phải một điểm nửa điểm, trừ phi chương mập mạp vận dụng thuyền tử vong, hoặc là chúng ta có thể trở thành phi thường cường đại cổ thần, không thì cả đời này đều đến không được. Mặt khác, một điểm cuối cùng ta có thể nói cho ngươi, Nguyên rủa chi nhánh khẳng định đã sớm diệt vong, thậm chí là tại đời thứ hai thuốc sắt trùng chưa từng xuất hiện trước đó liền liền diệt, đây là duy nhất tình báo. Mộ Thiếu An như có điều suy nghĩ, viễn cổ nhân tộc nghiên cứu phạm vi thật đúng là không phải bình thường rộng lớn. Cảm ơn. Đối diện truyền đến một câu thì thầm, liền không tiếng thở nữa. Mộ Thiếu An thận trọng thu hồi cái kia đoạn quỷ dị thân cây, chỉ suy tư cái này vứt bỏ tiểu hào nói chuyện hành động, sau cùng liền lắc đầu, bây giờ trọng điểm không phải cái này vứt bỏ tiểu hào đến cùng có hay không đang nói láo, mà là ta rằng tin là có, không thể tin là không. Ai Lão tử đến cùng là làm cái gì nghiệt. Trưng mập mạp cái thằng này đến cùng gây cái gì hỏa. Hơn 100 cái thiên thần, không biết số lượng pháp tắc thiên thần, cùng với chí ít 2 cái cổ thần, ta tập hợp. chương 640, tâm linh chi mộng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 641, tâm linh chi mộng. Hắc ám như nước lũ, tùy ý thôn vệ khả năng xuất hiện hết thể ánh sáng. Đây là liền ác mộng cũng không nguyện ý ngừng chân dừng lại hoang vu, là bị toàn bộ chiều không gian căm thủ cửu hận địa phương. 6 tháng, tại mộng cảnh chiều không gian, Mộng cảnh cổ thần cùng với thủ hạ pháp tác thiên thần nhóm tận hết sức lực thi hành lúc đầu sách lược, đó chính là vườn không nhà trống. Cho đến tận nay, tại bị Trương Dương chiếm giữ mộng cảnh thần quốc bốn phía, dòng giá có 10 cái vị diện khu vực đều bị lấy sạch, là thật không còn có cái gì nữa, liền ác mộng, các loại mặt trái mộng cảnh đều không có, từ hiện thực chiều không gian cũng không còn có mộng cảnh bắn ra đi vào. Một chiêu này tại lúc mới bắt đầu nhất, tác dụng còn không rõ lộ vẻ, nhưng càng là theo thời gian trôi qua, liền càng thấy đến đối phương thủ đoạn này độc ác. Bởi vì mộng cảnh không phải hiện thực, có vật chất cơ sở, cho dù là vô tận hư không Thì thật cũng có thứ tự đoàn cơ cấu lực lượng tại năng, đó cũng không phải cái gì cũng không có. Trái lại mộng cảnh, không có vật chất làm cơ sở, sở dĩ có thể tồn tại, liền là dựa vào vô số mộng cảnh vi neo, từng cái mộng cảnh tạo thành nơi này hết thảy, nhưng nếu là không có mộng cảnh trảo trống, hết thể đều đem hư vô, mảnh vỡ, sụp đổ. Gần nhất tình huống thế nào? Trương Dương rủi rủi mắt quanh mắt, cảm thấy có chút mỏi mệt, những cái kia liên quan tới mộng cảnh pháp tắc chi thức nhường hắn giống như đang nghe thiên thư, nếu như không phải khúc thường, Đào yêu, cùng với cái khác người đều là tiến bộ thần tốc, mà lại trong lời có ý sâu xa. Hắn suy chút nữa đều muốn coi là Lê Mộng tỷ tỷ kia có phải hay không, cái gì gian tế. Vì chấp hành kế hoạch của hắn, 6 tháng trước, hắn quyết định tổ chức đoàn đội đánh chiếm Mộng cảnh pháp tắc 3. Không, cái đoàn đội này sẽ lấy hắn cầm đầu, Lê Mộng tỷ tỷ là tổng cố vấn, tiên phong chủ lực bao quát không thường, Đào yêu, Triệu Bạch đi 3 người, cùng với tổng số lượng đạt tới 500,000 người siêu hào hoa đoàn đội. Đi qua 6 tháng này, thu hoạch của bọn hắn hay là rất lớn, tối thiểu nhất bọn hắn đối với Mộng cảnh pháp tắc hiểu rõ đều đạt tới tuyến hợp lệ trở lên. Chấm điểm lời nói, 100 là mắt điểm. 60 điểm là đạt tiêu chuẩn, 80 điểm là ưu tú, nhưng là dựa theo Lê Mộng tỷ tỷ tiêu chuẩn, chỉ có nước bình đạt tới 150 điểm trở lên mới có tư cách phân tích mộng cảnh pháp tá ba. Không, ý tứ này nói là, mắt điểm chỉ là căn cứ vào bây giờ mộng cảnh hay. Không gian khung, chỉ có siêu việt mắt điểm, lấy càng cao độ cao quan sát mới được. Không quá lạc quan. Trả lời Trương Dương chính là Hà Dĩ Mưu, hán cùng quân sơn, nô quận, phụ trách mộng cảnh thần quốc tuần tra thủ vệ, đồng thời còn muốn duy trì thường ngày năm cái cấp thiên kiếm trận bố trí, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Từ 3 tháng trước chúng ta đánh lui cái kia 3 đám cực lớn ác mộng báo táp về sau, rất nhiều hai diệp chân linh đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút ảo giác, mặc dù không nghiêm trọng lắm, có thể căn cứ thiên hướng cơ mắt quan sát đo đạc, lại có 3 đám càng lớn quy mô ác mộng báo táp tại dần dần hình thành, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể ánh sáng bị đánh, không đánh trả, hết sức biết quất, rất nhiều đệ tử đều có chút tâm tình. Trừ cái đó ra, ta có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ mộng cảnh chiều không gian đối với chúng ta bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, mà bởi vì mộng cảnh chi quang không cách nào thu hoạch được càng nhiều mới mẹ mộng cảnh bổ sung. Lại thêm chung quanh khu vực đều bị sơ tán, cho nên xem như trung ương dự trữ mộng cảnh chi hải khô cạn tốc độ ngay tại tăng lên gấp bội, 6 tháng này, xem như chấn áp khí vận mộng cảnh chi sơn lại sụp đổ một tầng. Lạc Quan đoán chừng, chúng ta chèo chống không được 50 năm, nhiều lắm là lại có 10 năm, cái mộng cảnh này thần quốc tất nhiên sụp đổ, cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta bỏ ra như thế lớn một cái giá lớn, thậm chí là hang ổ bị công phá một cái giá lớn, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Hà Dĩ Mưu giọng nói rất bình tĩnh, nhưng Trương Dương biết hắn cũng lòng có lời giận. Vũ Vũ bỏ vai của hắn, muốn an ủi vài câu. Cuối cùng vẫn là không nói gì, bây giờ là thời khắc gian năng nhất, dù hắn tờ hố vương, rời đi địa bản của mình, trong tay cũng không hố có thể dùng. Duy nhất có thể làm liền là kiên trì. a không đúng, hắn vẫn có thể cho ra một cái thuốc an thần. Cái khác ta không thể bảo đảm, nhưng có một chút, nói cho tất cả mọi người, quê quán không có việc gì, đây không phải an ủi, là sự thật. Có như cổ thần tự mình ra tay, cũng có thể chí ít kiên trì 100 năm trở lên, cho nên, cuộc chiến tranh này thắng bại thắng thua, không tại gia tộc, mà là tại chúng ta nơi này, cho nên vô luận như thế nào. Tất cả mọi người phải kiên trì. Sư tôn, có thể kỹ càng nói một chút nha, cụ thể một chút, bây giờ những cái kia tầng dưới chốt các đệ tử cảm xúc thực sự khó đối phó a, không, có chứng cứ rõ ràng, bọn hắn đều không tin. Trương Dương mới nói xong, Quan Sơn cùng Lô quận liền không biết từ nơi nào chui ra, cách đó không xa càng là xuất hiện từng cái lốt hai, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Di cảm ứng đều trong nháy mắt bị kích hoạt, đây thật là, tập hợp, những người này hương phấn như vậy làm cái gì? Lao tử Đào Hô có thể để các ngươi biết sao? Bất quá, cân nhắc đến trước mắt gian nan tình huống, mê mang tương lai Còn có đối với quê quán lo lắng, Trương Dương hay là lựa chọn thẳng thắn một chút xíu đi. Anh, dấu kiếm địa mạch các ngươi biết đi, kiếm khí phóng xạ các ngươi cũng biết đi, được rồi, các ngươi cái gì cũng không biết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nếu như địch nhân công phá chúng ta cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, như vậy thì tính tới mặt đất, bọn hắn ngược lại chết được càng nhanh, bởi vì tại chúng ta kiếm tiên thiên địa, mỗi 1 km vùng đất đai đều có thể trong nháy mắt hấp thu không sai biệt lắm 500.000 đơn vị 1500 lần cao áp kiếm khí, chỉ số này ý vị như thế nào? Chính các ngươi đi phẩm Đây là các ngươi không biết cái thứ nhất ưu thế, cái thứ hai ưu thế là ta tại Thanh Mộc Thiên Địa lại là một cái bên trong đưa vị diện, bên trong nuôi dưỡng 200 tỷ đầu mục yêu, trong đó chỉ là đại thừa mục yêu liền có 15 tỷ, hoàn toàn có thể khống chế, như thế nào? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tập hợp, ta sẽ làm loại kia rời lên tảng đá nện chân của mình chuyện ngu xuẩn. Quản lý những thứ này mục yêu là cái bản, bản của các ngươi đại sư huynh, liền là cái đó quái gì, thế nào? Hắn tuyệt đối trung thành a. Ta tập hợp các ngươi làm gì, còn chưa tin, ta chỉ có thể nói một câu, hắn tuyệt đối trung thành. Nộ nhớ, nộ nhỡ các ngươi đại gia a. Không có ngộ nhớ, ta thở, không có ngộ nhớ. Tuyết, vẫn là không yên lòng, ta đây liền lại xuyên cái đấy, ta tại gia tộc còn có lưu một cái hóa thân, lúc này hài lòng a. Cái gì? Hóa thân là ai? Ở đâu? Ta tập hợp, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi a? Ai? Khúc Thương a. Trương Dương T cả gia đầu, nhìn xem trước mặt Khúc Thương, cùng với bốn phương tám hướng vây mấy trăm tên đệ tử, cảm thấy mình thật sự là ngu, đám gia hỏa này dùng cái gì quân tâm bất ổn lấy cớ, tập hợp, đây là tới bức thoại vị, đây là tới tạo phản đúng không? khụ khụ, hóa thân a, đương nhiên là có, các ngươi biết cái kia tam thần miếu đi, bên trong tượng thần có mấy cái như vậy là ta hóa thân, dù sao các ngươi cũng biết, tượng thần rất đơn giản, một luồng chân linh bao phủ đi lên, đều không cần chuyển động, nhiều đơn giản a ha ha. Trương Dương cười hết sức chân thành, mọi người cũng đều cười đến hết sức chân thành, sau đó tránh sau lưng Triệu Bạch đi đảo yêu bỗng nhiên toát ra một câu, cái kia không cứ gọi hóa thân đi, nghe nói luyện chế hóa thân quá trình rất khó đây, ta cho tới bây giờ cũng mới có một cái hóa thân, liền đặt ở thiên cơ trong đại điện, nhưng bây giờ cần phải không cách nào vận dụng, như vậy sư tôn Ngoài tượng thần hóa thân ngoại trừ lười biếng cần phải còn có cái gì không muốn người biết thần thông đi, tỷ. Như tại tình trạng vô vọng thời điểm, bỗng nhiên liền có thể đại phát thần uy, giết đi địch nhân các loại. Là đây, đây không tính là áp chủ bài, hoặc là liền là người đang nói láo. Khúc Thương nghiêm túc gật đầu, nàng đã quyết định, không nhờ vào đó cơ hội xâm nhập tìm hiểu một chút, ngày sau liền thật không có cơ hội. Ai? Trương Dương thở dài một tiếng, nhìn xem Khúc Thương, nhìn xem chung quanh vài trăm người, mấy trăm hai cầu học như khát con mắt, đây đều là hạch tâm a, không phải pháp tắc thiên thần liền là pháp tắc bán thần, hoặc liền là pháp đại thừa đến, quân tâm trọng yếu nhất. Như vậy, ta có thể nói cho mọi người một cái chân chính bí mật, cũng là chân chính ắt chủ bài, đó chính là, ta thật cao hứng, có thể nắm giữ các ngươi tất cả mọi người. Ta cũng thật cao hứng, các người đối với kiếm tiên thiên địa, đối với kiếm tiên văn minh, đối với chúng ta nhà tán thành, đã từng, ta hết sức lo lắng, dù sao người đều là có tư tâm, ta lo lắng trong các ngươi nếu là có ai tiến giai pháp tắc thiên thần, sẽ gây bất lợi cho ta, sẽ khả năng lưu phản thiên địa, tự lập môn phái. Vì thế, ta sớm đêm có ngủ, ta vắt hết bóc, ta các loại phòng bị. Chương Dương vô cùng động tình nói: Sau đó tại mọi người trận mắt há hốc mồm trạng thái, sờ lên khúc thương gương mặt, ủy khuất người, kỳ thật ngươi ưu tú như vậy, là cái nam nhân bình thường đều sẽ thích, ta làm sao có thể ngoại lệ. Ta chỉ là lo lắng mà thôi, lo lắng sẽ có một ngày ngươi thay thế ta, cho nên ta duy trì băng lãnh bộ dáng, ta để cho mình thoạt nhìn sương mù nồng nặng nặc, xin lỗi rồi, cho nên chư vị, các ngươi biết các ngươi sư tôn ta lớn nhất ác chủ bài là cái gì không? Chính là nàng a. Trương Dương ôm lấy còn có chút không rõ, không biết làm sao, giống như trấn kinh thương, chính mình cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong a, quá khó khăn ta, thế nào? Đủ cơ trí đi, mặc dù đây chính là lao tử trong lòng nói, nhưng là một đám tặc bã, nghị xáo lộ lao tử ác chủ bài, nằm mơ đi thôi. Người thật vô sỉ, bất quá ta cam tâm tình nguyện. Khúc Thương rốt cục kịp phản ứng, liếc mắt một cái thấy ngay Trương Dương Xáo Lộ, nhưng nàng cũng liền không còn truy vấn cái gì. Hoàn toàn chính xác, có thể đạt được như thế chính miệng hứa hẹn, liền không phải so đo quá nhiều. Người vây xem càng là đã sớm giải tán lập tức, lúc bình thường có thể bắt quái, lúc này không được, ngoại trừ một người, một nữ nhân, Lê Mộng tỷ tỷ. Mà lời nàng nói liền hết sức phá hoại phong cảnh. Các ngươi nói lời tốt dối trá, tựa như là cái mộng cảnh này, rõ ràng là hư vô, nhưng có thể tự thành một cái chiều không gian, cái này chẳng lẽ không phải buồn cười nhất chuyện. Nang vừa nói, vừa đi tới, nhưng là sau này sinh linh liền là như thế, đối với hư vô đồ vật thường, thường thường, ký thác nguyện vọng lớn nhất cùng chúc phúc, tựa như các ngươi những cái kia thủ hạ, bọn hắn thậm chí cũng không biết hai người các ngươi là đang diễn trò hay là thật tại, thế mà cũng sẽ bởi vậy sinh ra không hiểu thấu cảm giác hạnh phúc. Mà mộng cảnh đâu? Ai cũng biết nó là hư vô, không tồn tại, có thể vẫn cố chấp đi làm mộng, các ngươi cảm thấy, trong này chốt là cái gì? Đương nhiên là hy vọng, một loại biết rõ không có khả năng đến, vẫn đang chờ mong, tại ngắm nhìn, tại ước mơ chấp nhất, có lẽ khả năng này là kẻ ngu hành vi, nhưng có thể làm, cái dạng này đồ đần, chẳng phải cũng là một niềm hạnh phúc. Nghe đến đó, Trương Dương cùng Khúc Thương đều là sức sờ, cái sau càng là không thể tin mà nói, hẳn là ngẫm cảnh pháp tắc ba. Không cùng hy vọng có quan hệ. Thế nhưng là đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản sao? Lê Mộng tỷ tỷ hỏi lại. Đương nhiên không đơn giản. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, đơn giản đưa ra một hy vọng khái niệm, cùng ngẫm cảnh pháp tắc sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Nhưng hy vọng đến cùng là cái gì? Cái này cần đầu tiên trải qua chân chính tuyệt vọng, chỉ có gặp qua địa ngục, người qua mục nát, nhìn qua khói mù, thưởng qua cực độc, đi khắp bụi gai, thể xác tinh thần đều mệnh cảnh hoang tàn khắp nơi, tại Bạch chuyển thiên hồi thảm họa trong lúc đó dãy rủa, thận trọng tích lũy, từng giờ từng phút chờ mong, như thế được đến hy vọng hạt giống mới có thể gấp trăm lần chân quý, làm hy vọng chi hoa mở ra ngày hy vọng liền không còn là hư vô, mà là ngay tại trong tay chúng ta, ở trong lòng, cùng chân linh cùng tồn tại, bất tử bất diệt. Không sai, đây chính là ta hy vọng, cũng là giấc mơ của ta. Càng là ta cả đời này khắc họa, nó cần phải cao hơn bây giờ mộng cảnh pháp tắc hay. Không, mộng cảnh pháp tắc muốn tiếp tục thăng hoa, liền không thể riêng lấy hư vô làm căn cơ, đơn thuần lấy hiện thực làm neo điểm, trong tâm linh hy vọng, chẳng lẽ thì không phải là một loại khắc cấp bậc cao hơn ngộng cảnh, quá tốt rồi, tâm linh chi mộng, liền là cái phương hướng này. Ách, ta nói chẳng lẽ không đúng. Trương Dương nói xong, liền nhìn khúc thương cùng Lê Mộng tỷ tỷ, hai người biểu lộ, thật sự là một lời khó nói hết ta. Genlet sao? Genlet các ngươi liền nói a, ta không thèm để ý. Chương 641, lấy thân hỏi Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 642, lấy thân hỏi. Nếu như nói, tùy tiện miệng hồ vài câu, liền có thể nhường một loại cường đại pháp tắc từ hai không thăng cấp đến 3. Không, như vậy đừng nói những người khác, liền là Trương Dương chính mình cũng tuyệt đối không tin. Chính hắn đều nói, đây chỉ là cho cung cấp một cái phương hướng, sau đó, ngay tại hắn chờ đợi Khúc Thương cùng Lêm Ngộng tỷ tỷ một mặt chấn kinh, mừng rỡ, hảo cả 100.0000 lần, Khóc hô hảo nói cái gì không phải hắn không gã thời điểm, Khúc Thương che miệng cười một tiếng, mà Lêm Ngộng tỷ tỷ thì hừ lạnh một tiếng. Sau cùng hai nữ nhân đồng thời thở dài, quay người đi. "Ta tập hợp, các ngươi đây là ý gì?" Trương Dương cả giận nói, hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn không sai a. "Không có ý gì, nói đúng là lão bản ngươi vẫn là chờ đến mộng cảnh pháp tắt thăng cấp đến 4. Không thời đại thời điểm, ta thể, ta liền dùng ngươi bộ này lý luận, tâm linh chi mộng, hài lòng đi." Lê Mộng tỷ tỷ quay đầu, rất nghiêm túc trả lời. "Chờ một chút, không có khả năng a." Nói, "Các ngươi có phải hay không đang ghen tị ta?" Trương Dương thẳng trăm mối vẫn không có cách giải, không có đạo lý a. Cho nên đây chính là lên lớp không để ý nghe nói. Đương nhiên có một ngày linh quang chợt hiện, lại phát hiện quá vượt mức quy định, phu quân a, pháp tác loại lực lượng này, lý luận bộ phận nói cho yếu, cũng không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không phải tại làm thơ, chúng ta bây giờ tìm kiếm chính là một loại vừa đúng, có thể khống chế lượng biến đổi khoảng giữa, đây mới là chúng ta cần, có thể lập tức cần dùng đến mộng cảnh pháp tá ba. Không. Khung Thương cũng bay đầu ngon mà cười, một bên giải đáp, một bên biểu thị công khai chủ quyền. Lễ Mộng tỷ tỷ liền hư một tiếng, xoay người rời đi, bất quá đi vài bước hay là ngừng lại, xem ở ngươi là ông chủ phân thượng, ta thì lặp lại lần nữa. Tâm linh của ngươi chi mộng quá cao cấp cũng quá ít mà mộng cảnh pháp tắc là muốn hấp thu dân chúng bình thường một cảnh cái này gọi hiện ra một cảnh cũng chính là tương ứng mộng cảnh pháp tắc một không bây giờ ngộng cảnh pháp tắc hay không là tại hiện ra mộng cảnh trên cơ sở phân hóa thăng cấp trở thành vô ý thức mộng cảnh cùng ý thức loại một cảnh cái trước càng tiếp cận hiện ra một cảnh cái sau thì là tuyển chọn đi ra các loại có đặc sắc một cảnh nhưng liền vì hoàn mị biến đổi những thứ này một cảnh cũng đem nó pháp tác hóa người biết cần bỏ ra bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu thời gian sau Cái kia tiện tỷ cố gắng trước đó liền là từ ý thức loại mộng cảnh bắt đầu, truyền ra một hy vọng loại đầu đề, từ đây phá đề, triển khai các loại lượng biến đổi khoảng giữa biến đổi, vì chuyện này nàng đều dạy vào trên 1 triệu năm, ta vì cái gì có thể nói tại trong vài năm hoàn thành đột phá, nguyên nhân rất lớn chính là ta đang trộm trộm cái kia tiện tỷ thành quả. Cho nên nếu như lão bản ngươi nghĩ một lần nữa bố trí một cái nhóm nghiên cứu, xin lỗi, tha thứ ta không thể phục bồi. Trương Dương có phần xấu hổ đứng ở nơi đó, nhìn xem khúc thương cùng Lêm Mộng tỷ tỷ tiếp tục giữa bọn hắn đối thoại hỏi, cũng dần dần đi xa. Sau đó hắn mới xoay người lại tự nhủ nói, vậy các ngươi coi như sai, là thật sự có như thế tâm linh chi mộng, nhưng có như thế tâm linh chi mộng người không phải ta, bởi vì ta kỳ thật cũng không có chân chính trải qua tuyệt vọng, cũng chưa từng thấy qua địa ngục, không, có người qua mục nát, chưa có xem khói mù, không, có hưởng qua cực đầu, càng không đi khắp bụi gai, thể xác tinh thần đều mệt, cảnh hoang tàn khắp nơi, dù sao đào hố vương giả không cần những thứ này, nhưng ta thật gặp qua. Dạng người như vậy, không phải một cái, mà là dòng dã 10 vạn 8000 người. Cho nên nói, nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là, các ngươi còn tại điểm xuất phát cùng nửa chặng đường cố gắng phấn đấu mà ta, nhưng cầm lên trọng tài chính cái còi, ai, cấp độ bất đồng, các ngươi không thể lý giải. Trương Dương lắc đầu, sau đó thổi một tiếng huyết sáo, sau một khắc hắn đã đi tới kiếm tiên trong đại doanh. Nơi này cùng bên ngoài mộng cảnh thần quốc liền hoàn toàn khác nhau. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng, núi xanh, nước biếc, rùa lúa, cầu nhỏ, thậm chí một tòa mang theo nồng đậm kiếm tiên văn minh phong cách thành phố. Không sai, Trương Dương trước đó thế nhưng là mang theo 500.0000 đầu dấu kiếm địa mạch, bởi vì hắn là dẫn đầu chục triệu kiếm tiên chủ lực xuất trình, cái này hậu cần đồ quân nhu cái gì? lấy hắn tờ mấp mô phong cách, vậy dĩ nhiên là thập toàn tập Mỹ, cái gì cần có đều có. 500.000.000 đầu dấu kiếm địa mạch hết thể tạo thành 10 triệu km vuông đất này, nơi này liền thành kiếm tiên đại doanh. Trừ bỏ kiếm tiên nhất định phải thiết lập các loại kiếm trận, các loại cấm chế bên ngoài, còn lại hết thảy đều là do dấu kiếm địa mạch tạo ra, phải nhường chục triệu kiếm tiên ở nơi này xem như ở nhà. Cái gì thường ngày tu luyện, thường ngày bương lỏng, hết thảy có thể. Mà dựa theo mỗi ngày ra ngoài mộng cảnh thần quốc tuần tra, tiến hành chuẩn bị chiến đấu cảnh giới nhân số thiết lập, chục triệu kiếm tiên bên trong. Mỗi ngày đều có hơn 900 vạn kiếm tiền có thể tại kiếm tiền trong đại doanh nghỉ ngơi. Lúc này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, một người cầm đầu chính là Đồ Tể. Không biết đại nhân kêu ta chuyện gì? Đồ Tể mở miệng, hắn tử khi ngay từ đầu liền cùng đồng bạn của hắn lấy lính đánh thuê thân phận gia nhập Trương Dương đoàn đội, mặc dù về sau Đồ Tể cũng nghĩ gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng bị Trương Dương cự tuyệt, hắn lúc ấy chỉ nói một câu: "Ta thưởng thức các ngươi, cũng mang các ngươi đến đây thứ tư danh sách, nhìn chúng chính là bọn ngươi trên người cái chủng loại kia căn bản là không có cách mô phòng ý chí cùng thủ vững." Cho nên các ngươi bây giờ có thể đi học tập nắm giữ Thiên Kiếm Tông bất luận một loại nào thần thông kiếm quyết, nhưng thỉnh tuyệt đối không nên quên mất các ngươi sở thông, cũng không cần thẹn với đã từng các ngươi. Cho nên, đô tệ cùng hắn quân đoàn liền là Thiên Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ kiếm tiên văn minh bên trong đặc biệt nhất một chi, 5000 năm như một ngày, đô tệ cùng đồng bạn của hắn từ đầu đến cuối đều bảo lưu lấy thợ săn giết vì rút thân phận, dù là tại đây chi quân đoàn cần mở rộng, cũng tất nhiên muốn lựa chọn loại kia ý chí kiên nghị, bất khuất người. Thế là đến hôm nay, đô chân vũ hám trận doanh đã biến thành vào trận địa quân đoàn, tổng binh lực 10 vạn 8000 người. Đây là sở hữu kiếm tiên trong quân đoàn nhân số ít nhất một cái, thế nhưng thật sự là thuần túy nhất một cái. Tiểu biểu đệ mộ thiếu an trở về thời điểm, không chỉ một lần hỏi thăm đồ đệ đám người tung tích, Trương Dương cho ra đáp án liền là toàn bộ chết trận. Trên thực tế cho đến bây giờ, mộ thiếu an cũng không có hoài nghi, dù là hắn vì thế tổn thức không thôi. Lúc bình thường, đồ tể chi này quân đoàn đều bị hắn cùng đại thường một yêu dấu ở cùng một chỗ, Trương Dương không phải mưu đồ gì, mà là thật thưởng thức như thế một chi thiết huyết quân đoàn, cho nên cất giữ một cái, ha ha, một chút. Nói mà tóm lại, cái này thật không phải Chương Dương cố ý đà hố. Đem việc này giấu giếm tiểu biểu đệ cũng là bởi vì bộ ngực hắn bên trong thuốc sắt trùng nguyên rủa, không thì huynh đệ bọn họ làm gì khách khí. Đương nhiên nên huyết tế thời điểm tuyệt đối không nương tay chính là. Có cái nhiệm vụ, Trương Dương cân nhắc từ ngữ, cũng là đang tự hỏi chính mình làm như thế nào thao tác. Thình giảng. Đỗ tệ rất thẳng thắn, cũng rất bình tĩnh. Ta cần các ngươi chuyển chức trở thành mộng cảnh người bảo vệ, đây là một cái hết sức gian nan quyết định, ta cũng không miễn cưỡng, bởi vì một khi chuyển chức thành công, các ngươi cần từ bỏ thân thể của các ngươi cùng với tất cả mọi thứ ở hiện tại. Trương Dương nghiêm túc nói. Sau đó quan sát đồ tể cùng vài người khác, kết quả không ngoài dự đoán, bọn hắn chỉ là nhẹ nhõm cười một tiếng. Nếu như đối với trận chiến tranh này có bất kỳ ích lợi lời nói, hám trận doanh 10.00000800 10, lão binh không thể đổ cho người khác, nhưng ta chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất, ta nghe nói qua đại nhân ngươi quá khứ, từ bỏ hang ổ bỏ trốn mất dạng là thiên phú của ngươi, nhưng lần này ta hy vọng ngươi không muốn lại vứt bỏ quê quán chạy trốn, nhân tộc tại thứ tư danh sách địa phương khác ta không biết còn có hay không cùng loại văn minh, nhưng chúng ta thiên địa này mới vừa vận phát triển, hết. Thể đều là tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Ta không hy vọng bởi vì ngươi nhu nhược nhường đây hết thể một lần nữa biến thành đất hoang. Đô tể nói chuyện thật không để mặt mũi, Trương dương cũng không nổi giận, chỉ là thở dài, ta làm không được các ngươi như thế tuần thúy, cho nên đây mới là ta như thế kính trọng cũng lợi dụng nguyên nhân của các ngươi, nhưng mà, ta có thể tận lực cam đoan, ta sẽ không trốn, mặc dù trong mắt của ta, các ngươi đối ta cái nhìn là có mất bất công, bởi vì lần này, ta chưa hề nghĩ tới ta sẽ thua. Tốt, ngươi nói như vậy ta mới yên tâm, như vậy yêu cầu thứ hai chính là chúng ta ham trận doanh 10.00000800 10, lão binh có thể chuyển chức mộng cảnh người bảo vệ, thế nhưng là những người khác thì không cần đi, ta chiêu mộ bọn hắn gia nhập, mặc dù là dựa theo ta trước sau như một yêu cầu đến rèn luyện bọn hắn, nhưng chúng ta có thể đi chết, có thể việc nghĩa chẳng từ nan, dù sao chúng ta chết qua không chỉ một lần, nhưng bọn hắn cuối cùng bất đồng, người đâu, đừng quá hiệu quả và lợi ích, đừng quá tàn nhẫn. Trương Dương do dự, sau đó nói, trên nguyên tắc ta có thể đồng ý, nhưng ta sẽ nói với bọn hắn sáng trấn tướng, sau đó, nếu như bọn hắn tự nguyện gia nhập, ta sẽ không cư tuyệt. Đỗ Thế liền vừa trừng mắt, muốn chửi ầm lên, cuối cùng vẫn là thôi, hắn tự biết chuyện nhà mình, chính mình dùng 5000 năm thời gian mới kéo lên 100.0000 xông vào trận địa quân đoàn, vậy liền đều là huynh đệ tỷ muội tình cảm, có lẽ có riêng lẻ vài người tại sau khi biết chân tướng sẽ không gia nhập, thế nhưng là, tuyệt đại đa số người nhất định sẽ lựa chọn đi theo, cổ hắn răng hàm, chương mập mạp cái này vương bắt độc tử cũng quá tổn âm đức. Muốn mắng cứ mắng chửi đi, ân, cho phép các ngươi có thể chửi lên, bất quá, lần này ta và các ngươi cùng một chỗ, cái tử kia gọi là cái gì nhỉ? Lấy thân hỏi. Chương Dương cười ha, ha. Lúc này đến phiên Đồ Tể mấy người sợ không tới đầu góc cũng lo lắng. "Trương Mặc Mạc, từ giờ trở đi ta liền trực tiếp bảo ngươi Trương Mặc Mạc, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta đổ đầu đầu tạm thời phục ngươi, nhưng chuyện này ngươi không cần theo chúng ta cùng một chỗ. Nói cho cùng, kiếm tiên tiên địa thiếu đi ngươi không thể được, cho nên hy vọng ngươi là đang nói đùa." Đồ Tể thận trọng nói. "Hắc hắc, ta làm mộng cảnh pháp tắc thiên thần, ta không dưới nước, ta làm sao biết nước sâu nước cạn? Không, có lấy thân hỏi quyết tâm, cũng không có tư cách tại đây mộng cảnh chiều không gian đặt chân a, không cần lo lắng, các ngươi đều chết hết ta cũng sẽ không chết." Việc này không nên chậm trễ, triệu tập người của ngươi." Trương Dương hết sức quả quyết. "Cái kia, hẳn là lấy thân hy sinh vì đạo đi." Đô thể sau lưng một cái gọi dê trứng đơn giản ra hỏa bỗng nhiên dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm thầm nói. "Trương Dương, hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong, không nghe thấy, Tuấn. Tuất, tiếp xuống cái thứ nhất muốn Tuấn liền là ngươi." Chương 642: Vì đạo hố mà cố gắng phân đấu. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 643: Vì đạo hố mà cố gắng phân đấu. Lần này Trương Dương hạ quyết tâm, là muốn mình trần ra trận, bởi vì thật sự là bị bức ép đến mức nóng này. Từ lúc đi tới mộng cảnh chiều không gian, hắn mỗi ngày đào hố số lượng đều đường thẳng giảm xuống 99. 99%, bởi vì hết thảy đều quá lạ lắm, muốn đào hố cũng không thể nào đào lên. Cho nên, vì có thể tiếp tục bảo trì mỗi ngày đào hố 300 cái thấp nhất mục tiêu, hắn cũng nhất định phải mình trần ra trận, tự mình hiểu rõ. Dù sao từ khi hắn sự oxy hóa chân linh hạt sau đó, thân thể cái gì, muốn đổi liên đổi, thí dụ như nào đó em họ, thân thể tùy thời có thể phục sinh. Đương nhiên, chi tiết hay là bất đồng, Mộ Thiếu An mỗi lần tử vong phục sinh, hắn thứ trọng yếu nhất đều như thế không ít. Mộ thức sự oxy hóa chân linh hạt, mộ thức máy móc thần cát, mộ thức. Mà Trương dương bây giờ là không có nhiều hoa như vậy dạng, thứ trọng yếu nhất cũng liền 70 80 loại đi. Ân, theo thứ tự là tổng số lượng sắp đạt tới 1.2 triệu khóa sự oxy hóa chân linh hạt, hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác, thực tập thời gian người bảo vệ thân phận, kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại, tự nhận hắn lại khởi đầu đĩa đá, không có ý tứ bị hắn không cẩn thận cho cất chứa, ba cái chính hắn vụng trộm khắc họa ôn thân ấn, không, có ý quá sợ chết, cùng với 3600 cây dùng quỷ mộc thụ tâm tạo ra tiểu hào lá thâm. 12 đầu liền dấu ở hạch tâm sự oxy hóa chân linh hạt bên trong dấu kiếm thiên mạch, như thế chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Dù sao Trương Dương là có tưởng tượng qua, nếu là có ai có thể giết hắn, cam đoan có thể đại bạo đặc biệt bạo. Ai, đắc ý nhân sinh không cần giải thích. Đồ tể xông vào trận địa quân đoàn rất nhanh bị triệu tập, kết quả tự nhiên không ngoài dự đoán, dù là đô tể chuyên môn vì thế tỏ thái độ, cũng ngăn không được xông vào trận địa quân đoàn cùng nhau dòng rã, 108.000 người, không, có một người làm đạo binh, lấy thân hỏi, hướng chết mà sinh, thật sự là phóng khoáng. Trương Dương cũng không trì Trực tiếp vừa nhẫn tâm đem trong tay mình sau cùng còn thừa lại một khoản chạy trốn lộ phí cho rút ra đi ra, hối đoái thành 120,0000 đơn vị mộng cảnh pháp tác, hắn đây cũng là phá phủ Trầm Chu. Sau đó, Trương Dương làm gương tốt, tại đem sở hữu hạch tâm độ vật giấu đi sau đó, cái thứ nhất tiến hành mộng cảnh pháp tác chuyển hóa. Loại này pháp tác chuyển hóa tựa như là rửa đi tu vi, một lần nữa luyện cấp, đại khái như thế. Bởi vì có chút pháp tác lực lượng là không kiêm dung. Tỷ như hiện thực cùng ngộm cảnh, trừ phi nắm giữ hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc, nếu không thì tuyệt đối không thể kiêm dung. Nhưng Trương Dương bây giờ muốn tại mộng cảnh pháp tắc ba. Không thời đại đầu gió bên trong làm một ngụm heo ngập lớn, là không có thời gian, càng không có nhiều như vậy tài nguyên nhường đồ đệ 108.0000 người toàn bộ nắm giữ hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác. Cho nên hiệu quả nhất, nhất biện pháp duy nhất liền là pháp tác chuyển hóa, từ đầu tới đôi tẩy số, đem nguyên là hết thảy đều từ bỏ, rõ ràng lại bắt đầu lại từ đầu. Mà lại bởi vì là chuyển hóa mộng cảnh pháp tác, cho nên mỗi người thân thể đều nhất định bị phá hủy, biến tướng tự sát. Loại chuyện này thẳng nghe rợn cả người, không có điểm khí, không có điểm tín niệm, đó là thật không giải quyết được. Lúc này ở trước mắt bao người, Trương Dương một mặt bình tĩnh, trong tay trái một đoàn mộng cảnh pháp tắc như hỏa diễm nhảy lên, tay phải giật mộng thần thuật phóng thích, trong mấy mắt, mộng cảnh chi quang chiếu xuống, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, thời khắc này hắn lập tức cảm ứng được kiếm đạo pháp tắc cùng mộng cảnh pháp tắc xung đột, sau đó hắn bình tâm tĩnh khí, chỉ dẫn kiếm đạo pháp tắc triệt thoái phía sau, tùy ý mộng cảnh pháp tắc toàn diện khống chế. Đây là nội tại, mà ở bên ngoài tại, Trương Dương thân thể hóa thành từng đoàn từng đoàn âm ảnh, bắt đầu mộng cảnh pháp tắc hóa, vẻn vẹn nửa phút pháp chuyển hóa hoàn thành. Trương Dương thân thể đã không còn tồn tại, hắn biến thành một cái lơ lửng âm ảnh cũng là mộng cảnh chiều không gian bên trong thường thấy nhất đến mộng cảnh sinh linh, một giấc mơ lính mới, trước đó hắn chiêu mộ 100 triệu mộng cảnh lính mới liền là cái đồ chơi này. Đương nhiên, xem như nắm giữ mộng cảnh pháp tác thiên thần thân phận Trương Dương chắc chắn sẽ không thảm như vậy, tại hắn lựa chọn pháp tác chuyển hóa sau trong vòng 3 giây, mộng cảnh chi quang không ngừng đối với hắn mộng cảnh thân thể rửa sạch, mỗi rửa sạch một lần, thân thể của hắn liền ngưng thực gấp đôi. Bất quá tại ngưng thật gấp 5 lần sau đó, Trương Dương chủ động ngừng lại, dù sao tài nguyên ít như vậy, hay là ưu tiên chiếu cô ở tiền tuyến chém giết binh sĩ đi? Hắn giờ phút này Đơn thuần tư mộng cảnh pháp tắc nồng độ tới nói, thật sự là một cái tiêu chuẩn mộng linh đội trưởng, có thể không chịu nổi hắn tay trái mộng cảnh chi quang, tay phải dạy mộng thần thuật, tiện tay liền là một thân xa hoa mộng cảnh áo giáp, lại phất tay liền là một thất mộng linh chiến mã, tiêu chuẩn thổ hào bố trí. Chư vị, đây chính là pháp tắc chuyển hóa, xét thấy các ngươi trước đó đều là tại hiện thực lan loạn, đối mộng cảnh pháp tắc hiểu do không đủ, ta đặc biệt thiết trí một bộ đầy đủ thực lực hệ thống nhường các vị có một cái càng cơ sở nhận biết. Trương Dương lớn tiếng nói, hắn nhất định phải tiếp tục lừa dối. Tại mộng cảnh chiều không gian, trừ phi ngươi là hiện thực sinh linh, Không thì hết thể đều phải lấy mộng cảnh pháp tắc làm điểm mốc, mà căn cứ vào bây giờ mộng cảnh pháp tắc hai. Không, các ngươi một khi chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, đầu tiên liền là một giấc mơ linh mới, ta có thể cam đoan trong quá trình này các ngươi chân linh lại không chút nào bị hao tổn. Ngộng cảnh lính mới pháp tắc nồng độ khoảng chừng tại thấp nhất 1% đến cao nhất 85% trong lúc đó không giống nhau, Này chủ yếu là do các vị tín niệm, các vị ý chí, các vị quyết tâm đến quyết định, ta tại sao muốn tìm tới các ngươi xông vào trận địa quân đoàn, chẳng lẽ dưới tay ta còn thiếu khuyết ngộng cảnh linh mới sao? Các ngươi cũng biết ta trước đó chiêu mộ chọn vẹn 100 triệu giúp ngậm cảnh lính mới, nhưng bọn hắn bởi vì là từ Viễn cổ tầng sám trong ngộng cảnh thức tỉnh, nói một cách khác, đều là bình dân binh, pháp tác nồng độ cao nhất một cái chỉ có 7, 1%, thấp nhất một cái chỉ có 1, 3%, bình quân trình độ liền duy trì tại 3. 1% bên trên. Mọi người không nên coi thường cái này pháp tác nồng độ, cái này quyết định là chó đi vạn giảm dặm đức, hay là sói đi ngàn giảm ăn thịt vấn đề. Ta trước đó là tuyển chọn sở hữu quân đoàn, dòng giá 10 triệu người ta đều tuyển chọn, nhưng phù hợp nhất yêu cầu liền là các ngươi vào trận địa quân đoàn. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, loại này phong khoáng, loại khí thế này, cái khác quân đoàn căn bản liền không có. Không khách khí nói, cái khác quân đoàn người đến chuyển hóa, cuối cùng pháp tắc nồng độ có thể có đủ 15% liền là khuyết đại, nhưng là các người, kém nhất đều sẽ có 50% trở lên pháp tắc nồng độ. Cho nên ta tin tưởng các người, chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu, tại hiện thực chiều không gian chúng ta còn sẽ không sợ ai, chẳng lẽ đến rồi ngộng cảnh chiều không gian liền bị người bắt lấy đè xuống đất của ngầu sao? Ân, ta mới vừa nói đến cái nào rồi hả? A, ngộng cảnh lĩnh mới? Mộng cảnh chiều không gian cũng là nơi dùng thực lực nói chuyện, 99% pháp tắc nồng độ trở xuống đều là mộng cảnh linh mới, cụ thể nồng độ bao nhiêu có thể xem là mọi người tương lai trưởng thành tiềm lực. 100% pháp tắc nồng độ, nơi này có thể gọi là là gấp đôi pháp tắc nồng độ, đại biểu cho một đơn vị mộng cảnh pháp tắc. Gấp đôi đến gấp 10 pháp tắc nồng độ, liền có thể trở thành mộng linh sĩ binh, sau đó liền có thể thăng cấp đến mộng linh đội trưởng, mà mộng linh đội trưởng thực lực phân chia là hơn gấp 10 lần đến gấp trăm lần trở xuống tắc nồng độ. Nhìn, ta bây giờ liền là mộng linh đội trưởng, đến cấp bậc này Tại mộng cảnh chiều không gian được cho tương đối cường lực, bởi vì liền xem như mộng cảnh cổ thần xuất lĩnh mộng cảnh trong đại quân, chí ít 80% binh sĩ đều là mộng linh đội trưởng cấp. Ngục linh đội trưởng trở lên, liền lam mộng linh tông soái, thực lực phân chia tại gấp trăm lần trở lên, nghìn lần trở xuống pháp tắc nồng độ. Ngục linh thông soái trở lên, liền lam mộng linh người bảo vệ, thực lực phân chia tại nghìn lần trở lên, vạn lần trở xuống pháp tắc nồng độ. Ngục linh người bảo vệ phía trên, liền lam mộng cảnh long, thực lực phân chia tại vạn lần trở lên, 100.0000 lần trở xuống pháp tắc độ. Lại sau đó, liên lam mộng cảnh pháp thiên thần "Tần, không phải ta như vậy, ta trở thành mộng cảnh pháp tắc thiên thần là cơ duyên xảo hợp, cho nên ta bây giờ mới cần một lần nữa đi một lần con đường này, bây giờ, ta chẳng khác gì là cùng chư vị đứng tại cùng một trên đường xuất phát, chỉ cần các ngươi đủ vốn chuyện, sau đó chạy đến ta đằng trước, không khách khí nói, cái mộng cảnh này pháp tắc thiên thần vị trí ta tặng cho các ngươi đều được a. Bây giờ, ai muốn tiếp tục chuyển hóa, có thể lưu lại, không ý nghĩ thì chuyển hóa, có thể rời khỏi. Lừa dối hoàn tất, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng xông vào trận địa quân đoàn là tự có hắn tín niệm nguyên tắc, không có người bởi vì chương dương cho địa bánh mà kích động." cũng không có người bởi vì hoảng sợ mà lui ra, từng cái tiến lên chuyển hóa, thần nhiên tự nhiên. Sau đó, Trương Dương liền bị các loại đánh mặt. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu liền quyết định nhường đồ đồ<td>tể đám người bảo trì thợ săn giết vì rút thân phận là vô cùng anh minh, bọn hắn thực lực có lẽ không đủ mạnh mẽ, nhưng tâm linh tín ngưỡng ý chí cường đại, đây tuyệt đối là phù hợp tâm linh chi mộng điều kiện. Trước đó bọn hắn là bởi vì thân ở hiện thực, không cách nào chạm đến mộng cảnh phát tắc, cho nên không thể hiện hóa, cho tới giờ khắc này Trương Dương thả con tép, bắt cotton. Đúng, không sai, Trương Dương cái thứ nhất chuyển hóa hắn liền là cục gạch. Đồ đệ bọn hắn mới là ngọc. Ánh sáng, sát thái chói mắt, lộng lẫy vô cùng ánh sáng. Đồ đệ bọn hắn thậm chí đều không cần mượn nhờ ngẫm cảnh chi quang, mượn nhờ dệt ngẫm thần thuật, khi bọn hắn trong thân thể pháp tắc rời khỏi, thân thể về không, ý chí cùng ngẫm cảnh pháp tắc hòa vào nhau thời điểm, kỳ tích phát sinh, căn bản không phải giống Trương dương như thế, hóa thành một đoàn âm ảnh, đó chính là từng đoàn từng đoàn mặt trời nhỏ. Thế này hắn đại ra. Cơ hội là trong nháy mắt, trước hết nhất cùng đồ đệ cùng một chỗ đứng ra 100 tên sông vào trận địa lão binh trực tiếp vượt qua ngẫm linh đội trưởng cấp độ, vẻn vẹn cân ngẫm cảnh pháp tắc một chút hướng dẫn. Sau đó ý chí của bọn hắn, tâm niệm của bọn họ liền trực tiếp nhường ngện cảnh pháp tắc phát sinh quy mô nhỏ chất biến. Cuối cùng, ánh sáng thu lại, đồ tể chờ 100 người đứng ở nơi đó, thân cao 10 trượng, trên người mộng cảnh áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, vũ khí tỏa ra ánh sáng lung linh, liền cực lớn mộng cảnh chiến mã đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Mộng linh thông soái, mà lại không phải thông thường trên ý nghĩa mộng linh thống soái, đằng sau nhất định phải cộng thêm dấu móc, trong dấu móc đến viết lên thủ lĩnh đặc thù mấy chữ. Chính là bởi vì mấy chữ này, mặc dù bọn hắn đều là 1.0000 lần pháp tắc nồng độ, nhưng lại so thông thường mộng linh thống xoáy nhiều hơn ba cái không giống bình thường tiên phú. Trương Dương nghiên cứu hơn nửa ngày mới cho dùng thông thường hàm nghĩa phân tích ra. Cổ Vũ, bị động, sở hữu mộng linh sĩ binh sĩ khí 100, mà lại tự chiến công lùi. Luyện binh, bị động, sở hữu mộng linh sĩ binh đối mộng cảnh pháp tắc năng lực lĩnh ngộ 30. Chấn nhiếp, bị động, sở hữu mộng cảnh sinh linh đều sẽ bị khắc chế, giới hạn mộng linh thống lĩnh trở xuống cấp bậc. Ta sát, lại tiếp tục như thế, làm không tốt ta vừa rồi thật là một câu thành lời tiên tri, mộng cảnh pháp tắc thiên thần vị trí là phải bị đám hỗn này cho chiếm đi A. Không được, ta phải cố gắng, ta muốn phấn đấu. Chương 643, Viễn cổ cử lôi. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 644, Viễn cổ cử lôi. Một chi mộng cảnh quân đoàn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ chờ xuất phát. Tốc độ nhanh đến có thể để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Mà lại chi này quân đoàn sức chiến đấu không tầm thường. 300 tên mộng linh thống lĩnh, thủ lĩnh đặc vụ. 10,0000500 tên mộng linh đội trưởng, tinh anh đặc vụ. 30,0000 tên mộng linh đội trưởng, bình quân pháp độ gấp 5 lần. 60,0000 tên mộng linh sĩ binh. Bình quân pháp tắc nồng độ 80% trở lên. Trương Dương vì lần này pháp tác chuyển hóa đập nổi bán sắt góp nhặt 120,0000 đơn vị mộng cảnh pháp tắc, chỉ dùng đi không đến 20,0000 đơn vị. Đây chính là đồ tể sông vào trận địa quân đoàn mang đến khổng lồ ưu thế. Bởi vì bình thường tới nói, tại mộng cảnh chiều không gian muốn chế tạo như thế một chi mộng cảnh quân đoàn, không có 5 triệu đơn vị mộng cảnh pháp tắc là không được. Mà lại mộng cảnh pháp tác bởi vì đặc thù tính, pháp tác hàm kim lượng cực cao, một đơn vị vũ trụ pháp tác mới có thể hồi đối không. 48 đơn vị mộng cảnh pháp tác Bình thường cũng đều có tiền mà không mua được, dù sao mộng cảnh chiều không gian bên trong mỗi ngày sản xuất mộng cảnh pháp tắc vô cùng ít đòi. Giống như là lê mộng cái mộng cảnh này pháp tắc thiên thần, hắn giàu có nhất thời điểm, cũng mới nắm giữ khoảng chừng 30 triệu đơn vị mộng cảnh pháp tắc. Cũng chính bởi vì vậy, mộng cảnh cổ thần mới muốn sử dụng vườn không nhà trống sách lược. Không thì đổi lại là hiện thực chiều không gian, người vườn không nhà trống, tùy tiện a, bất kỳ một cái nào khỏe mạnh vị diện, đều có thể tự sản xuất lượng lớn pháp tắc. Ha ha, ngươi có vườn không nhà trống, ta có tự lực cánh sinh, xem ai càng hơn một bậc đã bị chấn áp đến không có chút nào tính tình Trương Dương trốn ở một đống lớn mộng linh đội trưởng bên trong, trong lòng ám xoa xoa nghĩ, hắn lần này có thể xuyên tuyệt địa phản kích, vì giữ bí mật, liền khúc thương cũng không biết, hắn cũng không có ý định nói cho. Trương Mập Mại, tiếp xuống chiến đấu mục tiêu là cái gì? Cơ hội có thể lóe mู่ con mắt đồ tể ầm ầm đi tới, giờ phút này hắn mới nắm giữ mộng cảnh phát tắc, chơi đến thế mà so Trương Dương cái mộng cảnh này pháp tắc thiên thần còn muốn càng chạy ở, mà lại cũng càng thêm tự tin. Trương Dương thở dài, giả bộ như hết sức dáng vẻ khổ não, sau đó mới dựng thẳng lên bàn ngón tay. Nhiệm vụ thứ nhất là giữ bí mật, ta đã nhường ngô quận, Hà Dĩ Mưu thay chúng ta che lớp hành tung, hy vọng mọi người tạm thời bảo trì toàn quân quận lặng im, mà khác, tiết kiệm một cái riêng phần mình ngẫm cảnh pháp tắc, ngẫm cảnh cùng hiện thực bất đồng, ngẫm cảnh pháp tắc nhất định phải thông qua bên ngoài bổ sung, nội tại một khi tiêu hao liền sẽ không giống thể lực, pháp lực, tinh thần lực như thế tự động hồi phục. Mà khác các ngươi mới chuyển hóa thành ngẫm cảnh sinh linh, sẽ có mấy loại thiên phú ngẫu nhiên xuất hiện, cái này chính là các ngươi sau này tại cảnh chiều không gian có thể hay không đại sát tứ phương mấu chốt. Nhiệm vụ thứ hai là luyện binh. Ta sẽ lại cho các ngươi xứng đôi 1 triệu tên mộng cảnh lính mới, đi trước mộng cảnh chi sơn trấn áp xuống tà mộng biển luyện cấp đi thôi. Đến nỗi nhiệm vụ thứ 3, nếu như các ngươi có bản lĩnh một đường từ mộng cảnh chi sơn đánh xuống, như vậy chúng ta hôm nay muốn cục chí ít liền bị giải quyết ba thành. Mới ba thành sao? Ta cảm thấy ta có thể một người đánh 10 người. Đi theo tể đằng sau một cái càng sáng hơn ngắm ánh bữa ra hỏa rống rạc hô, à, hắn tựa như là gọi dê trứng đơn giản. Trương Dương nhìn nhìn hắn, chỉ lắc đầu mỉm cười, không, giống, nhiệm vụ của chúng ta không phải đánh nhau mà lại chống lại mộng cảnh cổ thần đối với chúng ta vườn không nhà trống, là muốn tự lực cánh sinh, là muốn mở mới mộng cảnh pháp tắc nơi phát ra, mà lại tại mộng cảnh, tuyệt đối không nên nói cái gì một cái có thể đánh mười cái loại lời này, mộng cảnh chiều không gian không có giống hiện thực chiều không gian như thế bày ra ra vị diện kết cấu, nhưng nơi này là có trên dưới kết cấu, là từng tầng tầng tầng, mộng cảnh cổ thần cùng chúng ta bây giờ chấm giữ, chỉ là phía trên nhất một tầng, đến nỗi ta nói tới tà mộng biển, liền là đã từng phía trên nhất một tầng, bây giờ mộng cảnh cổ thần đánh bại đã từng nơi đó mộng cảnh cổ thần, cho nên Tuyệt đối ca, không nên cảm thấy ta nói đi luyện cấp liền chủ quan. Ta biết Mộng cảnh Chi Sơn, chúng ta trước đó cũng đi tuần tra qua, nghe Hà Dĩ Mưu nói qua, Mộng cảnh Chi Sơn hết thảy chứng áp 18 tầng mộng cảnh, hẳn là cái này mỗi một tầng mộng cảnh đều đại biểu một cái thất bại mộng cảnh cổ thần. Đô tể lúc này liền cẩn thận mà hỏi, ai biết được, quá xa xưa, xa xưa đến chưa người biết phía dưới tình huống, mà chúng ta nơi này tòa này Mộng cảnh Chi Sơn cũng không phải lê mộng chính mình chế tạo, là nàng đánh bại một vị mộng cảnh pháp tắc tiên thần, mới chiếm nơi này, trước người lại là đánh bại cái trước được, được cho nên a Cũng hắn nói mộng cảnh chi sơn trấn áp 18 tầng mộng cảnh, không bằng nói cái này, một cái dùng để thu phí bảo hộ con đường, biết lần này ta vì cái gì bị bức phải tự mình hạ chẳng a. Cũng là bởi vì, nên giao mỗi năm một lần phí bảo hộ, có thể ta bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết lấy cái gì giao. Chúng chỉ coi như ta có tài nguyên, ta dựa vào cái gì giao. Chúng ta trực tiếp đi giải quyết phía dưới ra hỏa chẳng lẽ không tầm sao. Trương Dương nói xong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó còn rất có lòng tin đám người từng cái đều trợn tròn trong mắt, cái kia dê trứng đơn giản càng là một cái co lại đến đằng sau đi. Mẹ ơi, gặp qua huống người, liền chưa thấy qua như thế huống người. Cái này phía trên nhất một tầng, chỉ có một giấc mơ cổ thần đều như thế khó chơi, mà mộng cảnh chi sơn phía dưới còn có 18 cái cổ thần, tập hợp, xin hỏi chúng ta có thể mắng chửi người sao? Chúng ta có thể đánh thắng. Hồi lâu, Đô tể xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, lần đầu cảm thấy đây chính là Gena, đây chính là thân thịt a, cái này mẹ nó liền là người một nhà a. Vì cái gì lão tử ham trận doanh cứ như vậy số khổ? Không biết, bởi vì ta không có xuống dưới qua, ta trước đó cũng căn bản không biết mộng cảnh chi sơn nội tình. Lê Mộc Nữ nhăn kia nàng cho ta đảo một cái hố to, bên trong chôn lấy vô số viên viễn cổ cự lôi, sớm biết như thế, ta mẹ nó tuyệt đối sẽ không xuất chinh ngộng cảnh chiều không gian, ta mẹ nó tại kiếm tiên thiên địa bên trong mỗi ngày đảo hố nhiều dễ chịu a. Trương Dương thành thành thật thật trả lời cũng đầu đen ra uống, hết sức bại khí khí. Thế nhưng là có thể làm sao đâu? Tất cả mọi người đã chuyển hóa pháp tác hoàn thành a, liền không thể dùng cấp thiên kiếm trận anh nó đại ra. Có người trong đám người nói thầm, không cần nhìn xem, đây cũng là cái kia dê trứng đơn giản. Tính chất bất động. Cái này rất giống dùng một cái thuần sắt không phải muốn đi lắp biển buồn cười. Đương nhiên, nếu như ta trong tay có 5 tỷ đầu dấu kiếm địa mạch, 500, 000, 000 triệu tên đại thừa kiếm tiên, không cần các vị nhắc nhở, ta mẹ nó đã sớm một đường đánh giết tới. Trương Dương thở dài một tiếng, "Các vị, thời cuộc gian nan, chúng ta bây giờ liền bị địch nhân kẹt ở bên bờ vực, tiến thôi không được, dưới loại tình huống này, không mặt khác đã thông một cái sinh cơ chi lộ, như vậy chờ đối đãi chúng ta, chỉ có toàn quân bị diệt." Hắn nói xong, xung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, xông vào trận địa quân đoàn không sợ chết. Nhưng là loại này tự sát không có chút ý nghĩa nào tiến tông, ai yêu ta tập hợp, cái này quá không khoa học. Còn có cái gì càng hỏng bét tin tức giấu giếm chúng ta, quê quán vẫn còn chứ? Đồ Tể rốt cũng hỏi. Trương Dương im lặng, không biết nên nói thật ra hay là lời nói dối, càng không xác định chính mình phải chăng lừa dối quá độ, nhưng liên quan tới mộng cảnh chi sơn, cái này đích sắc là cho đến trước mắt lớn nhất lôi, cũng là mộng cảnh cổ thần vườn không nhà chống tối trung cực mục đích, một khi nổ tung, huyết thể liền toàn bộ xong. Quê quán vẫn còn, nhưng chèo không được 100 năm, mà ta cần mộng cảnh pháp tắc ba. Không Chỉ có như thế mới có thể đột phá mộng cảnh cổ thần phong tỏa, đem chúng ta kiếm tiên thiên địa cùng nơi đây mộng cảnh thần quốc liên hệ tới, tóm lại, đây chính là chúng ta muốn cuối cùng hoàn thành chiến lược hạch tâm, cũng là địch nhân trăm phương ngàn hướng kế muốn cản trở chiến lược hạch tâm, đây là lần bài, địch nhân đang không ngừng ra tăng thẻ đánh bạc, mà chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chương 644, sơ cấp va chạm. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 645, sơ cấp va chạm. Ngộng cảnh chi sơn, xem như mộng cảnh thần quốc tứ đại hạch một trong, kỳ thật cũng không dễ làm người khác chú ý chỉ ít cũng không phải là cao vút trong mây một tòa núi lớn, cái đồ chơi này chỉ là một tòa có chút lớn hình tròn bình đài, chỉnh thể hiện ra khát máu hào quang màu đỏ, nếu như người nhìn lâu lời nói sẽ xuất hiện ảo giác, cho dù là độ kiếp đại thừa kiếm tiên đều như thế. Nếu là phổ thông ngộ cảnh lính mới nhìn thấy, ngay lập tức sẽ điên mất. Cho nên nơi này vẫn luôn là bị trọng binh thủ vệ, ngô quận, Hà Dĩ mưu hai đại pháp tắc thiên thần tự mình trấn áp quân tra, bên cạnh còn có 12 tên pháp tắc bán thần, 100.0000 đại thừa kiếm tiên đóng quân, một khi bên trong xông ra thứ gì, lập tức đem nó tru sát. Bất quá cái này trung quy là có chút trị ngọn không trị gốc, bởi vì phương pháp tốt nhất là hàng năm hướng ngộng cảnh chi sơn róp vào 10.0000 đơn vị mộng cảnh phát tắc, thế là ngộng cảnh chi sơn độ nguy hiểm liền sẽ hạ xuống trở về không điểm, lúc kia nơi này thậm chí sẽ có hoa tươi nở rộ, cỏ xanh trùng thanh, thế nhưng là một khi không giao phí bảo hộ, liền là tình huống dưới mắt. Sư Tôn, ngay thật đúng là muốn đích thân ra tay. Không bằng ta tự mình dẫn đầu mấy cái kiếm tiên quân đoàn xuống dưới càn quét một phen, chúng ta kiếm tiên nhưng là không còn sợ quá ai. Hà mày hỏi, hắn cùng lâu quận đều đối với Trương Dương thế mà vứt bỏ bản thể tự thân lên chàng hành vi có chút không hiểu, tuy nói cái này cười ngạnh sư tôn vẫn luôn là các loại không đáng tin cậy, nhưng nói thật, không, có cái này cười ngạnh sư tôn, liền sẽ không có hôm nay kiếm tiên thiên địa, nếu như ở phía dưới xảy ra điều gì tốt xấu, ai yêu ta tập hợp, đó là tuyệt đối không thể chịu đựng. Không sao, các người liền bảo vệ nơi này là được, mà các đừng hơi một tí liền là loại kia ta kiếm tiên có thể quét ngang thiên hạ ý nghĩ, chiều không gian, cơ sở cũng không giống nhau, châu cái gì châu. Cho ta an ổn bảo vệ nơi đây. Trương Dương giận dữ mỏ, trong lòng thì bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói Tại một nơi nào đó hắn sự oxy hóa chân linh hạt đã bắt đầu một lần nữa ngưng tụ một bộ không kém chút nào căn cứ vào hiện thực chiều không gian cơ cấu thân thể như thế cũng quá thực xin lỗi vừa rồi lừa dối càng thực xin lỗi đổ tể lao huynh xuất phát Trương Dương đầy mặt bi tráng đi ở trước nhất rất có phong tiêu tiêu hề dịch Thủy hàn, Hànráng sĩ vừa đi này không trở lại khí chẳng sau đó là Lạng im đi qua sông vào trận địa Ngộng Linh quân đoàn bởi vì Trương Dương trước đó phân phó bọn hắn toàn thể giữ yên lặng giống hy sinh vì đạo người như thế thông qua Ngộng cảnh tri Sơn Mà Đỗ Tể thì cùng cái khác 100 tên mộng linh thống lĩnh đã ở phía trước mở đường, cũng riêng phần mình phóng thích bọn hắn mộng linh lĩnh vực, tạm thời đem mộng cảnh chi sơn phát ra khí tức nguy hiểm ngăn chặn, thuận tiện làm dò đường tiên phong việc. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công a, Hà Dĩ Mưu, nô quận hai đại pháp tắc thiên thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mộng cảnh chi sơn, khí tức nguy hiểm lan tràn đi ra ngoài. Nhưng là đồ Tể cùng cái kia 100 tên mộng linh thống lĩnh không phí sức lực liền đem cái này khí tức nguy hiểm đè chế xuống dưới. Sau đó Trương Dương lúc này mới dám triệu tập 1 triệu mộng cảnh lính mới tới, những tân binh này qua yếu đuối, đã không có thực lực cũng không có đấu trí, rắp rưởi đến không thể lại rắp rưởi, dùng hết yếu bệnh tàn để hình dung đều là đối bọn hắn vô thượng khen ngợi. Ai, bỏ không đến hải tử bộ không đến sói a. Trương Dương ám xoa xoa nghĩ đến, liền ngậm lấy nước mắt vui mừng đem tiết kiệm xuống tới 100.0000 đơn vị ngộm cảnh pháp tắc lấy ra, cho những này mộng cảnh lính mới tăng lên. Nhất định phải đáng nhắc tới chính là, những này mộng cảnh lính mới là thật cùng nở tờ cờ như thế đo đẫn, bọn hắn là ngộm cảnh sinh linh không sai, nhưng lại là do dệt ngộm thiên thần ký từ cổ xưa trong ngộm cảnh lấy ra, cùng độ tệ xông vào trận địa quân đoàn không cách nào so sánh được. Đô tể bên kia, chỉ dùng không 0-20,000 đơn vị mộng cảnh pháp tắt liền đã tạo thành siêu cấp lực chiến đấu mạnh mẽ, mà bên này, 100,000 đơn vị mộng cảnh pháp tắt đập xuống, cũng liền nhường cái này 1 triệu mộng cảnh lính mới toàn thể thăng cấp đến già yếu tàn tật trình độ.